Chương 127, Hải hầu tử đột kích, chương 127, Hải hầu tử đột kích. Ngươi nhìn ta, ta để ngươi nhìn ta." Lô Thiên Chân sau khi nói xong, trong tay đại cái kéo ra tay càng là hơn hung ác không ít. Khục khục. "Má ơi, đây là thứ độ gì a?" Mập mạp trong muồm còn đang không ngừng phun ra trong miệng thứ gì đó, đều là đen sì tóc cặn bã tử. "Đi nhanh lên, vật này đợi lát nữa chừng trị nàng, bây giờ không phải là lúc." Tần Mặc lợi dùng thủy tinh ngưng kết thuật, đem nó cố định trụ, sau đó thúc lấy bọn hắn hướng phía phía trước đi. "Đây con mẹ nó là cái gì? Lại ở chỗ này mặt?" Trong này phong thủy đều là cứ tốt, sao nuôi ra tới đồ chơi đều là tạp vật ta, đây là bọn hắn nuôi cái gì ra tới à? Bản tử vừa bỏ, một bên dò hỏi. Đây là cấm bà, nghe nói là trong thiên hạ ác nhất quỷ, nhưng là cái này cấm bà cũng là bị người gây tay gây chân, cuối cùng chôn sống, nhưng mà cấm bà đều là người phụ nữ có thai, muốn trở thành cấm bà phương thức rất nhiều loại. Nhưng mà cấm bà điều kiện chủ yếu chính là bà đồng cùng linh môi kia một ít mệnh nghề, còn lại không quan trọng. Tân Mặc vội vàng ra giải thích do nói. Lô Thiên Chân nghĩ đến trước đó tam thúc nói bụng lớn bị họa, còn có trước đó cái đó quan quách trong thi thể, đều cũng có quan hệ. Nhưng mà hiện tại đã không có cơ hội đi muốn những thứ này, những thứ này cấm bà năng lực tới nơi này, liền không thể là một, tăng thêm vừa mới có người đi qua, bọn hắn náo ra những thứ này tiếng động ra đây, đều là khó mà nói. Muốn là bằng hữu liền tốt, nhưng mà muốn là địch nhân lại nói. Vậy thì không phải là một cấm bà cái này nguy hiểm đơn giản như vậy. Hiện tại cái đạo động này là cùng chi hình chữ hướng lên, cái đạo động này chủ nhân hẳn là muốn đi điểm cao nhất, sau đó rời đi trong này. Không có đường. Trương Kỳ lân lạnh như băng đáp lại. Lô Thiên Chân nhìn phía trên một phiến đá, nghĩ muốn đẩy ra, nhưng mà rất nặng, nhưng có phải thế không một chút cũng không đẩy được. Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân hai người dùng sức đem phiến đá cho đẩy ra, bên trong lộ ra một cái khe hở ra đây. Đang muốn lại cố gắng đẩy ra lúc, đá xanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai người chính đang hồ nghi lúc, liền thấy một quen thuộc mặt to. Quen thuộc tới trình độ nào đâu? Đã là quen thuộc đến. Thành you nhân trình độ. Trước mắt thình lình xuất hiện một khối ngô, đồng thời mọc đẩy lên phiến hải hầu tử. Đây thật là hí kịch tính một màn, hoan ra ngõ hẹp cũng không có như thế hẹp. Nhưng mà Trương Kỳ lần sau khi thấy, theo bản năng lôi kéo Ngô Thiên Chân xuống dưới đi. Lúc này cứng đối cứng là phải thua thiệt, không cần phải. Ăn như vậy thua thiệt đang muốn hành động lúc, Hải Hầu tử kia cái cự đại mặt đang muốn hướng phía vừa mới cửa động tới gần. Lô Thiên chân dưới chân chợt đi, ngã về phía sau, cái mông trước hết nhất chạm đất. Một cú cảm giác đau đớn theo đôi xương cột vị trí bên trên thăng. Đang muốn xuống dưới trợ xuống lúc, nhìn bàn tử từ phía dưới đi lên. Nhanh lên đi, cô nương kia lại tới, còn là một đám lao nương môn. May mắn Tần Mặc ở phía sau trí hoãn, nếu không chúng ta đều phải chết. Bàn tử vừa nói, một bên hướng phía phía trên vị trí bỏ. Lô Thiên chân vừa mới nghĩ đem trong tay kim cương tiễn cho hắn, nhưng mà bả vai vị trí truyền đến cảm giác đau đớn. Đột nhiên ghé mắt nhìn lại, liền thấy kia cái cự đại hải hầu tử cổ đã với vào đến, sắc bén răng đang cắn hắn răng sơn. Không giống nhau Ngô Thiên Chân nói chuyện, cả người cảm thấy trên người không còn, theo thì hướng phía phía trên vị trí ném ra. Chân thật, bàn tử còn không có hiểu rõ có chuyện gì vậy đâu, liền thấy Ngô Thiên Chân bị mang đi. Tân Mặc, cứu mạng a. Bàn tử hướng phía phía dưới vị trí hô một tiếng. Thời khắc này Tần Mặc vừa mới đem bên trong một cái cấm bà cho ngưng kết bên trên, thì nghe được thanh âm của Mập Mạc, Mạc. Lập tức trong lòng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đồng dạng. Sao đem chuyện này cho quên đi, mặt trên còn có hải hầu tử a. Tân Mặc nhìn chính mình lối đi bị chắn, tạm thời năng lực khống chế được cấm bả, tiếp tục hướng phía phía trên vị trí bỏ đi. Giờ phút này, Ngô Thiên Chân nhìn Hải Hầu Tử đang cắn bởi vai của hắn, nếu dùng sức lời nói, rồi sẽ đưa hắn xé thành hai nửa. Lập tức nhìn xem lấy trong tay kim cương tiễn. Liều mạng. Trong tay kim cương tiễn hung hăng đâm vào nải trên người Hải Hầu Tử. Hải Hầu Tử bả vai đau xót, đem Ngô Thiên Chân cho văng ra ngoài. Bịch. Ngô Thiên Chân cánh tay bắt đầu run lên, lăn trên mặt đất vài vòng, đang muốn đứng lúc tức dậy, nhìn Hải Hầu Tử đang theo nhìn vị trí của hắn bổ qua. Ngô Thiên Chân trước một bước đem cái này Hải Hầu Tử hai chân cho chộp chân. Hai cái cùng nhau lăn trên mặt đất. Thời khắc này bản tử vậy theo trên mặt đất đến, vừa vặn cưới tại Hải Hầu tử trên lưng, muốn thử nghiệm ép rốt vật này, nhưng là căn bản thì ép không được. Bản tử cũng bị vãi ra, nhưng mà Hải Hầu tử chỉ là nhai răng, cũng không làm hại bản tử, sau đó nhìn Ngô Thiên Chân. Người mẹ nó thì sẽ nhằm vào ta đúng hay không? Lô Thiên Chân không khỏi chửi ầm lên, vô thức muốn sợ lấy trên người xuống hơi, nhưng là nghĩ đến trước đó đi đạo động lục vực, trong lòng càng là hơn hối hận không được. Sau đó cầm lấy trong tay Kim Cương Tiễn, đang muốn liều mạng với hắn, lúc Kim Cương Tiễn còn không đợi tiếp xúc đến lúc, hung hăng bị một cước ngươi cái đáng giết ngàn đao." Lô Thiên Chân sắc mặt đỏ lên, trên cổ đều nói gân xanh, con mắt đều là màu đỏ, trong miệng còn có một số nước bọt muốn rơi xuống. Lập tức Lô Thiên Chân nằm rạp trên mặt đất, đang cầu ôm cơ thể. Nhưng mà này Hải Hầu Tử cũng không dự định buông tha hắn, chính muốn tiếp tục tiến lên lúc, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Lô Thiên Chân vừa mở mắt nhìn, mập mập trong tay còn có một cái đại đồng tính, phía trên còn đang ở thỉnh thoảng chấn động. Lô Thiên Chân cảm thấy bản tử ra tay thật đen à, nhưng mà đen thực sự là thoải mái a. Hải Hầu Tử bị đánh trúng, nhưng mà bản tử giờ phút này đang nổi nóng, tiến lên lại cho một chút. Nhưng cái này Hải Hầu tử rất là e ngại nhìn Bản tử, cuối cùng nhảy đến bên trên trên cây cột. Đang nhìn Bản tử, nhè răng trừng mắt, nhưng mà không dám tới gần. "Ngươi đại gia, tông tử Bản tử ta cũng đánh bao nhiêu cái, huống chi ngươi một Hải Hầu tử, ngươi cho ta tiếp theo, nhìn xem ra ra ta động thủ có đánh hay không chết ngươi." Bản tử vừa mới nói xong, muốn tại vòng lên trong tay đồng kính, nhưng mà phát hiện có chút tá lực. Nhưng mà Hải Hầu tử cũng nhìn thấy tình huống như vậy, tiến lên đem Bản tử cho bộ nhào. Trên người Bản tử bị đánh một cái tử, không còn có huyết nhục của mình. Nhưng mà Bản tử cũng không phải một thằng chay. Đối với Hải Hầu tử mặt liền xuống cấu cắn. Lúc này Hải Hầu Tử trên mặt lần phiến cho căn xuống, lập tức ngõ me đồng địa. Thời khắc này Hải Hầu Tử có chút ngây dại, sau đó xa xa đứng ở bên cạnh, nhìn bàn tử. Bàn tử nỗ lực để ép trên người mình hô hấp, tạm thời không có xuất hiện sơ hở gì ra đây. Nhưng mà này giáng chống đỡ đây. Lúc này, Trương Kỳ Lân thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh, đang đem cái này phiến đá cho lấy về, lưu lại một cái khe hở, ít nhất chờ đến tần mặt lúc đi ra, tại đáp lên. Cẩn thận a. Chương 128, cấm bà. chương 128, cấm bả. Nô Tiên Chân thấy người kia đang muốn đánh lén, đối với Trương Kỳ Lân lớn tiếng hô. Trương Kỳ Lân nghe tiếng, cảm giác được một trận sắc ý, còn lạnh lẽo quay đầu nhìn thoáng qua, dưới chân dùng sức trước một bước né qua một bên đi. Hải Hầu Tử nhìn Trương Kỳ Lân né tránh, lập tức thì muốn sông lên trước, thì tại thân thể lướ qua vừa mới cái đó phiến đá đạo độc lúc, một đạo hào quang màu xanh lục trong nháy mắt xuất hiện. Đem cái này Hải Hầu Tử đứng yên cách tại giữa không trung, lập tức trên người bắt đầu từng chút một ngưng kết thành thủy tinh. Hải Hầu Tử ngay tại thủy tinh vừa mới ngưng kết lúc, còn đang ở dùng sức giãy giụa lấy, sau đó đem trên người những kia thủy tinh bị tránh ra khỏi. "Godman, cái gì hình thể? Loại sự tình này đều có thể làm được?" Bản tử nhìn xem nhìn một màn trước mắt về sau, kêu lên một tiếng. Trương Kỳ lân sắc mặt ngưng tụ, nhìn vật này ra tay sau theo bản năng sông lên phía trước, dơ chân lên chính là một chút. Nặng nghề đánh vào trên người Hải Hầu tử, Hải Hầu tử bị đạp ra ngoài cách xa mấy mét. Nhưng mà Hải Hầu tử chẳng mấy chốc sẽ điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa đứng ở cột đá bên cạnh, đối với lấy bọn hắn nhe răng chẳng mắt. Tần Mặc vậy từ phía dưới đạo động hiện ra, thuật tay đem đạo động phía trên đá xanh cho ram lại, lập tức nhìn bên trên Hầu tử. Không khỏi liễu không nói nên lời. Nay thật có cá lọt lưới a, trước đó những kia Hải Hầu tử lại không có cũng chết. Tần Mặc bắt đầu đánh giá cái này Hải Hầu tử. Nhìn tình huống không thích hợp, này thất lễ trước đó trong biển cái đó, mà là còn lại Hải Hầu tử. Còn hầu tử nhìn trước mắt bốn người, trước đó ăn bản tử Trương Kỳ Lân thua thiệt, đối mặt Ngô Thiên Trần, vẫn còn có chút nắm chắc. Hải Hầu tử cuối cùng đem mục tiêu định tại trên người Ngô Thiên Trần. Ngô Thiên Trần sau khi thấy, không khỏi giấy lên một ít lửa giận. Người lại ra, thị tử còn phải chọn mên bóp, hợp lấy chính là hắn dễ khi dễ lắm phải không là. Ngô Thiên Trần trong tay nắm thật chặt kim cương tiễn, nếu là giáng đến, liền đem kia đối bảng hiệu phế đi, nhường hắn làm mù lòa. Ngay tại Hải Hầu tử đang muốn hướng phía Ngô Thiên Trân vị trí tiến lên lúc, Tần Mặc Thân ảnh đã trước một bước đứng ở Ngô Thiên Chân trước người, đồng thời nhẹ nhàng thoải mái ngăn chặn lại cổ của hắn, cuối cùng nhìn phía sau Trương Kỳ Lân. Kỳ Lân ít một F984. Tần Mặc đem trong tay Hải Hầu Tử cho vung ra bên cạnh Trương Kỳ Lân vị trí, Trương Kỳ Lân đang nhìn đến Hải Hầu Tử lúc, đột nhiên vọt lên, dùng đầu gối kẹp lấy đầu của hắn, lập tức phần eo dùng sức. suy. Thì nghe được xương cốt sai trồ âm thanh, Hải Hầu Tử đầu cũng bị vặn thành 180 độ, cổ cũng cho bẻ gãy. Động tác chỉ có mấy giây, nước chảy mây trôi, vô cùng trôi chảy. Ngô Thiên Chân cùng bản tử cảm thấy cổ đều là đau đớn, thứ này thực sự là Trâu bò a. Tân Mặc nhìn bên trên Chương Kỳ lần bén nhọn như vậy, nhếch miệng lên, trong tiểu thuyết Chương Kỳ lần quả thật là danh bất hư truyền. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, sau lưng còn có nhỏ bé thanh giọng phiến đá. Tân Mặc mãnh nhìn bên trên đạo động, đá xanh vậy đang không ngừng hoạt động. Cuối cùng nhìn thấy đen xì đồng thời trắng bóng thân ảnh xuất hiện. Tân Mặc thấy thế về sau, liền tranh thủ cái đó di động mở phiến đá cho đắp lên, đồng thời dùng thủy tinh đem nó cho đọc lại. Chết để phong chết ở chỗ này mặt, duy trì có còn có một cái theo đội sắc mặt xương cấm bà, mực tóc dài rủ xuống tại bên người, che lại trên người mình đặc thủ bộ vị. Dáng người mỹ lệ, chỉ là tấm kia tràn đầy bọn khí mặt nhìn mười phần không mang theo cảm giác. Cái này cấm bà phía trên mái tóc còn có đã xuất hiện thiếu dấu hiệu không cần nghĩ, cũng biết kia là chuyện gì xảy ra. Nhìn Ngô Thiên Chân ánh mắt đều là lạnh lẽo cùng ai hoán, thực sự là hận không thể đem này Ngô Thiên Chân cho rút gần lò ra. Thời khắc này Ngô Thiên Chân hiện tại thế nhưng một trận im lặng, này tờ mở là trêu ai đéo ai. Sau một hai cái cũng là hướng về phía hắn đến. Này tờ mở gọi chuyện gì a? Ban tử nhìn xem cái này cấm bà thế nhưng một chút hảo cảm cũng không có, nhất là đầu kia tóc dài, kém chút cũng bắt hắn cho giết chết, thực sự là ghê tởm đến cực hạn. Tần Mặc nhìn thấy Cấm bà ra đây, nhãn tỉnh sáng lên, từ đi vào về sau thì không có cơ hội tiêu diệt những sinh vật này, đến bây giờ hệ thống đều không có hoạt động một chút. Hiện tại chính mình chạy tới, kia thì không cần phải. Khách khí. Cấm bà nhìn Ngô Thiên Chân, trên người đại tóc dài thì hướng về Ngô Thiên Chân tiến lên. Ngô Thiên Chân nhìn bên trên tình huống phía sau, trong lòng trong nháy mắt treo lên, muốn chạy trốn, nhưng mà trên người đau đớn lợi hại, căn bản cũng không có thể hoạt động được lần. Bịt lấy lỗ tai. Tần Mặc đột nhiên mở nói, trên người Long khí lập tức tăng vọt. Hừm. Long ngâm thanh vang vọng tất cả mọi thứ bên trong, Cấm bà đang nghe về sau. Theo bản năng che lấy lỗ thai của mình, còn có thần sắc rất là thống khổ bộ dáng. A! Cấm bà phát ra vô cùng tiếng kêu thống khổ, vốn là dọa người trên mặt, càng là hơn kinh khủng không ít. Bản tử cùng Ngô Thiên Chân còn có Trương Kỳ lần đang nghe âm thanh về sau, theo bản năng che lấy chính mình lỗ thai, trong đầu hay là lòng ngâm thanh. Ngay tại cấm bà còn chưa có lấy lại tinh thần lúc, tần mặt trước một bước ra tay, cầm lấy Ngô Thiên Chân trong tay lại cái kéo, thân ảnh lướt lên, vọt tới bên trên vị trí. Tách suy một tiếng, cấm bà cơ thể bị chặn ngang cắt đứt, bên trong ruột trong nháy mắt rơi xuống. Hự! Bản tử thấy cảnh này lúc, theo bản năng che lấy miệng của mình, Dạ dày trong đang không ngừng quần của lấy. Godmoner, vị này trong vốn là không có đồ ăn, này lại tốt, càng không có, càng khó chịu hơn. Cấm bà còn chưa có lấy lại tinh thần đến, thì nhìn trên bụng của mình mặt đã xuất hiện rất nhiều khí quan, khiếp sợ nhìn Trần Mặc. Sao vậy không nghĩ tới chính mình hội thảm chết tại đây nam người trong tay. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột thượng, nội hải phiên 3. Tên danh, Trần Mặc. Tuổi tác, 24 tuổi. Kỹ năng, giám bảo chi ô, thăm dò mộ huyết chi khí, long lâm chi nộ, không gian ảo, thanh biện vị, hỗn độn chim ô, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ. Thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, lô bản cơ quan thuật, thiên thần đích ngâm sướng, chúng thần đích ngâm sướng, thủy thần bao hao, hô phong hoán vũ, tĩnh thái hành độc thuật, nộ hải phiên 3. Vũ khí, linh hồn ngầm đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu, long lân giáp, cản côn bút. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 235 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 230 nhân loại cực hạn 10. Lực lượng 220 lực lượng cực 10. Tinh thần 270 nhân loại cực 10. Nộ hải phiên 3, căn cứ ký chủ tâm trạng đến xác định, ký chủ lựa giận càng lớn, công lực lại càng lớn. Tân mặc nhìn phía trên giới thiệu tâm tình cũng tốt mấy phần ngược lại là trạng thái thân thể nhìn không giống trước đó dài như vậy hơn nhiều sau đó tất cả không gian cũng tại lâm vào trong an tĩnh. còn có nhà nhạt, nhạt mùi má tươi thấy kim cấm bà đã chết bàn tử nhìn bên trên tình huống cuối cùng là không giả bộ được đặt mông ngồi dưới đất ai nha mà ơi thực sự là mẹ chết ta chương 129 bàn tử bị mê hoặc chứ 129 bản tử bị mê hoặc bàn tử nói xong còn ghét bỏ nhìn thoáng qua bên cạnh cấm bà cơ thể thấy thế nào cũng cảm giác ghét bỏ ngược lại là ngô thiên chân trên người càng là hơn đau đớn các bộ Ăn thêm vừa mới đến bây giờ luôn luôn không có ăn cái gì, trên người càng là hơn rất khó chịu. Tân Mặc nhìn mọi người bộ dáng, đi đến Lô Thiên Chân cùng Mập Mạc bên cạnh, cầm ra bên trong chữa bệnh vật dụng còn có thuốc giảm đau. Nhìn thuốc giảm đau cùng thủy, Lô Thiên Chân cảm giác Tân Mặc nghĩ thật có phòng ngừa chu đáo câu chuyện thật à. Trương Kỳ Lân cũng tới trước giúp đỡ băng bó vết thương. Nay Hải Hầu tử đã thương Lô Thiên Chân cùng bản tử, vết thương trên người rốt cuộc khống chế không nổi chảy ra ân máu đỏ tươi ra đây. U bụng rốt không lên, đỏ mặt. Ngươi thật đúng là năng lực ăn, trước đó tại truyền đánh cá ngươi. Lô Thiên Chân bụng cũng vừa tốt chuyển đến âm thanh ra đây. Ngươi có ý tốt nói ta sao? Ngươi không phải vậy ăn thúy, ngươi xem một chút ngươi, đói bụng không? Bàn tử vừa mới nói xong, thì ngồi dưới đất tre lấy chính mình bụng, sau đó hít hít mũi thở. Ta dựa vào, Thiên Chân huynh đệ, ta ngửi thấy đùi gà hư vị, thật sự, ta thật sự ngửi thấy. Bàn tử còn đang lợi dụng kỵ giác, bốn phía nghe, sau đó nhìn thấy Tần Mặc trong tay còn có một cái gà quay, còn có thủy cùng rượu, còn có rất nhiều đồ ăn kho, phía trên còn tại bếp hơi nóng đấy. Mặc, ngươi lại còn mang theo ăn. Bản tử đã đói không được, nhìn thấy này một ít thức ăn về sau, cũng không lo được thương thế trên người, vội vã hướng phía vị trí đối diện đi qua. "Ừm, mau ăn đi, không phải nói đói bụng sao?" Tân mặt nhìn bàn tử nước bọn hận không thể chạy xuống bộ dáng, đưa trong tay ăn cho hắn, lập tức phân cho Trương Kỳ Lân cùng Nô Thiên Chân. Bốn người ngồi dưới đất miệng lớn ăn lấy. Lúc này năng lực ăn no là được rồi. Ăn uống no đủ về sau, Nô Thiên Chân cảm thấy trên người đều là khí lực, lập tức nhìn cái cung điện này. Cũng trước đó Trương Kỳ Lân nói là giống nhau, ngay tại bàn tử cầm lấy bên trên gương phía sau xuất hiện một đen sì cửa động. Hang động này vô cùng thần bí, thần bí làm cho người cảm thấy cái này rất như là một mỏ than quằn mò. Ngay tại đồng tính đường chéo bên cạnh đều là đối lập còn có mấy cái ảnh vẽ này ảnh vẽ mặt trên còn có thiên cung ghi chép mặt trên còn có trường Bạch Sơn ngọn núi kia cái thứ hai hình tượng là một đưa tăng đội ngũ từ phía trên trang phục năng lực nhìn ra đây là chiều nguyên thời kỳ cuối nào đó lợi hại của quý năng lực có năng lực sửa chữa những thứ này câu chuyện thật càng là hơn một nhân vật lợi hại. nhưng mà cái thứ ba trên bức họa là nữ nhân đều là người phụ nữ đưa ta hình tượng cái này thực sự là nhưng mà không nên a cái này cùng cái mộ hiện này bên trong động hẳn là không có quan hệ tâm mặc đứng ở ảnh vẽ hình tượng sử dụng tinh thái hành động thuật trước mắt xuất hiện chính là hành động hình tượng Những nữ nhân này đang giơ lên quan quách từng chút một hướng phía phía trên đi đến, còn có đỉnh núi trong cuồn phong gạt thét, mỗi người giẫm tại trên mặt tuyết, còn có kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh. Tân Mặc nhìn bên trên tình huống phía sau, trong lòng bắt đầu chờ chờ. Thứ này hẳn là cần địa phương cư dân có thể trợ giúp tìm thấy, nhưng mà tìm thấy khả năng không lớn, này trường Bạch Sơn đất tuyết vô cùng suốt rất dễ dàng tạo thành tuyết lở. Đinh, phát hiện sinh vật bộ hiện, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc vừa mới rút về chính mình xem vang, trong óc xuất hiện hệ thống âm thanh, cái này khiến Tần Mặc trong lòng nhất thời siết chặt. Ha, làm sao còn có? Ở đâu a? Tần Mặc đơn giản cũng nhìn qua Trừ ra Hải Hầu tử cũng đã bị cắt thành hai nửa cấm ạ. Không nhìn thấy cái gì vật gì khác à? Ai nha các ngươi đây là nhìn cái gì đấy? Bàn tử đem đồ vật cũng cho sau khi thu thập xong, nhìn bên trên Ngô Thiên Chân cùng Tần mặt đang nhìn bạch thượt ảnh vẽ, không khỏi tò mò dò hỏi. Ta đang nhìn này ảnh vẽ, trước đó tiểu ca đã từng nói đây là vùng tàng Hải chế tạo cung điện, nhưng là cái này tiền cung phía trên vị trí tựa như là trường Bạch Sơn vị trí, ngươi nhìn xem. Ngô Thiên Chân vừa vặn rũi ra ngón tay chỉ đối diện ảnh vẽ trên vị trí. Thời khắc này Trương Kỳ lần cùng bản tử nghe vậy, cẩn thận nhìn bên trên ảnh vẽ. Giờ phút này đang khiêng quan tải những nữ nhân kia trước đó đều là không lúc đích, nhưng mà tại mấy người quan sát lúc, những nữ nhân này đang cùng nhau trở lại. Ánh mắt Đờ đẫn nhìn trước mắt ba người. "A, ta nhổ, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Ta có phải hay không hóa mắt?" Bàn tử nhìn những nữ nhân này cũng quay đầu lúc, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, còn đi theo không tự chủ nhảy lên mấy nhịp. Người thấy cái gì? Ta sao cái gì đều phải không nhìn thấy a?" Lô Thiên Chân nhìn bàn tử sắc mặt không phải rất dễ nhìn bộ dáng, không khỏi im lặng nhìn thoáng qua. Người có phải hay không ngủ, vừa mới những kia." Bản tử lời nói vẫn chưa nói xong, Thì rõ ràng ngón tay chỉ cái này ảnh vẽ, nhưng là nào còn có các nữ nhân quay đầu cảnh tượng, còn là trước kia những kia nhất quan tài bộ dáng. Vừa mới làm sao vậy? Ta một mực nhìn cái này chân dung, ngươi cả kinh một mới làm cái gì? Nô Thiên Chân nhíu mày hô, "Cái gì cả kinh một mới? Ta thật sự nhìn thấy, những nữ nhân này sẽ độc a." Bản tử vội vàng giải thích, Bàn tử ngươi nhất định là không có đối tượng, có một ít ý nghĩa vậy có thể hiểu được, nhưng mà một vẽ cũng có thể nghĩ ra được sẽ động, ngươi có phải hay không quá mức? Vẽ cũng không buông thả a." Lô Thiên Chân nghĩ đến trước đó bản tử đối với hắn, còn nguyên trẹn trở về. "Má!" Ngươi đại gia, ngươi thiếu tờ mở miệng ta, ta vừa mới thật sự nhìn thấy, là thực sự. Bàn Tử tức giận đến trong mắt đều muốn rơi hiện ra, chỉ là muốn chứng minh vừa mới nói đều là thật. Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân nghe tiếng về sau, hai người lên nhau, vậy đi theo nhìn về phía cái này chân dung. Nhưng nhìn một hồi lâu cũng không có thấy cái này chân dung hành động. Bàn Tử, ngươi là quá mệt mỏi, hay là bị cấm bà làm ra ám ảnh trong lòng hiện ra? Trương Kỳ Lân nhìn Bàn Tử, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu nói như vậy. "Không phải, tiểu ca, ta thật sự." Mập mạp lời còn chưa nói hết, liền bị Ngô Thiên Trần lời. Chúng ta hay là nghiên cứu cái lỗ đen này có tác dụng gì a?" Lô Thiên chân nhẹ nhàng vỗ xuống bả vai của Mập Mạp, cuối cùng nhìn về phía cái đó đen sì cửa động. Bản tử cảm giác mình đã bị nhục nhã, nhưng là vẫn không nghĩ cứ thế từ bỏ. Cuối cùng ánh mắt gắt gao nhìn bên trên chân dung. Ngay tại ba người không thấy được lúc, Bản tử hay là chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua này ảnh vẽ. Nhưng mà sau một khắc, Bản tử trợn mắt nhìn cái này trên bức họa những nữ nhân kia lần nữa chuyển qua ném đầu đến, với lại trên mặt còn có quỷ dị cười. Mập Mạp sắc mặt vụt một chút trắng đi. Trong lòng ấm ớn, cái mộ này phong thủy cách cục còn có thể như vậy phải không? Người đến a? cùng chúng ta cùng nhau a, thiên cung rất đẹp. Chân Dung trong nữ nhân đang khẽ trương khẽ hợp mở miệng nói, dường như tại mê hoặc bản tử. Nhưng mà bản tử đang rung động há hốc miệng, muốn phát ra âm thanh ra đây, nhưng là căn bản thì không phát ra được. Chương 130, trước tiên đem nó giải quyết, chương 130, trước tiên đem nó giải quyết. Nếu là có cơ hội có thể đi đến Trường Bạch Sơn, nhất định phải hỏi một chút bọn hắn dân bản xứ, xem xét có phải thật vậy hay không có một chỗ như vậy. Lô Thiên Chân cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này Bích Họa, trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái này Bích Họa địa hình. Mặc nhìn một chút Ngô Thiên Chân. Đi lại cũng vô dụng trường Bạch Sơn bên ấy thường xuyên sẽ phát sinh tuyết lở, chúng ta đến lúc đó năng lực không có thể tìm được đường còn chưa nhất định. Lắc đầu sau đó, Trần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Dung đen mỏ chiếu dọi một lúc sau, Trần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa mô hình thiên cung, làm hạ hắn mô hình thiên cung đi tới. Đây cũng quá quỷ phụ thần công đi. Lô Tiên Chân nhịn không được tán thưởng một chút, tiếp lấy hắn thì hướng thẳng đến cái này thiên cung đi tới, ở chỗ này quan sát đến cái này thiên cung. Nhìn một chút cái này thiên cung chi tiết, mới có thể chú ý tới cái này tiên cung thật sự là lộng lẫy, thật không biết dạng gì nhân tại có thể chế tác được dạng này một mô hình. Điều này mô hình đúng là tương đối phức tạp. Nói đến đây lời nói, Tần Mặc thì hướng phía cái này mô hình đi rồi, quá khứ quan sát một chút cái này mô hình. Nô Thiên Chân cũng không có cùng Tần Mặc nhiều lời, chỉ là theo trong bao của mình lấy ra cái kính lúp, không ngừng quan sát đến trước mặt cái này thiên cung. Chúng ta nơi này hẳn là đỉnh cao nhất. Trương Kỳ Lân nhìn một chút Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, ý nghĩ của hắn cùng Trương Kỳ Lân ý nghĩ là không sai biệt lắm. Nhìn tới chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải muốn ở chỗ này tìm thấy một cái cửa ra mới được. Nói đến đây câu nói, Tần thì nhìn chung quanh nơi này. Này hình như cũng chỉ có cái hắc động kia không còn có cái gì nữa, ngươi xác định chúng ta muốn từ nơi này ra ngoài sao?" Lô Thiên Chân chính quan sát đến trước mặt cái này mô hình, còn thỉnh thoảng cùng Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân dựng cái quang. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái đó động miệng phía trên, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. Lúc này Trương Kỳ Lân vậy xa vào đến trong trầm tư. Ta trước đó tiến vào qua cái này trong động khẩu chính là lúc kia ta hôn mê bất tỉnh, thời điểm xuất hiện lại liền phát hiện tại bên trong bệnh viện. Trương Kỳ Lân nhìn chăm chú Tần Mặc cùng Lô Chân. Tần Mặc thì là hướng phía cái đó cửa động đi tới. Nghe tới vừa mới hệ thống nhắc nhở, Trần Mặc lông mày thì nhíu lại. Chẳng lẽ nói vật kia ngay tại này trong động cầu sao? Lúc này Ngô Thiên Chân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới quay đầu nhìn chăm chú chúng quanh. Bàn tử, ngươi đang làm gì đó? Như thế nào? Phía trên kia nữ nhân hấp dẫn đến ngươi đúng không? Nói đến đây câu nói, Nô Thiên Chân thì hướng thẳng đến bàn tử đi tới, một cái tắt đập vào trên người bàn tử, thế nhưng bàn tử cũng không có động đậy. Nghĩ đến vừa mới bọn hắn đang thảo luận lúc, bàn tử không có gia nhập đi vào, Trần Mặc thì nhíu mày, lại quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. Chư Kỳ Lân vậy đã hiểu tần mặc ý nghĩa, cho nên hắn liền cùng tần mặc cùng nhau hướng phía bàn tử đi tới, hai người cũng nắm tay đặt ở trên người bàn tử, nhưng vào lúc này tần mặc đột nhiên phát hiện trước mặt cái này bích họa hình như dần mình. Nhìn thấy một mặt này, tần mặc ngay lập tức híp mắt lại, sau đó tần mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. Chư Kỳ Lân trong lòng vậy lộ bột một chút hắn cảnh giác nhìn chăm chú trước mặt này bích họa. Này bích họa xác thực có vấn đề. Tần mặc nhìn xem ra môn đạo sau đó, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, thế nhưng xung quanh nơi này cái gì cũng không có, vì sao bọn hắn có thể nhìn thấy khoảng này vẽ động lại đâu? Lô Tiên Chân thì là không ngừng đánh lấy bàn tử bàn tay. Bàn tử? Nhanh tỉnh lại. Có thể bàn tử cũng không có phản ứng chút nào. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc lại nhìn chăm chú trước mặt này bích họa, chuyện ẩn giấu nhất định là tại đây bích họa phía trên, nhất định phải theo này bích họa phía trên tìm thấy sơ hở mới được. Tần Mặc lại một lần nữa mở ra chính mình tinh thái hành động thuật. Lúc này Tần Mặc lại cũng nhìn thấy phía trên kia nữ nhân, không ngừng o néo người, bọn hắn cũng tại lúc này quay đầu nhìn Tần Mặc mang trên mặt ý cười. Thế nhưng tại Tần Mặc con ngươi nhìn chăm chú, nữ nhân kia đột nhiên chậm trở nên lớn lên, trực tiếp theo này bức họa bên trong đi ra. Với lại mặt của hắn cũng biến thành khô lâu hình thái, tần mặc trong lòng lột bột một tiếng, thì hướng phía phía sau lui hai bước. Trương Kỳ Lân nhìn chòng chọc vào theo Bích đi ra từ trong tranh nữ nhân bên cạnh Nô Thiên Chân thì là giật mình, có chút không hiểu nhìn nữ nhân này. Cái này lại là cái gì đồ vật ta? Nếu là ta đoán không lầm lời nói, này Bích họa phía trên những nữ nhân này, hẳn là dùng cấm bà mại thành bột miêu tả ra tới. Nô Thiên Chân mở to hai mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Cấm bà vốn là có mêuyến lòng người hiệu quả, các ngươi cẩn thận một chút. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Nô Thiên Chân cùng trên người Trương Kỳ Lân, Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân vậy trực tiếp đáp một tiếng, có thể là nữ nhân này đã theo bích đi ra từ trong tranh, cho nên bên cạnh bản tử mới phản ứng lại. Bản tử có chút mê man quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, gặp được nữ nhân này cùng với hắn tình trạng sau đó, bản tử thì mở to hai mắt nhìn vội vàng hướng phía phía sau lui qua thứ. Có thể nữ tóc người lại tại lúc này đột nhiên sinh trưởng lên, hướng phía cách đó không xa mập mạp cọ con đi. Tần Mặc hư một tiếng, theo trên người mình lấy ra dương kiếm hướng phía nữ tóc người bổ tới. Cho dù là dương kiếm vậy không có cách nào đem nữ nhân này tóc cho chặt đứt. Chương kỳ kỳân tốc độ phản ứng cũng là tương đối nhanh chỉ thấy hắn nhảy lên một cái hướng phía thân thể nữ nhân đã tới nữ nhân cũng chỉ có thể tạm thời trước hướng phía một bên lui quá khứ thu hồi tóc của nàng bàn tử lúc này mới ho khan vài tiếng tiếp lấy hắn thì ngầm đầu nhìn chăm chú cách đó không xa nữ nhân thứ này sao giống như cấm bạn a người đây không phải nói nhảm sao Ngươi đừng quên nay mộ huyện đều đã tồn tại bao lâu tất nhiên phía trên này Bích họa là dùng thân thể hắn vẽ ra tới đây cũng là mang ý nghĩa này Bích họa phía trên đồ vật cùng nàymộuyện giống nhauồ tác nô thiên chân lường một cái bàn tử như mày nhưng hắn cũng không có phản bác nôi chân Triệu nói như vậy, này chẳng phải là cũng coi là cấm bà sao? Không sai biệt lắm. Chẳng trách vừa mới hệ thống thì nhắc nhở chính mình nơi này còn có đồ vật, chẳng qua chính mình luôn luôn không có tìm được, xem ra là tại đây bích họa phía trên. Trước tiên đem nó giải quyết. Nói đến đây câu nói, tần mặc thì hướng thẳng đến cấm bà bay đi. Cấm bà vậy không chịu thua kém, hừ lạnh một tiếng sau đó, cơ thể thì biến mất ngay tại chỗ. Trương Kỳ Lân lại đột nhiên xuất hiện ở một bên khác, tại hắn cách đó không xa chính là cấm bà. Cấm bà ổn định thân hình sau đó, liền trực tiếp dùng tóc của hắn hướng phía Trương Kỳ Lân đánh tới. Ban tử có chút tức giận cầm bên cạnh một cái hũ, hướng thẳng đến Cấm bà ném tới. Chương 131, Cấm bà họ Phở Lĩnh, chương 131, Cấm bà họ Phở Lĩnh. Vừa mới chính là ngươi cái này đồ quỷ sứ để cho ta tiến vào bích họa bên trong, kém chút bị lạc chính mình. Hiện tại Cấm bà đang cùng Trương Kỳ lân chiến đấu, cho nên thoáng một cái chặt chẽ vững vàng nện vào trên người hắn, Cấm bà có chút phẫn nộ quay đầu nhìn cách đó không xa Ban tử. Chỉ thấy hắn bỗng chốc hướng phía bàn tử tập đánh tới, bàn tử vội vàng tránh né một chút. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng sau đó thì hướng thẳng đến cách đó không xa cái hắc động kia chạy tới. Trần Mặc nhíu mày, Sau đó, Tần Mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh mấy người, đuổi theo. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái sau đó thì đi theo Tần Mặc bên cạnh, bọn hắn cũng tại lúc này hướng thẳng đến bên ấy đuổi đi theo, cũng không qua bao lâu thời gian, mấy người bọn hắn thì nghe được hét thảm một tiếng. Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là tăng nhanh tốc độ của mình. Một trong nháy mắt Tần Mặc thì xuất hiện ở một góc rẽ. Nhưng nhường Tần Mặc mấy người bọn hắn không có nghĩ tới là A Ninh hiện tại chính trên mặt đất của mình. Lúc này A Ninh sắc mặt mười phần tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, Ngô Thiên Chân thì sửng sốt một chút, hắn cũng tại lúc này ngồi người xuống nhìn chăm chú A Ninh, có chút không hiểu nói. Ngươi làm sao? Bàn tử nghĩ đến trước đó an ninh muốn đối phó bọn hắn, liền không nhịn được kéo ra ngô thiên chân. Quản hắn làm sao vậy? Hiện tại thế nhưng giải quyết này đường môn cơ hội tốt. Trước đừng phản ứng hắn, hiện tại chúng ta ngay cả cái đó cấm bà còn chưa giải quyết hết đâu, ngươi sẽ không sợ chờ một lát vậy mọi người lại tới đánh lén chúng ta sao? Nghe được tần mặc lời này, bàn tử lúc này mới dừng lại, một chút gật đầu một cái sau đó liền theo tần mặc bọn hắn cùng nhau hướng phía cách đó không xa đổi tới. Có thể cũng không lâu lắm, tần mặc bọn hắn thì nghe được một hồi âm thanh Tần Mặc chân mày cau lại, có thể nhưng vào lúc này trên người hắn đột nhiên xuất hiện một ít hắc khí, nhưng hắc khí này chính là lòng khí bao trùm hắn. Tần Mặc kịp phản ứng sau đó, thì vội vàng bưng kín Lô Thai của mình. Mấy người các ngươi đừng nghe thanh âm này. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử cùng với trên người Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân sắc mặt chỉ là hơi thương tái một chút, liền không có hắn biến hóa của hắn, thế nhưng Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử lại không bị không chế hướng phía bên trong chạy hết tốc lực tới. mắt sau đó liền trực tiếp đi tới Ngô cùng mập bên cạnh, cũng lượng tương đối mạnh, có thể kéo đến ở hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này Số mặt cuối một thạch môn bên ấy đột nhiên lại bay ra ngoài rất nhiều tóc, muốn đem bọn hắn cho kéo qua đi. Tần Mặc nhíu mày, có thể còn không có đợi đến Tần Mặc làm cái gì, Trương Kỳ Lân liền trực tiếp cầm lên hắn Hắc Kim cổ đao, công kích đến kia trên tóc. Tần Mặc phát hiện, không biết Trương Kỳ lần khi nào trực tiếp đem máu của hắn bôi ở Hắc Kim cổ đao phía trên, cho nên thoáng một cái trực tiếp đem tóc kia cho chặt đứt. Tần Mặc nhíu mày, có người giúp đỡ chính mình hay là thật không tệ. Dùng sức kéo một chút nô Thiên Chân cùng bản tử sau đó, Tần Mặc thì đem hai người bọn họ cho đặt ở một bên khác, hiện tại bọn hắn hai cái chính bình tĩnh tại đứng nơi đó. Nhìn tới cũng chỉ có hai người chúng ta. Tần Mặc nhìn chăm chú Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân cũng không có cùng Tần Mặc nói nhiều, chỉ là hướng phía bên kia thạch thất đi tới. Tần Mặc vậy cùng đi qua, tiến vào trong này sau đó, Tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một đặc biệt lớn hồng san hô, mà này hồng san hô phía trên trinh cũng có thật nhiều đồng linh. Gặp được những thứ này đồng linh sau đó, Tần Mặc trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, những thứ này đồng linh không phải liền là trước đó kia thi miết trong thân thể đồng linh sao? Không ngờ rằng lại lại ở chỗ này gặp được, với lại số lượng còn như thế nhiều. Chỉ tiếc chính mình trước đó đã dung hợp qua kia trung đồng, chỉ sợ hiện tại những này đồng linh đối với mình mà nói vậy không có tác dụng gì. Chẳng qua nơi này vì sao lại xuất hiện dạng này Đồng Linh đâu? Tần Mặc không muốn nhiều như vậy, chỉ là ngầm đầu nhìn chăm chú cách đó không xa Cấm Bà. Cấm Bà nhìn thấy này, giọng Đồng Linh đối với Tần Mặc bọn hắn không có tác dụng, liền không nhịn được tuyệt đối có một ít, phẫn nộ làm hạ hắn thì hướng phía Tần Mặc bay tới. Tần Mặc quay đầu nhìn cách đó không xa Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, hai người bọn họ thì hướng thẳng đến trước mặt Cấm Bà kẹp đến tới. Cấm Bà làm sao lại là hai người bọn họ đối thủ đâu? Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì dùng trong tay dương kiếm bông chốc đâm trúng Cấm Bà. Cấm bà có chút phẫn nộ đem tóc của hắn cho tản ra, chỉ thấy tóc của hắn hướng thẳng đến Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân vây lại. Tân Mặc cùng Trương Kỳ Lân cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cho nên hai người bọn họ tùy tùy tiện tiện liền trực tiếp đem này tóc của Cấm bà cho làm gãy. Hai người bọn họ lại nhìn chăm chú này Cấm bà. Nghĩ tới hệ thống lần trước ban thưởng chính mình kỹ năng, Tân Mặc thì nắm nuốt cảm của mình. Tất nhiên hệ thống phần thưởng ta đồ tốt như vậy, vậy ta phải dùng một chút mới được a. Tân Mặc nói thầm nhìn những lời này, tiếp lấy hắn khí thế trên người cũng chậm chậm chào ra bắt đầu chuyển động, Cấm bà trong mắt vậy xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, vì Tân Mặc trên người lòng khí thật sự là quá mức nồng đậm. Nộ Hải phiên 3. Thoáng một cái hướng thẳng đến Cấm bà đánh qua, chẳng qua Tần Mặc lại phát hiện uy lực này cũng chính mình tưởng tượng có chút không cùng một dạng. Có thể lại nghĩ tới trước đó hệ thống miêu tả, Tần Mặc liền hiểu, đến đạo này kỹ năng cũng chỉ có tại chính mình tức giận nhất, lúc mới có thể phát huy ra uy lực. Bây giờ có thể có lớn như vậy lực công kích, đã vô cùng không dễ dàng. Cấm bà lại cũng không có bởi vì cái này, ngược lại tại nguyên chỗ chờ đợi tử vong, ngược lại là lần nữa đứng dậy hướng phía Tần Mặc bay tới. Cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc liền trực tiếp lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng dương kiếm lại hướng phía Cấm bà công kích qua. Một lát sau, Cấm bà liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngay tại tân mặt chuẩn bị giải quyết này cấm bà lúc cấm bà thân thể đột nhiên biến mất trên mặt đất cũng chỉ có một mặtột mặt chân mày cao lại không ngờ rằng này cấm bà vậy mà còn biết chạy chỗ đấy bên cạnh Trương kỳ Lân vậy thu lại chính mình hắc kim cổ đau đã giải quyết nói xong Trương kỳ Lân thì quay người rời đi chỗ này ta mặt vậy gật đầu một cái tiếp lấy tần mặt thì hướng thẳng đến một bên khác bàn tử cùng Ngô Thiên chân đi tới bàn tử cùng nô thiên chân hiện tại cũng đã lấy lại tinh thần hai người bọn họ có chút mê man quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh bàn tử vừa mới là chuyện gì xảy ra nôi chân vườn tay vớt về một chút mì tâm của mình Bạn tử lắc đầu, ta vậy không biết là tình huống gì a. Gặp được cách đó không xa kia một mảnh màu đỏ sau đó, bàn tử thì đi nhanh lên quá khứ. Nô Thiên Chân căn tại mập mạ bên cạnh, hai người bọn họ cũng tại lúc này chú ý tới trong này một gốc đại san hô, làm hạ hai người bọn họ liền không nhịn được cảm thấy hơi kinh ngạc. Chương 132, trông thấy căn thì, chương 132, trông thấy căn thì. Bàn tử càng là hơn hai mắt phát sáng hướng phía này san hô đi tới. Không có nghĩ đến đây lại có lớn như vậy một san hô, thật sự là quá làm cho ta nghi chấn kinh rồi. Nói đến đây câu nói, hắn đều không ngừng quan sát đến trước mặt cái này san hô. Nếu đem này san hô cho dẫn đi, nhất định có thể bán rất nhiều tiền đi. Này san hô có thể không thế nào đáng giá. Tân Mặc nhìn một chút bản tử, bàn tử mượn người, sau đó hắn thì cau mày nhìn này san hô nói: "Cái này làm sao có khả năng?" Dựa theo bình thường suy luận mà nói, này san hô không phải cũng nên rất đáng tiền sao? Lại nói, nếu này san hô không đáng tiền lời nói, người kia đem này san hô cho để ở chỗ này làm gì? Ngươi nhìn xem phía trên này thứ gì đó." Nô Tiên Chân nhìn chăm chú trước mặt mấy cái này đồng linh. Mấy cái này đồng linh hình như rất nhìn quen mắt, thế nhưng hắn lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Chư kỳ Lân thì là nhắc nhở lấy nói, "Thi mét trong thân thể." Lô Thiên chân phản ứng lại thì gật đầu một cái, hắn nắm nuốt cằm của mình nhìn xem lên trước mặt những thứ này đồng linh. Không có nghĩ đến đây vậy mà sẽ có nhiều như vậy đồng linh. Vậy cái này đồng linh có phải hay không cũng đáng ít tiền a?" Bàn tử nhìn chăm chú tần Mặc. Hắn cảm thấy tần Mặc ở phương diện này tựa như là một người trong nghề, với lại tần Mặc lại là một bán đồ cổ, nên đối với này đồng linh là hiểu khá rõ a. Trần Mặc cười cười, "Tạm được, dù sao đây này gốc san hô giá trị tiền nhiều hơn." Bản tử ngay lập tức cao hứng lên. Làm hạ hắn liền trực tiếp đem này đồng linh cái này đến cái khác hái xuống, Nô Thiên chân lường một cái tượng là nghĩ đến cái gì, hắn lúc này mới cao mày nhìn Trương Kỳ Lân cùng Tần Mặc. Ta nhớ được này đồng lăng không phải thời kỳ chiến quốc sao? Có thể là cái này mộ tựa như là Minh triều, làm sao lại có này đồng lăng đâu? Nay mộ có phải hay không Minh triều còn chưa nhất định ấy. Tần Mặc lắc đầu, cái mộ huyệt này đúng là không đơn giản, với lại chỉ là nương tựa theo phía trên này đồng linh liền có thể nhìn ra, này mộ huyệt tuyệt đối không phải Minh triều thời kỳ. Nô Thiên chân sững sốt một chút, hắn cảm thấy cái này mộ càng thêm không được bình thường. Ra ngoài đi. Tần Mặc nhìn Trương Kỳ lần cùng Nô Thiên Chân cùng với bản tử nơi này, đối bọn họ mà nói đã không có ý nghĩa gì. "Đúng rồi, vừa mới chúng ta là chuyện gì xảy ra a?" Bản tử có chút không hiểu nhìn Tần Mặc. Trước đó bản tử là không có trải qua cái đó Hà đạo, cho nên hắn cũng không biết cái này đồng linh. Này đồng linh tựa như là có thể khiến người ta tiến vào mê vẫn tình hình bên trong, chắc hẳn hai người chúng ta vừa mới chính là bị cấm ba kích thích này đồng linh sau đó tiến vào đến mê vẫn thế giới bên trong. Bản tử hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, tiếp nhìn ba người bọn hắn liền lại hướng phía một bên khác đi tới. Trên đường lúc bọn hắn lại gặp được Ga Ninh. Bạn tử nướt miệng thì hướng phía an Ninh đi tới, hắn cũng tại lúc này trầm chọc khiêu khích nói: "Đáng đời, bây giờ bị cấm bà ngoại cho thành bộ dạng này, cũng là chính ngươi gieo gió gặt báo. Ngô Thiên Chân lắc đầu. "Hắn đều đã như vậy, ngươi cũng đừng lại chào phúng hắn đi, mặc dù nói lúc trước hắn xác thực muốn hãm hại chúng ta, chẳng qua hắn cũng không phải không có xí sao. Không cần phải để ý đến hắn." Tân Mặc nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân. "Hiện tại đem nó giải quyết, ngược lại sẽ để cho chúng ta không có cách nào rời đi nơi này, các ngươi đừng quên cái đó đoàn đội, thế nhưng hắn làm đến, nếu như không có hắn, chỉ sợ đoàn kia đội vậy không nhất định hội mang theo chúng ta trở về." Nghe nói như thế, Ngô Tiên Chân cùng Trương Kỳ Lân mới gật đầu một cái. Tân Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh. Bàn tử giao cho người. Bàn tử nhất miệng." Có chút ghét bỏ đi tới An Ninh bên cạnh. Thật im lặng, kết quả còn muốn có người cái này xú nơ môn. Có thể bàn tử vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể mang theo An Ninh đem nó cho lấy được trên lưng của mình. Hiện tại An Ninh còn không có khôi phục thần chí, nhìn tới đúng là loại cho phát sợ. Tân Mặc không muốn nhiều như vậy, chỉ là mang lấy bọn hắn hướng phía phía trước đi tới. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền trở về vừa mới cái chỗ kia. Tân Mặc quay đầu nhìn chăm chú Trương Kỳ Lân. Nghĩ biện pháp ra ngoài đi Trương kỳ l lần đắp một tiếng thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh nhìn tới bọn hắn nhất định phải từ nơi này tìm kiếm ra đi cách mới được hiện tại bản tử lúc này mới chú ý tới cách đó không xa thiên cung mô hình làm hạ hắn đã cảm thấy hơi kinh ngạc hắn cũng tại lúc này hướng phía bên này đi tới quan sát đến cái này mô hình này mô hình mặc dù nhìn lên tới coi như không tệ, chẳng qua trên mạng bán vậy khắp nơi đều là nhìn tới chế tạo cái này mọi người vậy không gì hơn cái này sao vậy nhưng không đồng dạng vừa mới ta đã quan sát qua cái này thiên công mô hình vẫn tương đối tinh xảo nôi chân nói đến đây câu nói lại lần nữa xoa xoa đôi bàn tay tiếp lấy hắn thì lại lấy ra đến rồi kính lúp, ở chỗ này tiếp tục quan sát đến. Nhìn ngươi bộ kia chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, đi ra sau đó đừng nói ngươi biết bàn ra ta. Bản tử có chút ghét bỏ nhìn chằm chú Ngô Thiên Chân, Ngô Thiên Chân lời nhắc cùng bản tử nhiều lời, chỉ là ở chỗ này không ngừng chú ý, đúng lúc này Ngô Thiên Chân đột nhiên bị cái quái gì thế cho là phải, hướng phía phía trước nằm sấp quá khứ. Ai lu? Bản tử nhịn không được đống chốc bật cười. Ngươi tiểu tử này được hay không a? Đi đường nào vậy cũng đi không xong. Nói câu những lời này, bản tử liền muốn đi qua đỡ một chút Ngô Thiên Chân, thế nhưng gặp được trước mặt đồ vật sau đó Bạn tử thì sợ tới mức hướng phía phía sau nhảy một cái. Ta nhỏ. Đây là vật gì? Tân Mặc cùng Trương Kỳ lần phản ứng lại, hai người bọn họ thì hướng phía bên này đi tới tiếp lấy bọn hắn thì chú ý tới, nơi này đang có nhìn một can thi. Lẽ nào này can thi chính là cái này mục đích người kiến tạo Vong Tảng Hải sao? Tân Mặc suy tư một chút thì lắc đầu. Hẳn không phải là, cho dù này Vong Tảng Hải thật sự kiến tạo cái này một địa, hắn lại làm sao lại đem chính mình cho bị nhốt ở đây đâu? Không có người biết, ngốc như vậy à? Đúng vậy à, với lại cho dù thật đã chết rồi, cũng là đem chính mình đem thả tại bên trong quan tài a, làm sao lại ngồi ở chỗ này? Hắn cũng không phải phật giáo người, Bàn tử lượng một cái, hắn cũng tại lúc này quan sát đến trước mặt cái này can thi. Chẳng qua cái đồ chơi này cũng đã chết đã nhiều năm như vậy, lại còn ở nơi này ngồi, đúng là thật hù dọa người. Bàn tử nhếch miệng. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở này can thi phía trên, không biết vì sao, Tần Mặc luôn cảm giác này can thi hình như có chút không đúng. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc thì hướng phía này can thi đi tới cẩn thận quan sát đến. Trương Kỳ lân vậy đi tới này can thi bên cạnh, ở trong đầu của hắn cũng tại lúc này chợt lóe lên hiện ra mấy cái hình tượng, thế nhưng đợi đến hắn cẩn thận muốn hồi tưởng một chút lúc thì phát hiện mình đầu có chút đau. Tần Mặc quay đầu nhìn một chút Trương Kỳ Lân, vô vô bả vai của hắn. Chương 133, can thi bên trong có đồ vật, chương 133, can thi bên trong có đồ vật. Trương Kỳ Lân lấy lại tinh thần, nhưng hắn cũng không có nói với Tần Mặc cái gì, chỉ là lại nhìn xung quanh. Tần Mặc cũng không có lại quan sát cái đó can thi. Bản tử đối với này can thi cùng mô hình ngược lại là không có hứng thú gì, rốt cuộc hai thứ đồ này cũng không đáng tiền, hắn chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc cùng trên người Trương Kỳ Lân. Chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài đi. Tất nhiên nơi này đã là đỉnh, kia chắc hẳn, hẳn là theo phía trên này đi ra. Tần Mặc cầm chính mình đèn lên trên lách đi qua, tiếp lấy Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến Trương Kỳ Lân, vậy chính nhìn chung quanh nơi này. Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì hướng thẳng đến phía trên bay đi. Lúc này Ngô Thiên Chân cùng bàn tử còn chính nhìn cái đó căn thi, cẩn thận quan sát đến. Tần Mặc nhìn thấy hai người bọn họ như vậy thì lừa một cái, chẳng qua Tần Mặc lười nhắc cùng, hai người bọn họ nói nhảm, chỉ là nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân cũng tại lúc này một cước đạp ở bên cạnh trên cây cột, vậy bay đến này đỉnh cao nhất. Hai người các ngươi muốn hay không đi lên? Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở dưới đáy Nô Thiên Chân cùng trên người Bản Tử, Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử lúc này mới phản ứng lại, sau đó hai người bọn họ thì vội vàng gật đầu một cái, đương nhiên muốn đi lên. Tần Mặc trực tiếp theo trên người mình lấy ra dây thừng ném tới dưới đáy. Trương Kỳ Lân cũng không có giúp đỡ Tần Mặc, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc lực lượng vẫn tương đối lớn, lôi kéo hai người đi lên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không lâu lắm, Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử liền bị Tần Mặc cho kéo tới, Bản Tử nhếch miệng. Thật không biết các ngươi gấp làm gì, vừa mới cái đó can thi còn ở nơi này đâu, ta còn không có nghiên cứu tốt cái đó là ai đâu. Quản cái đó làm gì chứ? Dù sao đối với chúng ta vậy không có ảnh hưởng gì." Tần Mặc nói xong, thì đưa ánh mắt đặt ở này đỉnh mộ bên trên, sau đó Tần Mặc thì vươn tay gõ gõ này mộ huyệt đỉnh. Nghe được thanh âm này sau đó, Tần Mặc thì như mày, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn bên cạnh mấy người. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là rốt đặc, chúng ta muốn đem này cho đánh vỡ, chỉ sợ không phải chuyên đơn giản như vậy." Mặc dù Tần Mặc nói đến đây lời nói, nhưng vẫn là theo trên người mình lấy ra một cây tiểu đao đâm vào đến này bê tông bên trong. Tiếp lấy Tần Mặc thì dùng sức đem kia bê tông cho mở ra, sau đó Tần Mặc thì chú ý tới trong này cốt thép kết cấu. Lô Thiên Chân nhìn xem sau khi tới thì nhíu mày. Nhìn tới xác thực không có cách nào từ nơi này ra ngoài a. Tần Mặc híp mắt, nhìn tới từ nơi này ra ngoài là không nhiều lắm khả năng tính. Tần Mặc lắc đầu thì đưa ánh mắt đặt ở dưới đáy, chú ý tới cách đó không xa An Ninh sau đó, Tần Mặc thì nhíu mày, bọn hắn ngược lại là đem An Ninh đem quên đi. Nô Thiên Chân cùng bản tử gặp được Tần Mặc ánh mắt, hai người bọn họ vậy theo Tần Mặc nhìn sang. Đúng rồi, này Nương Môn khẳng định hội cho mình để đường rút lui đi, chúng ta muốn hay không chờ hắn thức tỉnh sau đó tuân hỏi một chút. Tần Mặc gật đầu một cái cũng đúng thế thật một cái biện pháp, chẳng qua bây giờ tình huống của hắn có chút không tốt lắm, chúng ta có thể hay không theo trong miệng hắn hỏi ra, còn chưa nhất định hay là xem trước một chút có không có phương pháp khác đi. Nếu là có thuốc nổ liên tốt, chúng ta là có thể đem này đỉnh cho độ tung. Nô thiên Chân xoa cằm, nhìn trăm chú này lĩnh mộ. Bàn tử lắc đầu. Nếu là như vậy, vậy cái này nước biển bước vào đến trong này, chẳng phải là sẽ đem chúng ta cho chết đối sao? Bàn tử nhìn chăm chú tần mặc mấy người bọn hắn tần mặc bật cười. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh còn có thể từ nơi này chạy đi, với lại này nước biển là có thủy triều thủy triều xuống, cho nên chúng ta không cần lo lắng. Chúng chi chúng ta bây giờ không phải là vậy không, có cách nào đem nơi này cho mở ra sao?" Tân Mặc thở dài một hơi. "Với lại ta nhìn một chút thời gian, nếu tại trong vòng nửa giờ chúng ta không có cách nào đi ra ngoài, chỉ sợ cũng nếu lại chờ, khoảng chừng một tuần lễ, chúng ta khẳng định không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống, cho dù trên người của ta có nhiều như vậy tài nguyên, ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy, đối với chúng ta thật sự mà nói không đáng." Bản Tử nghe nói như thế thì nhất miệng, tựa vào phía sau trên vách tường. "Bản ra ta khẳng định không thể nào chết ở chỗ này." Tân Mặc cười lấy nhìn hắn. "Sát Thư chúng ta mệnh hay là thật lớn?" Ta cũng cảm thấy trời không tuyệt đường người. Tần mặc đưa ánh mắt đặt ở chính mình hệ thống trong không gian, nghĩ muốn tìm đến có thể giúp đỡ bọn hắn đi ra đồ vật. Nô Thiên Trân đi tới cầm của mình, quay đầu nhìn trước mặt mình mấy người này, nghĩ đến bọn hắn ở chỗ này một thằng cùng chính mình vào sinh ra tử, cũng có chút bất đắc gì nói. Vốn còn nghĩ để các người cùng ta cùng nhau lại tới đây, thì ta tam thúc ra ngoài đầu, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tình trạng như vậy. Nếu như các ngươi mấy cái chết ở chỗ này, ta khẳng định vậy không có cách nào tiếp nhận. mặc thiên Trân bà bai. Trời không tuyệt đường người đừng quá sốt rồi nha, chúng ta bây giờ không phải là chính ở chỗ này nghĩ biện pháp sao? Bàn tử tượng là nghĩ đến cái gì, lúc này mới có quay đầu nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. Đúng rồi, tiểu ca trước ngươi không phải từng đến nơi này mà sao? Ngươi là thế nào đi ra? Nô Thiên Chân một cái tắt đập vào trên người bàn tử. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu ca trước đó đúng là tới qua nơi này, thế nhưng ngươi quên sao? Tiểu ca tại cái kia trong mật đạo liền trực tiếp té xỉu, cho nên hắn cũng không biết từ nơi này đi ra cách. Tần Mặc thì là nhìn một chút bên cạnh Trương Kỳ Lân, nói thật hiện tại Tần Mặc cũng đã không nhớ rõ kia bạn thứ nội dung bên trong. Rõ ràng tại trước khi tới đây, hắn đối với những kia cốt chuyện còn nhất thanh nhị sở đâu, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn quên đi. Nhưng vào lúc này, Chương Kỳ Lân đột nhiên vô đầu mình một cái quay đầu đưa ánh mắt đặt ở dưới đáy can thi phía trên. Ta biết rồi. Nói đến đây câu nói, Trương Kỳ Lân liền trực tiếp nhảy xuống, đi tới này can thi bên cạnh, Tần Mặc vậy đi theo, bản tử cùng Ngô Thiên Chân nhìn thấy một màn này thì liếc nhau một cái, bất quá hai người bọn hắn thân thủ cũng không có Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân như thế nhẹ nhẹ, cho nên bọn hắn cũng không có tùy tiện nhảy đi xuống. Nải can thi bên trong là có đồ vật gì sao? Tần Mặc nhìn Chương Kỳ Lân, Chương Kỳ Lân đáp một tiếng. Không sai, trước đó ta đúng là từng đến nơi này, với lại ta còn nhớ cái này trên người can thi là có một cơ quan, này can thi trên người cơ quan một sáng phát động, bên trong thuốc nổ sẽ xuất hiện. Tân mặc hơi kinh ngạc nhìn chăm chú trước mặt cái này can thi. Không ngờ rằng này trên người can thi vậy mà sẽ có vật như vậy. Trương Kỳ Lân không có lại cùng tân mặc nhiều lời, chỉ là nắm tay đặt ở này trên người can thi, nhưng vào lúc này giọng hệ thống lần nữa văng lên. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. chương 134, tìm thấy nhược điểm một công mà phá, chương 134, tìm thấy nhược điểm một công mà phá Tần Mặc sửng sốt một chút, có thể nhưng vào lúc này, Can Thi đột nhiên mở mắt ra, hắn một quyền hướng phía Trương Kỳ Lân đánh qua. Cũng may Trương Kỳ Lân tốc độ phản ứng tương đối nhanh, hắn kịp thời hướng phía phía sau lăn mình một cái tránh thoát này Can Thi tấn kích. Tần Mặc vậy kịp thời hướng phía phía sau lui hai bước, nhíu mày, nhìn chăm chú cách đó không xa này Can Thi. Hắn vậy không ngờ rằng này Can Thi vậy mà sẽ đột nhiên tỉnh lại. Can Thi đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc cùng trên người Trương Kỳ Lân, sau một khắc hắn thì hướng thẳng đến Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân và chạm đi qua. Phía trên bản tử cùng Lô Tiên mở to hai mắt nhìn. Ta nổ, đại gia, có chuyện gì vậy? kia thất lễ một can thi sao. Với lại vừa mới hai người chúng ta đã kiểm tra qua, hiện tại này can thi lại đột nhiên tỉnh rồi. Đừng quản nhiều như vậy, hai người chúng ta vội vàng hạ đi hỗ trợ đi. Nô Thiên chân những mày, nói đến đây câu nói hắn liền trực tiếp nhảy tới này đến lên dưới, bàn tử có chút bất đắc dĩ, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể quá khứ cho Tần Mạc bọn hắn giúp đỡ. Bàn tử hiểu do nếu nếu Tần Mạc cùng Trương Kỳ lân chết tại này can thi thủ hạ, hai người bọn họ vậy không có cách nào tiếp tục còn sống. Tần mặc đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Trạng thái trách, vừa mới bắt đầu ta cảm giác được này can thi bụng lớn có chút cổ quái, nếu đoán không lầm lời nói, trong này nên phóng chính là cái đó cơ quan cùng thuốc nổ, các ngươi mọi người cẩn thận một chút, không nên công kích đến bụng của hắn, bằng không thì chết chắc rồi. Này tờ mờ còn không thể công kích bụng. Thật là khiến người ta im lặng a. Bàn tử cứ như vậy nhìn chăm chú này can thi. Đừng nói nhảm, ngươi nếu là thật công kích đến, này thuốc nổ vì khoảng cách này, chúng ta mọi người cũng phải chết ở này. Nô Thiên Chân nhìn bản tử, bàn tử đáp một tiếng, điểm ấy có, có mực hắn vẫn phải có, cho nên hắn khẳng định không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mặc trực tiếp lấy ra chính mình dương kiếm, đưa ánh mắt đặt ở này trên người Can Thi, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng này dương kiếm hướng phía Can Thi công kích qua. Này Can Thi là có thể cảm nhận được Tần Mặc trên người lang khí, cho nên hắn thì hít mắt hướng phía phía sau lui hai bước. Thế nhưng còn không có đợi đến hắn ổn định thân thể, phía sau lưng của hắn đột nhiên bị người cho đả một cái, đợi đến hắn xoay người lúc, liền gặp được một cây đại đao hướng phía hắn chụp đi qua. Chẳng qua này Can Thi thân thủ vẫn tương đối nhanh nhẹn, hắn hướng phía phía sau cong một hạ thân, lại tránh được trường kỳ lần Can đi tới một bên khác sau đó thì nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Can Thi hít sâu một hơi sau đó thì đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, chỉ thấy thân thể của hắn cũng tại này thả ra ngoài rất nhiều hắc khí, Tần Mặc vội vàng quay đầu nhìn một bên khác. Đây cũng là thi độc, các ngươi mọi người đứng thở. Nay tợ mở thứ quỷ gì, còn lại phát ra thi độc đâu. Lô Thiên Chân có chút bất đắc dĩ, nhìn cách đó không xa Can Thi. Tần Mặc không cùng hai người bọn họ đều nói chỉ là cùng Trương Kỳ Lân phối hợp với, không ngừng đối phó trước mặt cái này Can Thi. Trương Kỳ Lân dùng trong tay cái này hắc kim cổ đao hướng thẳng đến Can Thi đầu đánh qua, thế nhưng Can Thi lại trực tiếp dùng móng của nó cùng Chương Kỳ Lân hắc kim cổ đao đối với đụng một cái. Đinh! Âm thanh lớn truyền tới. Có thể Tần Mặc lại dùng chính mình dương kiếm trực tiếp đâm vào đến này can thi trong thân thể. Can thi có chút khó có thể tin túi đầu, hắn chú ý tới trước ngực mình vết thương sau đó, thì quay đầu nhìn một bên khác Tần Mặc, tiếp lấy hắn thì vung vậy hắn cái kiếm màu đen móng tay. Hắn này màu đen sợ kẹn vẫn tương đối dài, cũng may Tần Mặc phản ứng tương đối nhanh, kịp thời lộn ngược ra sau đi tới một bên khác. Thở phao nhẹ nhõm sau đó, Tần Mặc thì nhìn chăm chú này can thi, can thi đã có chút ít phẫn nộ đi tới Tần Mặc bên cạnh. Chỉ thấy này can thi hướng thẳng đến Tần Mặc tới, thế nhưng bản tử lại tại lúc này di động đến Tần Mặc một bên khác, tiếp lấy bản tử lại dùng tuổi chọ đụng phải trên người can thi. Can Thi cùng bản tử đồng thời hướng phía hai bên di động một khoảng cách, bản tử vươn tay vướt ve một chút cánh tay của mình. Vẫn đúng là Đao A. Chẳng qua bản tử thoáng một cái đúng là cho Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân tranh thủ một quãng thời gian, Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân đồng thời đi tới này Can Thi bên cạnh. Can Thi đưa ánh mắt đặt ở này trên người của hai người, tiếp lấy hắn liền trực tiếp dùng bụng của hắn hướng phía Tần Mặc đụng đánh tới. Hình như Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời thu hồi trong tay mình dương kiếm. Can nét mặt vậy xuất hiện một nụ cười ma quái, Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn không ngờ rằng này Can Thi hay là thật thông minh. Một phổ phổ thông thông can thi cũng không phải đặc biệt đáng sợ, Tần Mặc liên thủ với Trương Kỳ Lân cùng nhau nhất định là có thể đem đối phương giải quyết, thế nhưng này Can Thi là có nhất định ý thức, trên người hắn còn có dạng này một bom. Này vẫn tương đối phiền phức. Chỉ thấy Can Thi lại dùng hắn ngón đuốt hướng phía Trương Kỳ Lân có tới, Trương Kỳ Lân thì là dùng trong tay hắn cái kia thanh hắc kim cổ đao đặt ngang chắn trước mặt. Tần Mặc thừa cơ hội này trực tiếp đi tới Can Thi bên cạnh. Tượng là nghĩ đến cái gì, Tần Mặc liền đi tới Trương Kỳ Lân bên cạnh, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói mấy câu, Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa liền trực tiếp gật đầu một cái. Hai người các ngươi không cần tới hỗ trợ. Tần Mặc nhìn cách đó không xa bản tử cùng Lô Thiên Trần, bản tử cùng Lô Thiên Trần nghe nói như thế thì sửng suốt một chút, hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó thì nhíu mày. Có thể hai người bọn họ vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là hướng phía phía sau lui hai bước. Nhìn tới Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân là cảm giác được hai người bọn họ vững bận, cho nên mới không nhường hai người bọn họ đi qua, bất quá hai người bọn hắn cũng vừa tốt ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần Mặc thở phào nhẹ nhóm sau đó thì hướng phía Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, hai người bọn họ cũng tại lúc này liên thủ, cùng một chỗ công kích lên trước mặt này Canti. Không có qua bao lâu thời gian, Canti thì không kiên trì nổi. Hắn bị Tần Mặc cùng Lô Thiên Chân cho dồn đến một chỗ ngóc ngách chỗ. Can Thi lại đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, sao này trên người độc tố đối bọn họ không có tác dụng gì đâu. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân gật đầu một cái sau đó hai người bọn họ thì lại cùng Can Thi kéo dài khoảng cách, Can Thi lại hướng phía Tần Mặc công kích qua lúc, Tần Mặc liền cố ý giả bộ như chính mình đánh không lại dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc thì bay đến đỉnh. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy Trương Kỳ Lân thì như mày, hắn muốn là muốn dùng thân thể của mình đem này Can Thi cho dẫn lên đi, thật không nghĩ đến Tần Mặc lại trước hắn một bước. Nhưng không sao, chỉ cần hắn chắc tốt thời gian, kia Tần Mặc cũng không cần bị này thuốc nổ cho nổ đến. Tần Mặc nhìn chằm chằm trước mặt này Can Thi, đợi đến Can Thi đi tới yếu nhất cái chỗ kia sau đó, Tần Mặc liền trực tiếp một cước đạp đến này trên người Can Thi. Tiếp lấy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở này Can Thi trên bụng. mặt. Chương 135, này nương môn cũng không giống như người tốt, chương 135, này nương môn cũng không giống như người tốt. Tần Mặc lấy tay điểm một cái này Can Thi bụng, Can Thi bụng liền trực tiếp mở một lỗ hổng. Bên trong thuốc nổ vậy hiện ra ở nơi này, Can Thi có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, nhưng mà còn không có đợi đến hắn phản ứng, Tần Mặc liền nhanh chóng cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Tần Mặc thân thủ đúng là thật không tệ, cho nên chỉ là một lát sau Tần Mặc thì hướng phía phía sau lui quá khứ. Can Thi đã hiểu Tần Mặc ý nghĩ, hắn liền muốn hướng phía Tần Mặc đuổi tới, thế nhưng Tần Mặc lại dùng băng tinh trực tiếp khống chế được Can Thi thân thể. Can Thi bị này băng tinh chặn lại sau đó, căn bản là không có cách rời khỏi cái này tiểu nhân không gian. Trương Kỳ Lân thừa cơ hội này trực tiếp vung vậy trong tay mình một cái tiểu nhân quân đao. Nay tiểu quân đao hướng thẳng đến cách đó không xa Can Thi đâm tới, đâm tới Can Thi trên bụng mặt sau đó, mọi người thì nghe được một tiếng. Chỉ thấy trung quanh nơi này tảng đá cũng bắt đầu đổ sụp. Lô Thiên Chân cùng bản tử nhịn không được sửng sốt một chút, hai người bọn họ liếp nhau một cái sau đó thì lẫn nhau gật đầu một cái. Tần mặt đưa ánh mắt đặt ở này đỉnh, chính là cái này lúc mọi người vội vàng đi ra ngoài. Bọn hắn tất cả mọi người đắp một tiếng sau đó liền trực tiếp đi theo Tần mặt bên người, hướng phía phía trên không ngừng đi qua. Tưởng là nghĩ đến cái gì, Nô Thiên Chân thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở ngoài ra một mảnh trên người An Ninh, tiếp lấy hắn thì hướng thẳng đến An Ninh bơi đi, có thể nhưng vào lúc này An Ninh đột nhiên mở mắt ra. An Ninh dùng sức đẩy một chút Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân hướng phía phía sau lui một khoảng cách, An Ninh lại thừa cơ hội này, vội vàng hướng phía phía trước body. Hạo Thiên thật không nghĩ tới an Ninh lại sẽ làm như vậy, cho nên thân thể của hắn trải qua nhất định giám sóc, ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía chạy phía trước đi qua lúc, phía trên một khối đá lớn hướng thẳng đến hắn đập tới. Ngô Thiên Trần chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt lại, thế nhưng Tần Mặc lại tại lúc này đi tới Ngô Thiên Trần bên cạnh, kéo một chút Ngô Thiên Trần cánh tay. Bàn tử có chút im lặng nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần, hắn không ngờ rằng Ngô Thiên Trần vậy mà sẽ không để ý an nguy của mình đi cứu an ninh. Kết quả an Ninh căn bản cũng không mang phản ứng hắn, thậm chí còn trực tiếp dùng nó làm, làm trợ lực. Tần Mặc đầu sau đó, liền mang theo Ngô Thiên Trần cùng nhau hướng phía phía trước đi có thể tần mạc lại phát hiện theo này hại để mộ đi ra sau đó, trong óc hắn cốt truyện cũng không có xuất hiện. Tần Mạc có chút không hiểu, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều tóc, hướng thẳng đến tần mạc mấy người bọn hắn quấn lách đi qua, tần mạc sững sốt một chút sau đó thì quay đầu theo tóc nhìn thấy một bên khác cấm bả. Cấm bả vậy chính mắt trợn tròn nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Tóc của hắn hiện tại đã hình thành một lồng giam, đem mấy người này cho bao vây trong này ở giữa, cho nên mấy người này nhất định không có cách nào đi ra. Tần Mạc nhìn Trương Kỳ Lân, mấy người bọn hắn cho mấy người bọn hắn đánh lấy thủ thế. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đã hiểu tần mặc ý nghĩa bà thử vậy không nhịn được muốn bảo nói tục, chỉ tiếc hiện tại là tại đáy biển này bên trong không có cách nào nói chuyện nhìn tới này cấm bà là muốn để bọn hắn chết tại đáy biển này a bọn hắn hoặc là bị này tóc của cấm bà xết chết hoặc chính là bị nẹn chết ở chỗ này mặt vừa mới dưới đấy là có thi động, cho nên bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên có thể hô hấp một hai cái trước đây dưỡng khí thì không thế nào đủ rồi hiện tại lại tại này trong nước kìm nén một bộ bọn hắn cũng sớm đã sắp không chịu được nổi nữa hiện tại lại bị này cấm bà cho cứ lên tân mặc nắm lên nắm đấm sau đó liền trực tiếp theo tóc của cấm bà hướng phía hắn di động quá khứ Trương Kỳ Lân ý thức được Tần Mặc muốn làm gì, hắn đi theo Tần Mặc cùng đi đến này cấm bà bên cạnh. Cấm bà dường như có lẽ đã quen biết Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân, cho nên hắn đối với hai người kia hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn trực tiếp vung vẩy tóc của hắn, ngăn trở hai người kia hành động, tóc của hắn trực tiếp quấn quanh đến Tần mạc trên chân. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, thì vung vẩy trong tay mình dương kiếm, dương kiếm hướng phía tóc của hắn đập tới, tóc của hắn trực tiếp đứt gãy. Có thể là vì Tần Mặc hiện tại tương đối tức giận Tần lại đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó kỹ năng kia. Nộ hải phiên 3, một cái trực tiếp đánh vào trên người bà. Vì Tần Mặc lần này công kích vẫn tương đối cứng ép, cho nên Cấm Bà trực tiếp bị Tần Mặc đánh hướng phía một bên khác di động quá khứ. Cấm Bà nhíu mày, hắn lần nữa tụ hợp một chút tóc của hắn hướng phía Tần Mặc cổ siết quá khứ. Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dùng kiếm trong tay lần nữa chặt đứt tóc của hắn, hiện tại Tần Mặc khoảng cách Cấm Bà đã tương đối gần, cho nên Tần Mặc thì vung động thủ bên trong dương kiếm. Tại Trương Kỳ lần cùng Tần Mặc hai mặt giáp công phía dưới, Cấm Bà vẫn tương đối trật vật. cười một tiếng, chỉ thấy Tần Mặc lại là bỗng chốc công kích đến này tóc của Cấm Bà bên trên. Cấm Bà nhíu thật chặt lông mày, nhìn chăm chú Tần Mặc. Tiểu tử này thật sự là thật khó dây dưa. Với lại trên người hắn là có lo khí, đúng là khó đối phó. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một bên khác trương Kỳ Lân, Chương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa liền cùng Tần Mặc đồng thời hướng phía Cấm Bà đâm tới. Cấm Bà trong nước vẫn tương đối linh hoạt, hắn trực tiếp đảo lộn một chút, lại tránh được Tần Mặc cùng trương Kỳ Lân tập kích. Tượng là nghĩ đến cái gì Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này trên người Cấm Bà trước đó, chính mình đạt được không gian phong ấn thuật còn không có sử dụng tới đấy. Hôm nay vừa vặn cầm cái này Cấm Bà đến luyện tay một chút. Nghĩ như vậy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc liền trực tiếp ngưng tụ này không gian chung quanh. Chẳng qua bây giờ này cấm bà cũng không có hướng phía chúng quanh kéo dài đưa tới, cho nên hắn cũng không biết. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó thì hướng thẳng đến cái này cấm bà công kích đến, nay cấm bà muốn hướng phía phía sau lui quá khứ, thế nhưng hắn lại phát hiện phía sau của hắn như là bị cái gì chặn đông dạng. Cấm bà có chút không hiểu quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng của mình, nhưng còn không có đợi đến hắn phản ứng, hắn liền bị Tần Mặc dương kiếm cho đâm trúng. Cấm bà mở to hai mắt nhìn lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc bật cười một tiếng. Tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân Trương Kỳ Lân, vậy thừa cơ hội này công kích đến trên người bà. Cấm bà gắt gao cắn răng, hắn thừa cơ hội này dùng tóc của hắn cuốn chặt lấy tần mặc cổ. Tần mặc hít mắt, đối phương trước khi chết còn muốn kéo một đệm lưng, chỉ tiếp hắn đã chọn sai người. Chỉ thấy tần mặc nhắm mắt lại, tiếp lấy trên người hắn thì tán phát ra một cố long khí, đợi đến tần mặc tại hẽ miệng lúc, trong mồm thì xuất hiện một ít giọng long ngâm. Giọng long ngâm trực tiếp trấn cấm bà sững sở ngay tại chỗ. Chương 136, A Ninh đánh lén tần mặc, chương 136, A Ninh đánh lén tần mặc. Tần mạc thừa cơ hội này dùng ra băng tinh, băng tinh đánh vào này trên người cấm bà sau đó cấm bà liền bị tần mặc khống chế được, thân hình tạm thời không có cách nào Tần Mặc quay đầu nhìn về phía một bên Chương Kỳ Lân. Chương Kỳ Lân cùng Tần Mặc lẫn nhau gật đầu một cái sau đó, hai người bọn họ thì bỗng chốc hướng phía Cấm Bà đi qua. Cấm Bà căn bản cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ, cho nên này một trong náy mắt, Cấm Bà thân thể liền trực tiếp nổ tung. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đột thượng, dòng chảy ngầm cuộn cuộn. Dòng chảy ngầm cuộn cuộn, có thể khống chế bộ phận dòng nước, vì đòn công kích này nên nhân, cụ thể uy lực căn cứ ký chủ thực lực đến định. Tần Mạc trong mắt lên vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng hệ thống lại, lại phần thưởng chính mình một cái kỹ năng. Làm hạ Tần Mặc thì nhìn một chút bảng thuộc tính của mình. Tên danh: Trần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chi âu, thăm dò mộ huyết chi khí, long ngâm chi nộ, không gian nào, tính thanh biện vị, hỗn độn chim âu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, lô bàn, cơ quan thuật, thiên thần đích ngâm sướng, chúng thần đích ngâm sướng, thủy thần bao hao, hô phong hoàn vũ, tính thái hành đạo thuật, nộ hải phi ma, dòng chảy ngầm cuộn, cuộn. Vũ khí: Linh hồn đến, trừ ma kim tiền kiếm, cổ, kiếm, kim cương tiễn, tỷ châu, long lân giáp, cản Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 235 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 230 nhân loại cực hàn 10, lực lượng 220 lực lượng cực hàn 10, tinh thần 270 nhân loại cực hàn 10. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm sau đó, thì quay đầu nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân cũng không có cùng Tần Mặc nói nhiều, chỉ là cho Tần Mặc làm thủ thế, Tần Mặc hướng thẳng đến một bên khác bơi đi. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa A Ninh. A Ninh vừa mới cũng là bị tóc của Cấm Bà cho cô lấy, chẳng qua Tần Mặc bọn hắn giải quyết hết sau đó, A Ninh thì hướng thẳng đến phía trước đi. Tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác nô thiên chân cùng bạn tử, bọn hắn ngược lại là không có chuyện gì, cho nên bọn hắn thì vậy đi theo Tần Mặc phía sau. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc trong óc lại đột nhiên xuất hiện trước đó một ít ký ức. Tần Mặc nhớ lại nguyên tắc trong cốt truyện, ngay cả trước đó tại đáy biển mộ những kia cốt truyện Tần Mặc vậy nhớ được. Tần Mặc có chút không hiểu đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói trước đó tại bên trong hải để mộ là có đồ vật gì ảnh hưởng đến chính mình sao? Có thể là cơ bà. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người An Linh, nếu còn nhớ không sai, An Linh là chuẩn bị cho mình đừng lui. Với lại bọn hắn lên bờ sau đó là không có cách nào nhìn thấy chiếc thuyền lớn kia, cho nên hiện tại hắn nhất định phải bắt lấy A Ninh mới được. Tần Mặc hướng thẳng đến A Ninh gọi đi. Một bên khác Ngô Thiên Chân hai người bọn họ cũng không có chú ý tới Tần Mặc, cho nên bọn hắn hiện tại chính hướng phía bên bờ đi qua. Tần Mặc đi tới A Ninh bên cạnh sau đó liền trực tiếp vươn tay kéo hắn lại chân. A Ninh như mày, hắn dùng lực hướng phía Tần Mặc đạp tới, hắn khẳng định là không muốn bị Tần Mặc, vạn nhất nếu là vì Tần Mặc dẫn đến hắn mất mạng tại đây trong biển rộng sẽ không tốt. Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, thì thật chặt lôi kéo A Ninh. A Ninh khí lực khẳng định là không sánh bằng Tần Mặc. Cho nên mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem Tần Mặc đám ở. Tượng là nghĩ đến cái gì, hắn thì lớn lên đưa ánh mắt đặt ở giày của mình thượng, hạ một khắc hắn liền trực tiếp theo trong bụng lấy ra một cây dao găm, hướng phía Tần Mặc ném tới. Có thể Tần Mặc tốc độ phản ứng là còn nhanh hơn hắn ra rất nhiều, cho nên Tần Mặc hướng phía bên cạnh rời giật mình đầu lâu, nàng thanh truy thủ kia liền trực tiếp giáng Tần Mặc mặt, hướng phía một bên khác bắn tới. A Ninh lông mày ngay lập tức nhíu lại, hắn không ngờ rằng này lại không có thương tổn đến Tần Mặc. Lam Hạ hắn phải cố gắng nghĩ muốn tiếp tục hướng phía phía trước dù, có thể Tần Mặc lực lượng lại làm cho hắn không có cách nào động đậy. Một lát sau sau đó, Tần Mặc lại đột nhiên vung vẩy A Ninh thân thể, A Ninh thân thể cũng bị Tần Mặc cho vung ra một bên khác. Thở phao nhẹ nhõm sau đó, Tần Mặc liền trực tiếp theo không gian của mình bên trong lấy ra một dây thử, trực tiếp chói lại A Ninh. A Ninh chân mày cau lại, nhưng bây giờ dù sao cũng là tại dưới nước, cho nên hắn là không có cách nào mở miệng nói chuyện. Tần Mặc trực tiếp mang theo A Ninh hướng phía phía trên chạy tới. Lúc này Ngô Thiên Chân cùng bản tử đã tới bên mở, hai người bọn họ quay đầu sau đó liền gặp được Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân cũng không có đi lên. Làm hạng Ngô Chân thì sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn vậy mang theo nghi ngờ nét mặt. Có chuyện gì vậy a? Vừa mới tần mặc cùng Trương Kỳ lần không phải đã đem cái đó cấm bà giải quyết sao? Với lại vì hai người bọn họ thân thủ sớm nên đi lên mới đúng, lẽ nào hai người bọn họ lại bị cái quái gì thế cho cấn lên sao? Nô Thiên Chân nhịn không được cảm thấy có chút lo lắng, sau đó hắn thì quay đầu nhìn bạn tử. Không được, ta nhất định phải xuống dưới cứu hai người bọn họ mới được. Bàn tử mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn xuất hiện khó có thể tin nét mặt, tiếp lấy hắn thì dùng sức kéo qua Lô Thiên Chân, đem Ngô Thiên Chân cho vùng ra một bên khác. Ngươi tởm mở đang suy nghĩ gì đấy? Hai người bọn họ thân thủ thế nào? Lẽ nào trong lòng của ngươi không rõ ràng sao? Hai người bọn họ nếu là thật gặp phải nguy hiểm gì, cho dù ngươi bây giờ xuống dưới, vậy nhất định là liên lụy hai người bọn họ. Thế nhưng nếu hai người bọn họ thật sự gặp được cái gì vậy phải làm thế nào? Hùng Chi lúc này bọn hắn là vì ta tam thúc mới biết tiến vào này hải để mộ bên trong, bọn hắn nếu là thật bởi vì cái này chết tại nơi này, kia trong nội tâm của ta khẳng định cũng là sẽ rất thấy nãy. Ngươi cũng đừng lại ngăn cản ta. Ngươi có thể hay không đừng cho bàn ra thêm phiền phức? Bàn tử cứ như vậy tốn nô thiên chân trang phục cổ lão. Ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi nếu là thật đi xuống, có thể đừng hy vọng bản gia ta hội cứu ngươi. Nô thiên chân dùng sức quăng một chút bản tử. Ta không trông cậy vào người cứu ta, bất quá ta cũng không thể đem hai người bọn họ cho ném ở chỗ này, nếu hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, vậy ta vậy tình nguyện chết ở cái địa phương này." Bàn tử ngay lập tức đứng người lên muốn kéo lại Ngô Thiên Trần, có thể Ngô Thiên Trần cũng không có phản ứng bản tử nhiều như vậy. Người tờ mở thật có bệnh." Bàn tử nhịn không được thầm mắng một câu. Bàn tử không có biện pháp gì, thì cũng chỉ có thể hướng phía Ngô Thiên Trần đổi tới. Hiện tại Tần Mặc Chính mang theo an ninh đi vào bên mở, nhưng mà Tần Mặc hiện tại bơi đến hòn đảo nhỏ này một bên khác, cũng không có chú ý tới Ngô Thiên Trần. Bản tử có chút im lặng, hướng thẳng đến Ngô Thiên Trần đổi tới. Tần Mặc đến phía trên này, sau đó lông mày thì nhíu lại, không ngờ rằng Lô Thiên Chân cùng bản tử còn chưa lên tới. Nhưng mà không nên a, đều đã qua thời gian dài như vậy. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh. Chương 137, đem thuyền giao ra đây, chương 137, đem thuyền giao ra đây. An Ninh hiện tại đã bị Tần Mặc dùng dây thường cho trói lại, có thể là hắn hay là không tâm tâm, dùng sức muốn đem này dây thường cho chém thoát. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, liền trực tiếp dống chốc bổ tới An Ninh sau cái cổ. An Ninh bỗng chốc hôn mê bất tỉnh. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên mặt biển. Hiện tại Tân Mặc lại nghĩ tới có chuyện, cho nên hắn còn nhớ Ngô Thiên Chân lúc này hình như lại lén vào đến đáy biển đi tìm Trương Kỳ Lân. Tân Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy hắn vậy hướng thẳng đến này đáy biển mới đi. Đinh, phát hiện sinh vật biển, mời lập tức tiêu diệt. Tân Mặc nghe được thanh em này sau đó thì híp mắt, nếu là đoán không lầm lời nói, này chỉ sợ lại là một con hải hầu tử. Nay hải hầu tử thật sự chính là không gãy bước đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần bộ dáng này. Tân Mặc đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa Ngô Chân cùng trên người bản tử, Ngô Chân cùng bản tử chính hướng phía bên này chạy trước, mà bọn hắn phía sau hải hầu tử còn không ngừng truy nhìn hai người bọn họ. Hải Hầu Tử tốc độ hay là thần mau? Chẳng qua vì Ngô Thiên Chân cùng bàn tử cự ly này Hải Hầu Tử xa xôi, cho nên này Hải Hầu Tử tạm thời là không có cách nào đổi được Ngô Thiên Chân cùng mật mạp. Tần Mặc nghĩ tới chính mình vừa mới lấy được mới kỹ năng dòng chảy ngầm quần quần, thì không nhịn được muốn thăm dò một chút, rốt cuộc hệ thống đã gợi ý, đạo này kỹ năng uy lực là căn cứ chủ nhân tình huống đến định. Tần Mặc nhìn chăm chú cách đó không xa Hải Hầu Tử, sau đó Tần Mặc thì nhắm mắt lại, không có qua bao lâu thời gian, trên người Tần Mặc thì phát ra một cô vương giả khí thế. Chỉ thấy nhìn nước biển cũng tại lúc này chậm rãi vận chuyển. Một lát sau, Tần Mặc liền gặp được trong đó có một cỗ dòng nước, dường như là một thanh đại đao giống nhau hướng phía Hải Hầu Tử và tới, chỉ là thoáng một cái liền trực tiếp đem Hải Hầu Tử cho chém thành hai nửa. Gặp được đạo này kỹ năng uy lực, Tần Mặc trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng kỹ năng này hay là rất mạnh. Gật đầu một cái sau đó Tần Mặc trên mặt thì xuất hiện một vòng ý cười, tiếp lấy Tần Mặc liền lại quay đầu nhìn một bên khác Ngô Thiên Chân cùng bà tử. Ngô Thiên Chân cùng bản tử hiện tại chính càng không ngừng hướng phía bên bờ đi qua, Tần Mặc vậy trực tiếp đuổi đi theo. Đợi đến Ngô Thiên Chân cùng bản tử đi vào bên bờ lúc, Tần Mặc vậy lộ đầu. Trước đây Ngô Thiên Chân còn muốn lại lén vào đến đáy biển gặp được Tần Mặc sau đó, Ngô Thiên Chân thì sửng sốt một chút, trong mắt của hắn vậy xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Tần Mặc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mặc nhướng mày, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Vậy ta nên ở địa phương nào a? Tần Mặc nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân. Tưởng là nghĩ đến cái gì Ngô Thiên Chân, lúc này mới vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Kia Trương Kỳ Lân đâu? Hắn đi chỗ nào? Vì sao hắn không cùng ngươi cùng nhau a? Vừa mới bắt đầu Tần Mặc là cùng Trương Kỳ Lân cùng nhau tại đối phó cái đó cấm bả, cho nên Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân hẳn là sẽ cùng tiến lên bờ mới đúng. Sao hiện tại thì chính Tần Mặc một người đâu? Hắn nên đi trước đi. Tần Mặc có chút sao cũng được nuôi bài, hắn còn nhớ tại thì ra là cốt chuyện bên trong, Lô Thiên Chân cùng bạn tử lên bờ sau đó liền không có nhìn thấy Trương Kỳ Lân, cho nên Tần Mặc cảm thấy Trương Kỳ Lân hẳn là cho mình lưu lại đường lui trước giờ rời khỏi nơi này. Hắn vậy không cần thiết xen vào nữa Trương Kỳ Lân, rốt cuộc Trương Kỳ Lân câu chuyện thật hay là thật lớn, với lại phía sau bọn hắn còn có thể gặp phải. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Nô Thiên Chân trong mắt lại lần nữa mang theo vẻ mặt lo lắng, lại quay đầu nhìn một bên khác mặt biển. Nhưng nếu như nếu hắn chết tại trong này nên làm cái gì? Bọn hắn tất cả mọi người là cùng nhau tới chỗ này, sao có thể thì ba người trở về đâu? Được rồi, đừng quản nhiều như vậy, trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, với lại ngươi cũng không phải không biết Trương Kỳ Lân câu chuyện thật, hắn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bàn tử vậy phụ họa Trần Mặc nói. Đúng vậy à, Lô Thiên Chân, ta nghĩ ngươi tờ mở chính là đầu góc có vấn đề, cho nên mới sẽ muốn xuống nước đi tìm Trương Kỳ Lân. Chẳng qua bản tử cũng làm mắng tí mắng, tại Lô Thiên Chân có thời điểm khó khăn, hắn còn có thể hạ đi chợ giúp Lô Thiên Chân. Lô Chân trầm mặc một hồi thì nhìn Trần Mặc. Trương Kỳ Lân thật sự sẽ không có chuyện gì không? Tần Mặc hiểu rõ chương kỳ lần câu chuyện thật, cho nên Tần Mặc liền trực tiếp lắc đầu. "Tiên Tâm đi, hắn thật sự không có việc gì, với lại tại tương lai không lâu chúng ta khẳng định vẫn là có thể gặp lại, ngươi bây giờ không cần lại lo lắng nhiều như vậy, chúng ta muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh đi về." Nô Tiên Chân thở dài một hơi thì gật đầu một cái. "Tiếp được thôi, đã ngươi cũng nói như vậy, ta khẳng định là phải tin từ ngươi." Nô Tiên Chân cảm thấy Tần Mặc khẳng định là sẽ không lừa gạt hắn. Làm Hạ Ngô Tiên Chân thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, thế nhưng hắn cũng không có tại xung quanh nơi này phát hiện huyền. "Có chuyện gì vậy a? Kia Tuyền lão đại có phải hay không sớm liền chạy?" Tần Mặc nhướng mày, hắn còn nhớ tại thì ra là cốt truyện trong, chiếc thuyền kia cuối cùng còn hội xuất hiện ở nơi này, với lại chiếc thuyền kia bên trong không có bất kỳ ai. Tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác, A Ninh A Ninh cũng sớm đã ở chỗ này lưu túc thuyền, chuẩn bị chạy khỏi nơi này, cho nên Tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp dùng bên cạnh nước biển bắt hắn cho rộ tỉnh rồi. A Ninh vừa tỉnh lại sau đó cũng có chút mê man quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở chung quanh. Chú ý tới Tần Mặc, sắc mặt của hắn thì trở nên có coi, lên gắt gao cắn răng trợn mắt nhìn Tần Mặc. thấy hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng, chẳng qua Tần Mặc không cùng hắn nói nhảm, chỉ là nhìn xung quanh mình. Nói đi, ngươi đem thuyền kia chỉ đặt ở địa phương nào? A Ninh lắc đầu, ta không biết ngươi ở chỗ này nói cái gì. Bên cạnh Ngô Tiên Chân cũng có chút không hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc ngươi đang nói gì đấy? Cái gọi là hắn đem thuyền đặt ở địa phương nào, hắn không phải luôn luôn tại cùng với chúng ta sao? Tại trước khi tới đây hắn liền đã chuẩn bị xong thuyền. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc nhìn chăm chú A Ninh, Bàn tử mở to hai mắt nhìn, hắn trực tiếp đi tới A Ninh bên cạnh, ngươi tởm mở vẫn đúng là hội vì chính mình suy nghĩ a. Khá tốt có Tần Mặc ở chỗ này, bằng không chúng ta cũng không biết ngươi có lòng như vậy cái đâu. Ngô Tiên Chân vậy trực tiếp gật đầu một cái. Lời nói này không sai. Bản Tử quay đầu nhìn một chút Nô Thiên Trần. Người còn biết nói chuyện đâu, nếu vừa mới bắt đầu tại bên trong hải điện mộ, ngươi không cứu được hắn ra đây, chúng ta không phải thì không cần lo lắng những thứ này sao? Kết quả người nha còn kém chút bị người cho hại chết. Bàn Tử cứ như vậy nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần há hốc mồm, thế nhưng cũng không biết chính mình nên nói cái gì, chỉ có thể nhếch miệng. Tần Mặc cứ như vậy chầm chậm vào An Ninh. Trước tiên đem chiếc truyền kia cho giao ra đây đi. An Ninh hừ lạnh một tiếng, đưa ánh mắt đặt ở một bên, cũng không để ý Tần Mặc. Chương 138, nhất định phải bình an trở về, chương 138 nhất định phải bình an trở về. Tân Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì lạnh mà cười, "Ngươi cảm thấy ngươi không nói lời nào chúng ta thì không có cách nào trở về sao?" Tân Mặc đứng người lên, đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. "Nếu như ta còn nhớ không sai, còn cần qua một thời gian ngắn nữa cái đó truyền mới sẽ tới." Tân Mặc nhìn Ngô Thiên Chân cùng bản tử, "Tất nhiên An Ninh không muốn đem thuyền này cho giao ra đây, vậy chúng ta thì chờ đợi ở đây đi, dù sao chúng ta cũng có uống." Nói xong Tân Mặc liền đem tay đặt ở trong bao quần áo của mình mặt, chẳng qua Tân Mặc lại lén lén theo trong không gian lấy ra một chút ăn cùng với uống. "Ăn chút đi, cũng có thể bổ sung một chút thể lực." Bản tử nhìn thấy Tần Mặc lấy ra Tôn Hồn Đất, ánh mắt liền trực tiếp phát sáng lên. "Có thể à, Tần Mặc, không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá sẽ hưởng thụ, lại còn mang theo trong người Tôn Hồn Đất đâu? Ta trước đó sao không có phát hiện đâu?" "Đúng vậy à. Lô Thiên Chân vậy trực tiếp đem này Tôn Hồn Đất cầm lên nếm thử một miếng sau đó thì không ngừng gật đầu. "Hương vị thật sự chính là thật không tệ. Vừa mới chúng ta không phải tại đáy biển sao? Người thứ này lại không có bị thủy cho qua được." Bản tử nhìn Tần Mặc, không qua ánh mắt của hắn trong cũng không phải hoài nghi, mà là hơi kinh ngạc. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì nhướng mày cười. Thứ này bị kiến tính tương đối tốt, cho nên liền không có bước vào nước biển, bằng không coi như phá hủy mùi vị của nó đây, các ngươi cũng có thể may mắn mới đúng." Bàn tử đáp một tiếng, dùng nắm đấm đập một cái tần mặc. Lời nói này vẫn đúng là không sai, chúng ta hay là nắm ngươi phúc mới có thể ăn vào cái này đấy." Tần mặc nhướng mày, chẳng qua hắn cũng không có lại nói với bàn tử cái gì. Tần mặc lại lấy ra đến rồi hai lon địa, đưa cho bản tử một bình lại đưa cho Ngô Thiên Chân một. Ăn uống no đủ thời gian còn kém không nhiều. Bàn tử cùng Ngô Thiên Chân gật đầu một cái, ba người bọn hắn cứ như vậy ở chỗ này không ngừng ăn lấy uống vào, một bên khác Ga Ninh nhìn thấy một màn này thì nhíu mày. Mấy người này là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hiện tại ngay cả trở về cách đều không có, vậy mà tại nơi này mở rộng ăn uống thoải mái. Chủ yếu là bàn tử cùng Lô Thiên Chân cũng cảm thấy thần mặc vậy mà đều đã hỏi An Ninh, cũng liền mang ý nghĩa An Ninh khẳng định là chuẩn bị tuyển, bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này bồi tiếp An Ninh dung dài. Dù sao bọn hắn mới vừa vặn bổ sung xong rồi thể lực, là không cần sợ hãi, có thể An Ninh lại cái gì cũng chưa ăn. Bọn hắn có thể chờ đến, An Ninh có thể không nhất định có thể chờ đến. Nhìn thấy bọn hắn đang ăn tôn đất, An Ninh thì nuốt nước miếng một cái, chẳng qua hắn vậy không có biện pháp gì chỉ có thể quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Và Trần Mặc bọn hắn ăn không sai biệt lắm sau đó, ban tử liền đi tới An Ninh bên cạnh. "Ngươi nói ngươi hả tất phải như vậy đâu. Hiện tại đem thuyền kia chỉ giao ra đây, chúng ta tất cả mọi người có thể rời đi nơi này, ngươi cũng có thể hồi công ty của ngươi phục mệnh, không phải sao?" "Các ngươi làm sao lại tùy tiện vông tha ta?" An Ninh lại không phải người ngu, hắn làm sao lại không biết mấy người này đến cùng là thế nào nghĩ, bọn hắn nhất định là chuẩn bị đợi đến đi ra sau đó đem chính mình cho giao cho cục cảnh sát bên ấy. Cho nên hắn lườm nhắc cùng mấy người này nói rõ ngọn ngành. Chẳng qua A Ninh ngược lại rất là hiếu kỳ. Tần Mặc là làm sao biết trên tay của hắn có một con thuyền. Nghĩ như vậy A Ninh thì quay đầu nhìn cách đó không xa Tần Mặc, Tần Mặc vậy cùng A Ninh ánh mắt đối với đụng vào nhau, Tần Mặc cười cười sau đó thì hướng phía A Ninh đi tới. Người không cần phải gấp, cho dù ngươi bây giờ không muốn đem con kia thuyền giao ra đây vậy không có gì, vì qua không được bao lâu, chúng ta mọi người liền có thể ngồi lên ngoài ra một chiếc thuyền rời khỏi cái này, chiếc thuyền kia đây chiếc thuyền này có thể muốn tốt rất nhiều đâu." A Ninh trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Tần Mặc lời này là có ý gì? Tần Mạc không tiếp tục cùng A Ninh nhiều lời, chỉ là ngồi ở một bên khác. Tần Mạc đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên mặt biển. Không biết vì sao, Tần Mặc đột nhiên cảm giác được này đáy biển sâu hạ hình như có cái gì đang cùng huyết mạch của hắn hấp dẫn lấy. Tần Mặc ánh mắt phát sáng lên, do dự một chút sau đó, hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân. Các người trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta chờ một lát liền lên tới. Làm hạ Tần Mặc liền trực tiếp nhảy xuống. Ngô Thiên Chân trong nội tâm lộ bột một tiếng, hắn đi nhanh lên đến bên này, nhìn cách đó không xa Tần Mặc. Người muốn đi làm cái gì a? Thế nhưng Tần Mặc lại cũng không có đáp lại Ngô Chân, Ngô Thiên Chân lại không được dặn dò nói, nhất định phải bình an trở về a. Bên này Tần Mặc tiến vào này hại trong sau đó, Liên đi tới hải để mộ vị trí. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc vậy chú ý tới giữa không trung cái này thiên cung phía trên tung bay một kiện đồ vật. Đinh, kiểm tra chân phẩm, Long cốt, xin hỏi có phải dung hợp? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 50% lấy được đặc thượng, Hỏa diễm thương, lực lượng tăng lên 30. Không ngờ rằng lại có thể ở chỗ này đạt được một khối Long cốt, còn thật rất ngưỡng ta nghĩ khiếp sợ, chẳng qua này trong thiên cung vậy mà sẽ có vật như vậy. Khá tốt có hệ thống tồn tại, bằng không hắn khẳng định là không có cách nào phát hiện. Trạng qua trước lúc này hệ thống đều không có kiểm tra đến, lẽ nào là bởi vì kia hải đệ mộ bị phá hư, cho nên mới có thể cầm tới này long cốt sao? Tần Mặc không hiểu là chuyện gì xảy ra, chẳng qua hắn hiện tại cũng lời quản nhiều như vậy, có thể tại đây trong huyễn mộ đạt được một khối long cốt, cũng liền chứng minh chính mình tới rất đáng. Hắn không có còn muốn nhiều như vậy, trực tiếp chậm rãi hương phía phía trên bơi trở về. Vừa vừa về đến này trên bờ, Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa một chiếc thuyền. Làm Hạ Tần Mặc thì cười cười, quay đầu nhìn một bên khác Nô Thiên Chân cùng bạn tử, Nô Thiên Chân cùng bạn tử chính ở chỗ này thầm vẫn an định. Thế nhưng kết quả cùng Tần Mặc nghĩ không sai biệt lắm, an Ninh cái gì cũng không nguyện ý nói. Nô Thiên Chân nhìn thấy Tần Mặc hồi đến, thì vội vàng hướng phía Tần Mặc đi tới. Tần Mặc ngươi cuối cùng hồi đến, ngươi thế nào? Không sao chứ? Nô Thiên Chân hiểu rõ này đáy biển sinh vật là vô cùng có thể có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh, cho nên hắn có chút bận tâm Tần Mặc. Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay. Yên tâm đi, không có gì, chẳng qua là rơi xuống dưới đáy cầm một chút thứ mà ta cần thôi, tốt, bên kia thuyền đã tới, chúng ta đi qua đi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lô Chân cùng bản tử thì sửng sốt một chút, hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó Trong mắt thì xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ, không ngờ rằng lại thật sự có thuyền. Lô Thiên Chân hướng phía bên ấy đi vài bước, bàn tử thì là quay đầu phủi một chút tần mặc. "Tần mặc ngươi có thể à, không ngờ rằng ngươi hôm nay nói với chúng ta có thuyền nhìn thuyền, thật sự đến rồi." Lại nghĩ tới trước đó tần mặc tại đường trong huyện mộ biểu hiện, bàn tử thì không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, tần mặc vẫn là bộ dáng này. Chương 139, không đáng tiền đồ chơi, chương 139, không đáng tiền đồ chơi. Với lại đã có thuyền, vậy bọn hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là nhanh đi đến trên thuyền kia, còn những cái khác cũng không cần phải quan muớn. mặc nhướng mày, cũng không có cùng bản tử giải thích nhiều như vậy, chỉ là nhìn một bên khác an ninh. Ngươi nói chúng ta là đem ngươi cho ném ở chỗ này tự sinh tự diệt tốt, hay là mang theo ngươi đồng thời trở về, sau đó đem ngươi giao cho cục cảnh sát bên đó đây. An Ninh gắt gao cắn răng nhìn Trần Mặc, cũng là bởi vì cái này người trẻ tuổi mới đưa đến nhiệm vụ của hắn thất bại. Thế nhưng lại nghĩ tới trên người mình xà mi đồng ngự, an Ninh thì hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, tóm lại ham tại trên người mình, còn có một cái xà mi đồng ngự đấy. Đem hắn mang về đi. Lô Tiên Chân do dự một chút thì nhìn chăm chú Trần Mặc, đưa ra ý nghị của mình. Bất kể như thế nào, cũng đúng thế thật một cái mạng à, mặc dù nói hắn làm sai chuyện, nhưng mà chúng ta phải dùng đang lúc thủ đoạn đến chế tài hắn, không thể đem nó trực tiếp ném ở chỗ này, huống chi nếu là thật đem nó đặt ở này, phía sau hắn khẳng định còn có thể chạy đi. Tần Mặc quay đầu liếc một chút Lô Thiên Trần, chẳng qua Tần Mặc cảm thấy này cũng chính mình vậy không có quan hệ gì, tất nhiên hắn đều đã nói, vậy thì liền tùy tiện đi. Đi thôi." Tần Mặc nói xong suất trước hướng phía bên kia du thuyền đi tới. Cái khác mấy người vậy trực tiếp đi theo Tần Mặc cũng đi, đến này du thuyền phía trên nhìn thấy này, du thuyền phía trên không có bất kỳ ai, Lô Thiên Trần trong mắt thì lên vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng lại không ai Nô thiên chân nói xong liền đi tới bên này trong phòng nghỉ tậ mặt nhìn một chút sau đó thì nói thẳng đây mới đi qua chừng nửa canh giờ thời gian chẳng qua không cần phải để ý đến những thứ này chúng ta đi về trước đi Rốt cuộc mọi người cũng đều rất mệt mỏi tậ mặt nhìn Ngôi thiên, thiên chân cảm thấy tất nhiên tần mặt cũng nói như vậy vậy hắn vậy cũng đừng có nói lại khác đi bạn tử trực tiếp đem an ninh cho ném tới một cái trên mặt đế rồi ra ngón tay nhìn an ninh Ngươi tờ mở cho ta thành thật một chút đừng làm là gì bằng không bàn ra ta không ngại trực tiếp đem ngươi cho, cho cá ăn an ninh nữa như mày nhưng hắn vậy không nói gì Tần Mặc đi tới trong phòng điều khiển sau đó thì nhìn một chút, trong này kết cấu cũng may có thuyền, cho nên Tần Mặc thì tại điều khiển vị phía trên ngồi xuống. Nô Thiên Chân trong mắt lẽ lên vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng ngươi lại còn có bản sự này a. Tần Mặc cười cười, hắn cũng không có cùng Nô Thiên Chân nhiều lời, chỉ là ở chỗ này thao tung cái này du thuyền. Một bên khác Bản Tử nhãn dỗi không có chuyện gì thì đến nơi này hắn cũng tại lúc này nhìn Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc. Cho hai người các ngươi nhìn xem một vật. Nói đến đây lời nói, Bản Tử liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra một khóa hạt châu màu trắng. Gặp được này hạt trâu màu trắng, nô Thiên Chân thì sửng sốt một chút, lông mày của hắn vậy nhíu thật chặt. Đây là ngươi trường nào thì giấu đi? Ta sao không hiểu rõ? Đương nhiên là tại đáy biển mỗi lúc, bất quá ta đều đã đem này mang ra ngoài, ngươi sẽ không phải lại để cho hắn đuổi thưởng về đến trong mộ đi thôi. Đương nhiên sẽ không, nhiều nhất chính là để ngươi nộp lên thôi. Nô Thiên Chân cười lấy nhìn bạn tử, bàn tử nhếch miệng. Chờ đến sau khi xuống thuyền, ta liền tự mình vụng trộm một người chạy đi, vậy đỡ phải ngươi ở chỗ này lại nói với ta những thứ này. Bạn tử lại quay đầu nhìn Trần Mặc, hắn hiểu rõ Trần Mặc là một người trong nghề, hẳn là sẽ hiểu được rất nhiều chi tức. Trần Mặc Tiến Sinh, ngươi giúp ta nhìn một chút cái này, dạ minh châu khoảng giá trị bao nhiêu tiền a? Bàn tử nói đến đây câu nói, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt của hắn vậy mang theo vẻ mặt kích động, đoán chừng hạt châu này hẳn là có thể đủ nhường hắn phát nhanh đi. Trước đó ở chỗ nào hải để mộ bên trong, ngươi không phải lấy được rất nhiều chung sao? Những địa chung đâu? Bàn tử lườm một cái. Ngươi còn biết nói sao? Trước đây ta xác thực mang ra ngoài một bộ phận, nhưng mà đang cùng cấm bà thời điểm chiến đấu, kia bộ phận rơi vào đến trong nước. Cũng may ta tương đối thông minh, lại ở trên người ẩn dấu một, nhưng mà trở về cứu ngươi lúc không phải gặp phải cái đó hải hầu tự sao? Lúc kia ta không có vũ khí gì, cũng chỉ có thể dùng kia chuông đập một cái hại hầu tử. Lô Thiên Trần sững sốt một chút, hắn không ngờ rằng bản tử đã vậy còn quá dạng nhiếc khí, sẽ dùng cái đó chung tới tứ mình. Cùng bàn tử quen biết thời gian dài như vậy, hắn hiểu rõ bản tử là một xem tiền như mọi người, nhưng là bây giờ đối phương lại như vậy, đúng là rất nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, đừng bộ dáng này. Bàn tử không thích nhất chính là nói với người khác những lời này, hắn lại quay đầu nhìn Tân Mặc. Tân Mặc tiên sinh, người vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đấy. Tân Mặc nhìn một chút hạt châu này sau đó thì bỗng chốc cười, sau đó hắn thì nhìn chăm chú Lô Thiên Trần. Vẫn là để Ngô Thiên Chân đến nói cho ngươi đi, ta có chút không đành lòng." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn Tử thì sửng sốt một chút, chẳng qua hiện trong lòng hắn đã có một chút đáy, nhưng hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định nhìn Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân hiểu rõ Tần Mặc ý nghĩa, liền trực tiếp đem hạt trâu này nhặt lấy, sau đó hắn thì nghiên cứu một chút, đống chốc mà cười. Bàn Tử, ta nghĩ ngươi hay là đừng mang theo vật này đi, trừ ra lãng phí ngươi thể lực." "Nghĩa là gì a? Lẽ nào vật này thật sự không đáng tiền sao? Cũng liền giá trị cái mấy mươi đồng tiền đi." Ngô Thiên Chân nói đến đây câu nói, trực tiếp đem hạt châu này hướng phía Bản Tử ném tới. Ban Tử nhận được trong tay sau đó thì nét miệng thở dài một hơi, vốn đang cho rằng lần này có thể có được chỗ tốt gì đâu, không ngờ rằng lại là một giấc dưới. Ban Tử có chút bực bội ngồi ở cái ghế bên cạnh phía trên. Tân Mặc lắc đầu, chẳng qua hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là ở chỗ này tiếp tục mở nhìn du thuyền. Ban Tử quay đầu nhìn chăm chú Tân Mặc. Tân Mặc ngươi vẫn đúng là có thể à, không ngờ rằng thậm chí ngay cả nhìn du thuyền đều sẽ mở. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là sông xáo bên ngoài, nếu là không có chút bản lãnh này khẳng định là không được. Tân Mặc cười cười, kỳ thực này mở du thuyền cũng là hệ thống cho hắn một năng lực. Ban Tử gật đầu một cái. Ta vậy hơi biết một chút, chẳng qua cũng không phải đặc biệt thuần thục, ngươi giống như mạnh hơn ta không ít đấy." Bản tử nói xong thì nghe được, bên trong chuyển đến lộ bộ một tiếng. Làm Hạ bản tử thì như mày, hắn nhìn chăm chú Tần Mặc cùng Nô Thiên Chân. Khẳng định lại là cô nương kia đang làm yêu tiêu thân, ta đi qua nhìn chung hắn. Tần Mặc đáp một tiếng. Lúc này Nô Thiên Chân vậy trực tiếp rời đi, này về tới trong khoang thuyền, không có qua bao lâu thời gian, thuyền này tiểu cập bờ. Tần Mặc mang lấy bọn hắn đi tới dưới thuyền. "Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta trước tiên ở chung quanh nơi này tìm khách sạn dừng chân một đêm đi, đợi đến ngày mai lại đi." Lô Thiên Chân cùng Bản Tử cũng gật đầu một cái. Chương 140, nhiệm vụ hoàn thành, chương 140, nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên được, hai chúng ta đều đã mệt cực kỳ. Làm hạ bọn hắn liền đi thẳng tới kệ bên này, tìm một quán rượu, tại bên trong khách sạn ở lại. Ngày thứ hai Tần Mặc liền trực tiếp gõ Ngô Thiên Chân cùng mập Mã Môn. Ta liền đi về trước, về phần xử trí như thế nào An Ninh, thì hai người các ngươi chính mình tùy ngươi đi. Tần Mặc nói đến đây câu nói thì đưa ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trong phòng, góc chỗ trên người An Ninh. Nhìn tới này An Ninh đêm qua cũng không tốt lắm a. Lô Thiên Chân nhíu mày. Nhanh như vậy sao? Tần Mặc đáp một tiếng. "Đúng vậy à, trước đây lần này Hạ Hải Đệ Mộ chính là vì ngươi ba nói, chẳng qua chúng ta tất nhiên không có cách nào tìm thấy hắn, vậy ngươi liền tự mình đang chậm rãi tìm tìm một cái đi, phía sau có gì cần giúp đỡ có thể cửa hàng đồ cổ của ta bên trong." "Thực sự là ngại quá à, lần này Hạ Hải để Mộ cũng không có mang cho ngươi đến chỗ tốt gì." Nô Thiên chân vươn tay gãi đầu một cái, Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì bỗng chốc bật cười. "Không có gì." Kỳ thực Tần Mặc cũng coi là đạt được một chút lợi ích đi, chẳng qua điểm ấy lợi ích cùng lần trước tại Lỗ Vương cung lấy được so ra kém quá nhiều rồi. Nhưng Tần Mặc cũng không có còn muốn nhiều như vậy, dù sao chính mình hệ thống chính đang chậm dài thức tỉnh, và phía sau có cơ hội lại đi cái khác mạo hiểm, có được đồ vật nhất định sẽ nhiều hơn nữa. "Vậy ngươi liền đi về trước đi." Bản tử thì là đập một cái Tần Mặc bả vai. "Chờ đến có cơ hội bản ra ta nhất định phải đi ngươi cái đó cửa hàng đồ cổ thật tốt nhìn một chút." Tần Mặc đáp một tiếng. "Khẳng định hội có cơ hội." Nói xong Tần Mặc thì quay người rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm Tần Mặc liền trở về cửa hàng đồ cổ bên trong. Tần Mặc mới vừa mới ngồi xuống, giọng hệ thống ngay tại Tần Mặc trong óc vang lên. Đinh, chúc mừng hoàn thành hạng để mộ nhiệm vụ." Hác long huyết mạch kích hoạt 55%. Lấy được đặc thượng, phi xa tổ thạch, tận phong hải. Lấy được đặc thưởng, nhanh nhẹn trạng thái thêm 30, thể lực thêm 50, lực lượng thêm 30, trạng thái tinh thần thêm 35. Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh hỉ, không ngờ rằng lúc này cho phần thưởng của mình hay là thật không tệ. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên chú ý tới cách đó không xa lóe lên một cái bóng, làm hạ hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên ấy. Kiếp mắt sau đó Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là quét dọn một chút chính mình cửa hàng đồ cổ. Chính mình cũng đã thời gian dài như vậy không có hồi đến. Này cửa hàng đồ cổ thật sự chính là rất bẩn. Mới vừa vận đem cửa hàng đồ cổ thu thập xong không có bao lâu thời gian, cách đó không xa lại đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Ta muốn mua đồ cổ. Tần Mặc ngẩng đầu nhìn một chút đối phương, nhìn thấy lại là Tần Hoài, Tần Mặc ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, đối phương không lại tới đây tìm phiền thoái, mới nằm ngoài sự dự liệu của hắn đấy. Các ngươi tới thật sự chính là hơi trễ, ta còn tưởng rằng lần trước ta đi tần ra tìm hết phiền phức sau đó các ngươi thì sẽ tới đâu. Tần Mặc đem khăn lau trong tay đặt ở trên mặt bàn, chỉ chỉ chính mình này trong cửa hàng đồ cổ. Xem xét có cái gì muốn a? Mặc dù này đồ cổ bên trong đại bộ phận đều là giả, nhưng Tần Mặc cảm thấy tất nhiên đối phương đối với mình như thế có lễ phép, vậy mình chẳng phải là cũng muốn đáp lễ một chút không? Chỉ tiếc Tần Hoài đã không nhìn được, hắn trực tiếp cầm lên, bên cạnh một bình hoa bỗng chốc đập xuống đất. Tần Mặc ngươi vẫn đúng là cho là ta là cho ngươi mặt mũi đúng không? Ta cho ngươi biết, hôm nay có ngươi hào hảo mà chịu đựng. Nói đến đây câu nói, Tần Hoài liền trực tiếp khoát khoát tay, lúc này bên ngoài vậy đột nhiên lóe lên mấy thân ảnh, mấy người này trực tiếp bước vào đi đến trong phòng. Gặp được mấy người kia, Tần Mặc thì nhướng mày, nhìn tới lúc này đối phương là chuẩn bị kĩ càng mới đến. Chẳng qua vì Tần Hoài tính cách đúng là hội bộ dáng này, xem ra hôm nay làm ăn này thật sự chính là khó thực hiện a. Nói xong Tần Mặc thì sinh cái lưỡng mỏi, tiếp lấy Tần Mặc thì chậm chậm vào Tần Hoài. Chẳng qua tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy nếu là không hào hảo chiêu đãi các người một chút, ngược lại là có vẻ ta có chút không đúng nha. Tần Mặc huy động mình tay muôn liền trực tiếp đóng lại. Tần Hoài trong lòng lộ bộ một tiếng, trên mặt của hắn vậy xuất hiện biểu tình khiếp sợ, thế nhưng lại nghĩ tới bên cạnh mình theo nhiều như vậy tay chân, hắn thì thở phào nhẹ nhõm lại nhìn chăm chú thành Tần Mặc. Ta cho ngươi biết, đừng tại trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng cùng cha mẹ của ngươi giống nhau." Tần Mặc sắc mặt khó coi, sau một khắc Tần Mặc liền đi thẳng tới Tần Hoài bên cạnh, nắm tay đặt ở Tần Hoài trên cổ mặt. Có bản lĩnh ngươi liền đem vừa mới câu nói kia nói lại cho ta nghe." Tần Hoài sững sờ ngay tại chỗ, hắn không ngờ rằng Tần Mặc tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Vì thực lực của hắn, nhất định không phải là đối thủ của Tần Mặc. Lúc này một bên khác mấy cái tia tay chân nhìn thấy một màn này liền trực tiếp hướng này Tần Mặc lao đến. Dù nói thế nào bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt lão bản mới được. Không thể không nói mấy người bọn hắn tốc độ cũng là rất mau, cho nên chỉ trong chốc lát bọn hắn thì cùng nhau tiến lên. Dùng quả đấm của bọn hắn hướng phía Tân Mặc đập tới. Thì sau đó, một khắc trước mặt của bọn hắn thì lóe lên một đạo hắc ảnh, đợi đến bọn hắn lại phản ứng lúc, bọn hắn thì toàn bộ cũng ngã trên mặt đất. Có thể để bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, bọn hắn lại cũng không có đập hư này cửa hàng đồ cổ bên trong bất luận một cái nào đồ vật. Tân Mặc khỏe miệng câu lên, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú trước mặt mấy người này, hơi khẽ lắc đầu. Nhìn tới các ngươi có mấy người thực lực thật sự chính là không được tốt lắm. Tân Mặc lại nhìn chăm chú Hoài, ngươi không tốt à, lại tìm tới mấy cái như thế thái người, chỉ bằng bọn hắn có thể đánh thắng được ta sao? Ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn là cái quái gì? Tần Hoài trên mặt lóe lên phẫn nộ nét mặt, hắn đứng người lên quay đầu nhìn cái khác mấy người kia. Các người còn đứng ngay đó làm gì đâu? Còn không vội vàng lên cho ta. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái sau đó lại lần nữa hướng phía Tần Mặc lao đến. Tiểu Tinh hừ lạnh một tiếng, thì nhìn bên cạnh một cốc đồng, trực tiếp đem kia cốc đồng cho ném tới trên mặt đất, thế nhưng đâu, cốc đồng còn không có, đến trên mặt đất liền bị một người đệm thịt tử cho đem lên. Cốc đồng trực tiếp ngện vào trên người của người kia, người kia vậy phát ra hết thảm một tiếng. Tần Hoài sửng sốt một chút, thừa cơ hội này đi tới Tần Hoài phía sau, lại đem tay đặt ở Tần Hoài sau trên cổ. Tần Hoài nhịn không được dùng mình một cái Sắc mặt của hắn vậy phát trắng đi, thấy lạnh cả người theo cuộc sống của hắn cốt truyền đến tứ chi của hắn. Người muốn làm gì? Người nếu là thật dám đụng đến ta đạo thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tân Mặc bất cười. "Tần gia chỉ phái ra ngươi tên phế vật này qua tới đối phó ta, thật sự chính là xem thường ta đây." Chương 141, viết giấy nợ, chương 141, viết giấy nợ. Nói xong, Tân Mặc liền lại nhìn cái khác mấy người này. "Ta bất kể như thế nào, tóm lại lần này xin phép nghỉ cũng đúng rất cho ta mặt mũi, cho nên ta nếu là không theo trên người của ngươi lưu lại một chút đồ vật, khẳng định hội để bọn hắn cảm thấy ta không có bản lĩnh gì." Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp vươn tay đặt ở Tần Hoài trên cánh tay, còn không có đợi đến Tần Hoài phản ứng, hắn thì nghe được răng rắc một tiếng. Tần Mặc lại làm một cú đạp đến Tần Hoài trên ngực, Tần Hoài trực tiếp ngã trên mặt đất. Cánh tay này coi như là trước thu một chút lợi tức đi, nếu như trở đến phía sau xin nghị phép người còn dám đến tìm phiền phức, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tần Hoài gắt gao cắn răng chầm chậm vào Tần Mặc. Hắn lại quay đầu đưa ánh mắt phóng trên mặt đất những kia tay chân trên thân, này tay chân thật sự là vật, một cũng đánh lại. Nhưng hắn hiện tại vậy không có biện thực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này trước, đợi đến phía sau có cơ hội lại tới đối phó Trần Mặc. Nghĩ như vậy, Trần Hoài liền trực tiếp quay người rời đi này. Còn không có đợi đến hắn đi ra cửa, Trần Mặc liền trực tiếp kêu hắn lại. Trước chờ một lát, Trần Hoài trong lòng lại thăng lên đến, thấy lạnh cả người. Vừa mới tất nhiên đập vỡ ta một bình hoa, có phải hay không cái kia đem tiền cho bồi thường? Trần Hoài tở phao nhẹ nhõm sau đó, liền lại quay đầu nhìn Trần Mặc. Không phải liền là muốn tiền sao? Trần Mặc nhìn thấy hắn lại còn dám phách lối như vậy, liền trực tiếp di động đến bên cạnh hắn, một cái tát đập vào trên mặt của hắn, sau một khắc Trần Mặc liền trở về tại chỗ. Này tất cả quá trình còn không qua 2 giây công phu. Những tia tay chân hiện tại trên cơ bản đều đã đứng lên, với lại bọn hắn đang tần hoài bên cạnh, mấy người bọn hắn nhìn nhau sững sờ lên. Người này thật sự chính là ngoan tuyệt a, bọn hắn trước đó đã từng đối phó qua nhiều người như vậy, đều không có tượng tần mặc lợi hại như thế. Tần mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Hoài. Nhớ kỹ về sau thái độ đối với ta muốn hơi tốt một chút, rốt cuộc huyết mạch của ta muốn so huyết mạch của người cao quý rất nhiều. Tần Hoài còn muốn mắng nữa Mặc, thế nhưng mới vừa vận há mồm, Mặc lại một cái tát đánh vào Tần Hoài trên mặt. Mặc dù Tần Mặc chỉ là vung ra một cái tát, Nhưng là bây giờ Tần Hoài cảm giác được trên mặt của mình nóng bỏng, khóe miệng còn mang theo huyết dịch, có thể thấy được tần mặc khí lực rốt cục lớn đến bao nhiêu. Tần Hoài gắt gao cắn răng, nhưng hắn cũng chỉ có thể như vậy trợn mắt nhìn Tần Mặc, cái gì cũng không nói được, bởi vì hắn sợ sẽ chính mình hội lại bị Tần Mặc cho đánh một chút. Bao nhiêu tiền? 500 bạn Con số này kỳ thực đối với Tần gia mà nói không tính là gì, thế nhưng Tần Mặc hiểu rõ vì Tần Hoài thân phận khẳng định không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Có thể càng như vậy, chính mình thì càng muốn theo trên người của bọn hắn cầm tới số tiền kia. Tần Hoài mở to hai mắt nhìn, ngươi làm ta đây Không nộp ra tiền vậy liền lại lưu một cái cánh tay a. Nói xong Tần Mặc liền chuẩn bị đưa tay. Tần Hoài vội vàng cầu xin tha thứ nói ra, không phải liền là 500 vạn sao? Ta chờ một lát thì cho người cầm đến. Vậy cũng không được, chờ một lát ngươi vạn nhất nếu là cầm không qua tới đâu, khiến cái này tay chân đi lấy, người cùng ta cùng nhau ở chỗ này đem nơi này cho thu thập một chút. Tần Hoài híp mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đây là ý gì? Kỳ thực Tần Mặc ngược lại cũng không phải đặc biệt thiếu tiền, chẳng qua Tần Mặc cảm thấy nếu là có thể thông qua phương thức như vậy thật tốt đối phó một chút, Tần Hoài cũng không vì một kiện chuyện tốt. Làm sao còn muốn phản kháng sao? Tần Hoài không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể quay đầu nhìn cái khác mấy cái kia tay chân. Mấy người các ngươi còn không nhanh đi. Mấy cái kia tay chân nhìn nhau sững sờ lên, thế nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể gật đầu, quay người rời đi này. Chờ bọn hắn đi rồi sau đó, Tần Mặc lúc này mới tự mình cho mình lấy ra một cái ghế, tựa vào phía sau trên ghế. Thu thập nơi này đi. Tần Hoài nắm thật chặt nắm đấm, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể ớn lại Tần Mặc nói tới đi làm, bằng không thì nhất định sẽ lại bị đánh. Cứ như vậy đi qua không có bao lâu thời gian, Tần danh lại dẫn nhiều hơn nữa người đến nơi này, hắn nhìn Tần Mặc Tần Mặc ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng không nghĩ ngươi cái này cửa hàng đồ cổ bị chúng ta cho đập vỡ nát đi." Tần Mặc cười lạnh một tiếng. "Ta trước đó lễ tình ngươi một đám xương già phân thượng cũng không có trực tiếp giết chết ngươi, ngươi sẽ không phải muốn cho nhà của Tần gia chủ thay người a?" Tần Danh không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ nói ra mạnh miệng như vậy. "Ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại phải không?" Tần Danh nhìn chòng chọc vào Tần Mặc, Tần Mặc cũng không có nói với Tần Danh nhiều như vậy, chỉ là nhìn Tần Danh phía sau kia mấy chục người. "Chí ít đối phó những người này đầy đủ. Vậy được hôm nay liền hảo hảo thử một lần." Tần Danh cảm thấy hắn mang tới những người này nghĩ muốn đối phó Tần Mặc hẳn là dư giả sự tình, mặc kệ Tần Mặc rốt cục có bao nhiêu lợi hại, thủ hạ của hắn một nhất định có thể đem Tần Mặc giết chết. Dù là Tần Mặc có thể lấy một địch 10, lẽ nào Tần Mặc còn có thể lấy một địch trăm sao? Phi sa tẩu thạch. Tần Mặc tại trong lòng của mình em thầm hô một tiếng, tiếp lấy chung quanh nơi này sàn nhà cũng phát ra lắc lư, cũng không lâu lắm, trong không khí thì có thật nhỏ hạt cắt hướng phía những người này đánh qua. Mặc dù nói này hạt cắt cũng đặc biệt nhỏ, thế nhưng những người này hay là toàn bộ cũng ngã trên mặt đất. Tần danh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn không ngờ rằng Tần Mặc đã vậy còn quá lợi hại. Ta trước đó đã nói qua, ta sẽ không lại gây sự với Tần gia, cũng không muốn cùng Tần gia có bất kỳ liên quan, thế nhưng không ngờ rằng các ngươi lại chủ động tìm tới cửa. Tần Danh nuốt nước miếng một cái, hắn hiểu rõ hắn không phải là đối thủ của Tần Mặc, nghĩ đến trước đó mình bị Tần Mặc cho đánh thành cái dạng kia, hắn thì nói nhanh lên nói, Người rốt cục muốn thế nào?" "Là ta muốn thế nào, còn là các ngươi muốn thế nào?" Tần Mặc nhìn Tần Danh. Tần Danh sững sốt một chút, đúng vậy à, là hắn chủ động nhường tay người phía dưới đi gây sự với Tần Mặc. "Ta vậy không cùng ngươi nói nhảm, vốn là muốn để các ngươi xuất ra 500 vạn thì giải quyết chuyện này, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý." Tần Danh có chút không hiểu nhìn chằm chú Tần Mặc, Tần Mặc lời này là có ý gì? Muốn sống trở về liền lấy ra 1 ngàn vạn, bằng không các ngươi hôm nay toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Tần Danh trong lòng lộ bộ một tiếng, mặc dù hắn không biết vừa mới Tần Mặc là giải quyết như thế nào những người này, thế nhưng không thể không nói là Tần Mặc xác thực rất lợi hại. Nếu là thật sự không đem tiền này cho lấy ra, không chừng bọn hắn toàn bộ đều muốn gấp ở chỗ này. Nghĩ đến một hồi trước Tần Mặc đem chính mình đánh thảm như vậy, Tần Danh thì gật đầu một cái. Không sao, chẳng qua là 1 và tôi, đợi đến ta trở về sau đó liền đem này 1 ngàn giao cho ngươi. Vậy cũng không được, nếu như các ngươi đổi ý đâu? Đúng không, ngươi cũng biết ta kiểu này, người buồn bán sợ nhất thì là người khác trái với điều ước, cho nên ngươi hay là trước viết cái giấy nợ rồi nói sau. Chương 142, thực sự là rắc rưởi, chương 142, thực sự là rắc rưởi. Thần danh sắc mặt trở nên khó coi. Tần Mặc như vậy khó tránh khỏi có chút quá đáng, lại còn muốn để hắn viết giấy nợ. Hôm nay ngươi nếu là không biết cái này giấy nợ, ai cũng đừng nghĩ ra cái cửa này. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp một cước đạp đến trên mặt đất, Tần Mặc ảnh tử theo Tần Mặc thân thể trực tiếp đi tới cửa nơi này. Tựa vào phía sau trên mặt ghế sau đó, Tần Mặc trên mặt liền mang theo nụ cười, nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. Tần Danh không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể quay đầu trợn mắt nhìn bên cạnh Tần Hoài. Ngươi thật đúng là một cái phế vật, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được. Tần Mặc ngay lập tức trả phòng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác sao? Chính ngươi lại là cái gì? Tần Mặc đúng là rất xem thường Tần Danh, mặc kệ là từ huyết mạch thượng hay là theo câu chuyện thật bên trên, Tần Danh cùng hắn so ra cũng kém quá nhiều rồi, chỉ tiếc hiện tại Tần Mặc đối với Tần ra thế lực không có ý tưởng gì, bằng không Tần Mặc liền đem Tần gia cho đoạt lại. Tần danh há mồm muốn phản bác, thế nhưng gặp được Tần Mặc nét mặt sau đó, Danh cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng. Không phải liền là 1000 vạn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tần Danh nói xong, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nghĩ muốn tìm bút mực. Tần Mặc lại trực tiếp theo trong ngực của mình lấy ra bút cùng vợ. Trực tiếp ở trên đây viết đi, đừng quên tại cuối cùng lại ký tên tên của mình. Tần Danh quát lạnh một tiếng, liền đem bút cùng vợ nhận lấy, viết xuống một giấy nợ sau đó, lúc này mới lại cho Tần Mặc. Tần Mặc gật đầu một cái. Ta hy vọng trong vòng 3 ngày các ngươi có thể đem này 1000 vạn đưa tới, bằng không cũng đừng trách ta trực tiếp đánh tới cửa. Tần Danh nắm đấm nắm thật chặt Tần Mặc nói như vậy, thật sự là có chút quá mức. Mặc nhìn thoáng qua Tần Danh sau đó, thì đứng người lên giữ cửa mở ra, Tần Danh bọn hắn vậy trực tiếp đi ra ngoài. Tần Mặc lắc đầu sau đó, liền đem hiện trường này cho quét dọn một chút. Cứ như vậy đi qua, khoảng 3 ngày, Tần Danh lại đến đây. Nhưng lúc này đây hắn cũng không có đem lại tương ứng 1 bạn, bên cạnh ngược lại đi theo hai cái hình thủ kỳ quái người. Tân Mặc đùng chốc và cười. Ta còn tưởng rằng ngươi biết thành thành thật thật đem tiền cho lấy ra đâu, hiện tại xem ra tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của ta a. Tần Mặc lắc đầu. Ngươi tiểu từ này cũng xứng đạt được 1.000 ngàn và sao? Danh khẳng định là không cam tâm đem tiền kia cho lấy ra, cho nên hắn đặc biệt tìm hai cái năng nhân dị sĩ, hai cái này năng nhân dị sĩ trước đó là cùng hắn cùng nhau xuống đấu. Hắn tận mắt nhìn đến hai cái này, năng nhân dị sĩ đối phó tương tử, cho nên hắn cảm thấy hai người kia khẳng định có thể đánh thắng được Tần Mặc. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở hai người kia trên thân. Vậy liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi, tất nhiên hôm nay ngươi không đem này 1000 vạn lấy tới, vậy ta thì đi chung với ngươi Tần ra lao trận. Nói xong trên người Tần Mặc thì đột nhiên xuất hiện một cú long khí, cú này long khí trực tiếp đánh vào hai cái trên thân thể người, hai người trong nháy mắt bay ra ngoài, nằm trên đất, phun ra một ngụm màu lớn dịch. Nhìn thấy hai người kia trực tiếp bị miểu sát, Tần Danh Chân ngay lập tức nổ ra. "Này làm sao lại thế?" Hai người kia trước đó tại đối phó cái đó tông từ lúc, thực lực mạnh như vậy, có thể tại trước mặt tần Mặc đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Tân Mặc cười lạnh một tiếng sau đó thì nhìn chăm chú Tần Danh. "Đi thôi." Nói đến đây câu nói, Tân Mặc liền trực tiếp một cước đạp đến Tần Danh trên ủi, Tần Danh vậy nửa quỷ trên mặt đất. "Ngươi hẳn là cũng hiểu rõ ta tính tình của người này là không hề tốt đẹp gì, một hồi trước đem ngươi cho đánh thành cái dạng kia, ngươi vẫn là không có trưởng trí nhớ, vậy liền cũng trách không được ta." Làm Hạ Tân Mặc liền trực tiếp đem Tần Danh chân cùng với cánh tay cũng biến thành tàn tật. Tân Mặc đầu nhìn cái khác mấy người hộ vệ kia. Trên người Tần Mặc là có một tia long khí, thế nhưng mấy người hộ vệ kia cùng với hai cái kia năng nhân dị sĩ lại không cảm giác được. Bọn hắn chỉ là cao mày nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc bật cười một tiếng sau đó, liền đem Tần Danh cho giáp tại dưới nách của mình. Các người nếu muốn chết, vậy liền mặc dù lên. Những người hộ vệ kia cũng sớm đã ý thức được Tần Mặc thực lực, mà hai cái này người tài ba một thế có thể tại trên người Tần Mặc cảm nhận được một cô vương giả khí thế. Hai người bọn họ khẳng định là không dám tùy tiện bên trên, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể lui về sau. Tần Mặc lắc đầu sau đó thì hướng thẳng đến phía trước đi tới, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới Tần Gia lao chạch nơi này. Trước đó đã nói qua muốn cùng Tần gia lao chạy cắt đứt liên lạc cách thức, nhưng là bây giờ hình như có chút không làm được. Tần Mặc trực tiếp đem tần dành cho ném xuống đất. Nghệ tình ngươi là hiện tại Tần gia gia chủ phân thượng, ta đối với ngươi còn hơi hạ thủ lưu tình, cánh tay của ngươi cùng đuổi gà là có thể để người khác nối liền, về phần cái đó Tần Hoài, chắc hẳn các ngươi cũng đã tìm bác sĩ nhìn qua. Tần Danh trong lòng lột bộ một tiếng, hai ngày này hắn xác thực tìm người giúp Tần Hoài nhìn một chút hắn kia cái cánh tay, thế nhưng y sinh lại nói đã không thể ra sức. Không rằng này lại là Tần Mặc cố ý mà vì đó. Mặc không có lại nhiều giảng, trực tiếp một cước đạp ra Tần gia cửa lớn. Ta có phải không nghĩ lại tần gia gây, cho nên người tốt nhất cùng bọn hắn nói rõ ràng. Hiện tại Tần Danh Tâm đã hoàn toàn lạnh đấu, bởi vì hắn hiểu rõ hai cái kia người tại ba ý thức cũng đánh không lại Tần Mặc, chớ nói chi là tần gia những người khác. Vẫn là thôi đi, trực tiếp đem tiêm 1000 vạn giao cho Tần Mặc đi. Cũng không lâu lắm thì có hai cái già phó hiện ra, bọn hắn gặp được trên đất tần danh sau đó thì ngây ngẩn cả người, sau đó mấy người bọn hắn thì liếc nhau một cái, không ai dám lên trước. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, sau đó thì hướng thẳng đến Tần gia đại viện đi tới. Hai cái kia già phó thì là chạy tới đem tần danh cho giơ lên. Tần Mặc trực tiếp ngồi ở trong đại sảnh quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trong sân gia phó cùng trên người Tần Danh. Ta cũng không có gì kiên nhẫn. Tần Danh trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn quay đầu nhìn bên cạnh hai người. Hai người các ngươi mau đem ta cho mang lên gian phòng của ta bên ấy. Hai cái này gia phó gật đầu một cái sau đó, bọn hắn liền mang theo Tần Danh rời đi chỗ này. Tần Danh phân phó gia phó đem một chi phiếu cầm ra sau khi đến, liền mang theo cái này chi phiếu đi tới Tần Mặc nơi này. Đây là 1 ngàn vạn. Tần Mặc dùng hai cái ngón tay kẹp lấy cái đó chi phiếu cầm tới sau đó thì kiểm nghiệm một chút, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới đứng lên. Thân thể nhìn chăm chú Tân Danh. Ngươi nói một chút ngươi sớm biết như vậy cần gì phải làm sơ đâu?" Tân Mặc cười lạnh một tiếng sau đó liền trực tiếp nhìn cái khác mấy người kia. "Thật tốt chiếu cố lao ra của các ngươi từ đi." Làm Hạ Tân Mặc thì quay người rời đi chỗ này. Ngay tại tần Mặc vừa vừa về đến chính mình cửa hàng đồ cổ cửa, liền gặp được đứng ở cửa hàng đồ cổ cửa bà tử. Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Chương 143, tìm tới cửa, chương 143, tìm tới cửa. Nhớ lại thì ra là cốt truyện sau đó, Tân Mặc thì cười cười. Nếu như là đoán không lầm lời nói, hiện tại Ngô Thiên Trân cũng đã bị Cửu Đức khảo người bắt. Bản tử hẳn là không có gì có thể vì xin giúp đỡ người mới sẽ lại tới đây tìm chính mình. Bàn tử gặp được Tần Mặc thì vội vàng bước nhanh hướng phía Trần Mặc đi tới. Trần Mặc hinh đệ việc lớn không tốt. Không chờ bàn tử nói tiếp đâu, Trần Mặc thì chỉ chỉ chính mình cửa hàng đồ cổ, "Đi vào trước uống một ngụm trà đi, nhìn xem ngươi cũng mệt mỏi được không nhẹ." Bàn tử sững sốt một chút, tiếp lấy hắn thì như mày. "Thế nhưng ta, ta biết ngươi muốn nhường ta giúp ngươi cùng đi cứu nô thiên chân, đúng không? Yên tâm đi, ta tâm lý chắc, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi đến nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau đó hai người chúng ta lại đi." Mập mạp trong mắt lóe lên biểu tình sợ. Hắn không ngờ rằng Tần Mặc thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Thế nhưng lại nghĩ tới trước đó tại trong mộ, Tần Mặc cứu được bọn hắn nhiều lần như vậy, bàn tử đã cảm thấy không có gì, hắn cùng Tần Mặc cùng đi đến cửa hàng đồ cổ bên trong sau đó, này mới nhìn một chút Tần Mặc đồ vật trong này. Dạo qua một vòng sau đó, ban tử thì nhếch miệng ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh. Thật không biết ngươi cái này cửa hàng đồ cổ mở ra còn có ý gì. Bàn tử vậy không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra trong này có rất nhiều đều là đồ giỏng, còn có một số hắn là nhận không ra, nhưng hắn cũng biết chỉ sợ không có mấy cái là thật sự. Tần Mặc cười cười. Làm sao lại không có ý nghĩa, nếu là không có cái này cửa hàng đồ cổ, các ngươi chẳng phải là liền không tìm được ta sao?" Bàn Tử sửng suốt một chút, đã cảm thấy lời nói này hình như cũng không có sai, tượng là nghĩ đến cái gì, hắn thì vội vàng nói với Tần Mặc. "Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta là muốn để ngươi cùng ta cùng đi cứu Ngô Thiên chân tin tức của ngươi linh như vậy không sao?" Tần Mặc đống chốc và cười. "Đương nhiên linh thông, ta còn biết các ngươi theo trong tay của bọn hắn cướp được một viên xà mi đồng ngư đúng không?" Bàn Tử trầm mặc một hồi thì đáp một tiếng, không rằng Tần Mặc thậm chí ngay cả cái này đều biết. "Nói một chút tình huống cụ thể đi." Tần Mặc cảm thấy hiện tại cùng thì ra là cốt chuyện khẳng định đã thoát đi, cho nên hắn cho là mình vẫn là phải phải hỏi rõ trước lại nói. Làm Sơ ngươi theo quán rượu kia đi rồi sau đó, thì có người đem an Ninh cho cứu đi, lúc kia chúng ta cũng không hề để ý, sau đó ở giữa lại đã xảy ra một sự tình, bất quá chúng ta đi nước ngoài, còn vào một đấu giá hội, ngược lại là cũng không có đấu giá được thứ gì trọng yếu. Sau đó chúng ta bất ngờ theo an Ninh trong tay đạt được một viên xà mi đồng ngư, chúng ta cầm sau khi tới liền chuẩn bị đem này thiết bị thống nhất dấu đi, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định, thế nhưng không ngờ rằng A Ninh bọn hắn đột nhiên xuất hiện, đem Ngô Thiên Trần mang đi." Tần Mặc híp mắt, mặc dù nói xác thực thoát ly thì ra là có chuyện, nhưng là vẫn có chút không sai biệt lắm. Ta biết rồi, chúng ta tới liền bây giờ đi, thời gian vẫn rất cấp bách. Tân Mặc nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Bàn tử đáp một tiếng. Bọn hắn là đêm qua ra tay đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua một đêm thời gian, cũng không biết Ngô Thiên Chân thế nào. Bàn tử vẫn còn có chút lo lắng Ngô Thiên Chân tình hình. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tân Mặc híp mắt, đối phương cuối cùng ý đồ là muốn lấy được viên kia xà mi đồng ngư, hiện tại bọn hắn còn chưa tới tay, chắc chắn sẽ không trực tiếp đem Ngô Thiên Chân giết chết. Bản tử thở dài một hơi cũng không có lại cùng tần mặc nhiều lời, ngược lại là mang theo tần mạc cùng nhau, đi tới một rừng cây phụ cận. Cách đó không xa chính là một chiếc xe, nếu là đoán không lầm lời nói, trên xe này hẳn là Hoắc Tú Tú cùng Tiểu Hoa. Tần Mạc trực tiếp đi quá khứ, bạn từ trực tiếp giúp bọn hắn hai bên làm một tự giới thiệu, tiếp lấy hắn thì nhìn tần mạc. Trước đó chính là bọn hắn hai cái giúp chúng ta cầm tới xả mi đồng ngư, trước đây chúng ta là nghĩ trực tiếp động thủ, thế nhưng ta lại nghĩ tới thực lực của ta có thể không nhiều đủ, lỡ như ta thật qua đi cứu người, không chừng thì chết ở bên trong, hắn trên người bây giờ có tổn thương không, có biện pháp giúp bọnặn rộn. Tần Mạc gật đầu một cái. Chúng ta còn có một cái giúp đỡ đấy tân mặt cười cười quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác Mập mạp trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt hắn theo tần mặt con mắt nhìn quá khứ cũng không lâu lắm hắn liền gặp được đang phía sau cây Trương kỳ Lân làm hạ bàn tử thì sững sờ ngay tại chỗ hắn không ngờ rằng tần mặt lại hiểu rõ Trương kỳ Lân cũng ở nơi này trước người liền cùng hắn đã hảo chiêu hô sao bạn tử nhìn chăm chú tậ mặt tậ mặt thì là bắt đầu trực tiếp đi tới trường kỳ lân bên cạnh lần trước từ đáy biển mộ ra đây không sao chứ Trương kỳ Lân với mày theo ng thì sao hắn cùng tần mặc đều là người có bản lãnh Cho nên hắn hiểu rõ Tần Mặc sẽ không xảy ra chuyện gì, Tần Mặc hẳn là cũng có thể đoán được hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tần Mặc đống chốc mà cười. Lúc này lại muốn kể vai chiến đấu đây. Trương Kỳ lấn đáp một tiếng. Đúng vậy a, chẳng qua một ít tiểu lâu la mà thôi. Bàn tử lườm một cái. Tiểu ca, ngươi đại gia, lần trước từ đáy biển mộ ra sau khi đến, ngươi ngay cả cái bắt chuyện cũng không mang theo đánh một tiếng, liền trực tiếp chạy, ngươi vậy quá không đem chúng ta cho làm bằng hữu a. Trương Kỳ lấn quay đầu nhìn một chút bản tử, nhưng mà hắn cũng không có cùng bản tử nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú Tần Mặc. Có kế gì? Hai người chúng ta thân thủ cũng không tệ trực tiếp chui vào đi là tốt. Kỳ thực tần mặc cảm thấy thì tính hai người bọn họ cái bị phát hiện, vậy không có gì lớn, chỉ ít thực lực của hai người bọn họ ở chỗ này bại biện. Thôi được, hai người chúng ta ở giữa vậy phải tùy thời giữ liên lạc. Về phần liên hệ phương thức cũng chỉ có địa bộ, nhưng hai người bọn họ đều là người thông minh, cho nên cái này hay là không thành vấn đề. Thời gian cấp bách, đi thôi. Hai người bọn họ năng lực ở chỗ này nói chuyện phiếm, thế nhưng Ngô Thiên Trần coi như khó chịu. Bạn tử nhìn thấy hai người bọn họ ở chỗ này, ngươi một lời ta một lời liền không nhịn được lườm một cái, nhưng mà hắn cũng không có nhiều lời. Bởi vì hắn hiểu rõ hai người kia xác thực thật lợi hại, tất nhiên hai người bọn họ cũng đã làm tốt đánh được rồi, vậy mình chỉ cần mang theo hoác tú tú cùng tiểu hoa ở chỗ này chờ là được. Tân mặc cùng Trương Kỳ lần trực tiếp quay người rời đi này, nhìn xem nhìn bóng lưng của bọn hắn, bàn tử thì thở phào nhẹ nhõm trực tiếp đi tới trên xe, ở chỗ này ngồi xuống. Người máy vi tính này bên trên có trò chơi sao? Tiểu hoa sửng sốt một chút, lông mẩy của hắn níu thật chặt, trong mắt mang theo không hiểu nét mặt. Người đây là muốn làm gì? Đương nhiên là chơi game Hai người bọn họ rất nhanh liền có thể đem ngô thiên chân cho mang tới, cho nên chúng ta cũng không cần gấp, ở chỗ này thật tốt thư giãn một tí là được rồi. chương 144, giúp đỡ cứu người, chương 144, giúp đỡ cứu người. Hoác tú tú nghe nói như thế liền cùng tiểu hoa liếc nhau một cái, tiếp lấy hắn thì lường một cái nói với bà tử Các người loại người này chỉ biết chơi cho chơi sao. Hai người bọn họ đi cứu người có thể hay không còn sống trở về còn chưa nhất định đâu, những người đó trong tay đều cũng có tên. Cái gọi là ta chỉ biết là chơi game à. Đợi đến hai người bọn họ thật sự đem Ngô Thiên Chân cho cứu lại ngươi sẽ biết, cho dù có tên cũng có thể thế nào, thực lực của hai người bọn họ ở chỗ này bảy biệt đâu, những tên kia căn bản là không làm gì được bọn họ. Bạn tử đối với tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân là có lòng tin tuyệt đối. Rốt cuộc trước đó tại mộ Hạ lúc, hắn đã từng gặp qua này hai cá nhân bạn sự, nhất là Trần Mặc. Vì Trần Mặc thực lực, liền xem như bị súng đánh trúng, không chừng cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Hoắc Tú Tú như mày, ngay tại hắn chuẩn bị lại lúc nói chuyện, Tiểu Hoa thì kéo một chút cánh tay của hắn. Nhìn thấy tiểu hoa như vậy, Hoắc Tú Tú liền không nhịn được nét miệng. Tiểu Hoa ca ca ngay cả ngươi vậy vui lòng tin tưởng bọn họ sao? Đây chính là một cái mạng a, không đúng, hiện tại là ba cái nhân mạng a. Ngươi hẳn là cũng hiểu rõ bản tử, tất nhiên bản tử cũng nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa hai người bọn họ khẳng định là đáng tin cậy, chúng ta trước hết ở chỗ này chờ đi. Hoặc Tú Tú thở dài một hơi, hắn nhịn không được lắc đầu. Tất nhiên tiểu Hoa đều đã nói như vậy, hắn còn có thể như thế nào đây? Rốt cuộc hắn vậy không có cách nào ra tay đi cứu người. Một bên khác Trương Kỳ lần cùng Tần Mặc đã lén vào đến cái đó trong rừng cây, này trong rừng cây xác thực có rất nhiều thủ vệ. Hơn nữa còn là 5 phút đồng hồ ban một, nếu là bình thường người nghĩ muốn tới gần, nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ tiếc Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thực lực cũng rất không tồi. Bên này tổng cộng là có 3 lượt thủ vệ người. Tần Mặc bọn hắn tùy tùy tiện tiện lại tránh được vòng thứ nhất. Đến này vòng thứ 2 lúc, Tần Mặc liền phát hiện mật độ hơi có chút lớn, bọn hắn muốn tùy tiện đi qua, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, cho nên Tần Mặc thì cho Trương Kỳ Lân làm thủ thế, Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa sau đó, hai người bọn họ liền trực tiếp theo hai bên hướng phía những thủ vệ kia bao siêu. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc liền trực tiếp giết chết một cái trong đó thủ vệ. Trương Kỳ Lân vậy đi theo Tần Mặc một dạng, đem một cái khác thủ vị giải quyết, hai người bọn họ nhẹ nhàng đem thủ vệ này cho phóng trên mặt đất sau đó thì tiếp tục hướng mặt trước đi. Tần Mặc một cước giẫm lên trong đó trên một thân cây sau đó thì bay đến một trên nóc nhà, tiếp lấy Tần Mặc thì quan sát một chút dưới đáy tình huống. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc thì nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa sau đó, bọn hắn thì nhảy tới một bên khác. Tiếp lấy bọn hắn liền đi tới vòng thứ ba thủ vệ sở tại địa phương. Nơi này thủ vệ là nhất là sâm nghiêm chỗ, với lại Tần Mặc bọn hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy bây giờ Ngô đang cách đó không xa một trong nhà gỗ. Tần Mặc híp mắt, Ngô Thiên Chân hiện tại đã, đã ngủ mê man rồi, nhìn lên tới tình huống có chút không tốt lắm. Khi sâu một hơi sau đó, Tần Mặc thì nhìn chăm chú Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân trong mắt vậy mang theo phẫn nộ nét mặt, hắn không có nghĩ tới những người này vậy mà sẽ đối xử với Ngô Thiên Chân như thế. Tần Mặc vỗ vỗ Trương Kỳ Lân bà vai, Trương Kỳ Lân phản ứng lại sau đó thì hướng phía Tần Mặc gật đầu một cái, hai người bọn họ cũng tại lúc này, theo hai bên hướng phía cái đó nhà gỗ đến gần rồi quá khứ. Tần Mặc lăn mình một cái liền đi thẳng tới bên trong một cái thủ vệ bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì một cước đạp đến cái này thủ vệ trên người. Cái này thủ vệ còn chưa phản ứng đâu liên trực tiếp nằm trên đất. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Một bên khác Trương Kỳ Lân vậy đã giải quyết một người, cho nên hai người bọn họ thì lặng lẽ hướng phía nhà gô đến gần. Nhưng lúc này Ngô Thiên Chân lại vừa vận tỉnh lại, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, gặp được cách đó không xa Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân sau đó, hắn thì ngay lập tức kích động. Hắn cũng biết này người chung quanh thật sự là quá nhiều rồi, hắn tuyệt đối không thể kinh động những người này. Tần Mặc vậy hướng phía Ngô Thiên Chân lắc đầu, Ngô Thiên Chân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, thì ở chỗ đó tiếp tục ngồi, không một chút nào giáng động. Cũng không lâu lắm, Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thì đến gần rồi cái này nhà gỗ bên cạnh, Tần Mặc trực tiếp theo trong lực của mình lấy ra một cây dao găm đen ồ khóa này mở ra. Làm Hạ Tần Mặc liền đem Nô Thiên Chân theo này trong nhà gỗ báo ra đây. Nô Thiên Chân sắc mặt hiện tại vẫn tương đối tái nhợt, với lại hắn há hốc mồm một chút lời nói cũng nói không nên lời. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy liền biết hẳn là thiếu huyết trình độ, cho nên Tần Mặc thì theo không gian của mình bên trong lấy ra một chai nước cho Lô Thiên Chân uỵ xuống dưới. Nô Thiên Chân uống sau khi xong thì đã khá nhiều. Tần Mặc lại nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. Chúng ta đi thôi, chẳng qua chờ một lát có thể biết kinh động phía ngoài vệ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được." Trương Kỳ lân đắp một tiếng thì che chở Tần mặt cùng Lô Thiên Trần, hướng phía phía trước chạy tới. Nhưng lúc này vừa vẫn có một đội thủ vệ đi vào nhà gỗ bên này thay người. Nhìn thấy những kia người cũng đã ngã trên mặt đất, cái này đối với thủ vệ trong mắt đều mang vẻ mặt kinh ngạc. "Nhanh báo tin lão đại." Bên trong một cái người phương Tây nói xong tiếng Anh. Một người khác gật đầu một cái, sau đó bọn hắn liền lấy ra đến điện thoại di động gọi điện thoại, mà đổi thành bên ngoài mấy người thì là hướng phía bên ngoài đổ tới. Cũng không lâu lắm Tần Mặc cùng Chương Kỳ lấn bọn hắn liền chạy tới bên này. Một lát sau Tần Mặc thì cảm nhận được phía sau đối tới người, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Trương Kỳ Lân. Người trước mang theo Ngô Thiên Chân đi qua đi. Tần Mặc đem ngược mình Ngô Thiên Chân giao cho Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân đắp một tiếng sau đó liền đem Nô Thiên Chân cho đeo lên. Hắn hiểu rõ Tần Mặc thực lực, nghi muốn đối phó những người này vẫn tương đối đơn giản. Đi ra mấy bước sau đó, Trương Kỳ Lân liền lại dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tần Mặc. Chúng ta ở trên xe chờ ngươi. Không cần, các ngươi trực tiếp lái xe đi thôi, ta tự có biện pháp thoát thân. Có thể Trương Kỳ Lân vẫn kiên trì. Chúng ta sẽ chờ ngươi. Tần Mặc há hốc mồm. Thế nhưng nhìn thấy cách đó không xa thủ vệ đã qua đến, tần mặc vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể đáp một tiếng. Đợi đến trường kỳ lần mang theo ngô thiên chân rời đi sau đó, những thủ vệ kia cũng đi tới tần mặc bên người, bọn hắn trong đó có mấy cái vây quanh tần mặc, mấy cái khác muốn hướng phía trường kỷ lần đuổi theo. Tần mặc cười lạnh một tiếng. Phi xa tàu thạch. Trung quanh nơi này trên mặt đất là có rất nhiều hòn đá nhỏ, những thứ này hòn đá nhỏ trực tiếp đánh vào mấy người kia trên thân. Mấy người kia trực tiếp nằm trên đất. Vây quanh ở tần Mặc trung quanh mấy người này, nhìn thấy một màn này liền không nhịn được sửng suốt một chút, sau đó bọn hắn sẽ móc ra bên hông tên, chuẩn bị hướng phía tần Mặc xạ kích quá khứ. Chương 145, đuổi tới, chương 145, đuổi tới. Có thể tần Mặc lại trực tiếp xoay người một cái lại tránh được bọn hắn tập kích, sau đó tần Mặc thì dùng đao này kỹ năng tiếp tục công kích đến mấy người này. Mấy người này vậy căn bản thì không phải là đối thủ của tần Mặc, chỉ trong chốc lát bọn hắn thì ngã trên mặt đất. Giải quyết mấy người này sau đó, tần Mặc thì lắc đầu, cuối cùng hắn liền trở về xe bên cạnh. Chư kỳ Lân cùng Nô Thiên Chân cùng với bản tử bọn hắn cũng sớm đã ở chỗ này chờ Tần Mặc. Mau lên xe đi. Bản tử chỉ chỉ cách đó không xa chỗ ngồi. Tần Mặc do dự một chút, đã cảm thấy hiện tại mình đã đem này một bộ phận truy binh giải quyết, thì coi như bọn họ lại lần nữa gọi người, đoán chừng vậy phải cần một khoảng thời gian, cho nên chính mình không cần lo lắng. Đi thôi. Xe chậm rãi chạy được lên. Không có qua bao lâu thời gian, Tiểu Hoa thì đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc trên người của bọn hắn. Đối phương hình như đợi tới. Tần Mặc quay đầu nhìn một chút Tiểu Hoa trước mặt màn ảnh vi tính. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tần Mặc nói đến đây câu nói liền trực tiếp đem xe của mình nhanh rõ ràng đến tối cao. Trước đây bản tử là chuẩn bị lái xe, chẳng qua Tần Mặc trực tiếp cự tuyệt hắn, vì Tân Mặc cảm giác được kỹ thuật lái xe của bọn họ cùng chính mình so ra khẳng định là không tốt. Có thể là vì Tân Mặc tốc độ xe quá nhanh, cho nên tiểu Hoa lông mày thì nhíu lại, hắn vậy cảm giác được trên người có chút ít không thoải mái. Bên cạnh Hoắc Tú Tú nhìn thấy một màn này, trong mắt thì xuất hiện vẻ mặt lo lắng. Tiểu Hoa ca ca người thế nào? Tiểu Hoa tùy tiện khoát kho tay, Tần Mặc cũng biết trên người tiểu Hoa là có tổn thương, đối với Tần Mặc đang lái xe đồng thời theo trong lực của mình lấy ra một bình thuốc, đưa cho Hoắc Tú Tú. Chờ một lát ta ở phía trước đem hai người các ngươi đem thả xuống dưới, hai người các ngươi trực tiếp đón xe rời khỏi là được rồi, bọn hắn không thể nào đuổi kịp các ngươi, trở về sau đó còn nhớ cho tiểu Hoa bôi ít thuốc, cái này dược là ta độc môn nghiên chế. Độc môn nghiên cứu chế tạo cũng không phải phần, Tần Mặc chẳng qua là muốn để bọn hắn cầm bình thuốc này thôi. Hoắc Tú Tú sửng sốt một chút, bên cạnh Ngô Thiên Trần đã đã khá nhiều, hắn trực tiếp nói với Hoắc Tú Tú: Tiên tâm đi, Tần Mặc hay là vô cùng đáng tin cậy." Hoắc Tú Tú cảm thấy Ngô Thiên Trần đều đã nói như vậy, vậy hắn cũng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, cho nên hắn liền đem thuốc này cầm tới đặt ở trong bọc. Đa tạ Nếu không chúng ta còn là theo chân các ngươi cùng một chỗ đi, vạn nhất nếu là ở giữa gặp được nguy hiểm gì, ta còn có thể giúp đỡ đấy." Tiểu Hoa nhìn Tần Mặc, mặc dù trên người hắn xác thực có một chút thương thế, nhưng mà điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không thành vấn đề, nghĩ phải giải quyết những truy binh kia hay là thật đơn giản. Tần Mặc lắc đầu. "Quên đi thôi, trên người người đều đã có tổn thương, hay là đừng tại đây nhi xĩnh anh hùng, nhanh đi về đi." Lô Thiên Chân đáp một tiếng. "Đúng vậy à, Tần Mặc lời nói này xác thực không sai, Tần Mặc cùng trường Kỳ Lân thực lực cũng rất mạnh, nếu là thật sự có cái khác những truy binh kia tới tìm chúng ta Tần Mặc cùng Chương Kỳ Lân vậy nhất định có thể đối phó." Bạn tử cũng là phụ họa nói ra, đúng vậy à, vừa mới bắt đầu các ngươi còn chưa tin Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân có thể đem Ngô Thiên Trần cho cứu ra, hiện tại còn không phải như vậy làm được sao? Tiểu Hoa là tương đối tin tưởng Ngô Thiên Trần, hắn hiểu rõ Ngô Thiên Trần cũng sẽ không nói lát. Vậy ngươi phải thật tốt bảo trọng chính mình. Tiểu Hoa vô vô Ngô Thiên Trần bả bay. Ngô Thiên Trần gật đầu cười, thì không có lại cùng Tiểu Hoa nhiều lời. Lại qua một đèn xanh đèn đỏ sau đó, Tần Mặc liền đem Tiểu Hoa cùng Hoắc Tú Tú đặt ở nơi này. Tần Mặc tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta thật tốt chiếu cố một chút Ngô Thiên Trần. Tiểu Hoa hiểu rõ Tần Mặc đúng là một người có bản lĩnh, mặc dù trước lúc này hắn cũng chưa từng gặp qua Tần Mặc, nhưng theo mập mạp trong miệng hắn có thể cảm giác được Tần Mặc mạnh phi thường. Tần Mặc gật đầu một cái. Yên tâm đi, hắn là bằng hữu của ta, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ thật tốt chiếu của hắn. Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhóm liền cùng Hoắc Tú Tú cùng nhau quay người rời đi nơi này, Tần Mặc thì là mang theo cái khác mấy người tiếp tục hướng lái xe phía trước. Ở giữa Tần Mặc còn tính toán một chút xe của mình nhanh cùng với đèn xanh đèn đỏ biến hóa tốc độ, cho nên Tần Mặc có thể rất dễ dàng đem đối phương cho vung ra phía sau. Lúc này một bên khác Tiểu Hoa đột nhiên cho Ngô Thiên Chân gọi điện thoại tới. Ngươi tam thúc cho ta gửi tin tức, ta phát cho ngươi, ngươi hảo hảo nhìn một chút đi." Nô Thiên Chân đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, hắn trực tiếp đem điện thoại di động của mình mở ra, nhìn thấy tam thúc thông tin sau đó, hắn thì nhìn chăm chú Trần Mặc. "Thấn lại cái phương hướng này đi thôi." Tân Mặc hiểu rõ, tiếp xuống Lô Thiên Chân muốn cùng hắn tam thúc hội hợp. Chắc hẳn qua không được bao dài thời gian là có thể đi cái kế tiếp bộ huyệt, cho nên chính mình nhất định phải gấp rút tốc độ mới được. Cũng không lâu lắm, Trần Mặc bọn hắn liền đi tới một bến tàu nơi này gặp phải đầu đường xà ca. vậy trực tiếp để bọn hắn ngồi thuyền rời đi chỗ này. Vì phòng ngừa đối phương đội kịp tần mạc, bọn hắn trực tiếp trong này ở giữa xuống thuyền. Mới vừa đi xuống đi, bà tử liền không nhịn được duỗi lưng một cái, hắn hoạt động một chút chính mình gân cốt sau đó, liền cùng tần mạc cùng Ngô Thiên trấn nói, cuối cùng là xuống thuyền, ta vừa mới ngồi ở chỗ kia đều muốn nghẹn mà chết. Tần Mạc đồng chốc mà cười. Ngô Thiên trấn quay đầu nhìn một chút, thế nhưng một lát sau hắn liền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt của hắn vậy mang theo nghi ngờ nét mặt. Trương Kỳ Lân đâu, hắn tại sao lại không có ở đây? Tần Mạc nhíu mày, quay đầu nhìn quanh. Trương Kỳ Lân vẫn là bộ dáng này, tất nhiên ngay cả cái bắt chuyện cũng không cùng chính mình đánh. Thật sự là có chút quá mức. Đại gia, cái này muộn Du Bình lần tiếp theo gặp mặt sau đó, ta nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn. Vừa nãy nhìn không được chân biếm một chút. Tần Mặc lập đầu, sau đó hắn thì nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân cùng bạn tử. Được rồi không cần phải để ý đến hắn, dù sao hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta hiện tại vẫn là phải mau chóng rời đi, bước này đến bọn hắn đi kế tiếp bến tàu phát hiện chúng ta không có ở, chỉ sợ lại sẽ trực tiếp đuổi tới. Bạn tử cùng Ngô Thiên Chân lúc này mới phản ứng lại, hai người bọn họ cũng không muốn cùng những người kia giao thủ, vạn nhất nếu là ở giữa bị thương, chẳng phải là liên lụy Tần mà Vậy chúng ta thì đi nhanh lên đi." Ban Tử nói xong thì hướng thẳng đến phía trước đi tới, mới vừa đi không có mấy bước, bọn hắn thì nghe được bên cạnh chuyển đến một thanh âm. Hắc. Tần Mặc bọn hắn cũng quay đầu nhìn xem, hướng về phía bên ấy gặp được Nô Tam Gia, Tần Mặc trên mặt thì xuất hiện nụ cười thản nhiên. Lô Tam Gia đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hắn hiểu rõ là Tần Mặc cứu được Lô Thiên Trần, cho nên hắn đối với Tần Mặc vẫn tương đối khách khí. "Đa tạ Tần Mặc tiên sinh." Tần khoát, khoát tay, người cũng biết chúng ta tất cả mọi người là quá mệnh giao tình, ta cứu hắn vậy chẳng qua là thuận tay sự việc tôi." Tần Mặc Chương 146, lại gặp Thanh Đồng Linh Đàng. Chương 146, lại gặp Thanh Đồng Linh Đang. Hắn quay đầu nhìn bản tử Ngô Tiên Chân cùng với Trương Kỳ Lân. "Chúng ta đi thôi." Bọn hắn trực tiếp đi tới sân bay nơi này, phi cơ cất cánh sau bọn hắn liền trở về trong nước. Nô Tam Gia vậy trực tiếp mang theo Tần Mặc bọn hắn đi tới một chỗ trong tứ hợp viện trung. "Đây là ta ở chỗ này một chỗ bất động sản, hẳn là không có ai biết, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Nô Tam Gia nhìn chăm chú trước mặt mấy người. Tần Mặc bọn hắn cũng gật đầu một cái. Nô Tam Gia thì là mang theo Tần Mặc bọn hắn đi tới một trong tư phòng, tại này trong tư phòng chỗ đệ đó toàn bộ đều là đồ cổ. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trong phòng này. Do dự một chút sau đó, Tân Mặc liền trực tiếp mở ra chính mình dám bảo chi Mâu. Bên trong những thứ này, nằm cũng đều xuất hiện ở Tần Mặc trong mắt, Tần Mặc nhịn không được lắc đầu, không ngờ rằng Lô Tam ra nơi này lại vậy có nhiều như vậy hàn gia. Nay thật sự chính là ứng ra ư dự liệu của mình. Nô Tam gia đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Tùy tiện nhìn nhìn đi. Hắn hiểu rõ Tần Mặc là mở cửa hàng đồ cổ, cho nên hắn đã cảm thấy Tần Mặc đối với những vật này hẳn là cũng có nghiên cứu, làm hạ hắn thì mười phần tò mò nhìn Tần Mặc. "Tần Mạc tiên sinh, ngươi cảm thấy ta đồ vật trong này thế nào?" Tần Mặc cười cười, Nhìn chăm chú Ngô Tam gia, cũng rất thật sự. Nô Tam gia nhíu mày, hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại thật sự hiểu được, mặc dù nói bị Tần Mặc cho phơi bày, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có mất mát gì. Nghĩ đến này chú cháu hai cái còn có chuyện cần, Tần Mặc thì không có ở chỗ này ở lâu, trực tiếp quay người rời đi, bản tử cũng không phải thường có ánh mắt đi theo Tần Mặc bên người. Ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng một ngày tầm đó thời gian, Tần Mặc liền trực tiếp tìm Nô Tam gia chào từ biệt. Của ta cái đó cửa hàng đồ cổ hiện tại còn mở đâu, ta nhất định phải trở về mới được, các ngươi nếu có chuyện gì có thể đi cửa hàng đồ cổ của ta bên trong tìm ta. Ngô Tam gia ngay lập tức gật đầu một cái. Đã hiểu, người trên đường cũng muốn hơi cẩn thận một chút, đừng lại bị những người kia theo dõi, bằng không hay là thật phiền báis. Nô Tam gia cảm thấy Tần Mặc cũng là bởi vì bọn hắn mới sẽ bị liên lụy đến chuyện này trong, cho nên hắn nhất định phải căn dặn một chút Tần Mặc. Tần Mặc đắp một tiếng thì không có lại cùng Nô Tam gia nói nhiều, sau đó Tần Mặc liền trực tiếp rời đi. Tần Mặc hiểu rõ qua không được bao dài thời gian Nô Thiên Chân cùng bản tử thì sẽ có được có quan hệ với Tần Linh Thần Thụ bên kia mộ địa tin tức, chính mình chỉ cần lặng lặng chờ đợi, bởi vì bọn họ hai cái tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Nghĩ tới trước đó Tần dành cho mình cái đó chi phiếu, Tần Mặc liền hào hào đem chi này phiếu thu vào. Phía sau không chừng còn muốn dùng đến số tiền này đấy. Cứ như vậy lại qua 2 3 ngày, Nô Thiên Chân đột nhiên cùng bạn tử cùng đi đến tần mạc nơi này. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì như mày. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Tần Mặc không hiểu nhìn chăm chú Lô Thiên Chân cùng bạn tử. Nô Thiên Chân thở dài một hơi liền trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, hắn hiện tại vậy chính lấy tuổi trò nhìn tầm của mình, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tần Mặc dứt khoát quay đầu nhìn một bên khác bạn tử, bạn tử lườm một cái, liền cùng Tần Mặc giải thích một chút. Người này đang tự hỏi, rốt cục là hắn tam tộc đang gạt hắn hay là người nước ngoài kia đang gạt hắn. Tần Mặc trong mắt lên vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười. "Ngươi nói ngươi suy xét chuyện này để làm gì đâu?" Nô Thiên Chân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc lời này là có ý gì, có thể là trong lòng của hắn hay là không nhiều dễ chịu. "Ta đang nghĩ ta tam thúc có phải thật vậy hay không sẽ làm ra loại sự tình này. Đi theo lòng của mình đi đi là tốt." Tần Mặc nhìn chăm chú Nô Thiên Chân, Lô Thiên Chân trầm mặc một hồi sau đó thì gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy hắn sẽ không cần lại phiền phức Tần Mặc. "Hai người các ngươi lại tới đây, cái kia không phải là muốn nói với ta cái này a?" Lô Chân lắc đầu. "Hai chúng ta muốn dẫn gặp một người." Bọn hắn nhìn thấy vật kia lúc, trong đầu xuất hiện chính là Tần Mặc thân ảnh, bọn hắn cảm thấy nhất định phải nhường Tần Mặc cùng bọn hắn cùng nhau suy tư, sau đó phải làm sao bây giờ mới được. Tần Mặc hiểu rõ, nhất định là cốt chuyện lại đi xuống mặt phát triển. Kêu việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lô Tiên Chân cùng Bản Tử trực tiếp mang theo Tần Mặc đi tới một khách sạn nơi này. Chúng ta sợ có những người khác để mắt tới hắn, cho nên liền đem nó cho đặt ở khách sạn bên này. Bản Tử cùng Tần Mặc giải thích một chút, Tần Mặc ngược lại cũng không có hoài nghi gì, trực tiếp một tiếng. Đi tới khách sạn cửa sau đó. Tần Mặc thì dừng lại một chút, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc hiện tại chính mình không có công phu gì cùng bọn hắn ở chỗ này hạ hảo. Tần Mặc đi tới khách sạn bên này sau đó, liền trực tiếp đến trong một cái phòng, bên trong tiểu mã mở cửa sau đó thì thở vào nhẹ nhóm, tiếp lấy hắn liền để Tần Mặc mấy người bọn hắn đi vào. Các người cuối cùng là hồi đến, các người rốt cục có thể hay không tu a? Tiểu Mã cao mày nhìn chăm chú bản tử cùng Lô Thiên Chân. Ta người bạn này cũng là làm cửa hàng đồ cổ, tất nhiên trong tay của ngươi có cái trò này, ngươi có thể để cho bằng hữu của ta nhìn một chút. Tiểu Mã do dự một chút, thì nhếch miệng Mấy người các ngươi rốt cục có đáng tin cậy hay không a? Dế Mèn còn nói ngươi là một người rất lợi hại đâu, hiện tại xem ra vậy không gì hơn cái này đi." Bàn Tử mở to hai mắt nhìn, hắn không ngờ rằng Tiểu Mã vậy mà sẽ nói ra những lời này, cho nên sắc mặt của hắn thì trở nên khó coi. "Đại gia, lời này của ngươi là có ý gì? Ta giúp ngươi tìm được rồi một người mua, ngươi lại còn nói như vậy, ta sớm biết ta thì không nên giúp cho ngươi." Tiểu Mã ho nhẹ một tiếng, lúc này mới muốn nhìn nhìn Trần Mặc. "Vị tiên sinh này, ngươi muốn thu trên tay của ta vật này phải không? Vậy ta cũng phải trước nhìn một chút a." Tần Mặc cũng không có trực tiếp đáp ứng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nhìn chăm chú tiểu mã, tiểu mã gật đầu một cái liền đem trên người mình hộp đưa ra, đưa cho Tần Mặc. "Ngươi nhìn một chút đi." Tần Mặc đem hộp mở ra sau đó, thì thấy đến bên trong để đó chung, làm hạ Tần Mặc thì nhíu mày. Không ngờ rằng này tiểu mã trong tay vậy mà sẽ có một cái thanh đồng linh đang. Đồ vật đúng là một đồ tốt, chẳng qua ta muốn biết thứ này là từ đâu tới. Tần Mặc nhìn chăm chú tiểu mã, tiểu mã quay đầu nhìn bên cạnh nô Thiên Chân cùng bà tử. "Hai người các ngươi không cùng vị tiên sinh này giảng sao? Chúng ta nào có kia cái thời gian." Bà tử lườm một cái, Hắn hiện tại đối với tiểu mã cũng là không có chút hào khí. Tiểu mã nheo miệng thì gật đầu một cái, lại nhìn tần mạc cùng tần mặc giảng thuật một chút cái này thanh đồng linh đang tồn tại. Cái này thanh đồng linh đang là ta tại tần linh bên ấy lấy được. Chương 147, mở ra nhiệm vụ, chương 147, mở ra nhiệm vụ. Nói khoảng chừng nửa cách giờ, tiểu mã lúc này mới đem đầu đuôi sự tình toàn bộ cũng cho tần mạc nói rõ, tần mạc nghe sau khi xong thì gật đầu một cái. Thứ này ta có thể thu. Mặc dù nói thứ này đối với mình hệ thống mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, nhưng mà này dù sao cũng là một đồ vật cũ giữ lại vậy thật không tệ. Bản tử ho nhẹ một tiếng thì kéo một chút tần mặc cánh tay, "Ta còn là đem cái này cho ta đi." Nhìn thấy bản tử như vậy, Nô Thiên Chân thì một cái tát đập vào trên người bản tử. Người sao vẫn là cái này vậy a?" Bản tử lườm một cái, nhưng hắn cũng không có phản ứng Lô Thiên Chân, chỉ là xoa xoa đôi bàn tay nhìn tần mặc. Chỉ cần tần mặc đồng ý, kêu Lô Thiên Chân khẳng định là sẽ không nói cái gì. Tần mặc đồng chốc và cười, "Nếu có thể cầm bỏ ra số tiền này, tự nhiên cũng là có thể." Tần mặc hiểu rõ hai người bọn họ mang theo chính mình đi tới cái này, hẳn là cũng thì là muốn để cho mình nhìn một chút cái này thanh đồng linh đang thôi. Tràng qua mấy cái này, mộ trong lúc đó đúng là có thật nhiều liên hệ. Nay Thanh Đồng Linh đang không chỉ có là tại bên trong Thất Tinh Lộ Vương cùng xuất hiện, còn đang ở Tây Sa Hải để mộ xuất hiện, hiện tại lại tại Tần Linh bên ấy có. Nhìn tới này Tần Linh nhiệm vụ vậy lập tức liền muốn bắt đầu. Thôi được, vậy ta liền trực tiếp mua." Bàn Tử cười cười, hắn lại quay đầu nhìn Tiểu Mã, Tiểu Mã rất kích động nhìn chăm chú bên cạnh không khí. Người nghe thấy được sao? Chúng ta vật này có thể bán đi, nhìn tới chúng ta lại có thể được đến không ít một khoản tiền đấy." Nhìn thấy Tiểu Mã như vậy, Bản Tử thì lườm một cái, nhưng hắn cũng không có nhiều lời. "Được rồi, trực tiếp tính tiền đi." đem tiền cho tiểu mã sau đó, tiểu mã liền trực tiếp rời đi Trần Mặc, bọn hắn vậy tiến vào khách sạn này trong phòng mặt. Bạn Tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. "Trần Mặc huynh đệ ngươi là thế nào xem chuyện này?" "Còn có thể thấy thế nào? Bên ấy khẳng định là có một mộ. Trần Mặc mang trên mặt ý cười, hắn cảm thấy mình vậy không cần thiết lựa gạt Ngô Thiên Chân cùng bạn tử. Với lại hai người bọn họ vậy không phải người ngu, chắc hẳn hai người bọn họ đang nhìn đến vật này lúc liền đã có thể đã nhìn ra. Chẳng qua điều này cũng đúng rất thần kỳ, với lại đem qua chúng ta tại nhìn thấy cái đó tiểu mã lúc, hắn luôn luôn đang vô tình hay cố ý cùng bên cạnh không khí nói chuyện phiếm. Lô Thiên Chân cùng Tần Mặc giải thích một chút, chuyện xảy ra tối hôm qua, Tần Mặc tự nhiên là biết đến. Đương nhiên là vì Tần lĩnh bên ấy tương đối mơ hồ. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên cái hộp. Tần Mặc cảm thấy chuyện này cũng là trở nên càng ngày càng có thú vị, dù sao chính mình đi tới thế giới này sau đó, trong thế giới này cốt truyện thì trở nên có chút không đồng dạng. Hắn ngược lại rất hiếu kỳ tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự việc. Vậy chúng ta có hay không muốn đi qua một chuyến? Bản tử nhìn Tần Mặc bản tử còn là nghĩ muốn từ bên trong này vớt một chút chật béo. Nhìn thấy bản tử như vậy, Lô Thiên Chân thì một truy đánh tới. Ngươi chính là nghĩ muốn cầm tới kia đồ vật bên trong sau đó đầu cơ trục lợi đúng không? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng hội báo cáo ngươi. Bàn tử luận một cái, lừa nhắc cùng ngươi nhiều lời, ta đây không phải căn cứ đem những kia di vật văn hóa cho lấy ra phóng ở bên ngoài vì cung cấp mọi người chiêm ngưỡng ý nghĩ mới đi qua sao? Nghe được bàn tử nói như vậy, Tần Mặc cùng Nô Thiên Chân liền không nhịn được đống chốc bật cười. Tần Mặc ca, chúng ta thì đi một chuyến tần linh bên ấy thôi. Lô Thiên Chân nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày, ngược lại là không ngờ rằng, nội ý tưởng ngây thơ vẫn rất nhiều. Giúp ta tự hỏi một cái đi. Mặc cảm thấy hiện tại hệ thống còn không có cho mình phái phát nhiệm vụ đâu. Chính mình nếu trực tiếp đáp ứng lời nói, đợi đến phía sau hệ thống lại phái những nhiệm vụ khác, kia không liền phiền phải sao? Vậy được đi." Lô Tiên Chân nhịn không được thở dài một hơi. "Ta bên này cũng sẽ tận lực liên hệ một số người, để bọn hắn giúp ta xem một chút có quan hệ với cái này Thanh Đồng Linh đang lai lịch." Tần Mặc đáp một tiếng. "Được rồi, ta liền đi về trước, hai người các ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút." "Đúng vậy à, này nha một thằng túm ta chạy này chạy kia, ta ngay cả nghỉ ngơi công phu đều không có." Bạn Tử Nhịn không được châm biến một chút, nhìn thấy hai người bọn họ như vậy Tần Mặc thì lắc đầu. Nhưng Tần Mặc không tiếp tục cùng hai người bọn họ nói nhiều, ngược lại là quay người rời đi nơi này. Về tới chính mình trong cửa hàng đồ cổ mặt sau đó, Tần Mặc giọng hệ thống lại đột nhiên vang lên. "Đinh, Tần Linh thần thụ nhiệm vụ đã tạo ra, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không?" Tần Mặc trong óc xuyên đến rồi giọng hệ thống. Tần Mặc nhíu mày. "Hệ thống này sao không hiểu rõ Sương Chút nhắc nhở chính mình đâu? Nếu sớm Chút nói chuyện, vậy mình là có thể trực tiếp cho Ngô Thiên Chân bọn hắn một tin chính xác." Chẳng qua vậy không sao, Tần Mặc hiểu rõ Ngô Thiên Chân hắn khẳng định còn có thể sẽ liên lạc lại chính mình. "Tiếp nhận." "Đinh, mở ra nhiệm vụ mới, tham dò Tần Linh thần thụ." Cũng không lâu lắm, Nô Thiên Chân thì quả nhiên lại cho Tần Mặc gọi điện thoại tới. Ta nhường hắn nhà người bên kia giúp ta nhìn một chút, bọn hắn vậy đại khái giúp ta suy đoán ra vị trí cụ thể, hơn nữa còn nói với ta để cho ta đi chung với người đấy. Tần Mặc ca ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi, nếu trong này lại được đến cái quái gì thế, khẳng định cũng là muốn để ngươi lấy trước. Tần Mặc nhướng mày. Như vậy trong lòng của ngươi, lẽ nào hai người chúng ta ở giữa tình nghĩa còn không so được những vật kia sao? Ngươi đều đã ba lần bốn lượt cùng ta xét ra, vậy ta cho dù không tới cũng không được a. Lô Thiên Chân ngay lập tức cao hứng lên. Thôi được, ngươi cũng nói như vậy. Vậy ta liền trực tiếp đi tính toán, và ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó liền trực tiếp liên hệ ngươi." Tần Mặc hiểu rõ trước đó Lô Thiên Chân đã xuống hai lần mộ, hẳn là cũng đã hiểu được xuống mộ muốn dẫn thứ gì, chính mình sẽ không cần nhắc nhở hắn. Huống chi trên người mình là có hệ thống tồn tại, cho dù hắn mang những vật kia đối với trong mộ đồ chơi vô dụng, chính mình sẽ không cần sợ. Cũng không lâu lắm Nô Thiên Chân bên ấy liền đã thu thập xong, hắn vậy mang theo bản tử cùng đi, đến Tần Mặc này tại trên xe lúc, bản tử nhịn không được cùng Tần Mặc châm biếm nói: "Tiểu tử này nhất định để ta cùng hắn cùng đi, ta thực sự là không có cách nào từ chối a." Tần Mặc nghe được bản tử những lời này thì bật cười. Lẽ nào ngươi không muốn đi nhìn một chút bên ấy rốt cục có đồ vật gì sao? Có gì đáng xem cái đó tiểu mã khẳng định là đang nói láo, làm sao lại có trăm mét thanh đồng tụ a? Lúc trước hắn đã cảm thấy cái đó tiểu mã trạng thái tinh thần có chút không đúng, sau đó lại gặp được tiểu mã đối không khí nói chuyện, liền càng thêm cảm thấy hắn có vấn đề. Tần Mặc lắc đầu, cái này có thể không nhất định, kia tiểu mã cùng bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ gặp nhau, không có lý do gì lấn lửa bọn họ. Chương 148, liều mình cùng Quân Tử, chương 148, Liêu Minh cùng Quân Tử. Với lại Tần Mặc cũng biết bên ấy đúng là có một gốc trăm mét thanh đồng tụ. Kêu làm sao vậy tiểu ma còn nói bên ấy có cái này cái tế đàn đâu này thế đàn khẳng định là tồn tại à bằng không bọn hắn những kia lao đồ chơi là thế nào tới nô Thiên chân đúng là không tin tà, cho nên hắn nhất định phải tận mắt đi qua nhìn một chút cái chỗ kia có hay không có dây leo cây mới vui lòng bỏ qua được được được, hai người các ngươi không phải muốn đi qua hai người các ngươi cao quý được rồi ta bản ra cũng chỉ có thể liệu mình cùng có tử mập mạp mang trên mặt ý cười nhìn chăm chú trước mặt tần mặt mấy người bọn hắn Tần mặt đến mày tần mặt cũng không có cùng bản tử nhiều lời chỉ là quay đầu nhìn chăm chú một bên khác nô tiên chân Tuất vội vàng lái xe đi Chúng ta thời gian vẫn tương đối cấp bách. Lô Thiên Chân đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, bọn hắn cũng tại lúc này nhìn xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới Tần lĩnh phụ cận. Tần lĩnh bên này đường là không hề tốt đẹp gì, đi lại thêm hiện tại đã không sai biệt lắm hơi trễ, cho nên bọn hắn liền đi tới một cái khách sạn bên trong đặt chân. Vừa mới đến này cái nhà trọ, Tần Mặc thì nghe được sắt vách bản chuyển đến một thanh âm, làm hạ hắn thì quay đầu nhìn chăm chú bên kia mấy người. Lúc này Thái gia chính ở chỗ này nhỏ giọng cùng bên cạnh mình mấy người này nói chuyện, bọn hắn, Tần Mặc là có thể nghe thấy. Tần Mặc cũng biết bọn hắn tới chỗ này ý đồ là cái gì. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, không ngờ rằng lại lại ở chỗ này gặp được cùng bọn hắn giống nhau mục đích người, thật sự chính là rất ngưỡng hắn cảm thấy kinh ngạc. Một bên khác Nô Thiên Chân nhìn thấy Tần Mặc luôn luôn đang nhìn sát chằm bà người, thì hơi nghi hoặc một chút kéo một chút Tần Mặc cánh tay. Tần Mặc ngươi làm cái gì vậy đâu? Tần Mặc lại quay đầu nhìn một chút Nô Thiên Chân, hướng phía Ngô Thiên Chân lắc đầu. Không có gì. Có thể là vì giọng Nô Thiên Chân hơi có chút đại, cho nên thì hấp dẫn vách cái chủng loại người, sát cái chủng loại người đều đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc mấy người bọn hắn trên thân. Mấy người này nhìn nhau vài lần sau đó, bọn hắn thì lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy thì có trong đó hai cái đi tới Tần Mặc bên người, ngồi ở Tần Mặc bên cạnh. "Vị tiểu ca này, ta nhìn xem Lôi Khí Vũ bất phàm, ngươi lại tới đây là muốn làm gì a?" Người này lúc nói lời này cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. "Lại tới đây có thể là làm gì? Đương nhiên là đến vẽ vật thực đấy chứ." Tần Mặc mang trên mặt ý cười, sau đó hắn liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra bức vẽ, cùng với một tập tranh tử, cái này tập tranh tử phía trên chính là bên này Sơn thủy. Với lại tranh này số mặt trên còn có một nửa không có vẽ ra tới Sơn Thủy đồ Gặp được cái này Sơn Thủy đồ mấy người kia này mới liếc nhau một cái tiếp lấy bọn hắn thì đáp một tiếng. Một người khác cũng nhịn không được tán dương nhìn Tần Mạc nói. Vẽ thật sự chính là thật không tệ, dường như là đã sống đồng dạng. Một người khác vội vàng vỗ một cái bờ vai của người này, người này cũng ý thức được mình nói sai, trên mặt liền mang theo nụ cười thẳng nhiên, lại nhìn Tần Mạc. Ngại quá! Tần Mạc khoát khóa tay. Mấy người các người muốn là ưa thích lời nói. Ta có thể đem ta này sơn thủy đồ tặng cho các người, dù sao đây cũng không phải là thứ gì đáng tiền, nếu như trở đến về sau ta thật sự nổi danh, các người cầm ta mấy tờ sơn thủy đồ, nói không chừng còn có thể đổi tiền đâu. Mấy người bọn hắn thì là trực tiếp lắc đầu. Cái này cũng không cần phải đi, chúng ta cũng không thiếu điểm này tiền. Người kia nói sau khi xong thì lại trở về trên vị trí của mình, Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì điều giọng lông mày, chẳng qua Tần Mặc vậy cũng không nói gì thêm. Nô Thiên Chân lúc này mới như mày, Tần Mặc cùng nô Thiên Chân nhỏ giọng nói xong. Chờ một lát tiếng động hơi nhỏ một chút, bọn hắn luôn luôn đang chú ý xung quanh những người này đấy. Người bên trong khách sạn còn tính là không ép, bọn hắn mấy người này kiếm sống lại là loại đó công việc, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận một chút. Bên cạnh bàn tử nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì cười cười, tiếp lấy hắn liền chụp chụp nô thiên chân bà vai. Tiểu Thiên Chân ngươi đây liền không hiểu được đi, thứ nghệ thuật này nhà vẫn là bộ dáng này, có một chút xíu tính xấu, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn a. Bản tử nói câu nói này lúc âm thanh vẫn tương đối lớn, cũng làm cho sát vách bàn mấy người kia nghe thấy được. Tần Mặc hiểu rõ bản tử là muốn cùng chính mình diễn kịch. đã như vậy, vậy mình liền cùng bản tử thật tốt diễn một cái đi. Ngươi lời nói này ta thì mất hứng. Cái gọi là nghệ thuật ra có một chút tính xấu, ta căn bản cũng không có cái gì tính xấu, ta đối với các ngươi hai cái còn chưa đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ sao? Ta bán đi những lời kia khi nào không có cho hai người các ngươi chia tiền? Lô Thiên Chân nhìn thấy bọn hắn như vậy liền không nhịn được cảm thấy hơi kinh ngạc làm hạ hắn thì gật đầu một cái. Tần Mặc Ca ngươi lời nói này không sai, xác thực cho chúng ta chia tiền, trước đó vậy là chúng ta làm không đúng, bạn tử, ngươi vậy đừng nói như vậy, Tần Mặc Ca vạn nhất nếu là Tần Mặc Ca thật sự mất hứng, hắn không muốn nuôi hai người chúng ta nên làm cái gì? Sắc vẻ bản những người kia nghe nói như thế lúc này mới lắc đầu, trong mắt của bọn hắn vậy đều mang một tia cười lạnh. Nhìn tới hai người kia ăn người khác còn đang đọc sau nghị luận người khác. Ngữ khí của người này bên trong tràn đầy trào phúng, nói thật hắn hay là rất trướng mắt dạng này người. Một người khác vậy trực tiếp đáp một tiếng. "Đúng vậy à, gặp qua không biết xấu hổ ta còn luôn luôn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy đây này." Nói đến đây câu nói hắn thì lại nhìn một chút bản tử, bản tử gặp được ánh mắt của hắn, sắc mặt cũng có chút không dễ làm hạ bản tử thì vô bàn một cái, rũa ra ngón tay nhìn người này. "Ngươi nhìn cái gì đấy?" "Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn lung tung bản tử." da còn không phải thế sao dễ trêu, ngươi nếu để cho ta mất hứng, ta trực tiếp đi qua cho hai người tắt hai. Người kia nghe nói như thế trong mắt liền mang theo khó có thể tin nét mặt, hắn không ngờ rằng bản tử cũng dám phách lối như vậy, làm hạ hắn liền muốn lên cùng bản tử đánh nhau. Một bên khác thái ra thì là kéo một chút cánh tay của người này. Được rồi không sai biệt lắm liền phải, vạn nhất nếu là bởi vì cái này làm trễ nải chúng ta thời gian, ngươi có thể gánh được trách nhiệm sao? Nghe nói như thế người này lúc này mới đáp một tiếng, ngồi ở trên vị trí của mình. Tân Mặc lại cố ý nhìn mấy người này nói, mấy người các ngươi đừng chấp nhặt với người này, người này luôn như vậy tính xấu. Mấy người này gật đầu một cái. Tiểu huynh đệ à, ngươi có thể phải quản lý tốt đồng bạn của ngươi à, nếu nếu như trở đến phía sau hắn không cẩn thận nói sai rồi, lời gì đắc tội người khác, vậy liền có chút không xong, mặc dù nói chúng ta mấy cái xác thực không chấp nhận với hắn, nhưng mà cũng không có nghĩa là những người khác vậy không dạy cho hắn dạy dỗ. chương 149, nước sông không phạm nước giếng. Trước 149, nước sông không phạm nước giếng. Thái gia mang trên mặt ý cười, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tần mặc. Tần mặc ngứng mày Yên tâm đi, ta biết, ta người huynh đệ này chính là cái này dáng vẻ. Đúng rồi, mấy người các ngươi là lại tới đây làm cái gì a? Ta nhìn xem khẩu âm của các ngươi hình như cũng không giống người bản địa a. Tần Mặc là có hệ thống ở, cho nên hắn tự nhiên hiểu rõ mấy người này là từ cái nào chốt tới. Bọn hắn nghe được Tần Mặc lời này thì nhìn nhau sững sờ lên, trong mắt vậy mang theo cảnh giác nét mặt. Bên trong một cái người cười nhìn nói với Tần Mặc: "Chúng ta chỉ là lại tới đây du lịch." Nguyên lai là như vậy à, kia ánh mắt của các ngươi thật sự chính là không giống đại chúng, bên này chim không thèm địa, các ngươi lại lại tới đây du lịch, nhìn tới các ngươi nhất định phải làm tốt leo núi chuẩn bị a. Đó là đương nhiên, chúng ta những người này đều là một công ty bên trong. Chúng ta trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không có chuyện gì thì lại tới đây du ngoạn một phen, nếu là đến du ngoạn, vậy khẳng định là phải thật tốt bò leo núi, sau đó lại ra cái bữa ăn cái gì." Trần Mặc đáp một tiếng, "Kia còn rất khá, không bằng chúng ta mọi người kết bạn mà được thôi, vừa vặn chúng ta lại tới đây là vẽ vật thực, các người lại là đến du lịch, vậy chúng ta kết nhóm không phải rất tốt sao?" Nói đến đây câu nói, Trần Mặc trong mắt còn mang theo vẻ mặt kinh hỉ, giống như thật không dễ dàng mới tìm được, vui lòng mang lấy bọn hắn coi tiền như rác. Thế nhưng Thái Gia lại trực tiếp cự tuyệt Trần Mặc. "Cái này coi như xong đi, rốt cuộc mọi người lại tới đây cũng đều thật không dễ dàng." Nếu là bởi vì chúng ta quấy rầy các ngươi nhã hứng sẽ không tốt, rốt cuộc trong các ngươi còn có nghệ thuật ra đâu? Thấy không cũng là bởi vì ngươi, bọn hắn mới không muốn mang theo chúng ta. Bàn Tử đoán trách Tần Mặc một câu, Trần Mặc lừa một cái, nhưng mà Tần Mặc cũng không có đang cùng bạn Tử lắm mồm, chỉ là có chút đáng tiếp nhìn chăm chú thái gia. Kia được thôi, chẳng qua nói không chừng phía sau chúng ta còn có cái gì cơ gặp được đâu. Tần Mặc mang trên mặt mỉm cười, thái gia đắp một tiếng thì không có lại cùng Tần Mặc nói nhiều, hắn khẳng định là không nghĩ tại Trần Mặc mấy người bọn hắn trên tân lãng phí quá nhiều thời gian, rốt cuộc mấy người này cùng bọn hắn vậy không có quan hệ gì. Tần Mặc thì là lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Nô Thiên Chân cùng trên người bản tử, Nô Thiên Chân cùng bản tử vậy trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, bọn hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là ở chỗ này ăn lấy đồ vật. Cũng không lâu lắm, thái ra mấy người bọn hắn liền trực tiếp rời đi, Nô Thiên Chân cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhóm, tiếp lấy hắn thì cau mày nhìn Tần Mặc cùng bản tử. Mấy người kêu lại tới đây, chỉ sợ là có không tốt mục đích đi. Tần Mặc gật đầu một cái, thoạt nhìn như là, chẳng qua chúng ta không cần cùng bọn hắn nói nhiều như vậy nước sông không phạm nước giếng là được rồi. Nói thật, Tần Mặc đúng là không nghĩ tại mấy người bọn hắn trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy, Lô Thiên Chân cùng Bản Tử thì cũng đáp một tiếng. "Ta xem bọn hắn mấy người kia hình như đều là mang theo tên, nếu đoán không lầm lời nói, có phải là vì đạo đâu tới? Nếu là không được chúng ta thì đi theo đám bọn hắn đi, nói không chừng thật sự có thể tìm thấy cái gì không tệ mộ về đâu." Bản Tử lúc nói lời này, trong ánh mắt mang theo một vòng ánh sáng. Tân mặt cùng nô Thiên Chân thì lường một cái, nô Thiên Chân càng là hơn không nhịn được trào phúng mập m밥 này. Người sao vẫn là bộ dáng này a?" Bản Tử nhếch miệng. "Vậy thì thế nào? Chúng ta lại tới đây không phải là vì hạ mộ hồi sao? Tất nhiên chúng ta cũng không biết cái đó tế đàn cục là cái thứ gì." Còn không bằng trực tiếp đi theo đám bọn hắn cùng nhau đấy. Chúng chi cái đó tế đàn khẳng định là một cỗ nát tế đàn, đối với chúng ta mà nói vậy không có tác dụng gì. Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi không phải nghe cái đó tiểu mã nói sao? Cái đó phía dưới tế đàn cũng là có rất nhiều thứ gì đó, ngươi nếu là thật cùng chúng ta đi qua, không chừng cũng có thể cầm tới những vật kia đâu. Lô Thiên Chân hướng phía Bản Tử giơ lên một chút cái cằm, Bản Tử suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hình như vậy đúng là đạo lý này, làm hạ hắn thì đáp một tiếng, lại nhìn Tần Mặc cùng Ngô Thiên Chân. Kia được thôi, sao bản gia ta đều đã cùng ngươi đã tới cửa, kia cũng không cùng ngươi nhóm nhiều lợi đi. Được rồi bọn hắn đã đi rồi chúng ta vậy đi thôi tần mặc nói xong liền trực tiếp lấy ra tiền kết cái sổ sách Bạn tử cùng Ngô thiên chân nhìn thấy tần mặc như vậy thì cười cười nhưng hai người bọn họ cũng không có nhiều lời bọn hắn hiểu rõ tần mặc cũng là một không thiếu tiền người làm hạ bọn hắn liền trở về trên xe xe cũng tại lúc này tại này trên sơn đạo trầm rãi hành xử không thể không nói xe ở chỗ này hành xử đúng là tương đối trầm rãi một mực chờ đến sắc trời sắp đến lúc bọn hắn lúc này mới lại tới một cái trong khách sạn nhưng vừa vặn đến gần rồi này cái nhà trọ Tần mặc thì chú ý tới cách đó không xa xe, làm hạ tần mặc thì hết mắt, quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên chân cùng bản tử. Nhìn thấy không? Nô Thiên chân cùng bản tử liếc nhau một cái, tiếp nhìn hai người bọn họ thì gật đầu một cái, trong mắt vậy mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ rằng mấy người bọn hắn lại cũng ở nơi đây, bất quá bọn hắn trên xe không phải liền là những trang bị kia sao. Bản tử lúc nói lời này chỉ chỉ lộ ra ngoài một móng lửa đen. Nô Thiên chân gật đầu một cái. Nhìn lên tới hẳn là không sai, phía sau chúng ta sẽ không phải cùng bọn hắn lên cái gì ta. Nô Thiên chân mày lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Yên tâm đi, cho dù cùng chúng ta có cái gì xung đột, chúng ta vậy không cần lo lắng, rốt cuộc có ta ở chỗ này đây, hai người các người liền hảo hảo đi theo ta là được rồi. Tần Mặc đối với thực lực của mình là có lòng tin tuyệt đối, cho nên hắn cảm thấy coi như mình cùng mấy người này chính diện giao phong, vậy căn bản cũng không cần sợ sệt. Ban Tử cùng Lô Thiên Chân nhìn thấy Tần Mặc như vậy liền trực tiếp đáp một tiếng, hai người bọn họ cảm thấy tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn vậy cũng không cần phải nói lại khác, bởi vì bọn họ hai cái đối với Tần Mặc là có đầy đủ hiểu rõ. Nếu là Tần Mặc không có thực lực chân chính, Tần Mặc vậy căn bản cũng không có thể biết cùng bọn hắn nói cái này. Đem chiếc xe cho ngừng đến một bên sau đó, Tần Mặc bọn hắn liền trực tiếp xuống xe, Tần Mặc cũng tại lúc này cũng khách điếm lao bản thương lượng một chút. Lúc này Thái Gia vừa vặn theo bên trong phòng của hắn đi ra, gặp được Tần Mặc thì hết mắt. "Tiểu tử, các ngươi không phải lại tới đây vẽ vật thực sao? Lại tiến vào trong đi đường núi có thể đã không tốt đi rồi, các ngươi còn phải lại quá khứ sao?" Tần Mặc hiểu rõ Thái Gia là ở chỗ này thăm dò chính mình, cho nên Tần Mặc cảm thấy mình vậy không cần thiết khách khí với bọn họ cái gì, nói thẳng ra chính mình ý nghĩ trong lòng là được rồi cũng là bởi vì con đường núi này không dễ đi, cho nên chúng ta mới muốn đi qua. A. Chương 150, bỏ đi lo nghĩ, chương 150, bỏ đi lo nghĩ. Chỉ có bất hảo đi đường núi mới có thể gặp được không tệ phong cảnh, ngươi nói đúng a. Tân Mặc nhìn Thái gia, Thái gia suy tư một chút thì gật đầu một cái. Hình như vậy đúng là như thế cái mặt, chẳng qua tiểu tử ta có thể phải nhắc nhở ngươi một câu, này trong núi thế nhưng có rất nhiều vật sống nếu là bởi vì cái này chọc phải bọn hắn, vậy mọi người coi như phải cẩn thận. Thái gia trong mắt mang theo một vòng ý cười, có thể là nụ cười của hắn lại làm cho Ngô Thiên Chân cùng bạn tử cảm giác được có chút làm người ta sợ hãi. Tiên tâm đi, chúng ta không có gì đáng sợ, rốt cuộc trước đó chúng ta liền đã thám hiểm qua." Tân Mặc nói đến đây câu nói, liền trực tiếp đem tiền cho khách điếm lao bạn kết một chút, tiếp lấy bọn hắn liền đi thẳng tới trong phòng của bọn hắn mặt. Vì phòng ngừa buổi tối xảy ra chuyện gì, Tân Mặc trực tiếp mở một ba người ở giữa. Bọn hắn có thể hay không lại hoài nghi chúng ta a?" Bạn Tử lúc nói lời này, cau mày nhìn chăm chú Tân Mặc, Tân Mặc nhướng mày. Xét thực có khả năng này, chẳng qua chúng ta sẽ không cần quản bọn họ, chúng ta coi như là thật sự, ở chỗ này vẽ vật thực là được rồi, huống chi bọn hắn vừa mới vậy đã thấy ta vẽ ra tới những tia đồ. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ngô Thiên Chân lại nhìn Tần Mặc. "Chẳng qua ngươi thật sự chính là thật lợi hại, ta vừa mới nhìn một chút ngươi vẽ những kia đồ, thật sự chính là thật không tệ, như là xuất từ danh nhân mọi người." Tần Mặc mang trên mặt một vòng ý cười. "Đây là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào, con người của ta luôn luôn đều là mọi thứ đều giỏi, vẽ những thứ này sơn thủy đồ càng là hơn không thành vấn đề. Chẳng qua ngươi cũng sớm đã chuẩn bị xong, những thứ này sơn thủy đồ thật sự chính là rất vượt ta nghĩ khiếp sợ." Bạn Tử lúc nói lời này nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày. Hắn cũng không có cùng bản tử nói nhiều, chỉ là lại quay đầu theo cửa sổ bên này quan sát một chút phía ngoài những người kia. Nhìn tới bọn hắn buổi tối hôm nay cũng hẳn là muốn ở chỗ này ở. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp đem cửa sổ cho đóng kỹ. Bạn tử thì là có chút lo lắng, nói với Tần Mặc: "Ta ngược lại thật ra có chút sợ bọn họ hội thừa dịp lúc buổi tối đem ba người chúng ta cho xử lý, rốt cuộc bọn hắn đã có chút ít hoài nghi chúng ta nếu là bọn họ thật sự cho rằng chúng ta lại tới đây là vì mộ hội tới." Bên cạnh Ngô Thiên chân vậy nhíu mày. "Đúng vậy à, bạn tử lời nói này không sai, chúng ta buổi tối hôm nay muốn hay không làm một chút phòng hộ biện Nếu nếu bọn hắn thật sự phá cửa mà vào lời nói, chúng ta chẳng phải là đánh không lại bọn hắn sao?" Tần Mặc nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, liền không nhịn được bỗng chốc bật cười. "Hai người các ngươi vậy không cần thiết sợ thành bộ dáng này đi, lại nói, có ta ở đây nơi này, hai người các ngươi cảm thấy có ai có thể làm gì được hai người các ngươi sao?" Lại nói trong khoảng thời gian này chúng ta vậy hạ không ít mắt, hai người các ngươi hẳn là cũng học được một chút đồ vật. Nô Thiên Chân cùng Bản Tử cũng đều là có một ít thân thủ, cho nên Tần Mặc không phải đặc biệt lo lắng. Lô Thiên Chân cùng Bản Tử liếc nhau một cái sau đó liền trực tiếp gật đầu một cái, hai người bọn họ vậy trong lòng cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết. Không có quan hệ, nếu nếu bọn hắn thật sự dám ra tay, kia bản ra ta liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cũng giải quyết, như vậy cũng có thể theo trong miệng của bọn hắn nhảy đến bọn hắn muốn lại tới đây hạ cái gì mổ huyết. Được rồi, chờ một lát ba người chúng ta vậy ra đi ăn cơm đi, càng là tránh tại trong phòng này sợ hãi rồi rẻ, bọn hắn thì càng hoài nghi chúng ta. Bạn tử nhíu mày, có thể là như thế này có chút không tốt à, nếu nếu chúng ta lại bởi vì cái này khiến cho bất mãn của bọn hắn ý, vậy bọn hắn lại đối với chúng ta động thủ nên làm cái gì? Không có gì không tốt, các ngươi phối hợp ta là được rồi." Tần Mặc mang trên mặt ý cười, Tần Mặc đối với mình là có lòng tin tuyệt đối. Hắn cho là mình chắc chắn sẽ không dẫn tới những người khác hoài nghi. Huống chi cho dù những người kêu hoài nghi, chính mình vậy không có cách nào đối với mình làm được cái gì, chính mình còn vừa dễ dàng theo trong miệng của bọn hắn bộ đến một ít tin tức hữu dụng. Kệ được thôi, chúng ta đi thôi. Bạn Tử nói đến đây câu nói, thì vươn tay vỗ nhẹ một chút bụng của mình. Vừa vận ta cũng cảm thấy có chút nói bụng, chúng ta ăn một chút gì thì nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Lô Thiên Chân nhìn thấy hai người bọn họ cũng nói như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ đáp một tiếng. Vậy được rồi, hai người các ngươi đều đã mở miệng, ta cũng không thể lại từ chối hai người các ngươi đi. Nói đến đây câu nói, Hắn liền trực tiếp đi theo Tần Mặc cùng đi, ra đến bên ngoài trong đại sảnh. Thái gia bọn hắn hiện tại cũng là ở đại sảnh này, một bên ăn cơm Tần Mặc gặp được bọn hắn sau đó, liền không nhịn được cười lấy cùng bọn hắn lên tiếng chào. Các người xác định không theo chúng ta cùng nhau sao? Ta nghĩ chúng ta hay là rất có duyên. Thái ra trực tiếp khoát khoát tay. Cái này cũng không cần đi, với lại chúng ta ngày mai sáng sớm muốn đi, chúng ta còn muốn đi cái khác trong thôn trang lại cùng chúng ta quen biết người thật tốt chào hỏi đấy. Tần Mặc hiểu rõ cái này cũng chẳng qua là bọn hắn lấy cơ thôi, cho nên Tần Mặc thì đáp một tiếng, hắn cũng tại lúc này dựa vào cửa sổ ngồi xuống. Bản tử nhìn thấy Tần mặt lại đem bút vẽ cùng giấy trắng lấy ra, liền không nhịn được ghét bỏ nói: "Đang dùng cơm đâu, ngươi không nên ở đâu vẽ trắng vẽ, thật không biết này Sơn Thủy Đồ có cái gì tốt vẽ, còn không bằng vẽ một vẽ bọn hắn mấy người kia đâu, bọn hắn mấy người này ngược lại là rất thú vị." Bàn tử nói đến đây câu nói, liền lại đưa ánh mắt đặt ở thái ra mấy người bọn hắn trên thân. Trước đó bàn tử liền cùng một người gợi lên xung đột, người kêu nghe được bản tử kiểu này trào phúng tính ngữ, liền không nhịn được vỗ bàn một cái, nhìn chăm chú bản tử: "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Đương nhiên không có ý gì, ta chỉ là cho huynh đệ của ta đề nghị một chút." Nhưng hắn đừng luôn luôn vẽ sơn thủy đồ, có rảnh rỗi có thể cho thêm người vẽ tranh hình ảnh thôi. Người kia còn muốn lại cùng bản tử nhiều nói vài lời bên cạnh thái gia, liền trực tiếp kéo một chút cánh tay của người này. Người này lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tại trên vị trí của mình ngồi xuống tần mặt thì là, có chút ngượng ngùng nhìn xem lấy bọn hắn. Thật có lỗi à, các người đừng với ta huynh đệ so đo nhiều như vậy, huynh đệ của ta thì bộ dáng này. Người đối với người, người huynh đệ này đều vẫn là rất tốt, hắn mỗi một lần lúc nói chuyện cũng tại ghét bỏ người, thế nhưng người lại còn mượn ý vì hắn cho chúng ta xin lỗi. Thái gia lúc nói lời này, nhìn chăm chú Tần Mặc trong mắt vậy mang theo tìm tòi nghiên cứu nét mặt, Tần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì chột dạ. Đó là đương nhiên, ta cứ như vậy mấy cái huynh đệ, ta khẳng định là phải thật tốt quản lý bọn hắn, huống chi, ta cùng bằng hưu của ta trước đó thường xuyên ra ngoài du lịch, thám hiểm cái gì, bọn hắn luôn luôn bồi tiếp ta đây. Nghe được Tần Mặc nói bọn họ như vậy lúc này mới đáp một tiếng. Chương 151, hành động, chương 151, hành động. Tốt, ngươi đừng lại nói chuyện với bọn họ, vạn nhất hội dẫn người khác không cao hứng lên đánh ngươi mấy lần, vậy ngươi cũng đừng xin giúp đỡ ta a. Tần Mặc nhìn chăm chú bạn tử. Bên cạnh một người bỗng chốc bật cười. "Vị tiểu ca này, ngươi cảm thấy ngay cả ngươi cái này béo huynh đệ cũng không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi lại làm sao có khả năng là đâu?" Tần Mặc nhìn một chút hắn. Lời nói này hình như cũng không có sai, rốt cuộc ta tay chân lèo khéo khẳng định đánh không lại các ngươi những người này, cho nên huynh đệ của ta nói cái gì, các ngươi không cần để ý, coi như không nghe thấy là tốt. Mấy người bọn hắn nhướng mày, liền không có lại cùng Tần Mặc nhiều lời, bởi vì bọn họ cảm thấy Tần Mặc mấy người này đúng là rất yếu đuối mỏng manh, cho nên bọn hắn vậy không cần thiết đặt ở lời nói dưới. Tần Mặc khẳng định cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì tìm kích thích, làm hạ hắn thì nhìn chăm chú Bản Tử cùng Ngô Thiên Trần, hướng nhìn hai người bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bản Tử cùng Ngô Thiên Trần cũng tại lúc này ở chỗ này nhỏ giọng nói xong. Mấy người kia có cái gì tốt thần khí? Nhìn thấy bọn hắn như vậy Tần Mặc thì cười cười, sau đó Tần Mặc thì quan sát đến một bên khác thái gia mấy người bọn hắn thái độ. Thái ra sắc mặt của bọn hắn là thật không tốt, thế nhưng lại nghĩ đến không cần thiết cùng Tần Mặc bọn hắn làm ầm lên, bằng không nhất định sẽ chậm trễ vô cùng nhiều thời giờ, cho nên dứt khoát trực tiếp câm miệng không nói lời nào. Tần Mặc cũng không có cùng bọn hắn nói nhiều, chỉ là ở chỗ này ngồi ăn cơm. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền đem bữa cơm này cho đã ăn xong, Trần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân. Tốt, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi." Nô Thiên Chân cùng Bản Tử hiểu rõ qua không được bao dài thời gian Trần Mặc rồi sẽ hành động, hai người bọn họ khẳng định là muốn đi theo Trần Mặc cùng nhau. "Làm hạ bọn hắn thì cùng nhau về tới khách sạn này trong phòng mặt, ở chỗ này nghỉ ngơi." Ở giữa Bản Tử cùng Lô Thiên Chân ngủ không được, bọn hắn dứt khoát đi tới Trần Mặc bên này. Người nói bọn hắn lúc nào sẽ hành động a?" Bản Tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Trần Mặc nắm nuốt của mình suy nghĩ một chút sau đó, thì cùng hai người bọn họ nói, Đoán chừng không sai biệt lắm chính là hai ngày này đi, chẳng qua hai người các ngươi cũng không cần gấp, huống chi chúng ta mọi người muốn đi mộ vậy không nhất định là cùng một nơi, hai người các ngươi không phải muốn đi tế đàn bên đấy sao? Ta nghĩ nếu không chúng ta trước hỏi thăm một chút, xem bọn hắn muốn hạ cái gì mộ, sau đó lại quyết định đi. Bàn tử lúc nói lời này xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt của hắn vậy mang theo nét mặt hưng phấn, nếu nếu là có thể theo mấy người này trên thân đạt được một chút chỗ tốt, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Nhìn thấy bàn tử như vậy tần mặt thì quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ngô Trần, hỏi đến Ngô Thiên Trần ý nghĩa. Ngô Thiên Trân thì là nhíu thật chặt lông mày, Bản tử, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ta nghĩ chúng ta muốn làm chủ yếu nhất, sự việc khẳng định vẫn là muốn trước đi xem cái đó tế đàn, chỉ có dạng này mới có thể hiểu rõ tiểu mã đến cùng là thế nào chuyện. Cái đó tế đàn lại chạy không được, cũng không phải đặc đừng có gấp, chúng ta đi qua làm gì à? Lại nói bên ấy cũng không có gì tốt đào thứ gì đó. Ngươi xem một chút ngươi nói lỡ miệng đi, ngươi chẳng qua là muốn có được ở trong đó bảo vật thôi. Nô Tiên Chân hừ lạnh một tiếng, nhìn Bản tử, bàn tử lừa một cái. Ngươi bản gia ta năng lực là hạng người sao như vậy? Bản tử nói xong liền lại quay đầu nhìn Tần Mặc. Nói thật ra, ngươi cảm thấy mấy người kia thế nào a? Nếu nếu chúng ta thật sự cùng bọn hắn đánh nhau, chúng ta là không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này khẳng định phải nhìn xem hai người các người, nếu nếu ta đến đối với giao bọn hắn lời nói, khẳng định là có thể đánh được. Tần mặt trong mắt mang theo trêu chọc nét mặt, nhìn chăm chú bản tử cùng nộ Thiên Chân. Nhưng hai người các ngươi thì không đồng dạng a. Nhìn thấy Tần mặt nhìn như vậy không nổi chính mình bản tử thì hư lạnh một tiếng. Ngươi lại ra, ngươi xem thường ai đây? Ta cho ngươi biết, mấy người bọn hắn nếu là thật dám cùng bản gia đối thủ, bản gia vài phút để bọn hắn hiểu rõ cái gọi là thực lực chân chính phái. Nhìn thấy bản tử như vậy, Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười, sau đó Tần Mặc thì gật đầu một cái. "Tiếc cho tôi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, bất quá ta ngược lại là hy vọng về sau ngươi không nên bị bọn hắn khi dễ khóc. Đây nhất định không thể nào." Bản tử trực tiếp khoát kho tay, hắn cảm thấy mấy người kia khẳng định không phải là đối thủ của mình. Với lại mặc kệ hắn đánh thắng được hay không, cũng không thể tại trước mặt Tần Mặc nhận sợ đi, dù nói thế nào hắn vậy cùng Tần Mặc ở chung thời gian dài như vậy, vạn nhất nếu là bị Tần Mặc cho cười nhạo sẽ không tốt. Tần mặc cười cười liền không có lại cùng bản tử nhiều lời, ngược lại là nhìn chăm chú một bên Ngô Thiên Trân. Hai người các ngươi nhanh nghỉ ngơi một cái đi, nói không chừng hôm nay nửa đêm bọn hắn muốn hành động đấy. Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân cũng gật đầu một cái, sau đó bọn hắn chính là ở đây nghỉ ngơi, Tần Mặc vậy nằm ở trên giường của mình, chẳng qua Tần Mặc vậy cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài. Tần Mặc nghe vẫn tương đối tốt, nếu nếu bên ngoài thật sự có tóc người động ô tô, hắn khẳng định là năng lực nghe thấy, cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Cứ như vậy đi qua, không có bao lâu thời gian, Tần Mặc thì nghe được ô tô thúc đẩy âm thanh, làm hạ Tần Mặc thì mắt, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác Bản Tử cùng trên người Ngộ Thiên Chân. Hai người các ngươi tỉnh một chút. Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú Tân Mặc, hai người bọn họ còn có một chút thụy nhãn mưng lung. Tân Mặc thì là trực tiếp vén lên màn cửa, nhường hai người bọn họ nhìn một chút dưới đáy tình huống. Mấy người kia đã hành động, chúng ta nhất định phải phải mau sớm theo sau mới được. Tân Mặc nhìn bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân, Bản Tử cùng Nô Thiên Chân do dự một chút liền trực tiếp gật đầu một cái, hai người bọn họ cảm thấy tất nhiên Tân Mặc đều đã mở miệng, vậy bọn hắn khẳng định cũng chỉ có thể nghe Tân Mặc. Tần mặc A, nếu nếu chờ một lát thật sự động thủ, vậy ngươi có thể nhất định phải thật tốt bảo hộ một chút Ngô Thiên Chân A. ta có thể không có cách nào lo lắng hắn. Ngô Thiên Chân lườm một cái, Ta cũng không phải tiểu như kê, ngươi yên tâm đi, chờ một lát ta chắc chắn sẽ không liên lụy hai người các ngươi, ta nhất định là các ngươi lãng ca một đại bàn tay, nói không chừng hai người các ngươi còn cần dựa đi tới nghị cách cứu viện đấy. Tần Mặc nhìn thấy Ngô Thiên chân cùng bạn tử, như vậy liền không nhịn được đống chốc bật cười, sau đó Tần Mặc thì thu thập một chút chính mình bỏ hành lý. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Hai người bọn họ gật đầu một cái, thì không có lại cùng Tần Mặc nhiều lời, tiếp nhìn hai người bọn họ thì cùng Tần Mặc ngồi xuống trên ô tô mặt, cùng nhìn xe của bọn hắn cùng rời đi chỗ này. Mặc cách bọn họ không gần không xa lại thêm đây là đang buổi tối cho nên đối phương hẳn là không có cách nào phát hiện. Cũng không lâu lắm Tần Mặc bọn hắn thì đổi tới dưới chân núi. Chương 152, bản vẽ lai lịch, chương 152, bản vẽ lai lịch. Đến nơi này sau đó Tần Mặc liền phát hiện bọn hắn đem chiếc xe cho đứng tại nơi này, nhìn tới hẳn là đi bộ lên núi. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình hai cái trên thân thể người. Được rồi, chúng ta đi thôi, trước đi theo đám bọn hắn đi qua nhìn một chút, sau đó lại quyết định muốn đi chỗ nào. Bạn Tử đắp một tiếng liền trực tiếp đi theo Tần Mặc bên cạnh, Lô Thiên Chân thì là nhíu mày nói với Tần Mặc: Ngươi sao vậy muốn đi theo bản tử cùng nhau hồ đồ à? Chúng ta hiện tại muốn làm chuyện trọng yếu nhất, lẽ nào không nên đi tìm cái đó tế đàn sao? Tế đàn đúng là rất trọng yếu, nhưng nếu nếu bọn hắn cầm tới những kia di vật văn hóa đầu cơ trục lợi cho người nước ngoài làm sao bây giờ? Người cảm thấy chuyện này đối với chúng ta mà nói chính là có lợi sao? Tân Mặc nhìn chăm chú Lô Thiên Trần, Lô Thiên Trần suy tư một chút, đã cảm thấy hình như vậy đúng là đạo lý này, làm hạ hắn cũng có chút bất đắc dĩ đáp một tiếng. Kia được thôi, đã các ngươi cũng nói như vậy, ta liền theo các ngươi đi. Chúng ta trước theo tới nhìn một chút, đợi đến ngày mai rồi quyết định làm thế nào. Tần Mặc nói xong liền trực tiếp mang nhìn mấy người bọn hắn hướng phía bên ấy đi tới không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa ánh lửa. Lúc này Nô Thiên Chân cùng Bàng Tử còn chính cầm nhìn hai người bọn họ đèn tin, không ngừng ở chỗ này chiếu sáng Tần Mặc, vội vàng nhấn xuống hai người bọn họ trong tay đèn tin. Nô Thiên Chân cùng mập mạp trong mắt đều mang nghi ngờ nét mặt, không hiểu nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc cho hai người bọn hắn cái là một cận thân thủ thế sau đó, thì chỉ chỉ cách đó không xa ánh lửa. Nô Thiên Chân cùng Bàng Tử ngay lập tức phản ứng lại, hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó, thì vội vàng cầm trong tay đèn tin tu vào. Nếu nếu như chờ một hồi không cẩn thận bị đối phương cho nhìn thấy, không chừng thì đả thảo kinh xa đấy. Làm Hạ mấy người bọn hắn cũng chậm chậm hướng phía bên ấy tới gần. Tân Mặc Mang nhìn hai người bọn họ đi tới trên một thân cây, trực tiếp tại trên ngọn cây này ngồi, nghe dưới đầy mấy người này ở chỗ này nói chuyện thiếng. Cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể tiến vào này trong núi. Bên trong một cái người nói chuyện lúc, thở dài một hơi, hắn hiện tại vậy chính 10 phần mê man quay đầu nhìn chung quanh. Đều đã làm dạng này nghề nghiệp, làm gì còn muốn gấp gáp như vậy đâu. Qua không được bao dài thời gian chúng ta thì có thể vượt qua, ngươi càng là nóng vội thì càng không có cách nào tìm được Cho nên thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi." Thái ra lúc nói lời này, nhìn chăm chú người trẻ tuổi này, người trẻ tuổi nhìn xem thở ra một hơi thì đáp một tiếng, tiếp lấy hắn thì nhìn bên cạnh Lý lão bản. "Lý lão bản, ngươi xác định ngươi cái đó bản vẽ đáng tin cậy sao?" "Đây là đương nhiên, cái đó bản vẽ có thể là tới từ tổ tiên của ta đâu, tổ tiên của ta là tuyệt đối sẽ không lấn gạt chúng ta, cái này các ngươi có thể yên tâm, đợi đến phía sau chúng ta làm xong cái này phiếu làm ăn, các ngươi thì nên làm cái gì thì làm cái đó đi, vậy có thể đi trở về thật tốt dưỡng lão." "Ngươi xác định lần này có thể để cho chúng ta ăn cả đời cơm sao?" Một người khác nghi ngờ nhìn Trạm chú lý Lao bản, Lý Lao bản ngay lập tức đáp một tiếng. "Đó là đương nhiên, cái này có thể là vô cùng trọng yếu. Vậy ngươi biết vật này lai lịch sao? Nếu nếu là không kiêng kỵ lời nói có thể cùng mọi người chúng ta giảng một chút, mọi người chúng ta có thể là vô cùng tốt, kỳ đấy." Một người khác mỉm cười nhìn Trạm chú lý Lao bản, nói thật bọn hắn cảm giác đến bọn hắn tất nhiên đi theo Lý Lao bản cùng đi, vậy thì nhất định phải muốn xác định tin tức này tính chân thực. Nếu nếu Lý Lao bản đang lừa gạt bọn hắn, vậy bọn hắn còn đi theo Lý Lao bản cùng nhau đến, đây chẳng phải là thái lãng phí thời gian sao? Lý Lao bạn trầm mặc một chút sau đó thì nhìn chăm chú mấy người bọn hắn. Kỳ thực cái này cũng không có gì, đã các ngươi mấy cái muốn biết như vậy, ta thị với các ngươi giảng một cái đi. Vật này là từ ta trước tổ ở đâu tới, ta trước tổ làm sơ đã từng nhìn thấy qua hai quân đánh trận, sau đó ta trước tổ theo bên ấy đi ngang qua lúc, vừa vặn gặp phải một hấp hối binh sĩ, ta trước làm cứu cứu, một chút người lính, kia mặc dù nói cuối cùng người lính kia vẫn phải chết, thế nhưng hắn ở đây trước khi chết đem cái đó bản vẽ giao cho tổ tiên của ta. Tổ tiên của ta vừa mới bắt đầu không biết cái đó là cái gì, nhưng mà phía sau hắn hay là chậm rãi nghiên cứu một chút, mới phát hiện ở trong đó có thiếu Vậy nếu là chúng ta có cái đó bạn vẽ lời nói, chẳng phải là có thể tìm thấy nhiều hơn nữa mộ về sao? Một người khác lúc nói lời này, mỉm cười nhìn chăm chú Lý Lao bản, như là như vậy, bọn hắn xác thực có thể theo Lý Lao bản trong tay đem cái đó bản vẽ đoạt đi, như vậy bọn hắn là có thể cả đời ăn uống không lo. Với lại lúc này bọn hắn mang theo Lý Lao bản cùng đi, không chừng còn nhiều hơn cho Lý Lao bản điểm một ít tiền, chuyện này đối với bọn hắn mà nói khẳng định vậy là phi thường bất lợi. Lý Lao bản bỗng chốc bật cười, hắn đã sớm biết nhân tính là tương đối tham lam, cũng là bởi vì cái đó trên bản vẽ mặt cũng chỉ còn lại có này cái cuối cùng mộ vậy. Cho nên hắn mới dám cùng mấy người này nói một chút, bằng không hắn là nhất định không nói cho bọn hắn biết tin tức này. Sắc thực là như vậy, chẳng qua cái đó trên bản vẽ mặt mảnh gỗ vụn toàn bộ đều đã bị ta trước đó những kia tổ tiên cho đào sạch, hiện tại vậy cũng chỉ còn lại có này cái cuối cùng, chỗ lấy các ngươi cũng đừng nghĩ. Cái khác mấy người nghe nói như thế liền không nhịn được thở dài một hơi, nói như vậy đúng là rất đáng tiếc. Kêu được thôi, bất quá chúng ta có thể đi cái này cái mộ Việt đã tốt vô cùng. Một người khác lúc nói lời này, mỉm cười nhìn chăm chú Lý Lão Bản. Lúc này bản tử nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn vậy mang theo khó có thể tin nét mặt, có chút không hiểu nhìn Tần Mặc cùng Lô Thiên chân. Sao ta liền không có vận khí tốt như vậy đâu? Ta nếu là có thể tìm thấy dạng này một bạn vẽ, đây chẳng phải là về sau cũng không cần tại cái kia cửa hàng đồ cổ bên trong tiếp tục ngây nô sao? Bản tử cũng là mở một cửa hàng đồ cổ, chẳng qua hắn cái đó cửa hàng đồ cổ cùng Tần Mặc không cùng mở dạng, cửa hàng đồ cổ của Tần Mặc trên cơ bản là không ai hỏi đến, mà hắn cái kia thường xuyên có người vào xem. Với lại hắn cái này cửa hàng đồ cổ hội có một ít người đi bán một ít lao đồ chơi. Được rồi, đừng suy nghĩ. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú bàn tử, bàn tử lườm một cái, lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở cái kia một đội trên thân thể người. Bất quá ta cảm thấy chúng ta sắp thực có thể đi theo đám bọn hắn, tất nhiên bọn hắn đúng là muốn đi đấu đấu, vậy chúng ta cũng đi theo, nhất định có thể theo trên tay của bọn hắn cũng nhận được chỗ tốt nhất định. Bàn tử nói đến đây câu nói thì nắm nuốt tầm của mình, trong mắt của hắn vậy mang theo nét mặt hưng phấn nhìn thấy bản tử như vậy, nô Thiên Chân cũng có chút im lặng. Người quên trước đó Tần Mặc nói những lời kia sao? Mặc đã nói qua, chúng ta có thể ở chỗ này trước hết nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Chương 153, không có hứng thú gì, chương 153 không có hứng thú gì, sau đó lại quyết định muốn làm thế nào, Tần Mặc còn không nói gì đâu, người trước hết ở chỗ này nói lên. Bàn tử ngay lập tức như mày, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, bởi vì hắn hiểu rõ cũng chỉ có Tần Mặc nói chuyện Ngô Thiên Chân mới biết nghe một chút. Tần Mặc trầm mặc một hồi sau đó thì cùng hai người bọn họ nói, dù sao đều là tại Tần Linh đâu, chúng ta cũng không biết cái đó hàng việc hè cụ thể là ở địa phương nào, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này nghe một chút, sau đó lại quyết định xem xét làm thế nào đi. Vậy được đi. Mặc ba người bọn hắn tiếp tục ở chỗ này nghe đối phương nghị luận. Lúc này chúng ta nếu là thật năng lực theo này, mộ hạ cầm tới rất nhiều tiền, vậy coi như muốn về hưu. Một cái khác nhìn lên tới tuổi tác tương đối lớn người, mang trên mặt một vòng ý cười, nói thật hắn cảm thấy lúc này khẳng định là năng lực kiếm được rất nhiều tiền. Người trẻ tuổi đắp một tiếng bọn hắn ý nghĩ của mọi người đều là không sai bị lắm. Lý lao bản cười lấy nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Các ngươi đều là tương đối lợi hại người, ta cũng cảm thấy các ngươi nhất định có thể cùng ta cùng nhau đem cái này mộ cho ngược lại dành ra, nếu là thật năng lực kiếm rất nhiều tiền, các ngươi cũng đừng quên cho ta chia một ta. Lý lão bản cái này ngươi có thể yên tâm, ta sở lấy lương tâm cho ngươi bảo đảm. Đợi đến chúng ta thật sự cầm đến đồ vật trong này khẳng định sẽ cho người rất nhiều." Bên cạnh Thái gia mang trên mặt một vòng ý cười nói với Lý lão bản. Lý Lao bản gật đầu một cái, hắn khẳng định là vui lòng tin tưởng mấy người này. "Nhìn thấy không? Bọn hắn cũng cảm thấy hạ cái này mộ năng lực kiếm rất nhiều tiền đâu, nếu không chúng ta cũng đi theo." Bàn tử kéo một chút tần mặt cánh tay, tần mặt nhướng mày, nhưng vào lúc này Ngô Thiên chân không cẩn thận chạm đến bên cạnh một cái nhánh cây phát ra tới răng rắc một tiếng. Cách đó không xa mấy người nghe được thanh này, bọn hắn cũng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên này, sắc mặt cũng có chút không tốt. Tần Mặc gặp được ánh mắt của bọn hắn, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, sau đó Tần Mặc thì nhìn bên cạnh mình hai người này như mày. Nhìn tới lúc này là gặp phiền phức. Không sao, chúng ta còn cần phải sợ bọn họ sao? Bàn tử cười lạnh một tiếng, nói thật bàn tử cảm giác đến bọn hắn này ba cá nhân thực lực cũng là rất không tệ, cho dù thật sự cùng đối phương đánh nhau, vậy bọn hắn khẳng định vậy có thể chiếm được thượng phong. Phải không? Tần Mặc liếc một chút một bên bàn tử chỉ sợ là bởi vì chính mình ở chỗ này, cho nên bàn tử mới sẽ cho là như vậy đi. Ta nói cho ngươi cái này thế, nhưng không nhất định Bọn hắn kia mấy cá nhân thực lực không chừng cũng rất mạnh, ngươi cũng đừng quên tất cả mọi người là đến bộ môn, nếu nếu không hề có một chút bản lĩnh lời nói, chỉ sợ không dám làm phương diện này làm ăn. Bàn Tử híp mắt, hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc lời này là có ý gì. Vậy cũng không cần dựng để ý đến bọn họ nhiều như vậy, trực tiếp cùng bọn hắn động thủ là được rồi, nếu không cuối cùng chúng ta trực tiếp chạy khỏi nơi này thôi, dù sao có ngươi ở đây này, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể chạy đi. Lô Thiên Chân thì là có chút tháy náy, nhìn Tần Mặc cùng Bản Tử. Thật có lỗi à, nếu như không phải ta phát ra âm thanh, chỉ sợ cũng sẽ không hấp dẫn đến ánh mắt của bọn hắn. Tần Mặc khoát khoát tay, Lúc này mấy người kia thì là hướng thẳng đến tần mạc mấy người bọn hắn đi tới. Tần mặc trực tiếp cho bản tử làm thủ thế, sau đó hai người bọn họ thì xuất trước hướng phía một cái trong đó người công kích qua. Người này chính là cái đó nhìn lên tới tuổi tác tương đối lớn người. Mặc dù tần mặc không biết thực lực của người này thế nào, nhưng bọn hắn dù sao cũng là muốn lựa chọn một mục tiêu. Tần mặc trực tiếp một quyền hướng phía người này đánh qua, người này vậy cùng tần mạc đối với đụng một cái, làm hạ bọn hắn hai bên thì riêng phần mình hướng phía phía sau thôi qua thứ. Tần mặc khí thế trên người trong nháy mắt liền trực tiếp phát ra. Mấy người kia cảm nhận được tần mạc khí thế trên người sau đó thì nhíu mày, bọn hắn cũng đều có chút khiếp sợ nhìn Tần Mặc, Tần Mặc khí tức trên thân vẫn rất cưỡng ép. Với lại bọn hắn có thể theo trên người Tần Mặc cảm nhận được một cú cảm giác áp bách. Làm hạ mấy người bọn hắn liền trực tiếp nhíu mày, nhìn lên tới Tần Mặc thực lực đúng là rất mạnh, mấy người bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Thái gia nhìn chăm chú Tần Mặc, trong mắt mang theo một vòng tìm tòi nghiên cứu nét mặt. Không ngờ rằng lại là ngươi, ngươi tiểu tử này thân thủ thoạt nhìn vẫn là thật không tệ, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng nhau?" Thái gia cảm thấy cũng chỉ có như vậy mới có thể kéo đến Tần Mặc, bằng không Tần Mặc khẳng định là muốn đối phó bọn hắn mấy cái. Tần Mặc mang trên mặt một tia cười lạnh, sau đó hắn liền tùy ý bắt đầu. Nói thật, ta đối với các ngươi làm việc này là không có ý tưởng gì, chỗ lấy các ngươi sẽ không cần lôi kéo tay của ta đi làm những kiêng nể. Nghe được Tần Mặc nói như vậy Thái ra thì hít mắt, hắn quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mình mấy người này. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo qua một chiêu đi, ta nghĩ ta vậy không có tất muốn nói với ngươi nhiều như vậy, dù sao chúng ta mọi người không phải người đi chung đường, các ngươi lại nghe thấy chúng ta nói nhiều như vậy lời nói kia, khẳng định là không có cách nào tiếp tục giữ lại các ngươi. Bên cạnh người trẻ tuổi kia ngay lập tức theo dạy của mình bên trong lấy ra một cây dao găm. Hắn dùng trong tay cây chùy thủ này hướng phía bàn tử đâm tới, trước lúc này hắn thì rất không thích mặt bạn, tất nhiên hiện tại có cơ hội này có thể giải quyết rơi bản tử, vậy hắn khẳng định hội thật tốt bắt lại. Bàn tử nhìn thấy người trẻ tuổi kiết như vậy liền trực tiếp hư lạnh một tiếng, hắn cũng tại lúc này trực tiếp dùng chân hướng phía người tuổi trẻ chùy thủ đã tới. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ngươi bàn già so chiêu sao? Bàn ra cũng sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi hôm nay liền hảo hảo cho ngươi bàn ra quỷ ở chỗ này nhận làm đi. Bản tử một cước này trực tiếp đạp đến người tuổi trẻ trên người, người tuổi trẻ lông mày ngay lập tức nhíu lại. Hắn hướng phía phía sau lui hai bước, lại quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mình mấy người này. Mấy người các ngươi thất thần làm gì chứ? Còn không đổi nhanh lên, chẳng lẽ muốn và lấy bọn hắn trốn sau đó sẽ đi qua truy bọn hắn sao? Bên cạnh mấy người này ngay lập tức đáp một tiếng, làm hạ mấy người bọn hắn liền đem Tần Mặc cho vây vào giữa, Tần Mặc nhìn thấy mấy người bọn hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng gật đầu một cái. Vừa vận đã thời gian rất lâu không có hoạt động qua ngân cốt, hôm nay thì cần mấy người các ngươi đi thử một chút tay đi. Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền trực tiếp nhắm mắt lại, đợi đến Tần Mặc lần nữa mở ra hai mắt lúc, Tần Mặc trong mắt thì lên một vòng màu vàng kim. Đồng thời Tần Mặc trong mắt lại xuất hiện một vòng nồng trạng thái, cái khác mấy người kia nhìn thấy một màn này thì mở to hai mắt nhìn, cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Mặc dù bọn hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc khí thế trên người quả thật có chút đáng sợ, thế nhưng không ngờ rằng Tần Mặc trên người lại có long khí. Tần Mặc trực tiếp dùng trên người mình long khí hướng nhìn mấy người bọn hắn công kích qua. Chương 154, giao thủ, chương 154, giao thủ. Mấy người bọn hắn bị Tần Mặc long khí cho công kích, sau khi tới thì hướng thẳng đến phía sau lùi lại mấy bước. Tần Mặc trong mắt mang theo phúng nét mặt, sau đó hắn liền tùy ý lắc đầu. Nhìn đối mấy người các ngươi thực lực đúng là không được tốt lắm a, các ngươi nghĩ muốn đối phó chúng ta chỉ sợ không có tư cách kia. huống chỉ nếu như về sau chúng ta thật sự gặp phải, nói không chừng các ngươi còn có thể đối với chúng ta động thủ đâu? Đã như vậy vậy liền thuận tay đem mấy người các ngươi giải quyết đi. Nói đến đây câu nói, tần mặc trên người liền trực tiếp phát ra một cỗ khí lưu không có qua bao lâu thời gian, cỗ khí lưu này thì hướng thẳng đến trung quanh tán quá khứ. Chỉ thấy trên mặt đất những tảng đá kia vậy ở thời điểm này chậm dãi bay đến giữa không trùng, biến thành mảnh bữa. Mấy người kia cảm nhận được tần mặc cố năng lượng này sau đó, bọn hắn liền không nhịn được nước miếng một cái. Tần Mặc khí tức trên thân thật sự là quá mức mạnh lớn. Chỉ sợ vì mấy người bọn hắn thực lực căn bản cũng không phải là nam tử đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tần Mặc chẳng thèm cùng bọn họ mấy cái nói nhảm, trực tiếp dùng trên người mình năng lượng chế tạo mấy người bọn hắn trên thân, mấy người bọn hắn bị Tần Mặc cho công kích sau khi tới liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mấy người kia sắc mặt trở nên khó coi, liền tại bọn hắn mấy cái chuẩn bị lần nữa đứng dậy ra tay với Tần Mặc lúc, cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh đèn. Gặp được những thứ này ánh đèn, Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, sau đó Tần Mặc thì quay đầu nhìn chăm chú một bên bản tự cùng Lô Thiên Chân. Nếu đoán không lầm lời nói Hẳn là có tuần sơn người, chúng ta đi trước đi." Bản tử cùng Lô Thiên Chân ngay lập tức đáp một tiếng, nếu bị tuần sơn người phát hiện ra, bọn hắn hay là rất dễ dàng bị mang đi, cho đến lúc đó khẳng định phải lãng phí thời gian rất lâu. Tần Mặc cùng bàn tử mấy người bọn hắn mau chóng rời đi nơi này, không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn đi tới một chỗ sơn động nơi này. Thở phao nhẹ nhõm sau đó, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Thái ra bọn hắn cũng không có đối tới, nhìn tới cũng hẳn là sợ những kia tuần sơn người. Tần Mặc lúc nói lời này nhướng mày. Bản tử cùng Lô Chân gật đầu một cái, hai người bọn họ lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Chẳng qua không có cách nào đem nhóm người kia giải quyết, thật sự chính là rất bất tức. Bản tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy bàn tử như vậy tần mặc thì bỗng chốc bật cười, sau đó hắn thì nhướng mày nói: "Ngươi cảm thấy chúng ta nếu là thật cùng bọn hắn bắt đầu đấu sẽ là bọn hắn đối thủ sao?" "Đó là đương nhiên, rốt cuộc chúng ta mấy cái thực lực ở chỗ này bảy biệt đâu, với lại vừa mới ngươi đều đã đem bọn hắn cũng đánh gục. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là không có xứ ra bản thân thực lực chân chính." Lô Thiên Chân lúc nói lời này cau mày, hắn lại nhìn tần mặc, tựa hồ là đang hỏi tần mặc cách nhìn. mặc gật đầu một cái. Lời nói này xác thực không sai, bọn hắn cũng không có trực tiếp sử dụng ra chân thực thực lực, cho nên chúng ta mới hội dễ dàng như vậy đem bọn hắn đánh cục. Bàn Tử nhíu mày, có thể coi là bọn hắn xử xuất thực lực chân chính, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể đánh thắng được chúng ta à, rốt cuộc chúng ta còn có Tần Mặc ở đây này. Bàn Tử quay đầu nhìn một chút Tần Mặc, hắn cảm thấy Tần Mặc xác thực thật lợi hại, liền xem như đối phó những người kia vậy không thành vấn đề. Tần Mặc nhìn chăm chú bàn Tử, ngươi ngược lại là rất để mắt của ta à, ngươi thật sự cảm thấy ta có thể đối phó được bọn hắn sao? Nếu nếu ta không có cách nào giải quyết bọn hắn, các ngươi chẳng phải là đều trở thành của ta vật bồi tang sao? Đi lại có thể thế nào, dù sao chúng ta tất cả mọi người là đồng bạn, thì coi như chúng ta cùng ngươi chết cùng một chỗ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nô Thiên Chân vũ vỗ tần mặc bà vai, hắn đúng là rất tín nhiệm tần mặc, vậy hoàn toàn đem tần mặc cho trở thành bằng hữu của hắn. Tần mặc nhìn chăm chú Nô Thiên Chân mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, hắn không ngờ rằng Nô Thiên Chân vậy mà sẽ như thế tín nhiệm chính mình, sau đó tần mặc thì đáp một tiếng, lại nhìn chăm chú một bên bà tử. Chẳng qua ta vẫn còn muốn trước nhắc nhở một chút hai người các ngươi, nếu như chờ đến lần tiếp theo gặp lại bọn hắn, nhất định phải hành sự cẩn thận, bởi vì bọn họ thực lực sát thực thật không tệ. Yên tâm đi, chúng ta đã hiểu Mặt mang trên mặt một vòng ý cười, hắn không tiếp tục cùng Tần Mặc nhiều lời, chỉ là nhìn một bên khác Lô Thiên Chân. "Chẳng qua chúng ta sau đó phải làm thế nào?" Tần Mặc do dự một chút, thì cùng bọn hắn nói đến. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn hẳn là phải vào sơn chúng ta vậy lên núi đi, dù sao chúng ta cũng muốn đi tìm cái đó tế đàn." "Vậy được đi." Bàn tử cùng Lô Thiên Chân cũng đắp một tiếng, hai người bọn họ khẳng định là muốn xem trọng Tần Mặc quyết định, với lại bọn hắn cảm thấy Tần Mặc cách làm bình thường đều chưa làm gì sai. Tần Mặc cười cười liền không có lại cùng hai người bọn họ nói nhiều. Tốt, buổi tối hôm nay chúng ta thì tạm thời trước ở chỗ này ở một đêm đi, mặc dù nói nơi này nhìn lên tới đúng là rất đơn sơ, nhưng mà vậy không có gì. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp theo trên người mình móc ra một chút ăn, chẳng qua này một ít thức ăn nhường bạn tử cùng Lô Thiên Chân có chút lớn là xem thế là đủ rồi. Người làm sao còn mang theo tốn hồn nữa đâu? Nô Thiên Chân có chút khó có thể tin nhìn chăm chú Thần Mặc, Thần Mặc cười cười. Chúng ta lúc này dù sao cũng là lại tới đây mạo hiểm, vậy khẳng định là muốn dẫn một một ít thức ăn độ vận, vạn nhất nếu là bị vây ở một nơi nào đó, kia không được ăn chút đồ ăn ngon sao? Chỉ có dạng này mới có thể bảo tồn tốt thể lực à. Nói xong Tần Mặc liền lại theo trong bao của mình móc ra mấy lon bia đưa cho Ngô Thiên Chân cùng bàn tử. "Này Tôn Hùm đất làm sao còn hơi nóng a?" Bạn tử nhíu mày, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cười cười. "Đương nhiên là bởi vì ta bảo tồn tương đối tốt, với lại ngươi không thấy được phía trên này là có đóng gói sao? Này đóng gói là ta đặc biệt thêm, cũng là bởi vì cái này đóng gói, cái này Tôn Hùm đất mới có nhiệt lượng thừa. Ngươi thật sự chính là thật lợi hại, thậm chí ngay cả dạng này đóng gói đều có thể tìm thấy." hơi kinh ngạc vỗ, vỗ Tần Mặc bả vai, cười cười, liền trực tiếp giơ lên trong tay bia. "Tốt đừng nhiều lời, chúng ta vội vào uống cái bia. Sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, thời gian đã không sai biệt lắm, lại trì hoán một lúc, chúng ta giấc ngủ thời gian chỉ sợ cũng không đủ. Hai người bọn họ gật đầu một cái thì không có lại cùng Tần Mặc nhiều lời, cùng Tần Mặc uống chung cái bia sau đó hai người bọn họ trên mặt liền mang theo ý cười lại nhìn chăm chú Tần Mặc. Nói thật, nơi còn đúng là thật không tệ, mặc dù nói chúng ta hiện tại đúng là bên trong sơn động này ở, nhìn lên tới vẫn rất đơn sơ, nhưng dù sao cũng là có tôn hùng đã ở. Không sai, ta đều đã thời gian thật dài chưa từng ăn qua tôn hùng đất, đây thật là sơn chân mỹ vị Chương 155, lấy tiền làm việc, chương 155, lấy tiền làm việc. Bản tử thở dài một hơi tiếp lấy hắn thì lại ăn một miếng. Tân Mặc nhìn thấy hai người bọn họ như vậy thì bỗng chốc bật cười, chẳng qua Tân Mặc cũng không có lại cùng hai người bọn họ nhiều lời. Ba người bọn hắn cứ như vậy ở chỗ này chờ đợi khoảng một đêm thời gian, sáng sớm hôm sau bọn hắn lúc này mới hướng phía trên núi đi tới. Ngươi xác định bọn hắn là hướng cái phương hướng này đi sao? Bản tử quay đầu nhìn một chút Tân Mặc, Tân Mặc phân biệt một chút phương hướng sau đó thì như mày. Cái này vậy không nhất định, bất quá bọn hắn cũng chỉ có hướng bên này đi nha. Bên cạnh Ngô Thiên chân nhíu mày. Cho dù chúng ta không có cách nào cùng bọn hắn đụng vào vậy không có quan hệ gì à? Chúng ta đi tế đàn cũng có thể." Bàn tử lườm một cái, nhỏ giọng lầm bẩm nói: "Thật không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, đi tế đàn đối với ngươi mà nói lại không có gì tốt chỗ, làm gì không phải muốn đi qua đâu? Đã như vậy còn không bằng đi trong huyện mộ đâu, như vậy chí ít còn có thể có được một ít thứ đáng giá." Lô Thiên Chân tự nhiên là nghe được bàn tử nói những lời này, cho nên hắn thì cau mày nhìn chăm chú bàn tử. "Ngươi ngày này thiên liền biết đáng giá tiền đúng không?" Nói thật, Nô Thiên Chân xác thực rất không thích bàn tử bộ dáng này, thế nhưng hắn vậy không có biện pháp gì. Bản tử lườm một cái, Hắn người nhắc cùng Hạo Thiên thật sự ở nơi này đấu võ mồm, cho nên đám người bọn họ thì tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Ngay lúc này, đột nhiên một cặp vợ chồng ra đây ngăn cản bọn hắn. Các người đi làm gì đâu? Kia người phụ nữ lúc nói lời này, cau mày đánh giá trước mặt Trần Mặc, ba người bọn hắn. Tần Mặc nhìn chăm chú phụ nữ cùng người nam kia. Ba người chúng ta là lại tới đây mặt du lịch, nhưng chúng ta muốn từ bên này quá khứ, các người có thể hay không cho chúng ta chỉ con đường a? Trần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, kia người phụ nữ nhìn thấy Trần Mặc dung mạo không tồi, thì nhíu mày. Ngươi nói ngươi này nhìn cũng coi là trắng nõn. Sao chỉ toàn làm loại đó, cướp gà trộm cho sự việc đâu? Lời này của ngươi là có ý gì? Bên cạnh mập mạp sắc mặt có chút không tốt, nắm đấm của hắn vậy nắm lại, dường như lập tức liền có thể cùng nữ nhân này động thủ đồng dạng. Mà một nam nhân khác nhìn thấy bản tử như vậy thì mau đem nữ nhân cho kéo đến sau lưng của hắn. Làm sao vậy? Nói không lại thì muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Tần Mặc cảm giác cho các nàng lập tức liền muốn cãi vã, vội vàng chắn bọn hắn ở giữa, sau đó Tần Mặc trên mặt liền mang theo ý cười nhìn chăm chú bản tử cùng nữ nhân. Chúng ta xác thực không phải cái gì người xấu, chỉ là lại tới đây du lịch Lão nhân vậy chuẩn bị vẽ một vẽ này trên núi phong cảnh các ngươi nhìn một chút. Tần Mặc nói xong liền trực tiếp đem bản vẽ lấy ra. Hai người bọn họ gặp được Tần Mặc trong tay bản vẽ, này mới liếc nhau một cái, thế nhưng nữ nhân kia vẫn lắc đầu một cái. Cái này làm sao có khả năng, lại tới đây trên cơ bản cũng là vì này trên núi bạo vật tới, các ngươi lại nói với chúng ta các ngươi là đến du lịch, ai tin a. Nếu là thật nghĩ du lịch, trên thế giới này có rất nhiều nơi có thể đi đâu, làm sao lại đi vào chúng ta này thâm sơn cùng cốc bên trong. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta nơi này không sạch sẽ, các ngươi nếu là thật trong này gặp phải cái quái gì thế, vậy mọi người cũng đừng hối hận. Nam nhân nghe được nữ nhân nói như vậy thì nhíu mày, hắn kéo một chút người phụ nữ cánh tay, nữ nhân lúc này mới lại liếc một chút nam nhân bên cạnh, nhưng mà nữ nhân cũng không nói gì thêm. Hai vị liền rút một chút mau lên. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc trực tiếp theo trên người mình lấy ra một tấm tiền giấy đưa tới nam người trong tay. Nam nhân quay đầu đưa ánh mắt đặt ở nữ trên thân thể người, hắn cũng tại lúc này cẩn thận kiểm tra trong tay cái này tiền giấy, xác định cái này tiền giấy không có vấn đề gì, lúc này mới có nhỏ giọng cùng nữ nhân nói nói: "Nếu không chúng ta mang lấy bọn hắn cùng đi đi." Người phụ nữ trong mắt mang theo không đồng ý nét mặt. Tại sao muốn mang lấy bọn hắn quá khứ a? Ngươi cũng đừng quên hai người chúng ta hay là có chuyện trọng yếu phải làm, nếu nếu là thật mang lấy bọn hắn đi qua, chẳng phải là chậm chế sự việc sao? Có cái gì chậm trễ không chậm trễ? Đây chính là tiền a. Chúng ta người trong thôn nỗ lực bao lâu thời gian cũng không kiếm được như vậy một tấm tiền giấy đâu, cho nên chúng ta hay là giúp một chút bọn hắn đi. Người trong thôn cũng là dựa vào nhìn hai tay của mình ăn cơm, bọn hắn sẽ chỉ theo này trên núi đi săn, hay là làm một ít rau dại quả dại cái gì? Thật sự năng lực kiếm được tiền người vẫn là cũng không nhiều lắm, cho nên nam nhân nhìn thấy tấm này trăm nguyên tiền giấy mới sẽ như vậy kinh ngạc. Tiếp theo tôi Bất quá ta cảm thấy chút tiền ấy hơi ít, chúng ta lại cùng bọn hắn muốn một chút đi." Nữ người nhỏ giọng cùng nam nhân đề nghị, nam nhân vừa vặn cũng là có ý nghĩ như vậy, cho nên hai người bọn họ lại lần nữa quay đầu nhìn chăm chú Tần Mặc một đoàn người. "Muốn để cho chúng ta cho các người dẫn đường cũng là có thể, chẳng qua điều kiện tiên quyết là lại cho chúng ta lấy thêm một ít tiền, chút tiền ấy khẳng định là không đủ, rốt cuộc hai chúng ta đi tới cái này trên núi chủ yếu chính là vì làm một ít quả dại ra ngoài bán. Các người để cho chúng ta dẫn đường lời nói, chúng ta liền thiếu kiếm rất nhiều tiền." Tần Mặc nhướng mày, chẳng qua là một chút tiền mà thôi, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì lớn. Với lại hiện tại nhiệm vụ của mình đã mở ra, có thể là nhiệm vụ này còn muốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành, hắn nhất định phải phải mau sớm thôi động nhiệm vụ tiến độ mới được. Chỉ có dạng này mới có thể để chính mình theo trong lúc này mở được chỗ tốt nhất định, thậm chí là kích hoạt huyết mạch của mình. Tần Mặc lại từ trên người mình lấy ra 5 tấm tiền giấy đặt ở nam người trong tay. Lần này cũng có thể đi. Nam nhân nghe được Tần Mặc nói như vậy thì gật đầu một cái. Vậy được đi. Làm Hạ hắn liền trực tiếp đem tiền này thu vào, lại nhìn chăm chú Tần Mặc. Như vậy đi, các ngươi trước cùng ta cùng đi trên núi, ta có một chút sự tình muốn làm. Tần Mặc mỉm Do dự một chút sau đó, hắn thì quay đầu nhìn bên cạnh bản tử cùng nô thiên chân. Bản tử nhất miệng, thực sự là thấy tiền sáng mắt tên vừa mới không có lấy ra tiền lúc sau không thấy hai người các ngươi bộ dáng này đâu. Hiện tại thái độ hoàn toàn thay đổi. Nam nhân cùng nữ nhân nhíu mày, nhưng mà bọn hắn, hai cái cũng lười nói với bản tử nhiều như vậy, bởi vì bọn họ cảm giác đến bọn hắn đã cầm tới tiền, bản tử thích thế nào thì thế nào đi. Bản tử hư lệnh một tiếng, nhưng mà hắn cũng lười cùng hai người này nói nhiều, rốt cuộc hai người bọn họ đều đã vui lòng dẫn đường, chính mình chỉ cần thật tốt đi theo đám bọn hắn hai cái là được. Lô Tiên Chân thì là kéo một chút mập mạp cánh tay, nhỏ giọng nói xong: Người hay là thiếu nói hai câu đi, này dù sao cũng là tại người khác trên địa bàn, nếu nếu bọn hắn mang theo chúng ta lên sơn, sau đó đem chúng ta cho ném tới trên núi, chúng ta có thể hay không thuận lợi xuống dưới cũng không nhất định đấy." Chương 156, không sợ dã thú, chương 156, không sợ dã thú. Bàn tử lườm một cái, mặc dù nói hắn cảm thấy hai người kia nhân phẩm sắc thực không được tốt lắm, nhưng là lại cho rằng hai người kia hẳn là cũng sẽ không làm kiểu này, nhận tâm sự việc. Lam Hạ đám người bọn họ thì hướng thẳng đến trên núi đi tới. Trước đây tần mặc bọn hắn tại đây trong núi đi dạo, thì hao tốn vô cùng nhiều thời giờ, lại thêm bọn hắn lại lên núi lãng phí mấy giờ, cho nên bây giờ sắc trời đã gần đen. Chúng ta hôm nay thì tạm thời trước ở chỗ này ở đi, nghĩ muốn trở về khẳng định vậy không thực tế. Nam nhân kia lúc nói lời này nhìn chăm chú Trần Mặc, mấy người bọn hắn tựa hồn là đang hỏi Trần Mặc mấy người bọn hắn ý kiến. Trần Mặc do dự một chút thì gật đầu một cái, hắn khẳng định là không có ý tờ gì, rốt cuộc ba người bọn hắn muốn từ nơi này đi ra đi cũng không được sự tình đơn giản như vậy. Tất nhiên này nam người cũng đã đáp ứng bọn hắn ba cái muốn dẫn nhị ba người bọn hắn đi ra, vậy bọn hắn liền theo người đàn ông này là được rồi. Tốt, trước ở chỗ này ở đi. Nam nhân quay đầu đưa ánh mắt đặt ở nữ trên thân thể người, cho nữ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nữ nhân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì gật đầu một cái, hướng phía một bên khác phòng đi tới. Nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, Tần Mặc thì nhíu mày, không biết vì sao Tần Mặc luôn cảm thấy hai người bọn họ hình như có một ít không đơn giản. Suy tư một chút sau đó, Tần Mặc ngay tại bản tử cùng Lô Thiên Trần bên thai nhỏ giọng nói xong, "Và một hồi các ngươi hai cái chú ý một chút." Bàn tử cùng Lô Thiên Trần đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa liền trực tiếp gật đầu một cái. Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, ngược lại là ngồi ở bên cạnh một cái chiến đế. Không có qua bao lâu thời gian, Nam nhân liền lấy ra đến một chút ăn đặt ở trên lửa. Không ngờ rằng các ngươi thế mà còn mang theo trong người hỏa đấy. Bạn Tử lúc nói lời này, nhìn chăm chú nam nhân, nam nhân cười đáp một tiếng. Đúng vậy à, nếu nếu là không mang theo trong người hỏa, lỡ như bị vây ở này trên núi có cái khác những dã thú kia ẩn hiện, vậy chúng ta không liền xong rồi sao? Nghe nói như thế, Tần Mặc thì cười cười. Các ngươi này người trên núi vậy sợ sệt dã thú sao? Nói xong Tần Mặc lại cầm lên, bên cạnh một cái củi lửa đặt ở này trên đống lửa. Đống lửa không ngừng phát ra đùng đùng, không dứt âm thanh. Nam nhân đáp một tiếng. Đó là đương nhiên, nay trên núi dã thú thế nhưng hội ăn người, nếu nếu không cẩn thận, chúng ta liền trở thành bọn hắn trong mục vật, với lại trong thôn chúng ta cũng là có một bộ phận người bị dã thú ăn hết qua. Chúng ta đương nhiên muốn cẩn thận một chút. Nghe được nam nhân nói như vậy, Tần Mặc thì đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh. Chẳng qua nơi này có dạng này một nhà tranh, đúng là rất để người cảm thấy khiếp sợ. Cái này nhà tranh là trong thôn chúng ta người đối với tiền đóng ra tới, rốt cuộc mọi người chúng ta cũng là dựa vào ngọn núi này ăn cơm, tại đây trên núi làm việc, rất có thể hội tại trời tối lúc không có cách nào trở về. Như vậy chúng ta liền có thể đi tới cái này cái trong túp đều, chí ít cũng có thể tránh né từng chút một dã thú, với lại ở chỗ này là một hỏa diễm lời nói, nhưng dã thú kia cũng không dám đến gần, gần rồi. Tân Mặc gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy à, chẳng qua phòng này đúng là thật không tệ, vậy tương đối thực dụng, nếu nếu nơi khác người lại tới đây, cũng có thể tạm thời trú ở trong phòng này mà đặt chân. Nói thật, nơi khác người đến đúng là cũng không nhiều lắm, bọn hắn tới chỗ này trên cơ bản cũng là vì này trên núi bảo vật tới. Hạt Dụ, ta nói đại ca ngươi nhóm này trên núi thật sự có bảo vật sao? Bản tử lúc nói lời này nhìn chăm chú nam nhân, nói thật, bản tử đối với những kia bảo vật vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên hắn nghĩ phải cẩn thận tuân hỏi một chút. Nam nhân nhíu mày giảng lời nói thật hắn là không muốn nói với bản tử nhiều như vậy, thế nhưng lại nghĩ tới chính mình vừa mới xác thực trò chuyện liên quan đến ở phương diện này kia, liền trực tiếp cùng bọn hắn nói đi. "Đúng à, chúng ta bên này có rất nhiều không có khai thác sơn, những kia trong núi là có rất nhiều mộ huyệt. Thường xuyên sẽ có nơi khác người tới chúng ta bên này đi đào chúng ta này trên núi mộ huyệt, bọn hắn mặc dù đào chúng ta sơn, thế nhưng một chút tiền đều không có cho chúng ta, thật sự là thái hết Vậy cái này vậy dù sao cũng là người ta bản lãnh của mình dựa vào cái gì muốn cho các người đâu. bàn tử nhỏ giọng lầm bầm một câu nam nhân kia cũng nghe thấy nam nhân sắc mặt có chút không tốt nhưng mà hắn cũng không có tại nói với bản tử nhiều như vậy Tân mặc thì là cười lấy nhìn nam nhân kia chẳng qua các ngươi này một vùng đúng là thật không tệ, hơn nữa còn có nhiều như vậy mộ hệ người lui tới hẳn là cũng rất nhiều người hai ngày này có hay không có nhìn thấy người nào thượng các ngươi bên đây a nam nhân suy tư một chút thì bắt đầu chúng ta lại không thế nào thường xuyên đi ra ngoài tự nhiên là chưa từng gặp qua cho dù có nơi khác người đi thôn của chúng ta bên trong Muốn để cho chúng ta dẫn đường, chúng ta trên cơ bản cũng sẽ không nghe bọn hắn. Cái gì gọi là sẽ không nghe bọn hắn, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ không có cho các ngươi tiền sao? Bàn Tử nhịn không được lừa một cái, bên cạnh Ngô Thiên Chân thì là vỗ một cái bả vai của Mạc Mạc. Ngươi có thể nhanh đừng nói như vậy. Bàn Tử nhất miệng, thế nhưng lại nghĩ tới đối phương, rốt cuộc đã cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, hắn thì gật đầu một cái. Mặc dù nam trong lòng của người ta có chút không thoải mái, có thể là bất kể nói thế nào, Tần Mặc đều đã cho hắn nhiều như vậy tiền, hắn vẫn là phải cho bạn Tử một chút mật muối. "Đợi ngày mai ta thì sẽ trực tiếp mang theo các ngươi đi qua." Trú lấy các ngươi hiện tại cũng không cần gấp, chúng ta chính là ở đây ở một đêm là được rồi, hiện tại có đóng lửa ở chỗ này, với lại nơi này còn là một nhà tranh, không có cái khác những dã thú kia đến công kích chúng ta. Cho dù có dã thú đến, ta vị huynh đệ kia cũng là không sợ. Nô Thiên Chân cười lấy nhìn bên cạnh Tân Mặc, Tân Mặc thực lực đúng là rất mạnh. Tân Mặc nhướng mày, hắn ngược lại là không đi tới, Nô Thiên Chân đối với mình vẫn còn là rất tín nhiệm, nếu có một tiên chính mình thật sự không bảo vệ được Lô Thiên Chân, vậy hắn có thể hay không vô cùng thất vọng a. Nhưng lại nghĩ tới trên người mình là mang theo hệ thống Tân Mặc, liền không có còn muốn nhiều như vậy. Có hệ thống ở chỗ này, Vậy mình khẳng định là có thể giải quyết được những kia gian nan hiểm trở. Tốt, sát trời cũng không sớm, các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi." Nói đến đây câu nói, nam nhân liền trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú nam nhân, nam nhân hướng phía một bên khác nhà lợp mái tranh đi tới, Tần Mặc do dự một chút, liền nhỏ giọng cùng bản tử cùng Ngô Thiên Chân nói xong, "Cái này đôi phu thê có chút không nhiều đơn giản." "Vì sao nói như vậy?" Ngô Thiên Chân không hiểu nhìn chăm chú Tần Mặc, hắn không biết Tần Mặc cái kết luận này là từ chỗ nào phải đến. Chương 157, kỳ quái nam nhân, chương 157, kỳ quái nam nhân. Tần Mặc cười cười thì cùng hai người bọn họ giải thích nói, mặc dù nói chúng ta tại đây trên núi chờ đợi thời gian dài như vậy sắt thực không có cách nào trở về, thế nhưng hắn vừa mới là cố ý muốn chỉ hoan thời gian. Vậy hắn vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào hắn là chuẩn bị xuống tay với chúng ta sao? Lô Thiên Chân có chút bận tâm đưa ánh mắt đặt ở cái đó nhà lợp mái tranh phía trên, như là như vậy, vậy đối phương hay là chiếm cư tư thế, rốt cuộc đây là đang đối phương biết rõ chỗ. Vậy cũng không nhất định. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú bên kia nhà lợp mái tranh. Bản tử thì là nói xong, Nếu nếu hắn thật sự dám đối với chúng ta mấy cái ra tay, vậy chúng ta mấy cái trực tiếp đem hai người bọn họ giải quyết không được sao? Cái này đôi phu thê nhìn lên tới thực lực không được tốt lắm. Ngươi sao động một chút lại muốn trực tiếp làm chết nhân ra a? Lô Thiên chân lườm một cái, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Ngươi là thế nào xem chuyện này? Tần Mặc do dự một chút, thì cùng hai người bọn họ giải thích nói. Bọn hắn vậy không nhất định hội ra tay với chúng ta, mặc dù nói hai người bọn họ đúng là rất thấy tiền sáng mắt, nhưng ta nghĩ bọn hắn hai vợ chồng này còn tính là tương đối đang hằng, bọn hắn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, nên có những chuyện khác phải làm. Chờ một lát chúng ta đi theo đám bọn hắn liền biết. Bàn tử cùng Lô Thiên Chân cũng đáp một tiếng. "Tiếc rồi, đã ngươi cũng nói như vậy, hai chúng ta chờ một lát chỉ cần đi theo ngươi là tốt." Tân Mặc tùy tiện khoát khoắt tay, liền không có lại cùng nô Thiên Chân cùng bàn tử nói nhiều. "Được rồi, chúng ta chờ một lát trước hết ở chỗ này nằm ngựa đi, cũng coi là tương kế tự kế." Lô Thiên Chân cùng bàn tử gật đầu một cái sau đó liền trực tiếp ngồi ở một bên khác trên ghế dài, tại đây trên ghế dài nằm xuống. Tân Mặc vậy tìm một tương đối dễ chịu chỗ, ở đâu ngồi dựa vào phía sau từ ngủ. Hiện tại bọn hắn ba cái sắp ngủ say lúc, một bên khác nhà lợp mái tranh đột nhiên chuyển đến một thanh âm, tiếp lấy kêu một đôi phu thê thì trực tiếp đi ra đây. Tần Mặc hiện tại là trong bóng đêm, cho nên đối phương căn bản là nhìn không thấy Tần Mặc chơ mắt nhìn chăm chú bọn hắn. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở ba người bọn hắn trên thân, Tần Mặc phát hiện tay của người đàn ông kia bên trong lại chính cầm liềm đấy. Làm hạ Tần Mặc thì hít mắt, hắn cũng tại lúc này vươn tay, đưa ánh mắt đặt ở trong ngực của mình. Nếu như chờ một hội người đàn ông này thật sự dám đối với bản tử hay là Ngô Thiên Chân ra tay, vậy hắn nhất định phải xuất thủ trước, đem người đàn ông này giải quyết mới được. Thế nhưng nam nhân kia lại trực tiếp đi tới một bên khác bên cạnh đống lửa, nay trên đống lửa còn chính nướng hai cái màn thầu cùng với một cái đùi gà đấy. Nam nhân trực tiếp đem này hai cái màn thầu cùng kia cái đùi gà cho cầm xuống, dưới, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc ba người bọn hắn trên thân, quét mắt một vòng, nhìn thấy Tần Mặc, ba người bọn hắn cũng không có thức tỉnh, nam nhân thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy hắn thì thì thầm rời đi nơi này. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh bản tử cùng trên người Ngô Thiên Chân, Tần trực tiếp đi qua, đem hai người bọn họ cho đánh tỉnh. Bàn tử cùng Ngô Thiên Chân vẫn đúng là ngủ chết đi. Cho nên hai người bọn họ cũng có chút mê man đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Mặc nhịn không được lừa một cái, tiếp lấy Trần Mặc liền trực tiếp làm một im lặng thủ thế, hai người bọn họ lúc này mới phản ứng lại, nếu mày nhìn Trần Mặc. Đây là thế nào? Nam nhân kia vừa mới lén lút cầm hai cái màn thầu cùng một cái đuôi ra, không biết hắn đi làm cái gì, chúng ta trực tiếp đuổi kịp đi. Thôi được, ta ngược lại muốn xem xem người đàn ông này lén lút muốn làm gì. Bản Tử nói xong thì hướng thẳng đến bên đấy đổi tới, Trần Mặc vậy đi theo mập mạp phía sau trên đường lúc, Trần Mặc còn nhắc nhở lấy Bản Tử hai người bọn họ. Hai người các người động tác hơi nhẹ một chút, chờ một lát đừng bị bọn hắn phát hiện. Bàn tử cùng Ngô Thiên Chân trực tiếp gật đầu một cái, bọn hắn theo sát nam nhân kia phía sau. Ba người bọn hắn động tác vẫn tương đối nhẹ, cho nên cũng không có tóc người hiện ba người bọn hắn. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì người thấy này trong không khí dường như có một tia độc tố. Có thể là vì có long khí tồn tại, cho nên chất độc này đối với Tần Mặc cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác bàn tử cùng trên người Ngô Thiên Chân. Hai người các người đem cái này ăn hết. Tần Mặc tiện tay theo trong lực của mình lấy ra cùng loại với thuốc viên thứ gì đó. Cái này thuốc viên nhưng thật ra là Tần Mặc theo trong không gian lấy ra, đây cũng là mở bất động. Tất nhiên này trong không khí có độc tố, vậy thì nhất định phải muốn nhường hai người bọn họ trước tiên đem viên thuốc này cho ăn hết mới được. Bàn Tử cùng Lô Thiên chân liếc nhau một cái, hai người bọn họ trong mắt đều mang không hiểu nét mặt, Tần Mặc lườm một cái, cùng hai người bọn họ giải thích nói: "Đây là trong rừng rậm, với lại ta có thể cảm nhận được này trong không khí là có độc tố nếu như là, ta đoán không lầm hẳn là chủ khí." Bàn Tử cùng Lô Thiên chân đáp một tiếng, liền trực tiếp đem Tần Mặc trong tay thuốc viên tiếp tới. "Tiểu tử ngươi có thể a?" Ban Tử nhịn không được vỗ một cái Tần Mặc vào vai. Tần Mặc vội vàng làm một im lặng thủ thế, bản tử lúc này mới gật đầu một cái. Tần Mặc lại dẫn hai người bọn họ tiếp tục cùng tại nam nhân kia phía sau. Nam nhân kia đối với nơi này địa hình rất rõ ràng là tương đối quen thuộc, bởi vì hắn có thể tùy tùy tiện tiện thì tránh đi một ít cùng loại với bầy chuột tiểu này chướng ngại tính thứ gì đó. Tần Mặc còn thời khắc nhắc nhở lấy bản tử cùng Ngô Thiên Trân. Một lát sau, Tần Mặc thì chú ý tới nam nhân kia hướng phía một cái sơn động đi tới, Tần Mặc quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh bản tử cùng Ngô Thiên chân. bản tử cùng Ngô Thiên Trân vậy nhíu mày. Nam nhân này sao đi cái sơn động kia? Nay sơn động nhìn lên tới Với lại hiện tại còn là vào buổi tối, nếu là không được chúng ta thì đừng đi qua đi." Lô Thiên Chân có chút băn tâm, nhìn Tần Mặc cùng Bản Tử. Bản Tử luôn luôn nhìn chăm chú Tần Mặc, hắn khẳng định là xem trọng Tần Mặc ý kiến. Tần Mặc nhướng mày, "Ta nghĩ chúng ta vẫn là phải đi cha rõ ràng nhìn xem nhìn xem đến cùng là thế nào cái tình huống." Bản Tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái thì thở dài một hơi gật đầu một cái, hai người bọn họ cảm thấy tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn liền cùng tại sau lưng Tần Mặc cùng đi chứ. Tần Mặc trực tiếp mang theo Bản Tử cùng Lô Chân, hướng phía cái sơn động kia đi tới. Tần Mặc lại có thể thấy rõ ràng trong đêm thứ gì đó. Cho nên Tần Mặc liền mang theo hai người bọn họ thuận lợi tránh đi chướng ngại vật, bởi vậy bọn hắn cũng không có bị nam nhân kia phát hiện ra. Nam nhân một thẳng hướng mặt trước đi không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa, đang có nhìn hai ngọn đèn đuốc. Chương 158, cảnh cây bằng đồng, chương 158, cảnh cây bằng đồng. Tần Mặc vội vàng làm một ngừng thủ thế, ba tử cùng Lô Thiên Chân cũng lặng lẽ đứng ở Tần Mặc phía sau, nhìn cách đó không xa tình cảnh. Tần Mặc ba người bọn hắn có thể rất rõ ràng nhìn xem đến lúc này nam nhân hướng phía một cây cột đi tới. Tại trên cây cột cột chính là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia chính há hốc miệng, còn không ngừng gặm cắn không khí. Nhìn thấy người trẻ tuổi bộ dáng này, Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, Tần Mặc cũng tại lúc này nhìn một bên khác Nô Thiên Chân cùng bạn tử. Xoẹt. Nô Thiên Chân cùng bạn tử gật đầu một cái, hai người bọn họ cứ như vậy lặng lẽ tránh tại sau lưng Tần Mặc, nhìn chăm chú cách đó không xa tình hình. Nam nhân đi tới người tuổi trẻ bên cạnh sau đó, liền trực tiếp lấy ra vừa mới nướng bánh bao không nhân cùng với cái đó đuổi gà nướng. Nhi tử vội vàng ăn một chút gì đi. Nam nhân trực tiếp đem cái này đùi gà nướng cùng nướng bánh bao không nhân đặt ở người tuổi trẻ trên miệng, người trẻ tuổi thì là trực tiếp cắn một cái. Hắn cũng tại lúc này lại đưa ánh mắt đặt ở nam trên thân thể người, mở to hai mắt nhìn không ngừng hô hảo. Người là giả, vội vàng cút cho ta." Nam nhân nhìn thấy người trẻ tuổi lại bắt đầu nổi điên, nước mắt liền không nhịn được rơi mới hạ xuống, tiếp lấy hắn thì vươn tay lau sạch khỏe mắt lệ. "Nhi tử mau ăn đi, đợi đến ăn sau khi song thiên còn muốn trở về đâu, ngày mai ta lại tới đưa cơm cho người. Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn đều không ngừng phát ra điên, còn hướng nhìn nam nhân phun nước bọt. Có thể là nam nhân vậy không có bất kỳ cái gì để bỏ, chỉ là ở chỗ này không ngừng đốt người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi há to miệng hướng phía đùi gà cắn qua đi, thế nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên thay đổi một chút miệng hắn phương hướng, muốn cắn nắm tay của người. Nam nhân dường như sớm thì đã thành thói quen đối phương làm ra động tác như vậy, cho nên hắn thì vội vàng né tránh một chút. Người hà tất phải như vậy đâu?" Nam nhân nhìn chăm chú người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, Người là giả, người vội vàng chết đi cho ta." Nói đến đây câu nói, người trẻ tuổi kia đều không ngừng muốn tránh thoát sợi dây thừng trên tay mình, có thể là khí lực của hắn thật sự là quá nhỏ. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem kia dây thừng cho làm gãy. Nam nhân nhìn thấy người tuổi trẻ cánh tay đều bị siết hiện ra dấu đỏ, hắn thì vội vàng ngăn cản nhìn người trẻ tuổi. Ngươi đừng động chờ một lát này, ngươi cơm nước sóng xuôi ta thì trực tiếp đi, ngươi sẽ không cần ở chỗ này nói những thứ này. người trẻ tuổi trực tiếp mang lên. Ngươi chết không yên lành. Nam nhân há hốc mộm, thế nhưng không biết nên sao cùng trước mặt người trẻ tuổi nói chuyện, dứt khoát trực tiếp đem cái này đuổi gà thịt toàn bộ cũng cho xe xuống, một cái nhét vào người tuổi trẻ tuổi trong tu có thể là người trẻ tuổi thật sự là đói không được, cho nên hắn cũng không có trực tiếp phun ra ngoài, ngược lại là nhai nhai nhắm nuốt một chút nước. Nam nhân lại đem những kia bánh bao chay xé thành khối nhỏ này, đến người tuổi trẻ trong miệng, người trẻ tuổi còn muốn lại cắn một chút nam tay của người, thế nhưng mỗi một lần nam nhân đều có thể tránh rơi. Không có qua bao lâu thời gian, nam nhân liền đã đem những vật này cho cho ăn không sai biệt lắm, hắn lại nhìn chăm chú người trẻ tuổi. Tốt ta liền đi về trước, đợi đến ngày mai lại tới đưa cơm cho người, chẳng qua ngày mai có thể biết hơi một chút hôm nay có mấy người cho cha rất nhiều tiền, ngày mai khẳng định vẫn là nếu lại cho bọn hắn muốn một chút tiền. Người trẻ tuổi lại không thèm để ý nam nhiều người như vậy, chỉ là không ngừng hướng phía nam nhân làm ra hung ác động tác. Nam nhân lắc đầu thì xoay người, muốn rời khỏi nơi này, Tần Mặc vội vàng nhìn một bên khác bàn Tử cùng Lô Thiên Chân kéo một chút hai người bọn họ, ba người bọn hắn cũng tại lúc này trực tiếp núp ở to lớn tảng đá phía sau. Đợi đến nam nhân rời đi nơi này sau đó, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc quay đầu nhìn một bên khác bàn Tử cùng Lô Thiên Chân. Chúng ta đi qua nhìn một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân gật đầu một cái, hai người bọn họ trực tiếp đi theo Tần Mặc phía sau. Không qua qua bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới cái chỗ kia, ba người bọn hắn cũng đưa ánh mắt đặt ở người trẻ tuổi này trên thân, người trẻ tuổi chú ý tới ba người bọn họ sau đó lại lần nữa phát khởi điên, ở chỗ này mắng to nói: "Ba người các ngươi người giả vội vàng cút cho ta, đừng ở chỗ này làm hại ta, các ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền trực tiếp làm chết các ngươi." Nói đến đây câu nói, người tuổi trẻ chân đều không ngừng đá trên mặt đất cục đá, có thể là bởi vì chân của hắn bị buộc, cho nên hắn có thể đá khoảng cách vô cùng gần. Nhìn thấy người trẻ tuổi này ở chỗ này nổi điên, bản tử thì lựa một cái: "Ngươi lại ra." Bản gia Đúng là ta tính tình thật tốt quá mới biết một thằng luôn chiều ngươi, bằng không ta đã sớm hai cái tát hai đánh tới. Bạn tử? Nô Thiên Chân như mày, trong mắt vậy mang theo không đồng ý nét mặt, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú trước mặt người trẻ tuổi trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. "Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút ngươi tên là gì a?" Người trẻ tuổi đột nhiên nở nụ cười, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân. "Ngươi xích lại gần một chút ta lại nói cho ngươi." Lô Thiên Chân do dự một chút thì gật đầu một cái, hắn hướng phía người trẻ tuổi đi tới, thế nhưng người trẻ tuổi lại đột nhiên vươn đầu của hắn, muốn hướng phía Ngô Thiên Trân mặt tàn qua đi. Cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời kéo một chút Ngô Thiên Trần, mới không có làm cho đối phương cắn được Nô Thiên Trần. Nô Thiên Trần lúc này mới tởo phảo nhẹ nhóm. Ta dựa vào, người này điên rồi đi. Ngô Thiên Trần cau mày hướng phía phía sau lui hai bước, bên cạnh bản tử nhịn không được cười lên. Ngô Thiên Trần a Ngô Thiên Trần, ngươi nói ngươi hạ tất phải như vậy đâu, vừa mới trực tiếp đánh hắn mấy lần không được sao? Ngô Thiên Trần lườm một cái, lại quay đầu nhìn Tần Mặc. Hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mặc lúc này thì là nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần bên cạnh cắm cái đó cảnh cây băng động. Đinh, kiểm tra chính phẩm cảnh cây băng động. Xin hỏi có phải dung hợp? Tần Mặc nghe được âm thanh về sau, nhãn tỉnh sáng lên. Không ngờ rằng này cảnh Tây Bằng Đồng lại cũng là chân phẩm, hơn nữa còn có thể dung hợp huyết mạch của mình, vận khí này thật sự chính là không ai bằng. Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 60%. Lấy được đột thượng, tiên thần kiếm. Tần Mặc cũng tại lúc này mở ra chính mình bảng, hơi nhìn một chút. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chi mô, thăm dò mộ huyết chi khí, Long ngâm chi nộ, không gian ảo, thanh biệt vị, hỗn độn chim ô, phong chi độc. Sinh cơ thuật, Long khí ngưng tụ, Thủy tinh ngưng kết thuật, Không gian ngưng tụ thuật, Lô bàn cơ quan thuật, Thiên thần đích ngâm sương, Trúng thần đích ngâm sương, Thủy thần bao hao, Hô phong hàn vũ, Tịnh thái hành đạo thuật, Nộ hải phi ba, Dòng chảy ngầm quần quần, Phi xa thổ thạch. Vũ khí, Linh hồn ngầm đến, Trừ ma kim tiền kiếm, Trấn hồn cổ, Âm dương nhị kiếm, Kim cương tiễn, Tỷ thủy châu, Long lân giáp, Cản côn bút, Hỏa diễm thương, Tập phong hải, Thiên thần Chương 159, đầu gốc có vấn đề, chương 159, đầu gốc có vấn đề. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 265 nhân loại 10. Thể lực 280 nhân loại cực 10 lực lượng 280 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 305 nhân loại cực hạn 10, nếu là có thể xông qua cái này tần linh mộ lời nói, chắc hẳn thực lực của mình nhất định sẽ càng biến đổi mạnh đi. Tần Mặc ngay lập tức cao hứng lên, làm hạ hắn thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại nhìn chăm chú trước mặt cảnh cây bằng đồng. Nô Thiên Chân cùng bản tử gặp được tần Mặc ánh mắt sau đó, thì theo tần Mặc con mắt nhìn quá khứ, hai người bọn họ cũng tại lúc này gặp được cảnh cây bằng đồng, tiếp nhìn hai người bọn họ thì liếc nhau một cái. Cái này cảnh cây băng đồng chất liệu nhìn lên tới tốt nhìn quen mắt ra. Nói đến đây câu nói, Lô Thiên Chân liền trực tiếp đem cái đó cảnh cây bằng đồng lấy được trong tay của mình, "Ở chỗ này nghiên cứu cẩn thận." Bên cạnh bản tử thì là nói thẳng, nhìn lên tới cùng chúng ta trước đó gặp những kia thanh đồng linh đang là không sai bị lắm, chẳng qua không có nghĩ đến cái này chỗ vậy mà sẽ xuất hiện cảnh cây bằng đồng. Bàn tử lúc nói lời này, tay mày, tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú bên cạnh Tần Mặc. "Tần Mặc huynh đệ, ngươi sao xem chuyện này? Ta cũng không rõ lắm." Tần Mặc lắc đầu, không biết vì sao từ tiến vào ngọn núi này bên trong sau đó, Mặc thì cảm thụ đến chính mình ký ức, hình như lại nhận lấy từng chút một hành hưởng. Trước đây tại đi vào bên trong ngọn núi lớn này lúc, hắn còn nhớ nguyên tắc bên trong phát sinh cốt truyện đâu, nhưng là bây giờ hắn đã đem những kia cốt truyện toàn bộ đều quên hết. Cụ thể là chuyện gì xảy ra Tần Mặc cũng không rõ lắm, Tân Mặc cảm thấy cũng chỉ có dò cha một chút cái đó mộ huyệt mới có thể hiểu rõ. Tân Mặc quay đầu nhìn ngoài ra một bên bản tử cùng Lô Thiên Trần. Nhìn xem tới nơi này, mặt đúng là có một thanh đồng thụ, hay không thì không thể lại xuất hiện dạng này cảnh cây bằng đồng. Người xác định sao? Bản tử cao mày nhìn Tân Mặc. Cái đó tiểu mã miêu tả nói là cái đó thanh đồng thụ đại khái là có khoảng 100m, làm sao lại có lớn như vậy thanh đồng thụ đâu? đại vậy căn bản liền sẽ không có cái đó kỹ thuật A. cái này chúng ta vậy không rõ ràng chỉ sợ cũng chỉ có nhìn thấy cái đó thanh đồng thụ mới có thể hiểu rõ rốt cục là chuyện gì xảy ra Tân mặc nói câu nói này lúc lại đưa ánh mắt đặt ở này cành cây bằng đồng phía trên bên cạnh bàn tử thì là nắm vốt cầm của mình nếu quả thật là như vậy vậy chúng ta xác thực có thể suy tính một chút đi tìm cái đó thanh đồng thụ rốt cuộc chúng ta cũng có thể theo cái đó thanh đồng thụ thượng cầm tới một chút thanh đồng thân cảnh trí ít cũng có thể bán một ít tiềnaân mặc có chút bất đắc di bắt đầu hắn lại nhìn chăm chú trước mặt người trẻ tuổi này cái khác ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì chỉ là cảm giác người trẻ tuổi này hình như có chút không đúng. Ngươi cảm thấy hắn cùng trước đó cái đó tiểu mã so ra thế nào? Tân Mặc nhìn ngoài ra một bên bàn tử cùng Lô Thiên Trần, bàn tử cùng Lô Thiên Trần liếc nhau một cái sau đó hai người bọn họ thì nhớ lại một chút, tiếp nhìn hai người bọn họ trong mắt đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Ý của ngươi là hắn lại biến thành bộ dáng này cùng cái đó tiểu mã là không sai biệt lắm sao? Hai người các ngươi còn nhớ cái đó tiểu mã vì sao lại như vậy phải không? Hắn nói hắn là ở bên kia gặp được một thanh đồng thủ, cho nên ta thì cho rằng có thể cùng cái này cảnh cây bằng đồng vậy là có liên quan hệ. Tân Mặc nói đến đây câu nói, thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này cảnh cây bằng đồng phía trên. Mặc dù Tần Mặc không biết mình suy đoán là đúng hay là sai, có thể bất kể như thế nào bọn hắn đều nhất định muốn đi trước dò cha một chút, mới có thể hiểu rõ tình huống cụ thể. Vậy thật sự có khả năng này? Bàn tử đáp một tiếng, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở người trẻ tuổi này trên thân, người trẻ tuổi còn chính đang không ngừng ở chỗ này lẩm bẩm. Lúc này Tần Mặc đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Tần Mặc híp mắt sau đó thì vội vàng kéo một chút Ngô Thiên Chân cùng Bản tử. Bản tử không cẩn thận thì cầm trong tay nhánh cây cho rơi rơi xuống trên mặt đất, ba người bọn hắn đồng thời trốn đến ngoài ra một bên tảng đá phía sau. Nam nhân lại lúc đến nơi này, liền gặp được trên đất cái này cảnh cây bằng đồng, làm hạ nam nhân lông mày thì nhíu lại, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, thế nhưng cũng không có tại chung quanh nơi này phát hiện người nào. Nam nhân thở dài một hơi sau đó, liền đem này cảnh cây bằng đồng cho nhặt lên, mà cách đó không xa người trẻ tuổi thì là ở chỗ này tiếp tục hô hảo. "Đem cảnh cây bằng đồng của ta trả lại cho ta, ngươi cái này rả người." Trong mắt nam nhân xuất hiện từng chút một tức ác, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm, ngược lại là đem này cảnh cây bằng đồng lấy được người trẻ tuổi này bên cạnh, lại cắm vào người trẻ tuổi này trong giây thần mặt. Một bên khác bản tự nhìn thấy một màn này, cũng có chút lo lắng hỏi Trần Mặc, người trẻ tuổi kia sẽ không phải đem ba người chúng ta khai ra a. Nên rất không có khả năng hắn tình trạng có chút không đúng, thoạt nhìn như là một người điên. Lô Thiên Chân hồi phục một chút bàn tử, Trần Mặc vậy trực tiếp gật đầu một cái. Lô Thiên Chân lời nói này xác thực không sai, người trẻ tuổi kia đầu góc tốt tượng có chút vấn đề, cho nên hắn là sẽ không đem chúng ta nói ra, nhưng mà ta ngược lại rất là hiếu kỳ người trẻ tuổi này vì sao lại trở thành bộ dạng này. Nói câu những lời này, Trần Mặc liền trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở cái đó cảnh cây bằng đồng phía trên, nếu không lầm lời nói, cùng này cảnh cây bằng đồng khẳng định là có nhất định quan hệ. Bên cạnh bàn tử thì là nhìn Tần Mặc. Nếu là không được lời nói, chúng ta liền trực tiếp đi tìm nam nhân kia hỏi rõ ràng đi, ta nghĩ hắn khẳng định là hội nói cho chúng ta. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị nói cái gì lúc, bàn tử thì không cẩn thận ép đến bên cạnh một khối đá, tảng đá kia có thể là một khối năm xưa cũ thạch, cho nên tảng đá kia liền trực tiếp rơi rơi xuống trên mặt đất. Bàn tử liếc mắt, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc trong lòng cũng tại lúc này lộ bộ một tiếng. Cách đó không xa nam nhân nghe được bên này âm thanh sau đó, hắn thì cảnh giác quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở nơi này, sau đó hắn cũng chậm chậm hướng phía bên này đi tới. Tần Mặc thở dài một hơi thì nhìn chăm chú bản tử cùng Lô Thiên Chân. Nhìn tới ba người chúng ta không tránh khỏi. Lô Thiên Chân do dự một chút sau đó thì nói với Tần Mặc: "Tất nhiên chúng ta đều đã không tránh khỏi, kia liền trực tiếp đi ra ngoài đi, như vậy chí ít cũng có thể cùng đối phương thẳng thắn, chúng ta trong nội tâm đến cùng là thế nào nghĩ?" Tần Mặc gật đầu một cái sau đó liền trực tiếp mang theo bản tử cùng Lô Thiên Chân, theo tảng đá phía sau đi ra, nhìn thấy lại là Tần Mặc bọn hắn nam nhân sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. "Ba người các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chúng ta chẳng qua là đi theo ngươi lại tới đây dò kiểm tra một chút tình huống thôi." Không ngờ rằng ngươi lại đem người trẻ tuổi này cho con ở cái địa phương này, với lại ta vừa mới không có nghe lầm lời nói, ngươi giống như gọi người trẻ tuổi này gọi nhi từ đi. Chương 160, chân tướng, chương 160, chân tướng. Chính là ngươi sao có thể đối với con của mình nhẫn tâm như vậy đâu? Đem con của ngươi cho buộc tại bên trong sơn động này, bên trong sơn động này như thế hà mức, ngươi thì không sợ con của ngươi ở chỗ này sinh bệnh sao? Lô Tiên Chân vậy trực tiếp đau nhức tố một chút, nam nhân trước mặt bên cạnh bản tử vậy đi theo đại thương. Lời nói này không sai, với lại nơi này nhìn lên tới thì không được tốt lắm, vậy cuối cùng là không gặp được ánh nắng ngươi lại nhường con của ngươi ở cái địa phương này sinh hoạt." Nam nhân trầm mặc lại, hắn không biết nên sao cùng trước mặt ba người này giải thích. "Được rồi, ta còn là mang theo các ngươi rời đi trước nơi này đi." Nói xong hắn liền chuẩn bị mang theo Tần mặt ba người bọn hắn ra ngoài, thế nhưng Tần mặt lại trực tiếp lắc đầu, chỉ vào một bên khác cảnh cây bằng đồng. "Chúng ta chỉ là muốn nghe một chút có quan hệ với con trai ngươi chuyện xưa thôi, còn có cái đó cảnh cây bằng đồng, cái này cảnh cây bằng đồng cũng không đơn giản à. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, nam nhân sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hắn cũng tại lúc này nhìn chăm chú Tần Mặc, thế nhưng còn không có đợi đến hắn nói cái gì, Mặc tốc độ thì thật nhanh đến đến cái đó cảnh cây bằng đồng bên cạnh, đem này cảnh cây bằng đồng cho lấy được trong tay của mình. Người nếu không có nói, ta liền trực tiếp đem này cảnh cây bằng đồng cho hủy đi rồi." Nam nhân vội vàng lắc đầu. "Tuyệt đối đừng hủy đi này cảnh cây bằng đồng, bằng không con ta thì chết chắc rồi." Bên cạnh người trẻ tuổi vậy 10 phần khẩn trương nhìn Tần Mặc, không ngừng chu lên. Người đem này cảnh cây bằng đồng trả lại cho ta, nhanh lên trả lại cho ta, người cái tên xấu xa này." Nay cảnh cây bằng đồng hiện tại đối với Tần Mặc đã không có tác dụng gì, cho nên Tần Mặc cảm thấy mình muốn hủy là có thể trực tiếp hủy đi. Không cho ta hủy đi này cảnh tây bằng đồng có thể, nhưng mà ngươi muốn nói với ta một chút cụ thể chuyện gì xảy ra, con của ngươi vì sao lại trở thành như vậy?" Tần Mặc chỉ vào bên cạnh người trẻ tuổi kia. "Có hay không có một loại khả năng con trai của hắn tử sinh ra tới chính là một người điên?" Ban Tử nắm suất cầm của mình nhìn Tần Mặc nói với Tần Mặc, Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu, Tần Mặc trực giác nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bên cạnh nam nhân sắc mặt cũng có chút không tốt, nam đấm của hắn nắm thật chặt trợn mắt nhìn Ban Tử. "Ngươi ở chỗ này nói vớ vẩn cái gì đâu? Cả nhà ngươi sinh ra tới toàn bộ đều là thiên điên." Ban Tử có chút bất đắc dĩ nhìn nam nhân. Ngươi đừng nói như vậy à, ta chẳng qua là suy đoán một chút mà thôi, lại nói con trai ngươi tình huống đúng là có chút không đúng, ngươi lại không theo chúng ta ba cái nói, vậy chúng ta không cũng chỉ năng lực như vậy phải không? Các ngươi nếu là thật biết, ta và các ngươi nói một câu vậy không có gì lớn, chẳng qua các ngươi tuyệt đối không nên đem việc này nói cho người khác. Nam nhân cao mày nhìn chăm chú Trần Mặc, hắn đưa ánh mắt đặt ở Trần Mặc trong tay cành cây bằng đồng phía trên tựa hồ có chút căng thẳng Trần Mặc trong tay cành cây bằng đồng. Trần Mặc thì là trực tiếp gật đầu một cái, nếu muốn là đối phương thật sự nói với chính mình lời nói, vậy mình khẳng định là sẽ không đem vật này cho hủy đi. Dù sao thứ này đối với mình mà nói vậy không có tác dụng gì. Nam nhân thở dài một hơi, thì cùng ba người bọn hắn giải thích nói. Là như vậy, trước đó con ta muốn cùng biểu ca của hắn cùng nhau vào trong núi đi tìm bảo vật, lúc kia ta là muốn ngăn cản hắn, vì lên núi những người kia trên cơ bản cũng không có có kết quả gì tốt, bao gồm các nơi nơi khác những người này. Thường xuyên sẽ có nơi khác người tới chúng ta bên này đi đào đất hàng, thế nhưng bọn hắn tiến vào sau đó không có mấy cái có thể còn sống đi ra. Ta thì không muốn để cho con ta quá khứ, thế nhưng ta không ngờ rằng con ta lại cùng biểu ca của hắn vụn vào Sau đó bọn hắn ra sau khi đến liền mang theo cái này cảnh cây bằng đồng. Ta làm lúc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ bọn hắn có thể sống sót mà đi ra ngoài đã vô cùng không dễ dàng, cho nên liền không có quản bọn họ, thế nhưng để cho ta không ngờ rằng là quá khứ không, có mấy ngày, hai người bọn họ đột nhiên đánh lên. Không chỉ như vậy, hai người bọn họ còn lao là nói đối phương là giả, lúc kia ta không có biết rõ ràng cụ thể là tình huống thế nào, thẳng cho là bọn họ là đang nói đùa. Một mực chờ đến lại qua 2 3 ngày. Ngày đó biểu ca của hắn là tại trong nhà của chúng ta tạm thời ở lại, chúng ta cặp vợ chồng vừa vặn lên núi. Đợi đến chúng ta trở về thời điểm liền gặp được hắn, lại đem biểu ca của hắn cho giết chết. Trần Mặc hơi kinh ngạc đưa ánh mắt đặt ở bàn tử cùng trên người Ngô Thiên Trần, bàn tử cùng Ngô Thiên Trần rất rõ ràng cũng là khó mà tiếp nhận dạng này thuyết pháp, cho nên hai người bọn họ thì liếc nhau một cái, lại nhìn chăm chú nam nhân. Vì sao lại như vậy à? Là không phải là bởi vì hai người bọn họ trong lúc đó có mâu thuẫn gì, cho nên con của ngươi mới sẽ trực tiếp đem đối phương giải quyết. Này là tuyệt đối không thể nào, từ nhỏ hai người bọn họ quan hệ thì đặc biệt tốt, với lại cùng thân huynh đệ, thế nhưng từ hai người bọn họ vào một chuyến sơn hành vi thì vô cùng cổ quái. Vừa mới bắt đầu ta căn bản cũng không có để ý, một mực chờ đến biểu ca của hắn chết về sau, ta mới ý thức được chuyện này xác thực không đơn giản. Lại thêm trong thôn chúng ta là có bình luận, nếu ai nhặt được thanh đồng linh kiện chủ chốt thì sẽ trở nên như điên như dại. Cho nên ta liền trực tiếp đem cái đó cảnh cây bằng đồng cho cầm lên ném ra đến bên ngoài, nhưng ta không ngờ rằng là, còn ta cùng ngày liền trực tiếp nổi điên, hắn còn cầm nào, muốn đem ta cùng hắn nương toàn bộ cũng giải quyết, ta không có biện pháp gì cũng chỉ có thể đem cảnh cây bằng đồng lại cho kiếm về. Sau đó chúng ta hao tốn rất nhiều tiền, mới đem hắn biểu ca sự việc cho lắng lại rơi, vì con ta xuất hiện chuyện như vậy, ta không có cách nào nhường hắn ở trong thôn tiếp tục sinh sống, ta sợ hắn hội bởi vì cái này làm bị thương trong thôn những người khác. Cho nên ta cũng chỉ có thể mang theo hắn đi vào bên trong sơn động này bắt hắn cho buộc ở chỗ này. Thế nhưng ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm a? Dù nói thế nào cũng đúng thế thật con của ngươi, ngươi đối với con của ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức nhận tâm đi. Nô Thiên Chân quả thật có chút cũng không thể hiểu đối phương vì sao lại làm ra loại chuyện này đâu. Cho nên hắn liền trực tiếp hỏi lên. Nam nhân thở dài một hơi, lấy ra một điếu thuốc đốt lên sau đó chính là ở đây trầm rãi quân lấy. Ta không biết nên sao giải thích với các người, có thể các người bên ngoài thôn người căn bản cũng không vui lòng tin tưởng chúng ta thôn tử thường xuyên sẽ xuất hiện chuyện như vậy, trước đó tại ta lúc nhỏ trong thôn thì có xảy ra chuyện như vậy, ta lúc kia vậy đưa ra ta nghi vấn của mình. Người nhà đó vậy trực tiếp mang theo cái đó nổi điên người ra ngoài trần trị một chút, thế nhưng chỉ khoảng thời gian 4, 5 năm, người kia đều không có khôi phục, bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo người kia tiếp tục về đến cái này cùng trong sân thôn. chương 161, cũ 161, cũ chương 161 Tần Mặc hiểu rõ ra liền trực tiếp gật đầu một cái, tiếp lấy hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở nải cảnh cây bằng đồng phía trên, nếu là đoán không lầm lời nói, chuyện này cùng nải cảnh cây bằng đồng khẳng định là có quan hệ. Thở dài một hơi sau đó, Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú cách đó không xa nam nhân. Ý của ngươi là thôn các ngươi bên trong những người khác vậy xuất hiện qua tình trạng như vậy sao? Xác thực là như vậy. Nam nhân trực tiếp đáp một tiếng, hắn không có lý do kia đi lừa gạt Tần Mặc, cho nên hắn hay là trực tiếp nói thẳng ra đi. Phía sau con ta ra chuyện như vậy, người trong thôn là muốn trực tiếp đem con ta cho tiêu hủy, ta khẳng định không đành lòng con ta thì chết như vậy, cho nên ta thì cùng bọn hắn cầu tình. Còn nói muốn dẫn nhìn con ta đi vào bên trong sơn động này, bọn hắn lúc này mới vui lòng buông tha con ta. Kia nếu là như vậy, vì sao các ngươi còn muốn vào cái đó trong núi đi tìm bảo vật đâu? Ngô Thiên Chân cao mày nhìn chăm chú nam nhân, nam nhân nhìn Ngô Thiên Chân. Ngươi phải biết chúng ta là tại Thâm Sơn cùng cốc bên trong, có thu nhập nơi phát ra là một kiện rất khó khăn sự tình, cho nên chúng ta mọi người cũng sẽ thường xuyên lên núi làm một ít bảo vật ra ngoài bán. Tân Mặc lại nhìn Ngô Thiên Chân. Dường như là chúng ta làm kiểu này nghề nghiệp một dạng, chúng ta mọi người biết rất rõ ràng kia trong mộ gặp nguy hiểm rất có thể sẽ có tông tử hay là những vật khác xuất hiện, có thể là chúng ta còn không phải như vậy làm loại sự tình này sao?" Lô Tiên Chân hiểu rõ ra thì đáp một tiếng, hắn nhịn không được thở dài một hơi. "Nhưng ta nói thật, nay thật sự chính là rất đáng tiếc, rốt cuộc người này nhìn lên tới còn rất trẻ, không ngờ rằng lại đã xảy ra chuyện như vậy." Ai nói không phải đâu. Nam nhân kia trực tiếp đem tàn thuốc của mình dập tắt, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. "Ta hiện tại đã đem mọi chuyện cần thiết cũng nói cho các người kia ngươi có hay không có thể đem này cảnh cây bằng đồng cho ta?" Trần Mặc đáp một tiếng liền trực tiếp đem này cây bằng đồng đưa tới phản chính huyết mạch của mình đã dung hợp, cho nên chính mình cầm này cảnh cây bằng đồng là không có tác dụng gì. Nam nhân thở dài một hơi sau đó, thì nhìn chăm chú cách đó không xa người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cũng tại lúc này cùng người đàn ông nói: "Đem cảnh cây bằng đồng của ta trả lại cho ta." Nam nhân cũng không có nhiều lời, chỉ là đem này cảnh cây bằng đồng đặt ở người tuổi trẻ cái đó dây thường bên trong, lúc này mới lại nhìn tần mặc mấy người bọn hắn. Tốt, chúng ta vậy đừng chờ đợi ở đây, nhanh đi về đi." Tần Mặc đáp một tiếng, thì quay đầu nhìn một bên khác bản tử cùng Lô Thiên Trân. "Chúng ta đi thôi." Bạn tử cùng Ngô Thiên chân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Tần Mặc đề nghị, bốn người bọn họ cùng nhau về tới nhà lợp mái tranh bên trong. Đến này sau đó, nam nhân thì nhìn chăm chú Tần Mặc mấy người bọn hắn. Các vị chuyện này còn hy vọng các người không muốn cùng thê tử của ta nói, thế tử của ta là không có cách nào tiếp nhận chuyện này, với lại hắn luôn luôn rất thương tâm. Thì bởi vì cái này, nữ nhân kia mới hội chán ghét như vậy nơi khác người lại tới đây đào đồ vật, bởi vì hắn cảm thấy đào đồ vật người toàn bộ đều sẽ rơi vào kết cục này. Tần Mặc gật đầu một cái. Yên tâm đi, chúng ta tự nhiên đã hiểu, chúng ta thì ngày hôm nay cái gì cũng không có xảy ra. Nam nhân thì là trực tiếp quay người rời đi nơi này, một mực chờ đến sáng sớm hôm sau lúc, Trần Mặc lúc này mới cùng nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau chuẩn bị rời đi nơi này. Các người hôm nay trước hết đi thôn của chúng ta bên trong đi, sau đó ta mang nữa các ngươi tiến vào trong núi, chẳng qua này trong núi đường ta có thể cũng không phải đặc biệt quen thuộc, cho nên ta đưa các ngươi đi sau đó, chỉ sợ còn cần chính các ngươi đi tìm đòi. Nam nhân không muốn đi theo quá khứ, còn có một cái nguyên nhân chính là hắn cảm thấy này trong núi đúng là rất ta dị, cho dù hắn là một người bản địa, hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi qua. Trần Mặc gật đầu một cái. Yên tâm đi, chúng ta lại tới đây chẳng qua là muốn vẽ một ít bản vẽ mà thôi, sẽ không ở kia trong núi nhặt cảnh cây bằng đồng cái gì. Nam nhân lắc đầu, hắn cũng không có cùng Tần Mặc nhiều lời, ngược lại là mang theo Tần Mặc bọn hắn đi tới chính mình trong thôn này. Có thể nhưng vào lúc này, người phụ nữ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, nàng bưng kín bụng của mình. Lao đầu tử, cơ thể của ta hình như có chút không phải mái. Nam nhân như mày, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Các vị chỉ sợ ta không có cách nào mang theo các ngươi đi qua, nếu không như vậy đi, ta giúp các ngươi tìm một người, người này khẳng định là năng lực mang theo các ngươi đi qua. Tần Mặc sững sốt một chút, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn chăm chú chính mình, bên cạnh bàn tử cùng Ngô Thiên chân, bàn tử cùng Ngô Thiên Trần cũng có chút không hiểu nhìn chăm chú nam nhân. "Ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta qua đi sao? Sao hiện tại lại nói một đằng là một nẻo?" "Ta cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác à, các ngươi không thấy được vợ ta cơ thể không đúng làm sao? Chúng ta có thể thêm tiền." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra tiền giấy, nam nhân kia gặp được Tần Mặc trong tay tiền giấy sau đó, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, có thể là hắn vẫn lắc đầu một cái. "Thật sự không tốt, vợ ta thân thể khuyết điểm là bệnh cũ." Ta nhất định phải mang theo nàng đi nhìn một chút ý sinh mới được, các ngươi yên tâm đi, ta mang bọn ngươi tìm người này là một người tài ba, hắn khẳng định là có thể mang theo các ngươi đi qua. Trước đó hắn cũng từng tiến vào trong núi, với lại hắn cũng có thể sống nhìn ra đây, đồng thời không có xuất hiện cái gì đặc biệt chuyện. Tân Mặc trầm mặc một hồi sau đó thì nhìn chăm chú bên cạnh bàn tử cùng Lô Thiên Chân. Tất nhiên hắn đều đã nói như vậy, chúng ta cũng đừng ép buộc đi. Bàn tử cùng Lô Thiên Chân lừa một cái, nhưng mà hai người bọn họ không tiếp tục giảng nhiều như vậy, tân Mặc cũng tại đây là phi thường hiểu chuyện lấy ra hai tấm tiền giấy lại đưa cho nam nhân trước mặt. Vậy liên phiền phức chúng ta đi qua đi. Nam nhân ngay lập tức cao hứng lên, hắn thật tốt đem này hai tấm trăm nguyên tiền giấy thu vào. Làm Hạ hắn liền mang theo Tần Mặc bọn hắn đi tới một phá trong sân. Các ngươi đi vào đi, trong này là có một Lưu lão gia tử, Lưu lão gia tử ấy là biết nói sao lên núi, với lại cũng từng đi qua cái chỗ kia, các ngươi chờ một lát nói với Lưu lão gia tử một chút ý nghĩ của các ngươi là được. Tần Mặc gật đầu một cái. Phiền toái. Đợi đến nam nhân kia đi rồi sau đó, bản tử lúc này mới nhịn không được nén miệng châm biếm này nói. Này gây chuyện gì a? Chúng ta cho hắn nhiều như vậy tiền, không ngờ rằng hắn hay là không muốn mang theo chúng ta tiến vào trong núi. Nhìn tới bọn hắn này, bản địa người cũng là tương đối sợ sệt ngọn núi này. Tần Mặc cứ như vậy chằm chằm vào nam nhân bóng lưng, bên cạnh Ngô Thiên chân ngay lập tức đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa. Chương 162, không có lễ phép, chứ 162, không có lễ phép. Ngươi là nói nữ nhân kia là dạ vợ sao? Tần Mặc gật đầu một cái. Kia cái thân thể nữ nhân đúng là không có gì khuyết điểm, nhìn tới hai người bọn họ hẳn là trước giờ thương lượng xong, theo chúng ta trong tay kiếm lại một chút tiền, sau đó thì mặc kệ chúng ta. Ban Tử mở to hai mắt nhìn. Hắn đại gia, chúng ta cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn hiện tại thì bộ dáng này sao? Không được ta nhất định phải đi tìm hắn muốn lời giải thích. Nghe được bàn tử nói như vậy, Tần Mặc thì lừa một cái, Tần Mặc cũng tại lúc này trực tiếp kéo một chút mập mạp cánh tay. "Được rồi, ngươi nhìn xem chúng ta có kia cái thời gian sau. Chúng ta có công phu này, còn không vội vàng nghĩ biện pháp tiến vào trong núi tìm kiếm cái đó mộ hồi đâu, quá khứ tìm hắn thì có ích là gì?" Bên cạnh Ngô Thiên Chân vậy trực tiếp gật đầu một cái. "Đúng vậy à, ta nghĩ Tần Mặc lời nói này xác thực không sai, chúng ta hay là đừng để ý tới bọn hắn nhiều như vậy đi." Mặc dù Ngô Thiên Chân trong lòng cũng có chút không công bằng, nhưng bất kể như thế nào Hiện tại muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là vội vàng tìm thấy cái đó mộ huyệt. Được được được, hai người các ngươi cao quý tốt đi, đã các ngươi hai cái đều đã hai phiếu đối với một phiếu, vậy ta còn năng lực nói cái gì? Bàn tử có chút bất đắc dĩ, hắn suy tư một chút, đã cảm thấy xác thực không thể tại nam nhân kia trên thân lạng phí quá nhiều thời gian. Lại nói, nam nhân kia trước đó đều đã đem hắn chuyện của con chia sẻ cho mấy người bọn hắn, cho nên mấy người bọn hắn vậy không cần thiết nói lại khác. Tần Mặc trực tiếp mang nhìn hai người bọn họ, đi tới cái đó nhà của Lưu lão gia tử bên trong. Lưu lão gia tử chính ở chỗ này luyện thái cổ đâu, nhìn thấy Tần Mặc bọn hắn một nhóm người đến. Lông mày liền trực tiếp nhíu lại, trên mặt vậy mang theo im lặng nét mặt. Mấy người các ngươi sao không lễ phép như vậy à? Các ngươi đến không biết gõ cửa sao? Tần Mặc sửng suốt một chút, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở môn miệng phía trên, đại môn này là mở, bọn hắn còn cần gõ cửa sao? Ho nhẹ một tiếng sau đó, Tần Mặc thì nhìn chăm chú Lưu lão gia tử. Lưu lão ra tử thực sự là ngại quá, chúng ta lại tới đây là có một sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra mấy tờ tiền giấy đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, Lưu lão gia tử gặp được này tiền giấy sắc mặt, lúc này mới hơi tốt một chút. Lưu lão gia tử gật đầu một cái, thì chỉ vào bên cạnh ghế. "Được rồi, nếu là lại tới đây thỉnh giáo ta, kia ba người các ngươi chính là ở đây ngồi đi, có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi." Tần Mặc đáp một tiếng thì ngồi ở bên cạnh trên ghế, tiếp lấy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Lưu lao gia tử, Bản tử thì là nhỏ giọng châm biếm nói, lại là một thấy tiền sáng mắt lên. Lô Thiên Chân nghe được Bản tử nói như vậy thì nhíu mày, vội vàng dùng cánh tay đỉnh một chút mập mạp cánh tay. Bản tử lúc này mới ho nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt đặt ở trên người Lưu lão gia tử, lưu ánh mắt của lão gia tử hiện tại toàn bộ cũng trên bàn mặt tiền giấy bên trên, cho nên căn bản cũng không có nghe được Bản tử nói cái gì. Hắn trực tiếp đem kia tiền giấy lấy tới đặt ở trong túi của mình, lại nhìn chăm chú tần mặc ba người bọn hắn. "Nói đi, các người muốn hỏi gì?" "Lưu lão gia tử, ba người chúng ta là lại tới đây vẽ vật thực, chúng ta muốn hỏi một chút này trên núi đường đến cùng là thế nào đi." Tần Mặc mang trên mặt lễ phép ý cười, vì tần mặc hiểu rõ nhất định phải tuân hỏi một chút lưu lão ra tử mới có thể tiến vào này trong núi. Lưu lão ra tử như mày, đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc, hắn không ngờ rằng tần mặc lại là bởi vì cái này tới. Do dự một chút sau đó, hắn thì nhìn chăm chú tần mặc nói với tần mặc: Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, này trong núi không phải là cái gì người đều có thể đi, này Sơn là hội ăn người. Sơn làm sao lại ăn người đâu? Lại nói, chúng ta mấy cái chẳng qua là muốn qua vẽ vừa xuống núi thủy vẽ thôi. Tần mặc mang trên mặt ý cười, lưu lão ra tử thì là lừa một cái, trên mặt của hắn đeo nhưng nét mặt, lắc đầu nói với tần mặc. Các ngươi sẽ không cần ở chỗ này lừa gạt ta, không cần nghĩ ta cũng biết các ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì, các ngươi chẳng qua là muốn đi vào đến trong núi lớn nhặt một chút bên trong đồ đồng hay là đồ ngọc cái gì. "Vất quá ta có thể nói rõ ràng với các ngươi à, này trong núi đồ đồng là tuyệt đối nhặt không được, nếu như các ngươi thật sự lấy được, kia đồ đồng qua không được bao dài thời gian, các ngươi thì sẽ nổi điên." Tân Mặc sửng suốt một chút, hắn không ngờ rằng này Lưu lão gia tử vậy mà sẽ đem tin tức này tiết lộ cho chính mình, nếu là như vậy, vậy mình chẳng phải là có thể theo Lưu lão ra tử trong miệng đạt được nhiều hơn nữa thông tin sao? Do dự một chút sau đó, Tân Mặc thì nhìn chăm chú Lưu lão ra tử, "Ngươi vừa mới nói nếu là nhặt được đồ đồng thì sẽ nổi điên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có thể hay không triển khai cho chúng ta giảng một chút?" Lưu lão gia tử nắm vuốt cầm của mình nhìn chăm chú Tần Mặc. "Đã các ngươi không biết, vậy mọi người thì không nên hỏi nhiều, loại chuyện này không phải là các ngươi tiểu này người bên ngoài nên biết." Nói xong Lưu lão gia tử thì rót cho mình một muộn trà, nhìn thấy hắn như vậy Tần Mặc đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Tần Mặc thì là lại từ trên người mình lấy ra một ít tiền đặt ở trên mặt bàn. Trong thôn này người xác thực cũng thật thích tiền, rốt cuộc bọn hắn luôn luôn ở trong thôn ở lại, từ trước đến giờ đều không có từng đi ra ngoài, cho nên chỉ cần lấy tiền bọn hắn thì nhất định sẽ nói cho chính mình. Lưu lão gia tử gặp được Tần Mặc tiền này, lúc này mới cười cười Kết quả hắn liền đem tiền này cho nhét vào trong túi của mình mặt, lại nhìn tần mặc mấy người bọn hắn. Nghệ tinh mấy người các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, vậy ta thì nói với các ngươi một cái đi. Nhặt được kia đồ đồng người trên cơ bản đều là không có kết quả gì tốt, thì ngay cả chúng ta người bản địa cũng giống như nhau, trong thôn chúng ta có thật nhiều người đều lên núi đi nhặt đồ đồng hay là đồ ngọc, cùng với khác ngôi cái gì cầm đi ra ngoài bán, thế nhưng bọn hắn nhặt được đồ đồng người trên cơ bản cũng phong rồi mất. Tần Mặc nghĩ tới chính mình nhìn thấy người trẻ tuổi kia, liền lại nhìn chăm chú trước mặt Lưu lão gia tử. Ta muốn hỏi một chút, ở trên núi bên trong hang núi kia, cũng là nhặt được đồ đồng nổi điên người trẻ tuổi sao? Cái đó cũng vậy, Lưu lão gia tử cũng không có lừa gạt Trần Mặc. Người trẻ tuổi kia là trong thôn chúng ta người, trước đó hắn cùng hắn biểu ca cùng nhau tiến vào trong núi lớn, hai người bọn họ cũng hẳn là muốn nhặt một chút đồ vật cầm đi ra ngoài bán, rốt cuộc nhà bọn họ mặt vậy tương đối nghèo khó, nhưng mà không ngờ rằng bọn hắn nhặt được đồ đồng sau đó liền trực tiếp nổi điên, hắn thậm chí trực tiếp đem biểu ca của hắn giết chết. Lưu lão gia tử lúc nói lời này, không được cảm thấy có chút tổn thức. Trần Mặc nhíu mày, kia chiếu ngươi nói như vậy Chẳng phải là nhặt được những kia đồ ngọc hay là cái khác ngói người đều không có chuyện gì sao? Chương 163, không sạch sẽ, sẽ chương 163, không sạch sẽ, sẽ. Người đây thật sự chính là nói đúng, nhặt được cái khác đồ ngọc người đều không có chuyện gì, bọn hắn thậm chí còn bởi vì cái này tiểu kiếm lời một bút, cũng chỉ có nhặt được đồ đồng, người ta bên trong sẽ có người nổi điên. Tân Mặc nhíu mày, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh hai cái trên thân thể người. Vậy nếu như là nói như vậy, thôn các ngươi bên trong chẳng phải là người ở thưa tất sao? Ngược lại cũng không thể nói như vậy, vì nhặt được những kia đồ đồng người, chỉ cần đem đồ đồng cho vứt bỏ, rồi sẽ không có chuyện gì. Tần Mặc Nghĩ tới người trẻ tuổi kia bên cạnh cái đó cành cây bằng đồng, cũng có chút không hiểu, như là nói như vậy, kia nam nhân kia sao không đem cành cây bằng đồng cho vứt bỏ đâu? Có thể trong sơn động người trẻ tuổi kia bên cạnh là có một cành cây bằng đồng a, nếu nếu chiếu ngươi nói như vậy, vậy hắn chẳng phải là đem cành cây bằng đồng cho vứt bỏ liền có thể khôi phục ý thức sao? Cái này cũng không phải bởi vì người trẻ tuổi kia tình huống, hình như có một ít ả thủ, cụ thể là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta cảm thấy có thể là trong núi sơn thần ra trong coi. Chỉ cần đem cái đó cành cây bằng đồng cho lấy đi, người trẻ tuổi kia thì sẽ nổi điên, chúng ta vậy không có biện pháp gì cũng chỉ có thể nhường người trẻ tuổi kia trong sơn động đợi. Tân Mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, tiếp lấy hắn liền lại nhìn Lưu Láo ra tử. Nếu chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần đi vào đến trong núi lớn không chiếm đồ đồng không thì không có chuyện gì sao? Vì sao các ngươi trong thôn này người còn muốn nhặt đồ đồng đâu? Lời nói này đến thì rất kỳ quái, trong thôn chúng ta người đều ấy là biết đạo cái này tà môn điểm, thế nhưng bọn hắn tiến vào trong núi sau đó, gặp được đồ đồng còn là sẽ kiếm về. Chờ đến phía sau đem đồ đồng vứt sau đó, bọn hắn thì sẽ trực tiếp nói, bọn hắn nhìn thấy đồ đồng lúc, thật giống như có đồ vật gì đang khống chế bọn hắn, để bọn hắn không thể không đem kia đồ đồng trò kiếm về. Tần Mặc lừa một cái. Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ muốn nhặt cái đó đồ đồng bán lấy tiền sao? Tiểu tử ngươi có thể ngàn bạn lần đừng nói như vậy, nói như vậy là muốn phạm vào kiêng kỵ. Lưu lão ra tử vội vàng khoát khoắt tay, hắn lại nhìn chăm chú Tần Mặc cùng bản tử mấy người bọn hắn. Nói tóm lại, mấy người các ngươi hay là đừng lại tiến vào trong núi lớn, núi lớn này đúng là rất tà dị, với lại kia sơn thần vậy vậy căn bản cũng không bán ai mặt mũi dường như là chúng ta bản địa người đi, chúng ta bản địa người cũng đã cung phụng sơn thần đã nhiều năm như vậy, sơn thần gia vẫn là phải xuống tay với chúng ta. Tần Mặc cười cười, nói thật Tần Mặc xác thực là không tin có sơn thần gia tồn tại. Bên cạnh ngô thiên chân vậy những mày. Sơn thần ra cái gì khẳng định không thể nào, nếu là bọn họ thật sự nhặt được những kia đồ đồng, kia cũng chỉ có thể nói rõ kia đồ đồng có thể quả thật có thể bán đi không ít giá cả. Các người muốn là nói như vậy, vậy ta vậy không có gì có thể giảng, chẳng qua các ngươi đều đã nói ra những lời này, các ngươi hay là đừng lại lên núi, bởi vì các ngươi đây là đối với sơn thần gia vô cùng không tôn kính, các ngươi tiến vào trong núi nhất định sẽ bị sơn thần ra ăn hết. Được rồi lao ra tử, ngươi đừng nói với chúng ta những lời này, chúng ta khẳng định là không tin có cái gì sơn thần gia tồn tại Bạn tử trực tiếp lắc đầu giảng lời nói thật, bàn tử cảm thấy cái này Lưu lão ra tử nói chuyện cũng chỉ có thể tin vào một nửa. Lưu lão ra tử nhìn thấy bản tử bộ dáng này thì nhếch miệng. Các ngươi lại tới đây mặt cũng là vì những kia hàng thổ sản tới, các ngươi thì đừng ở chỗ này nói với ta những thứ này, các ngươi nếu là không tin ta lời nói, các ngươi liền tự mình đi thử một lần, đợi đến các ngươi nhặt được đồ đồng xanh, các ngươi liền biết. Kia nếu không như vậy đi, ngươi dẫn chúng ta đi trong núi đi, lần này chúng ta lão sư cho chúng ta bố trí một ít làm việc, để cho chúng ta nhiều vé mấy tờ sơn thủy đồ. Tiểu tử ngươi cũng không cần lại nói với ta những thứ này. Lưu lão gia tử cười lấy nhìn Tần Mặc, cho dù Tần Mặc nói hắn lại tới đây là vì vẽ Sơn thủy đồ, Lưu lão gia tử cũng biết chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng trên người bản tử, Ngô Thiên Chân cùng bàn tử vậy nhíu mày, nhưng mà bọn hắn cũng không có cùng Lưu lão gia tử mạnh miệng. "Chẳng qua các ngươi vừa mới đều đã nói phạm vào kỵ vì lời nói, ta khẳng định là không có khả năng đi theo các ngươi cùng đi." Lưu lão gia tử trực tiếp khoát khoát tay giảng lời nói thật, hắn đúng là không dám đi hướng bên kia. Tần mặc nhíu mày, hắn không ngờ rằng Lưu lão lão gia vậy mà sẽ bộ dáng này. "Vì cái gì đây? Các ngươi muốn đi cái chỗ kia à?" gọi là giáp tử câu, cái chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm, làm không cẩn thận là muốn đem tính mệnh cho ném ở chỗ đó, chỗ lấy các ngươi nếu là thật muốn đi, ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường, các ngươi theo ta cho các ngươi nói con đường thì có thể tìm được cái địa phương kia, nhưng mà nhường ta và các ngươi cùng đi, đó là không có khả năng. Lưu lão gia tử trực tiếp lắc đầu. Nghe được hắn nói như vậy, Tần mặt thì sửng sốt một chút, Tần Mặc lại nhìn bên cạnh bản tử cùng Lô Thiên Chân, bản tử cùng Lô Thiên Chân vậy mết miệng. Ta nói lão gia tử ngươi vừa mới đều đã nhận tiền của chúng ta, hiện tại không muốn mang theo chúng ta quá khứ, có một ít không thích hợp à? "Tút, các ngươi đừng với ta nói những thứ này út út mà mở, mở. Cái chỗ kia à, xác thực không quá sạch sẽ, có người nói bọn hắn từng ở chỗ đó gặp qua quỷ tướng quân." Quỷ tướng quân lại là cái gì? Tần Mặc cảm thấy lần này bọn hắn nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đánh nghe rõ ràng, bằng không rất dễ dàng ở chỗ đó mất đi tính mạng. Lưu lão ra tử do dự một chút, đã cảm thấy hắn tất nhiên đã đem tần mặc tiền của bọn hắn cho nhận, vậy liền nhiều nói vài lời đi, như vậy Tần Mặc vậy không có cách nào lại đem tiền cho muốn trở về. Cũng đúng thế thật trước đó lão nhân nói. Nghe đồn tại Bắc Ngụy thời kỳ đã từng có một chi quân đội, bọn hắn ở chỗ này thường xuyên lăn lừ, bọn hắn chỗ đi chỗ chính là giáp tử câu, nghe nói bọn hắn tại cái kia giáp tử câu cũng là đảo một chút hàng thổ sản, thế nhưng phía sau bọn hắn vì sao đi rồi chúng ta cũng không rõ lắm. Trong thôn lão nhân là chưa từng gặp qua đánh trận, bọn hắn lại thường xuyên có thể nghe được mã uýt một F40E cùng dao kiếm âm thanh. Tần Mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, lại nghĩ tới trước đó cái đó Lý Lao bản nói tới cái kia truyền thuyết, Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú Lưu lão gia tử. "Tôi được, chúng ta biết, Lưu lão gia tử thì phiền phức ngươi theo chúng ta nói những thứ này." chẳng qua ngươi nếu là không mang theo chúng ta đi qua lời nói, chúng ta cũng không biết đường rốt cục đi như thế nào à, vạn nhất nếu là đi nhầm chẳng phải là phiền phức à. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi nói một chút cụ thể ký hiệu, các ngươi nhất định sẽ không làm mất. Ta xác thực không có cách nào với các ngươi cùng đi. Chương 164, bao không thấy, chương 164, bao không thấy. Tần Mặc quay đầu nhìn bên cạnh bản tử cùng ngộ Thiên Trần. Bản tử thì là có chút không phục nhìn chằm chú Lưu lão gia tử. Ta nói ngươi lão già này là chuyện gì xảy ra? À. Liên theo chúng ta cùng đi thôi, dù sao ngươi chờ đợi ở đây vậy không có chuyện gì. Lưu lão gia tử trầm mặc lại, hắn nên như thế nào nói với bản tử đâu. Lô Thiên Chân nhìn thấy Lưu lão gia tử thật sự là có chút khó khăn, hắn liền trục chụt bả vai của Mặc Mạc. "Được rồi, tất nhiên Lưu lão gia tử không muốn đi theo chúng ta cùng đi, chúng ta hay là đừng lại nói nhiều đi." Tân Mặc vậy đáp một tiếng. "Lưu lão gia tử, đã ngươi không muốn đi theo chúng ta cùng đi, vậy ta vậy không nói thêm lời, chẳng qua ngươi nhất định phải đem cụ thể lộ trình nói cho chúng ta biết, chúng ta nếu không có cách nào tìm đến, khẳng định còn có thể lại hồi tới tìm ngươi." "Cái này không sao hết." Lưu lão gia tử có phải không sợ phiền phức, chính là sợ chính mình hội mất mạng ở chỗ đó. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là phải trước giờ cùng mấy người này nói rõ ràng. Các ngươi thì theo con đường này trực tiếp hướng mặt trước đi, sau đó lại xoay trái cái chỗ kia có một cái." Lưu lão gia tử cứ như vậy ở chỗ này chậm rãi cùng Tần Mặc bọn hắn nói xong, Tần Mặc nghe sau khi xong liền trực tiếp gật đầu một cái. Thôi được, đa tạ Lưu lão gia tử, tất nhiên chúng ta bây giờ đã hiểu rõ đường xá chúng ta thì không chờ đợi ở đây, chúng ta còn được nhanh đi làm chuyện đấy. Các ngươi tự cầu phúc đi, chẳng qua ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là thật gặp được đồ đổng xanh tuyệt đối không nên nhặt, bằng không rất dễ dàng nổi điên." Trong thôn chúng ta người chính là với lại trước đó còn có theo bên ngoài địa người tới cũng là nhặt được đồ đồng xanh, bọn hắn có nhặt xong rồi đồ đồng xanh sau đó, hội ngủ lại tại thôn của chúng ta bên trong, bọn hắn ở trong thôn ngủ lại lúc, vậy trên cơ bản cũng nổi điên, chờ chúng ta đem bọn hắn đồ đồng xanh đoạt đi ném đi sau đó, bọn hắn rồi sẽ lại khôi phục lại. nay đồ đồng xanh thật sự có uy lực lớn sao như vậy? Tân mặc suy tư một chút, thì nhìn chăm chú lưu lão gia tử. Thôi được, đa tạ lưu lão gia tử nhắc nhở, chúng ta thì không ở nơi này ở lâu. Nói xong hắn thì quay đầu nhìn chằm chú bên cạnh bản tử cùng Lô Thiên Chân, bản tử cùng Lô Thiên Chân thì là hướng phía Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì cùng rời đi nơi này. Bọn hắn ấn lại Lưu lão ra tử nói tới tiếp tục hướng mặt trước đi, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một thác nước. Tần Mặc duỗi lưng một cái, nhìn một chút thời gian sau đó liền phát hiện, không sai biệt lắm đã đến giờ cơm. Nếu không có chuyện gì thì ngồi ở chỗ này nghỉ một lát đi. Tần Mặc nhìn chằm chú Lô Thiên Chân cùng bản tử, Lô Chân cùng bản tử thì là đáp một tiếng, hai người bọn họ ở chỗ này ngồi xuống, nhìn cách đó không xa thác nước. Nói thật, bọn hắn bên này cảnh sát nhìn lên tới đúng là rất đẹp. Lô Thiên Chân lúc nói lời này nhíu lại cằm của mình, thưởng thức chung quanh nơi này phong cảnh. Bàn tử bỗng chốc mà cười, hắn vô vô Lô Thiên Chân bả bay. Không ngờ rằng ngươi cũng sẽ nói những lời này. Lô Thiên Chân lường một cái. Ta đây chẳng qua là đang nói thật thôi, mặc dù nói nhà chúng ta tổ tiên đều là làm tiểu này người nghiệp, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta không thích ngắm phong cảnh a. Nói xong Nô Thiên Chân lại quay đầu nhìn chăm chú Trần Mặc. Đúng rồi, Trần Mặc ngươi thật sự biết hội hòa sao? Ngươi nếu không đem bên này phong cảnh cho vẽ xuống đây đi, ta nghĩ nơi này phong cảnh đúng là thật không tệ. Với lại ta nhìn xem ngươi lấy ra kia mấy tờ vẽ kỹ năng vẽ cũng lợi hại như thế, ngươi nếu là thật đem những này cho vẽ xuống đến, đợi đến phía sau không chừng còn có thể bán lấy tiền đấy." Bạn Tử hơi kinh ngạc nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần. Không ngờ rằng ngươi lại cũng sẽ nói những lời này, ta còn tưởng rằng ngươi hội tôn trọng văn hóa, nhiều tần mặc đem nơi này phong cảnh cho vẽ xuống đến, sau đó giữ lại đấy." Ngô Thiên Trần lường một cái. Cho dù tôn trọng văn hóa sẽ không cần như vậy tôn trọng à, lại nói tần mặc lúc này vậy xài nhiều như vậy tiền, cho dù tần mặc đem lời này cho bán đi, kiếm một chút tiền vậy không có gì lớn. Tốt đừng nhiều lời, chúng ta vội vàng ngăn một chút gì đi." Chờ một lát chúng ta còn phải nhanh tìm mộ hơn đấy." Tần Mặc nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử. Hai người kia luôn luôn tình thẳng cãi nhau, thật sự chính là rất thú vị. Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân gật đầu một cái liền không có lại nhiều dạng, hai người bọn họ ở chỗ này, ngồi ở chỗ này sinh một đống lửa, Tần Mặc thì là theo không gian của mình bên trong lấy ra một chút ăn, lại còn có hoa quả. Bản Tử hơi kinh ngạc đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh cam phía trên, tiếp lấy hắn liền trực tiếp đem này cam cầm tới, đặt ở thác nước kia dưới đấy tắm một cái. Tần mặt nhìn thấy Bản Tử như vậy thì cười cười, chẳng qua Tần Mặc vậy không có ngăn cản Bản Tử, rốt cuộc bọn hắn hiện tại cũng là một tiểu đoàn thể. Bản tử dựa sau khi xong liền đem này cam lại đưa cho, Tần Mặc cùng Ngô Thiên Chân, Tần Mặc cùng Ngô Thiên Chân vậy trực tiếp tiếp tới. Nếu một lúc sau Ngô Thiên Chân liền phát hiện này cam hay là rất ngọn, cho nên hắn thì cho Tần Mặc rơ ngón tay cái. Không sai không sai. Tần Mặc không cùng Ngô Thiên Chân nhiều lời, ngược lại là lại từ không gian của mình bên trong lấy ra đùi cừu. Hắn cầm cái này đùi cừu lúc là đem bàn tay đến hắn túi sách kia bên trong, cho nên tại bản tử cùng Ngô Thiên Chân trong mắt, Tần Mặc là từ trong bao đem này đùi cừu cho lấy ra. Nay đùi cừu dù nói thế nào cũng có cái hơn 10 cân đi, ngươi dĩ nhiên thẳng đến có cái đùi cừu đâu, ngươi cũng không thấy được gì. Với lại dọc theo con đường này ta đều không có nghe thấy mùi vị gì đâu. Không thấy được cái này, Dùi Cửu đóng gói không giống nhau sao?" Tần Mặc lúc nói lời này chỉ chỉ trước mặt mình Dùi Cửu, Bạn Tử lúc này mới gật đầu một cái, "Này Dùi Cửu đóng gói đúng là có chút không giống đại chúng, nhìn tới đây cũng là Tần Mặc làm đặc biệt đóng gói. Vội vàng ăn một chút đi, bổ sung một chút thể lực." Hai người bọn họ không tiếp tục nói nhiều, chỉ là ở chỗ này ăn lấy Tần Mặc lấy ra Dùi Cửu. Không có qua bao lâu thời gian bọn hắn thì ăn không sai biệt lắm, Tần Mặc cũng tại lúc này duỗi lưng một cái, đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân cùng trên người Bạn Tử. "Tốt, đã các ngươi hai cái đều đã ăn không sai biệt lắm." Chúng ta cũng nên tiếp tục đi xuống dưới, nhưng ta nghĩ đợi đến phía sau chúng ta khẳng định gặp được nguy hiểm, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Ngô Thiên Chân cùng bản tử ngay lập tức gật đầu một cái, hai người bọn họ tự nhiên cũng là hiểu được đạo lý này. Tần Mặc thu thập một chút bọc đồ của mình, nhưng vào lúc này bên cạnh Ngô Thiên Chân đột nhiên rít gào ra tiếng. Túi của ta không thấy. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân, những mày sau đó, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nhắm mắt lại, đem khí tức của mình cho tỏa ra. Chỉ trong chốc lát Tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một khí tức chương 165, thần kỳ pho tượng, chương 165, thần kỳ phó tượng. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, có thể là đối phương lại kịp thời di động thân hình, cho nên Tần Mặc cũng không có phát hiện hắn. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc thì nhìn ngô Thiên Chân cùng bà tử. Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta vội vàng hướng mặt trước đi." Lô Thiên Chân như mày, "Thế nhưng cái túi sách kia bên trong là có thanh đồng linh đang, chính là tiểu mã bán cho chúng ta cái đó." Tần Mặc khoát khoát tay, "Không có quan hệ, dù sao cái đó thanh đồng linh đang chúng ta giữ lại vậy không có tác dụng gì, chi chúng ta đều đã đến địa phương này." Chẳng lẽ còn không có cách nào tra rõ ràng tình huống cụ thể sao? Kia Thanh Đồng Linh đang là tại Bắc Ngụy lúc sản xuất ra, các ngươi còn nhớ cái đó Lưu lão ra tử nói chuyện sao? Ban tử cùng Nô Tiên Chân liếc nhau một cái liền trực tiếp gật đầu một cái, hai người bọn họ đúng là còn nhớ. Cái đó Lưu lão ra tử nói là tại Bắc Ngụy lúc bên này có một chi quân đội trước khi tới đây, cái đó Lý Lao bản giảng lúc không nói cũng là Bắc Ngụy sự việc sao? Cho nên ta nghĩ giữa hai cái này khẳng định có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Với lại ta luôn cảm thấy kia Thanh Đồng Linh đang cùng nơi này tuyệt đối có liên hệ gì. Đương nhiên, những thứ này vậy toàn bộ đều là Tân Mặc suy đoán, Tân Mặc không biết mình nghĩ là đúng vẫn là không đúng, bất kể như thế nào hắn đều muốn mang nhìn mấy người bọn hắn đến nghiệm chứng một chút. Ban Tử cùng Lô Thiên Chân gật đầu một cái. Vậy được rồi, đợi đến phía sau chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp xem xét có thể hay không tìm thấy túi xác kia. Tân Mặc không có nói thêm nữa, ngược lại là mang nhìn hai người bọn họ tiếp tục hướng mặt trước đi, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn rất nhiều pho tượng, mà ở kia pho tượng phía trên để đó chính là đồ lâu. Đây là vật gì a? Ban Tử có chút ghét bỏ nhìn xem lên trước mặt những vật này. Tân mắc cười cười cùng bàn tử giải thích nói nếu như ta còn nhớ không sai những thứ này hẳn là tượng đầu người cổ đại sẽ đem người của địch nhân đầu cho chặt đi xuống bọn hắn lại sẽ đem những người kia đầu đặt ở này pho tượng phía trên đến xem như chôn cùng vật phẩm bàn tử nhất miệng thật không biết những người kia đến cùng là thế nào nghĩ bọn hắn tất nhiên đều đã đem người của địch nhân đầu cho chặt đi xuống làm gì lại để cho địch nhân cho mình làm vật bồi bồit đâu lẽ nào trong lòng của bọn hắn không chán ghét sao tân mặc nghe được bàn tử nói như vậy liền không nhịn được như mày không ngờ rằng ngươi còn sẽ xem xét đến những thứ này đâu Cái này ta cũng không rõ lắm Chẳng qua có thể cổ đại người chính là cái này dáng vẻ đi, bọn hắn không nỡ lòng đem những kia người sống lấy ra chôn cùng, cũng chỉ có thể dùng dạng này đầu người, chúng ta tiếp tục hướng phía dưới đi thôi." Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Chân cùng bạn tử, Ngô Thiên Chân cùng bản tử cũng không có từ chối Tần Mặc đề nghị, tiếp lấy bọn hắn thì tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Có thể nhưng vào lúc này, bên cạnh một vật đột nhiên dần mình. Tần Mặc cảm nhận được sau đó thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái chỗ kia, thế nhưng đợi đến Tần Mặc xoay người lúc, liền phát hiện bên này hình như cũng không có gì thay đổi. Bạn tử cùng Ngô Thiên Chân đều có chút không hiểu nhìn chăm chú Tần Mặc. Đây là thế nào? Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều đi, hắn không cùng nô Thiên Chân cùng bản tử nhiều lời chỉ là hướng mặt trước đi tới, thế nhưng không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc lại lần nữa nghe được phía sau âm thanh, làm hạ Tần Mặc thì quay đầu nhìn phía sau. Nhung Tần Mặc cùng Lô Thiên Chân cùng với bản tử không có nghĩ tới là, cái đó pho tượng bây giờ lại đứng lên, hắn chính nhìn chăm chú Tần Mặc ba người bọn hắn. Nô Thiên Chân mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn vậy mang theo khó có thể tin nét mặt, hướng phía phía sau lui hai bước, có chút không thể tin nhìn chăm chú cái này pho tượng. Cái này pho tượng đều đã ở chỗ này chờ đợi đã nhiều năm như vậy, làm sao lại như vậy đột nhiên đứng lên đâu? Tần Mặc vậy chính nhìn cái đó pho Tượng, cái đó pho Tượng thì là hướng thẳng đến Tần Mặc ba người bọn hắn lao đến. Hai người các ngươi cẩn thận. Tần Mặc nhắc nhở một chút bàn Tử cùng Lô Thiên Trần, Bản Tử cùng Lô Thiên chân, lúc này mới phản ứng lại, hai người bọn họ cũng theo trên người mình lấy ra truy thủ, nhìn cách đó không xa pho Tượng. Pho Tượng trực tiếp đi tới Tần Mặc bên người, dùng cánh tay của hắn hướng phía Tần Mặc đụng đánh tới, Tần Mặc cùng cánh tay của hắn đối với đụng một cái. Có thể Tần Mặc lại phát hiện này pho Tượng cánh tay là phi thường tương dẫn, nhưng Tần Mặc cánh tay đều có chút thấy đau. Tần Mặc hiểu rõ có hệ thống giá trị Huyết nục của hắn lực lượng hay là rất mạnh, thế nhưng thì ngay cả mình suy yếu lực lượng cũng không có cách nào đối kháng được cái này pho tượng, có thể thấy được cái này pho tượng rốt cục đến cỡ nào cùng gián. Lô Thiên Chân cùng bản tử cũng có chút khiếp sợ nhìn Trần Mặc. Ngay cả Trần Mặc lực lượng cũng không có cách nào đem này pho tượng cho đánh nát sao? Trần Mặc nhìn xem lên trước mặt pho tượng, đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên chú ý tới cái này pho tượng động lúc, trên người hắn dường như hội phát ra răng rắc răng rắc âm thanh. Do dự một chút sau đó, Trần Mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh bản tử cùng Lô Chân. Hai người các ngươi hay là chớ tới gần, hai người các ngươi hẳn không phải là cái này pho tượng đối thủ. Bạn tử cùng Lô Thiên chân gật đầu một cái, hai người bọn họ cảm thấy tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, hai người bọn họ cũng không cần lại nhiều rằng đi. Tần Mặc đi tới cái này pho tượng bên cạnh sau đó, thì đưa ánh mắt đặt ở cái này pho tượng trên thân. Tần Mặc lại là một cước đạp đến cái này pho tượng trên thân, pho tượng là chịu đựng không được Tần Mặc lực lượng, cho nên hắn thì hướng phía phía sau lui hai bước, thế nhưng hắn cũng không có bởi vì cái này bị Tần Mặc cho đánh nát. Tần Mặc một lộn ngược ra sau liền đi thẳng tới cái này pho tượng phía sau, hắn nhìn chăm chú trước mặt cái này pho tượng, thì chú ý tới cái này pho tượng phía sau đang có nhìn một cơ quan. Nhìn tới cùng ta nghĩ đúng là không sai biệt lắm. Cái này pho tượng trên thân hẳn là bị người cho gắn một đặc thù cơ quan, cho nên hiện tại hắn mới lại đột nhiên lên tới đối phó chính mình. Nghĩ tới Lưu lão gia tử, bọn hắn nói quỷ tướng quân Trần Mặc liền lại nhìn chăm chú trước mặt cái này pho tượng, lẽ nào hắn nói rất đúng cái này pho tượng sao? Nhưng nên rất không có khả năng đi, rốt cuộc cái này pho tượng hóa trang nhìn lên tới vậy không hề giống là một tướng quân dáng vẻ. Lúc này cái đó pho tượng đã quay đầu hướng phía Tần Mặc lao đến, Trần Mặc hiểu rõ cái này pho tượng chất liệu đúng là tương đối cứng rắn, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Mặc nắm tay đặt ở cái hông của mình, trực tiếp theo cái hông của mình rút ra thiên thần kiếm. Cái này thiên thần kiếm hay là lần trước hệ thống ban thưởng cho hắn, hắn không có sử dụng tới, cũng không biết cái này thiên thần kiếm uy lực thế nào, liền lấy cái này pho tượng đến thử một lần đi. Tần Mặc nhìn chăm chú trước mặt pho tượng, hắn hướng thẳng đến pho tượng vào tới, tiếp lấy Tần Mặc thì lắc tay bên trong thanh kiếm này, thanh kiếm này trực tiếp chém vào cái đó pho tượng trên thân. Chỉ thấy cái này pho tượng trên cánh tay ngay lập tức xuất hiện một vết nước, Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh hỉ. Chương 166, thần kỳ cơ quan, chương 166, thần kỳ cơ quan. Vừa mới hắn đã thử qua cái này phò tượng lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? không ngờ rằng chính mình thanh kiếm này lại có thể đem cái này pho tượng cho đánh thành như vậy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa thanh kiếm này uy lực sát thực tương đối khủng bố. Cái này pho tượng là không có cảm giác nào, cho nên hắn đều không ngừng hướng phía Trần Mặc đánh tới, Trần Mặc vậy huy động trong tay mình cái này thiên thần kiếm. Một lát sau cái đó pho tượng thì không kiên trì nổi, trên người hắn vết nước cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Ban Tử cùng Lô Thiên chân liếc nhau một cái, hai người bọn họ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Hiện tại xem ra Trần Mặc tựa như là có thể đối phó cái này pho tượng, đã như vậy, kia hai người bọn họ thì không cần đi hỗ trợ. Tần Mặc cứ như vậy không ngừng đối kháng trước mặt cái này pho tượng, lại là chỉ trong chốc lát, Tần Mặc một kiếm bổ vào cái này pho tượng trên cánh tay, cái này pho tượng cánh tay trực tiếp bị mất. Có thể cho dù như thế, cái này pho tượng vậy căn bản cũng không có lưu lại, bởi vì hắn trên người chỉ là an một cơ quan, cho nên hắn cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới hướng nhìn Tần Mặc xung lại. Tần Mặc vậy không muốn ở chỗ này tiếp tục cùng cái này pho tượng lãng phí thời gian, chỉ trong chốc lát, Tần Mặc thẳng tiếp một chút tử đem cái này pho tượng đánh ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Mặc đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa khí tức, Tần Mặc ngẩng đầu đưa ánh mắt ở bên ấy. Thế nhưng đợi đến Tần Mạc còn muốn lại cẩn thận cảm ứng một chút lúc liền phát hiện, nơi này hình như lại cái gì cũng bị mất. Tần Mạc hiếp mắt sau đó thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác Nô Thiên chân cùng trên người bản tử. Đã đem cái này pho tượng giải quyết, ta trước nhìn một chút cái này pho tượng cơ quan bên trong. Nô Thiên chân cùng bản tử tự nhiên là không có ý kiến gì, rốt cuộc vừa mới hai người bọn họ đều không có ra tay trợ giúp Tần Mạc. Hiện tại Tần Mạc muốn ở chỗ này xem xét, hai người bọn họ cũng chỉ có thể bối tiếp Tần Mạc cùng nhau. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái này pho tượng trên thân sau đó liền trực tiếp đem cái này pho tượng thân thể mở ra, cẩn thận quan sát đến cái này pho tượng thân thể cơ quan bên trong cấu tạo. Làm Hạ Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, hắn lại nhìn bên cạnh bàn Tử cùng Lô Tiên Chân. Không ngờ rằng này pho tượng thân thể cơ quan bên trong kết cấu hay là rất đặc thủ, khó trách hắn có thể giữ lại thời gian dài như vậy. Vậy chúng ta hiện tại muốn hay không đem cơ quan này cho trực tiếp phá đi? Bản Tử cùng Lô thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay. Cái này cũng không cần phải. Với lại cái này cơ quan đợi đến phía sau còn sẽ tự động chữa trị Nếu là lại có những người khác lại tới đây muốn đào đồ vật trong này khẳng định cũng sẽ bị này pho tượng cho công kích Nghe được tần mặc nói như vậy bàn tử cùng lô thiên chân liền trực tiếp đáp một tiếng hai người bọn họ cảm thấy tất nhiên tần mặt cũng nói như vậy kia hai người bọn họ cũng liền chỉ cần đi theo tần mặt bên người tiếp tục hướng mặt trước đi là được rồi chúng ta đi thôi tần mặc đứng dậy đưa ánh mắt đặt ở bàn tử cùng trên người Nô Thiên chân trực tiếp mang nhìn hai người bọn họ hướng phía cách đó không xa đi tới bàn tử cùng lôi chân cũng không có cùng tần mặc nói nhiều không có qua bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới một cáiyệt động bên trong Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái huyệt động này phía trên, nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó thì nhìn xem nhìn hai người bọn họ. "Xuất phát." bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân gật đầu một cái, liền trực tiếp đi theo Tần Mặc cùng nhau hướng mặt trước đi nha. Bọn hắn tiến vào cái huyệt động này bên trong sau đó, Tần Mặc thì chú ý đến trong này là có một cái cự đại thủy đàm. Gặp được cái đầm nước này, Tần Mặc thì hí mắt, Tần Mặc nắm tay đặt ở cái đầm nước này bên trong, liền phát hiện cái đầm nước này nhiệt độ vậy cũng tạm được. Tần Mặc lại quay đầu nhìn bên cạnh Bản Tử cùng Ngô Chân. "Chúng ta nghĩ muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, cũng chỉ có vòng qua cái đầm nước này." Nhưng mà nước này hạ rất có thể hội có sinh vật, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được." Bàn tử cùng Lô Thiên Chân ngay lập tức gật đầu một cái. "Không có quan hệ, dù sao có Trần Mặc huynh đệ ở chỗ này, ta tin tưởng nước này ở dưới sinh vật không có cách làm gì được chúng ta." Bàn tử cười lấy nhìn bên cạnh Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân vậy trực tiếp gật đầu một cái, tiếp lấy Lô Thiên Chân thì đưa ánh mắt lại đặt ở trên người Trần Mặc, "Nhíu mày. Chẳng qua tại đây dưới nước có thể phát huy ra huy lực của người sao?" Tiên tâm đi." Trần Mặc nhìn Bản tử cùng Lô Chân, nếu như không phải loại thực lực đó đặc biệt cường đại thứ gì đó, chính mình nên đều có thể ứng đối. Tần Mặc trực tiếp theo trên người mình lấy ra một chút trang bị đưa cho Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử. Ngô Thiên Chân cùng Bản Tử vậy trực tiếp nhận lấy này trang bị chống nước. Này trang bị chống nước ngược lại là thật không tệ, mặc kệ này nhiệt độ của nước có bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không bị cái này nhiệt độ của nước cho hút đi nhiệt lượng. Mập mạp mang trên mặt ý cười, tiếp lấy hắn liền trực tiếp đem cái này trang bị cho mặc vào trên người, Tần Mặc cũng là trực tiếp làm theo. Xuyên sau khi xong Tần Mặc lúc này mới lại nhìn chăm chú Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân. Chờ một lát hai người các ngươi thì thật chặt theo sau lưng ta, nếu nếu nước này hạ thật sự có sinh vật, ta cũng có thể chiếu cố tốt hai người các ngươi. Lô Thiên Chân thì là có chút lo hô nhìn chăm chú Tần Mặc. Nếu là nước này hạ thật sự có sinh vật, ngươi hay là đừng quản hai chúng ta, chú ý tốt tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Tần Mặc lừa một cái. Hai người các ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Các ngươi yên tâm đi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ta là một nhất định có thể mang theo các ngươi sống mà đi ra đi. Bạn tử cùng Nô Thiên Chân liếc nhau một cái, hai người bọn họ đã sớm biết Tần Mặc không phải loại đó không để ý đồng bạn người, với lại Tần Mặc thực lực ở chỗ này bài biện, chờ một lát hai người bọn họ nhìn nhìn lại tình huống đi. Hai người bọn họ trực tiếp đi theo Tần Mặc cùng nhau hướng nước này hạ tiệm nhập qua thứ vững mặt trước dù lúc, Tần Mặc thì chú ý tới chung quanh nơi này còn có rất nhiều đầu người dũng, chẳng qua Tần Mặc cũng không có chú ý. Vì Tần Mặc mặc dù biết nói nơi này xác thực có nhiều người như vậy đầu tượng, nhưng trên người của bọn hắn không nhất định có cơ quan, dường như vừa mới bọn hắn trải qua con đường kia, tượng đầu người cũng là có rất nhiều, cũng chỉ có một cái kia có cơ quan. Lại thêm bên này những người này đầu tượng toàn bộ đều là một ít không có hoàn thành, cho nên Tần Mặc căn bản cũng không có để ý. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa đang có đầu này bờ rông, Tần mặt mang trên mặt nụ cười nhiên, hắn lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác bản tử cùng Ngô Thiên Chân. Lập tức liền có thể đã đến bên kia bờ sông. Đúng lúc này, dọng hệ thống đột nhiên truyền ra. Đinh, phát hiện trong nước sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần mặc nghe được thanh em này liền trực tiếp điểm mày, không ngờ rằng chính mình nghĩ vẫn đúng là không sai. Hắn ngay lập tức quay đầu nhìn một bên khác bàn tử cùng ngô thiên chân. chương 167, quái ngư tập kích. chương 167, quái ngư tập kích. Nước này hạ quả nhiên là có sinh vật. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, không nên bị nước này ở dưới sinh vật tan hết. Bản Tử cùng Lô Thiên Chân thì là nắm chặt năm đấm, có chút khẩn trương quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở chúng quanh tần mạc không cùng, hai người bọn họ nói nhiều như vậy trực tiếp lèn vào đến dưới nước. Hai người bọn họ nhìn thấy tần mạc như vậy trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, do dự một chút sau đó, bản tử thì nhìn chăm chú một bên Lô Thiên Chân. Người tiếp tục hướng mặt trước du đi, ta qua đi chợ giúp tần mạc, đỡ phải hắn tự mình một người không có cách nào đối kháng được nước này ở dưới sinh vật. Vậy làm sao có thể làm đâu? Dù nói thế nào hai người các ngươi vậy là đồng bạn của ta, ta khẳng định là không thể đem hai người các ngươi cho ở tại chỗ này, ta và các ngươi hai cái cùng đi đối phó cái đó sinh vật. Nói đến đây câu nói Ngô Thiên Trần vậy trực tiếp tiệm nhập xuống dưới nhìn thấy Ngô Thiên Trần, như vậy bàn tử đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, quên đi hay là đừng quản Ngô Thiên chân nhiều như vậy đi, dù sao có Tần Mặc ở chỗ này đây. Ba người bọn hắn cùng nhau lẹn vào đến dưới nước sau đó, liền gặp được cách đó không xa, đang có nhìn một cái quái ngư ít một f 41 F. Gặp được cái này quái ngư, Tần Mặc thì hư lạnh một tiếng, cái này quái ngư hình thể vẫn tương đối lớn, khoảng chừng ba trượng dài như vậy. Với lại nó độ rộng vậy có một người độ cao cao như vậy. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra Thiên Thần kiếm. Trước lúc này hắn đã từng gặp qua cái này Thiên Thần Kiếm ý lực, cho nên hắn khẳng định là phải dùng cái này Thiên Thần Kiếm tới đối phó trước mặt cái này quái ngư. Này quái ngư trực tiếp đi tới tần Mặc bên người, miệng há to muốn hướng phía tần Mặc cắn qua đến, tần Mặc trực tiếp dùng trong tay Thiên Thần Kiếm hướng phía quái ngư đâm tới. Quái ngư tựa hồ là có thể cảm nhận được tần Mặc trong tay cái này Thiên Thần Kiếm ý lực, cho nên hắn cũng chỉ có thể hướng phía bên cạnh rời động một cái thân thể của nàng. Tần Mặc trực tiếp một cước đạp đến cái này trên người quái ngư, cái này quái ngư vậy hướng thẳng đến phía sau lui một khoảng cách. Quái ngư rừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng phía tần Mặc va chạm đi qua, tần Mặc vậy căn bản cũng không có lui lại trực tiếp dùng khuỷu tay mình đánh tới cái này trên người quái ngư. Một bên khác Bản Tử cùng Lô Thiên Chân thừa cơ hội này cũng đi tới quái ngư bên cạnh thân, hai người bọn họ trực tiếp dùng hết khí lực của bọn hắn hướng phía quái ngư tập đánh tới. Quái ngư đã vừa mới bị Tần Mặc cho đánh lùi, hiện tại gặp được Bản Tử cùng Lô Thiên Chân, liền không nhịn được cảm thấy có chút phẫn nộ. Hai người kia cái kia sẽ không cảm thấy chính mình không phải là đối thủ của bọn họ a. Tần Mặc vừa mới như thế bắt nạt hắn còn chưa tính, rốt cuộc Tần Mặc thực lực ở đâu bài biện, hắn cùng Tần Mặc cứng cứng sát thực không phải Tần Mặc đối thủ, thế nhưng hai người kia lại là dựa vào cái gì đâu? Làm hạ hắn thì hướng thẳng đến hai người kia lao đến chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới mập mạp bên cạnh, trực tiếp dùng cái đuôi của hắn hướng phía bản tử vung đi qua. Bản tử cầm nhìn dao găm trong tay hướng phía cái đó quái đuôi cá đâm tới, mặc dù nói dao găm của hắn sát thực đâm tới cái này trên người quái ngư, có thể là cái này quái vậy cá phiến thật sự là thái cưng rắn, căn bản cũng không có cách đem cái này quái ngư cho tổn thương. Quái ngư vậy thừa cơ hội này, trực tiếp đem bản tử độn hướng phía cách đó không xa rời quá khứ Bản tử nhíu mày, hắn đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này trên người quái ngư, hừ lạnh một tiếng sau đó, hắn thì muốn ở chỗ này không ngừng đối phó cái này quái ngư. Tần Mặc híp mắt, dường như con quái ngư kia chuẩn bị lần nữa hướng phía bản tử cắn đi qua lúc, Tần Mặc thì trắng trước mặt bản tử. Bản tử cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, khá tốt có Tần Mặc ở chỗ này, bằng không vì thực lực của hắn khẳng định không phải cái này quái ngư đối thủ. Tần Mặc trực tiếp dùng trên tay Thiên Thần kiếm trực tiếp đâm tới cái này quái ngư trên đầu, cái này quái ngư trên đầu ngay lập tức xuất hiện một đạo vết thương, lúc này cũng có huyết dịch trực tiếp từ nơi này trên người quái ngư chảy xuống. Quái ngư nhịn không được cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn lại hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, Tần Mặc vậy trực tiếp hắn cứng đối cứng. Tần Mặc biết mình lực lượng của thân thể vẫn tương đối cứng rắn, cho nên Tần Mặc căn bản cũng không sợ sợ cái này quái ngư. Cái này quái ngư cùng Tần Mặc đối bính này một lúc sau, hắn thì hướng thẳng đến phía sau lui một khoảng cách, tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú trước mặt ba người, nhìn tới vì thực lực của hắn cũng không phải ba người này đối thủ. Làm hạ cái này quái ngư thì hướng thẳng đến một phương hướng khác bơi lội quá khứ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó, thì hướng thẳng đến cái này quái ngư vào tới. Nhìn thấy Tần Mặc lại còn dám quá khứ truy cái này quái ngư, Ban Tử cùng Lô Thiên Chân liền không nhịn được cảm thấy có chút khẩn trương. Ban Tử cũng tại lúc này ngăn cản nhìn Tần Mặc nói: "Tần Mặc ngươi đi làm cái gì?" Nếu nếu phía trước lại có rất nhiều quái ngư, ngươi năng lực đánh thắng được bọn họ sao? Ngươi hay là vội vàng quay về đi." Tần Mặc nghe nói như thế thì nhướng mày bất kể như thế nào, tóm lại cái này quái ngư xác thực không phải là đối thủ của mình, vậy mình nhất định phải trước tiên đem cái này quái ngư giải quyết mới được. Tần Mặc không có nghe mập mạp hướng thẳng đến con quái ngư kia di động quá khứ, nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên lại cảm nhận được sau lưng của mình chuyển đến khí tức. "Đinh, phát hiện trong nước sinh vật, mời lập tức tiêu diệt." Nghe được thanh âm này sau đó, Tần Mặc thì nắm lên năm đấm Tần Mặc cũng tại lúc này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, đúng lúc này Tần Mặc lại đột nhiên chú ý tới, ba con quái ngư hướng phía bên này bơi tới. Tần Mặc trong lòng ngay lập tức lộ bộ một tiếng, hắn quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh bản tử cùng Lô Thiên Chân. Bên ấy lại có ba con quái ngư, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Tần Mặc nói như vậy bản tử cùng Lô Thiên Chân liền không nhịn được cảm thấy có chút hẩn trương, hai người bọn họ quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên ấy. Gặp được này ba con quái ngư, bản tử cùng Lô Thiên Chân trong nội tâm liền không nhịn được lộ bộ một tiếng. Hai người bọn họ hiểu rõ, vì thực lực của hai người bọn họ khẳng định là không có cách nào đối phó được những thứ này quái ngư, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tần Mặc thừa cơ hội này trực tiếp di động đến bản tử cùng Lô Thiên Chân bên cạnh, nhìn chăm chú bản tử cùng Lô Thiên Chân. Hai người các ngươi đi trước trên bờ, ta ở chỗ này đối phó bọn hắn. Bản tử cùng Lô Thiên Chân liền trực tiếp đáp một tiếng, hai người bọn họ cảm thấy tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy bọn hắn cũng đừng hòng nhiều như vậy đi. Với lại hai người bọn họ trong nước cũng chỉ có liên lụy Tần Mặc. Bản tử cùng Lô Thiên Chân hướng thẳng đến một bên khác bờ sông mà đi, đi tới trên bờ sông mặt sau đó Hai người bọn họ thì đưa ánh mắt đặt ở dưới nước, lúc này Tần Mặc thì là ở chỗ này không ngừng ứng đối nhìn ba con quái ngư. Thủy tinh ngưng kết thuật. Tần Mặc gầm thét một tiếng sau đó, này ba con quái ngư bên cạnh thì xuất hiện một ít băng tinh, Tần Mặc thừa cơ hội này đi tới cách mình gần đây con quái ngư kia bên cạnh. Trong tay thiên thần kiếm trực tiếp đâm tới con quái ngư kia trong thân thể. Chương 168, không thể vứt bỏ đồng bạn, chương 168, không thể vứt bỏ đồng bạn. Trước đây Tần Mặc là không muốn dùng chính mình kỹ năng tới đối phó những thứ này quái ngư, thế nhưng này quái ngư số lượng thật sự là quá nhiều rồi, nếu nếu chính mình không giải quyết bọn hắn lời nói Vậy liền muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian rất lâu, đến lúc đó không chừng lại có cái khác những kia quan vũ đi tới nơi này. Cái này quái ngư bị Tần Mặc cho đâm chúng sau đó, hắn liền trực tiếp vung giật mình cái đuôi của nó, cái đuôi của nó vậy hướng thẳng đến Tần Mặc va chạm đi qua, Tần Mặc dùng khuỷu tay mình cùng cái đuôi của nó đối bính tại một hối. Con quái ngư kia trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lùi, hắn lại ngẩng đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, khi mắt. Nhìn tới Tần Mặc thực lực hay là rất mạnh, hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn một hơi sau đó, lại nhìn chăm chú một bên khác hai con quái ngư, này hai con quái ngư vậy thừa cơ hội này đi tới Tần Mặc bên người. Phía trên bàn tử cùng Ngô Thiên Chân thì là có chút khẩn trương, đưa ánh mắt đặt ở dưới nước, thế nhưng nước này thật sự là thái độ ngầu, hai người bọn họ căn bản cũng không có cách thấy do nước này ở dưới tình hình. Nếu không hai người chúng ta đi chợ giúp Tần Mặc đi. Lô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử, nói thật Ngô Thiên Chân cảm thấy Tần Mặc tại đây dưới đáy khẳng định vẫn là tương đối nguy hiểm. Bàn tử do dự một chút thì nắm lên nắm đấm, trên mặt của hắn vậy mang theo vẻ khẩn trương. Có thể coi là hai người chúng ta đi tới cái này dưới đáy vậy không nhất định có thể đến giúp Tần Mặc, ngươi đừng quên hai người chúng ta thực lực có thể không đối phó được những kia quái ngư à. Nhưng lạ vừa vận cũng đã có ba con quái ngư, nếu nếu này ba con quái ngư lại đem bọn hắn đồng bạn cho Triệu hắn đến nơi này đến, kia Tần Mặc làm sao có khả năng đánh thắng được bọn họ, họ đâu. Lại nói, vừa mới ngươi không phải lại không có trông thấy con quái ngư kia, cái thứ nhất quái ngư mặc dù nhưng đã bị thương, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không lại về đến nơi này đến à cho dù hai người chúng ta không có cách nào đối phó được những kia quái ngư, Chỉ ít hai người chúng ta cũng có thể giúp đỡ Tần Mặc ngăn chặn một, nhiều Tần Mặc giải quyết ngoài ra hai cái a. Ban tử Trầm một hồi thì nắm chặt nắm đấm, hắn gật đầu một cái thì nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần. Tôi được. Hai người chúng ta tuyệt đối không thể vớt xuống tần mạc, huynh đệ không quan tâm, đã như vậy chúng ta liền trực tiếp chui vào đi xuống đi. Nói đến đây câu nói, bàn tử liền trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở mặt nước này bên trên, tiếp lấy hắn liền trực tiếp nhảy vào, đến nước này hạ Ngô Thiên chân vậy trực tiếp đi theo bạn tử cùng nhau. Tiến vào nước này hạ sau đó, bọn hắn thì chú ý tới cách đó không xa tần mạc nằm dưới, hai người bọn họ thì hướng thẳng đến tần mạc bơi đi, tần mạc gặp được hai người bọn họ thì như mày, tiếp lấy tần mạc thì cùng hai người bọn họ nói: "Hai người các ngươi tới đây làm gì? Nhanh lên đi, hai chúng ta tuyệt đối không thể vớt xuống người mà kệ." Bản Tử cứ như vậy kiên định nhìn Tần Mặc bên cạnh Ngô Thiên Chân vậy trực tiếp gật đầu một cái, hắn nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn chăm chằm Tần Mặc. Bất kể như thế nào, ba người chúng ta cũng là đồng bạn, hai chúng ta nếu đem ngươi cho lưu ở cái địa phương này, kia hai chúng ta thì quá không phải người. Nghe được bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân nói như vậy, Tần Mặc trong lòng đột nhiên xông lên một cỗ cảm động, còn không có đạt được Tần Mặc, cảm động một lúc đầu, một con quái ngư lại lần nữa hướng phía Tần Mặc tịch nhặt lấy. Cẩn thận. Bàn Tử nhắc nhở Tần Mặc một câu, Tần Mặc quay đầu lúc này mới có chú ý, đến trước mặt quái ngư chính hướng phía chính mình tập đến, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó Thì một cước đạp đến trước mặt cái này trên người quái ngư. Tân Mặc lại nhìn chăm chú Bản Tử cùng Lô Thiên Chân. Nhìn thấy con kia bị thương quái ngư sao? Đã các ngươi hai cái đã qua đến, kia hai người các ngươi liền giúp ta lôi ra một con kia đi, ta tới đối phó cái khác hai con. Bản Tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái, hai người bọn họ liền trực tiếp bắt đầu. Không được ngươi tới đối phó con kia bị thương cùng một cái khác không có có thu thường, hai chúng ta có thể giúp ngươi ngăn chặn một con kia toàn. Bản Tử cùng Lô Thiên Chân cảm thấy, thực lực của hai người bọn họ mặc dù không được tốt lắm, có thể là muốn ngăn chặn trong đó một con quái ngư vẫn tương đối đơn giản. Do dự một chút tần mặc thì nhìn chăm chú hai người bọn họ. "Tôi được, hai người các ngươi giúp ta ngăn chặn khoảng chừng 10 phút đồng hồ thời gian là được, ngày chừng 10 phút đồng hồ thời gian ta liền có thể đem này hai con quái ngư giải quyết." Bản tử cùng Nô Thiên Chân đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, thế nhưng ngay lúc này cách đó không xa, lại đột nhiên lội tới một con quái ngư. Cái này quái ngư trên đầu là có thương thế tần mặc, đông chốc thì nhận ra, cái này quái ngư chính là vừa mới bắt đầu bọn hắn công kích con kia. Thực sự là không may a." Bàn tử nhận không ở nơi này trầm miệng nói, tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn một bên khác Ngô Thiên Chân. "Thật đúng là có điểm miệng quá đen." Vừa mới vừa nói qua cái này quái ngư có thể lại muốn vòng trở lại, không ngờ rằng hắn lại thật sự lại đến đây. Nô Thiên chân lường một cái. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hai người chúng ta trước ngăn chặn, cái này quái ngư mới là trọng yếu nhất. Tần mặc nhìn cách mình càng ngày càng gần con kia bị thương quái ngư thì hư lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy mình trước hết giải quyết trong đó một con bị thương quái ngư, sau đó lại đối phó kia hai con đi. Tần mặc nhắm mắt lại sau đó liền trực tiếp gầm thét một tiếng, chỉ thấy tần mặc trên người Long khí vậy trực tiếp tán phát ra, trấn trụ con kia bị thương quái ngư. Con kia bị thương quái ngư không còn nghi ngờ gì nữa không có cảm nhận được tần mạc trên người Long khí, cho nên bị tần mạc Long khí cho tập kích sau khi tới, hắn liền trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ, cơ thể cũng không biết làm như thế nào nhúc đích. Tần Mạc thừa cơ hội này đi tới cái này quái ngư bên cạnh, tiếp lấy tần mạc thì huy động trong tay mình cái này thiên thần kiếm, từ trên xuống dưới hướng phía cái này bị thương quái ngư bổ tới. Cái này bị thương quái ngư trực tiếp bị tần mạc cho tập kích đến, chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp biến thành hai nửa. Tần Mạc thở phào nhẹ nhõm hừ lạnh một tiếng sau đó, tần mạc liền lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác. Lúc này con kia bị thương quái ngư, ta đã bơi đến tần mạc bên người. Hắn trực tiếp há to miệng hướng phía Tần Mặc căn tới, bởi vì hắn hiểu rõ vừa mới là Tần Mặc đang tập kích hắn, nếu như không phải Tần Mặc, hắn căn bản liền sẽ không bị thương, không chừng còn có thể đem hai người kia cũng cho ăn vào trong bụng của mình. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, sau đó đều không ngừng công kích tới trước mặt này hai con quái ngư. Ngay lúc này cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, Tần Mặc nhìn bên ấy liền phát hiện lại có hai con quái ngư đến nơi này. Làm Hạ Tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng, không ngờ rằng bọn hắn thật sự chính là thật xui xẻo. Do dự một chút cái này, Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt này mấy cái quái ngư. Không biết vì sao Tần Mặc luôn cảm thấy những thứ này quái ngư là có thể triệu hoán đồng bạn. Chương 169, giúp đỡ đến rồi, chương 169, giúp đỡ đến rồi. Đã như vậy, vậy mình nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cách này một bộ phận không gian, chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn không có cách nào triệu hoán bọn hắn đồng bạn. Tần Mặc nhắm mắt lại, đợi đến Tần Mặc lần nữa mở mắt ra lúc, trên người Tần Mặc thì phát ra to lớn long khí, những thứ này long khí cũng tại lúc này tràn ngập tại nước này dưới. Mặc dù nói thả ra nhiều như vậy long khí đối với Tần Mặc lực lượng tiêu hao hay là thật lớn, thế nhưng Tần Mặc hiện tại vậy không có biện pháp gì. Tần Mặc cảm thấy cũng chỉ có dùng những thứ này, long khí bao phủ tại đây dưới nước, mới có thể để chung quanh những kia quái ngư, không có cách nào chịu hoán bọn hắn đồng bạn. Cảm nhận được tần Mặc long khí sau đó, những kia quái ngư thân thể liền không nhịn được phát run lên. Rốt cuộc Long Is 1F409 cũng là dưới nước sinh vật, mà những thứ này quái ngư cũng là dưới nước sinh vật, cho nên bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng bọn hắn không có cách nào đối kháng được Tần Mặc, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được từ trên thân Tần Mặc chuyển tới trận trận uy áp. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó thì nhìn chăm chú trước mặt những thứ này quái ngư, những thứ này quái ngư vừa mới bắt đầu không phải là thật khoa trương sao? Sao hiện tại thì trở thành bộ dáng này đâu? Tân mặc lười nhắc cùng những thứ này quái ngư nói nhiều như vậy, chỉ là ngưng tụ lực lượng của mình, tiếp lấy tần mặc thì dùng lực lượng của mình hướng phía những thứ này quái ngư tập đánh tới. Thủy thân bào hao. Tân mặc gầm thét một tiếng sau đó, chỉ thấy chung quanh nơi này những thứ này mạch nước ngầm ngay lập tức trào ra bắt đầu chuyển động. Những thứ này mạch nước ngầm hướng thẳng đến cách đó không xa quái ngư tập đánh tới, những kia quái ngư bị tân mặc mạch nước ngầm cho công kích sau khi tới, bọn hắn thì hướng thẳng đến phía sau lui một khoảng cách Lúc này một bên khác Bản Tử cùng Lô Thiên Chân lại bị con quái ngư kia cho đánh lui, bởi vì là thực lực của hai người bọn họ căn bản là đánh không lại cái này quái ngư. Tân Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt lo lắng, nếu như nói cũng chỉ có hai ba con quái ngư lời nói, mình có thể trong thời gian ngắn giải quyết hết, thế nhưng hiện trước mặt mình thế nhưng có bốn cái quái ngư à, ít nhất cũng phải thời gian nửa tiếng mới có thể giải quyết này bốn cái quái ngư. Nhưng Bản Tử cùng Lô Thiên Chân rõ ràng là không kiên trì được thời gian dài như vậy. Tân Mặc thật chặt nắm lên nắm đấm. Nhưng vào lúc này cách đó không xa, đột nhiên lại có một người hướng phía bên này lêu lổng đi qua, Tân Mặc gặp được người này thì nhíu mày. Tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú một bên khác bạn tử cùng Ngô Thiên Chân, nhìn tới lúc này bản tử cùng Ngô Thiên Chân là được cứu rồi. Lao Dương đưa ánh mắt đặt ở trước mặt ba cái trên thân thể người. Ngô Thiên Chân gặp được Lao Dương, trong mắt thì xuất hiện biểu tình khiếp sợ, hắn cứ như vậy cao mày nhìn chăm chú cách đó không xa Lao Dương. Ngô Thiên Chân trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, hắn không biết Lao Dương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lao Dương cũng không có nói nhiều như vậy, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc trước mặt một con trên người quái ngư, hắn hướng thẳng đến cái này quái ngư tập kích đến. Đã như vậy, vậy hắn liền trợ giúp Tần Mặc ngăn chặn trong đó một cái quái nuôi đi. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy, chỉ là không ngừng công kích tới cái khác này mấy cái quái ngư. Hiện trước mặt mình cũng chỉ có ba con quái ngư, với lại này ba con quái ngư bên trong còn có một con bị thương. Nghĩ phải giải quyết này ba con quái ngư đối với mình mà nói vẫn tương đối đơn giản, cho nên Tần Mặc lại nhìn chăm chú một bên khác bản tử cùng nô Tiên Chân. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, nếu thực sự không được, hai người các ngươi liền đi láo Dương bên cạnh, nhường hắn giúp trợ hai người các ngươi tới đối phó quái ngư. Vì ba người bọn hắn thực lực, nghĩ muốn đối phó này hai con quái ngư, có lẽ còn là tương đối đơn giản. Hai người bọn họ nghe được Tần Mặc nói như vậy liền trực tiếp gật đầu một cái, hai người bọn họ vậy không cần thiết cùng Tần Mặc giảng nhiều như vậy. Tần Mặc lại nhìn chăm chú trước mặt mình này mấy cái quái ngư hử lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc lại lần nữa huy động trong tay mình Thiên Thần kiếm, cùng lúc đó Tần Mặc lại đem chính mình long khí cho dốc vào cái này Thiên Thần kiếm phía trên. Thiên Thần kiếm mang theo to lớn long khí, hướng thẳng đến cách đó không xa con quái ngư kia tập đánh tới. Cái này quái ngư vốn là đã bị thương, bị Tần Mặc cho công kích đến này một lúc sau, cái này quái ngư thương thế trên người trở nên nghiêm trọng hơn, chính có thật nhiều huyết dịch theo cái này trên người quái ngư chảy xuống. Nước này trong lần nữa trở nên đục ngầu rất nhiều, chẳng qua Tần Mặc căn bản cũng không có để ý những thứ này, chỉ là không ngừng công kích tới trước mặt này ba con quái ngư. Có lão Dương giúp đỡ sau đó, bản tử cùng Nô Thiên Chân hiển nhiên là dễ dàng rất nhiều, cho nên ba người bọn hắn cứ như vậy không ngừng quấn lấy kia hai con quái ngư. Mà bên này Tần Mặc thì là lần nữa gầm thét một tiếng, dòng chạy ngầm cuồn cuộn. Chỉ thấy trung quanh nơi này, dòng nước càng không ngừng gạt ra kia ba con về kia ba con quái ngư, mặc dù nói vẫn luôn là tại dưới nước sinh hoạt, bọn hắn vậy có thể đối phó được dưới nước áp lực, thế nhưng Tần Mặc đạo này kỹ năng thật sự là quá lợi hại, cho nên ba người bọn hắn liền bị chen tại đây trong nước không có cách nào động đậy. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được nước này lưu áp lực không ngừng ép tại ba người bọn hắn trên thân, cho nên hiện tại bọn hắn ba cái hay là cảm giác được tương đối khó chịu. Ba người bọn hắn có chút phẫn nộ đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, nhưng mà Trần Mặc chẳng thèm cùng bọn họ ba cái nói nhiều như vậy, hướng thẳng đến ba người bọn hắn lao đến, chỉ trong chốc lát, Trần Mặc liền trực tiếp đem ba người bọn hắn cho đánh lùi. Ba người bọn hắn cũng tại lúc này hướng thẳng đến phía sau lui một khoảng cách, đồng thời ba người bọn hắn trên thân cũng xuất hiện vết thương thật nhỏ. Cái đó bị thương nghiêm trọng nhất quái ngư. Lực lượng đã không có bao nhiêu, cho nên hắn cũng có chút lo lắng nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc hiện tại vậy chính chăm chú nhìn chằm chằm cái này quái ngư. Vì Trần Mặc biết mình nghĩ phải giải quyết ngoài ra hai con không là chuyên đơn giản như vậy, đã như vậy vậy trước tiên giết chết cái này chỉ đi, chỉ ít có thể yếu bất một chút lực công kích của đối thủ. Trần Mặc hướng thẳng đến trước mặt cái này quái ngư vọt tới chỉ trong chốc lát, hắn liền đi tới cái này quái ngư bên cạnh, cái này quái ngư hiện tại đã bị thương, cho nên hắn hành động tốc độ cũng biến thành 10 phần chậm chạp. Trần Mặc bỗng chốc liền đem cái này quái ngư giết chết, cái này quái ngư cũng tại lúc này hướng thẳng đến thủy trầm xuống quá khứ. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, Hắn lười nhắc quản, con quái ngư kia nhiều như vậy, chỉ là lại nhìn ngoài ra hai con quái ngư. Vì trên người Tần Mặc là có long khí, cho nên này hai con quái ngư hiện tại có chút lo lắng nhìn chăm chú Tần Mặc. Bọn hắn luôn cảm thấy vì bọn hắn thực lực căn bản cũng không phải là Tần Mặc đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Tần Mặc nhưng lại không quản hai người bọn họ nhiều như vậy. Thủy tinh ngư kết thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, này hai con quái ngư thân thể liền trực tiếp bị Tần Mặc cho chói buộc lại. Có thể là bởi vì này hai con quái ngư đồng bạn đã bị Tần Mặc giải quyết, cho nên hiện tại bọn hắn hai cái sự việc vẫn tương đối xa xút. Chương 170, giải quyết quái ngư, chương 170, giải quyết quái ngư. Lại thêm trên người Trần Mặc lại có như thế nồng đậm long khí, hai người bọn họ cảm giác đến bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của Trần Mặc. Trần Mặc lại là bỗng chốc công kích đến này hai con trên người quái ngư. Này Hai con quái ngư hiện tại ngược lại là không kiên trì nổi, cho nên trên người bọn họ không ngừng chạy huyết dịch, bọn hắn vậy căn bản cũng không có chiến đấu ý tứ, liếp nhau một cái sau đó, hai người bọn họ liền muốn trực tiếp trốn rời nơi này. Trần Mặc lại làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này đâu? Tất nhiên cũng đã đi tới nơi này, kia chính là ở đây lưu lại đi. Tần Mặc cảm thấy tất nhiên lần này cũng đã tới nhiều như vậy quái ngư, kia hệ thống cho phần thưởng của mình hẳn là cũng không phải ít. Làm Hạ Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này hai con trên người quái ngư, cười lạnh một tiếng sau đó, thì hướng phía này hai con quái ngư vào tới. Thiên thần kiếm thẳng tiếp một chút tự đem một cái trong đó quái ngư cho chém thành hai nửa. Huyết dịch hướng thẳng đến Tần Mặc tràn ngập đến, Tần Mặc thì là tại chính thức lấy ra tị thủy châu. Nay tị thủy châu cũng là có thể tránh đi máu, cho nên huyết dịch này cũng không có phun trào đến trên người Mặc. Mặc ngửi thấy này trong nước hư thối mùi sau đó, liền không nhịn được nhíu mày, này quái ngư huyết dịch thật sự chính là rất khó ngửi. Nhìn tới hắn nhất định phải phải mau sớm giải quyết những thứ này quái ngư, vạn nhất nếu là này quái ngư huyết dịch có độc lời nói, chờ một lát lại muốn phiền báis. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó, liền lại nhìn chăm chú trước mặt này mấy cái quái ngư. Gâm thét một tiếng sau đó, trên người Tần Mặc lại lần nữa phát ra một cố long khí, cái khác kia mấy cái quái ngư vậy trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tần Mặc thừa cơ hội này lại giải quyết một con quái ngư, tiếp lấy hắn liền đi thẳng tới bàn tử cùng Ngô Thiên Chân bên cạnh. Hai người các ngươi đi trợ giúp Lao Dương đối phó một cái khác quái ngư đi, chỉ cần cho ta 2 phút là được. Bàn tử cùng Ngô Thiên Chân nhịn không được liếc nhau một cái, hai người bọn họ thở dài một hơi. Hai người bọn họ không ngờ rằng tần mạc thực lực đã vậy còn quá mạnh. Hai người bọn họ cũng không có cách nào, làm gì được cái này quái ngư, mà tần mạc chỉ cần 2 phút là có thể giải quyết. Thở dài một hơi sau đó, hai người bọn họ liền không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi tới lao dương bên cạnh, giúp đỡ lao dương tới đối phó cái này quái ngư, rốt cuộc cái này quái ngư thực lực hay là thật dài. Tần Mặc thì là nhìn trước mặt mình cái này quái ngư, cười lạnh một tiếng sau đó, tần Mặc thì hướng phía cái này quái ngư vào tới. Đến này quái ngư bên cạnh, tần Mặc trực tiếp một cước hướng phía quái ngư tới. Cái này quái ngư hướng thẳng đến một bên khác di động quá khứ. Tần Mặc lại cầm Thiên Thần kiếm đâm tới cái này quái ngư trong thân thể, cái này trên người quái ngư lại xuất hiện một lô máu. Tần Mặc trong mắt mang theo trào phúng nét mặt, hắn còn tưởng rằng này quái ngư thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu, cũng dám thành quần kết đội lại tới đây. Chẳng qua Tần Mặc luôn cảm thấy những thứ này quái ngư khẳng định vẫn là có cái khác những kia giúp đỡ, chỉ là bởi vì chính mình long khí bao phủ bọn hắn, cho nên những kia quái ngư mới không có cách nào cảm giác được khí tức của bọn hắn đuổi tới bên này. Nhưng cũng không sao, dù sao những thứ này quái ngư lập tức liền muốn chết dưới tay chính mình. Mặc đã không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, cho nên Tần Mặc thì hướng phía con quái ngư kia lại vọt tới. Cứ như vậy đi qua khoảng 2 3 phút, cái này quái ngư liền bị Tần Mặc giết chết, mà một cái khác quái ngư cũng bị ba người bọn hắn cho làm cho vết thương trầm chết. Tần Mặc nhướng mày, nhìn tới ba người bọn hắn thực lực vậy còn xem là khá. Tần Mặc trực tiếp đi tới 3 người bọn hắn bên cạnh, giúp đỡ ba người bọn hắn đến cùng nhau đối phó cái này quái ngư. Cái này quái ngư đều đã bị thương nghiêm trọng như vậy, lại làm sao lại đánh thắng được Tần Mặc đâu? Cứ như vậy đi qua 1 phút, Tần Mặc thì giết chết cái này quái ngư, làm hạ Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn trợ một hơi. Giọng hệ thống cũng tại lúc này vang lên. Đinh, tiêu diệt dưới nước sinh vật thành công, lấy được đột thượng, phi diêm tô Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà Tần Mặc vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn Bản Tử cùng Lô Thiên Chân ba người bọn hắn. Chúng ta trước bơi đến trên bờ rồi nói sau. Bản Tử cùng Lô Thiên Chân bọn hắn thì là trực tiếp gật đầu một cái, làm hạ bọn hắn thì hướng thẳng đến một bên khác bờ sông bơi đi lên, đến này bờ sông bên này sau đó bọn hắn liền lại kéo đi lên một con quái ngư. Nơi này tại sao có thể có quái ngư tồn tại a? Lẽ nào là có người ở chỗ này mua dưỡng sao? Mập mạp chân mày cao lại, có chút không hiểu nhìn chăm chú trước mặt ba người, Tần Mặc thì là trực tiếp lắc đầu. Nên rất không có khả năng. Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền trực tiếp ngồi xuống thân thể nhìn chăm chú trước mặt cái này quái ngư. Cái này quái ngư hẳn là một đàn thịt ngư ít một f 41 f nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là theo địa phương khác lộ tới. Ý của ngươi là cái mộ huyện này cùng những địa phương khác còn có liên thông sao? Lô Thiên Chân nếu mày nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc thì là trực tiếp đáp một tiếng, hắn vậy không cần thiết lược gạt Lô Thiên Chân. Ta nghĩ hẳn là bộ dáng này, nhưng mà ta cũng không biết chính mình suy đoán có phải hay không đúng. Nếu quả như thật có người ở chỗ này nuôi dưỡng nhìn quái ngư lại nói, kia liền không khả năng chỉ có này mới đầu. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, ba người bọn họ thì liếc nhau một cái gật đầu một cái. Lúc này Lao Dương thì là đưa ánh mắt đặt ở cái này trên người quái ngư, nhìn thấy cái này quái ngư bụng phình lên, Lao Dương trong mắt liền mang theo nghi ngờ nét mặt. Làm hạ Lao Dương liền trực tiếp đem cái này quái ngư bụng mở ra, lúc này bọn hắn vậy chú ý tới bên trong thi thể, nhìn thấy cái này thi thể sau đó, Tần Mặc lông mày thì nhíu lại. Đây có phải hay không là chúng ta trước đó nhìn thấy cái đó lý lão bản. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở bàn tử cùng trên người ngô thiên trần, bàn tử cùng nô cẩn thận xem xét một lúc sau, liền phát hiện xác thực không sai, cho nên hai người bọn họ thì gật đầu một cái. Lý lão bản làm sao lại tại cái này quái ngư trong bụng, có phải là bọn hắn hay không những người kia cũng sớm đã đi qua từ nơi này?" Tần Mặc đáp một tiếng. "Xét thực có khả năng này, bất quá bọn hắn có thể từ nơi này quái ngư miệng hạ chạy đi, hay là thật lợi hại." Tần Mặc nói đến đây câu nói, liền lại quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mình ba người. "Được rồi, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta hiện tại muốn làm chủ yếu nhất, sự việc thì tiếp tục hướng mặt trước đi." Tần Mặc cảm thấy Lý Lao bản bọn hắn lại tới đây, hẳn là vì trong này những kia bảo vật, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể nhượng Lý lão bản nhóm người kia được. Không có quan hệ. Chúng ta lên một lần không phải đã cùng bọn hắn giao thủ sao? Ta nghĩ chúng ta khẳng định có thể đánh thắng được bọn họ. Bạn từ lúc nói lời này cơ cơ quả đấm. Chương 171, mất tích nhiều năm, chương 171, mất tích nhiều năm. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên nhìn chăm chú Tần Mặc cùng Lô Thiên Trần. Trần Mặc lại trực tiếp lắc đầu. Cái này có thể không nhất định, ta nghĩ lần trước chúng ta cùng bọn hắn giao thủ lúc, bọn hắn căn bản cũng không có sự xuất toàn lực, cho nên chúng ta mới có thể đánh thắng được bọn họ, lúc này thì không đồng dạng. Lúc này là tại bên trong mộ huyệt, bọn hắn nếu biết mục đích của chúng ta, vậy chúng ta hai bên cũng chỉ có thể công về một. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Nô Thiên Chân đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cũng đúng thế thật, chuyện không có cách nào khác, nếu nếu bọn hắn thật sự muốn ra tay với chúng ta lời nói, chúng ta cũng chỉ có đem bọn hắn giết chết. Tần Mặc cười cười, liền lại nhìn chăm chú Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân ba người bọn hắn. "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, vừa mới lãng phí thể lực vậy thật nhiều." Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân ngay lập tức đáp một tiếng. Do dự một chút, Ngô Thiên Chân thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Ngô Chân có chút không hiểu nhìn Lão Dương. Hắn cùng Lao Dương đúng là quen biết, hai người bọn họ trước đó quan hệ còn rất khá. Tần Mặc nhìn chăm chú Lao Dương. Tần Mặc đối với Lão Dương là có từng chút một ấn tượng, thế nhưng đi tới này mộ huyệt bên cạnh sau đó, Tần Mặc liền phát hiện, chính mình luôn quên rơi thì ra là có chuyện, cho nên Tần Mặc hiện tại cũng chỉ có thể đi theo nhịp chân đi. Lão Dương thở dài một hơi thì nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần. Ta trước đó là theo chân tiểu mã cùng nhau tới chỗ này, sau đó hai chúng ta ở chỗ này đào được một chút đồ vật, thậm chí còn gặp được cái đó thanh đồng thụ, sau đó ta thì muốn ở chỗ này tiếp tục tìm tìm một cái, xem xét có hay không có vật gì khác. Có thể tiểu mã lá gan thật sự là quá nhỏ, hắn liền trực tiếp rời đi. Ta không có biện pháp gì thì cũng chỉ có thể tạm thời trước theo một bên khác rời đi, nhưng mà ta luôn cảm thấy cái mộ huyệt này không rõ một chút có chút không nhiều phù hợp, cho nên ta vẫn ở cái địa phương này đợi, chờ đợi nhìn cơ hội, xem xét năng lực không thể tiến vào đến cái mộ huyệt này bên trong, lúc này gặp phải các ngươi, cho nên mới sẽ với các ngươi cùng đi đến. Tần mặt gật đầu một cái, trên mặt liền mang theo nụ cười thản nhiên, lại đưa ánh mắt đặt ở Lão Dương chủy thủ phía trên. "Nô tiên chân bao hẳn là ngươi lấy đi a?" Lão Dương ho nhẹ một tiếng, trên mặt của hắn mang theo biểu tình ngượng ngùng. Trước đây ta đúng là muốn trực tiếp với các ngươi gặp mặt, thế nhưng ta lại không biết các ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì, vừa mới ta nhìn thấy các ngươi gặp phải nguy hiểm thì vội vàng qua tới giúp các ngươi." Tân Mặc nhướng mày, liền lại nhìn Trạm chú bên cạnh Ngô Thiên Trần. "Nếu là đồng bạn của ngươi, vậy chúng ta liền trực tiếp mang theo cùng nhau hướng mặt trước đi thôi." Nô Thiên Trần mặc dù là không có ý kiến gì, hắn lại nhìn chăm chú Lao Dương. "Chẳng qua đây không phải đã có nhiều năm công phu sao, ngươi sao luôn luôn ở cái địa phương này đợi đâu? Vì sao không quay về đâu? Người nhà của ngươi đều là vô cùng lo lắng ngươi." Lão Dương thở dài một hơi, Cũng đúng thế thật, chuyện không có cách nào khác, cả. làm sơ ta đi ra sau đó liền phát hiện tiểu mã đã bị bắt lại, vậy ta cũng không thể đi theo tiểu mã cùng nhau bị những người kia bắt đi, cho nên ta thẳng thắn về tới trong thôn này trốn tránh, với lại không dối gạt các ngươi nói, ta luôn cảm thấy cái mộ huyệt này bên trong có chút không thích hợp. Lão Dương nói xong câu đó, thì đưa ánh mắt đặt ở cái mộ huyệt này phía trên. Ta vừa mới bắt đầu cảm giác được các ngươi có thể xác thực lại tới đây tìm kiếm mộ tuyết, nhưng ta không biết các ngươi muốn tìm là người nào, cho nên ta liền theo các ngươi cùng nhau tới. Chỉ tiếc ta hiện tại không có gì trang bị, cũng chỉ có thể lén lén đem bọc của người mất. Lô Thiên chân lườm một cái, Ngươi nói ngươi hả tất phải như vậy đâu, ngươi muốn là thật trực tiếp xuất hiện, vậy chúng ta mọi người là có thể cùng nhau a. Lô Thiên Trần đối với Lao Dương đúng là không có ý kiến gì, lại thêm trước đó hắn cùng quan hệ của các ngươi cũng rất tốt, cho nên hắn là vui lòng mang theo các ngươi cùng một chỗ. Lao Dương thì là vươn tay gãi gãi đầu, tần mặt không muốn để cho bọn hắn nói tiếp, liền trực tiếp theo không gian của mình bên trong lấy ra một chút ăn đưa cho bọn hắn. Tốt, trước ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực đi, đợi đến muộn một chút chúng ta lại tiếp tục hướng mặt trước đi, tiếp xuống khẳng định còn gặp được rất nhiều nguy hiểm, cho nên chúng ta mọi người nhất định phải cẩn thận một chút. Lão Dương mấy người bọn hắn liếc nhau một cái sau đó liền trực tiếp đáp một tiếng, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc nói xác thực không sai. Nhìn thấy Tần Mặc đưa tới đuổi gà, Lao Dương đã cảm thấy có chút kinh diễm. Không ngờ rằng các ngươi thế mà còn mang theo trong người này một ít thức ăn đâu, với lại vừa mới tại dưới nước này, một ít thức ăn lại không có bị hư hao. Đây là Tần Mặc kỹ năng đặc thủ, ngươi nếu lại cùng Tần Mặc đợi một thời gian ngắn ngươi sẽ biết." Bàn Tử nhịn cười không được cười, nghe được bàn Tử nói như vậy, Lao Dương lúc này mới gật đầu một cái, tất nhiên Bản Tử đều đã nói như vậy, vậy hắn cũng đừng hỏi nhiều nữa đi. Rốt cuộc đây là tần mặc sự việc cùng hắn vậy không có quan hệ gì, với lại vừa mới hắn nhìn thấy tần mạc thực lực vậy rất mạnh. Do dự một chút, lão Dương ngay tại Ngô Thiên chân bên thai nhỏ giọng nói xong, "Cái này tần mặc là ai a? Thực lực của hắn còn giống như rất mạnh, vừa mới tại đối phó kia mấy cái quái ngư lúc, một chút cũng không luống cuống, thậm chí còn có thể vì sức một mình đối phó nhiều như vậy cái quái ngư." Tần mặc là trước kia chúng ta gặp phải người là người của Tề ra nói với ta để cho ta đi tìm tần mặc mang theo hắn cùng đi xuống mộ, tần mạc thực lực đúng là rất mạnh. Lão Dương gật đầu một cái thì không có nghĩ nhiều nữa, hắn cũng tại lúc này ăn lấy những vật này Không qua qua bao lâu thời gian lão Dương thì ăn không sai bề lắm, Tần Mặc cũng tại chính thức đứng người lên, đưa ánh mắt đặt ở ba người bọn hắn trên thân. "Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đã bổ sung tốt thể lực, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, chẳng qua tiếp xuống khẳng định còn gặp được cái khác nguy hiểm, cho nên chúng ta mọi người muốn cẩn thận một chút mới được." Mấy người bọn hắn thì là có chút ngưng trọng đáp một tiếng. Chẳng qua bây giờ có Tần Mặc ở chỗ này cùng bọn hắn cùng nhau hướng phía dưới đi, bọn hắn cũng còn có thể yên tâm một điểm. Tần mặt không có cùng mấy người bọn hắn đều nói, dù sao là mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một cái lối đi nơi này. Đến cái lối đi này sau đó, Tần Mặc thì thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc cũng tại lúc này chú ý tới cái lối đi này bên trong vẫn tương đối mà tối. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy người. Các người cẩn thận một chút, cái lối đi này nhìn lên tới có chút không nhiều đơn giản. Mấy người bọn hắn thì là trực tiếp gật đầu một cái, tiếp nhìn mấy người bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng nhau tiếp tục hướng mặt trước đi. Không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì nghe được có tiếng gì đó, làm hạ Tần Mặc thì hết mắt. Chương 172, có độc con rơi, chương 172, có độc con rơi. Hắn cùng bên cạnh mình mấy người làm thủ thế, bọn hắn vội vọt thẳng nhìn Tần Mặc đáp một tiếng. Nhìn xem đến nơi này đúng là có chút không đơn giản. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó, liền trực tiếp đi tại phía trước. Lão Dương là cùng tại phía sau nhất, chẳng qua lão Dương ngược lại cũng không thấy được có cái gì. Dù sao có Tần Mặc ở chỗ này, vừa mới hắn đã từng gặp qua Tần Mặc thực lực, hiểu rõ Tần Mặc sắc thực tương đối mạnh hung hãn, chỉ phải thật tốt cùng tại sau lưng Tần Mặc là được. Không có qua bao lâu thời gian cách đó không xa lại đột nhiên lao ra ngoài một con rơi. Này con rơi hướng thẳng đến Tần Mặc tấn, cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời lấy ra chính mình Thiên Thần đem này con rơi cho chặt thành hai nữa. Cẩn thận một chút, còn có cái khác con rơi. Với lại trên người của bọn hắn là có độc. Lão Dương nhắc nhở một chút Tân Mặc, Tân Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương. Lao Dương hiện tại là tương đối khẩn trương, cho nên hắn không hề cảm thấy chính mình nói như vậy có gì không ổn, chỉ là nhíu mày, nhìn cách đó không xa con, con rơi. Tân Mặc không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hiện tại muốn làm chủ yếu nhất, sự việc chính là trước tiên đem này con rơi giải quyết, còn những cái khác liền chờ đến phía sau rồi nói sau. Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó, liền lại nhìn chăm chú trước mặt này mấy con rơi. Này mấy con rơi đều là đỏ như máu con rơi. Này con rơi hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó thì một cước đạp đến này mấy con rơi trên thân. Bàn tử quay đầu, nhìn một bên khác Ngô Thiên Chân. Thật tốt chiếu cố tốt người cái đó tiểu đồng bạn ta đến giúp đỡ Tần Mặc cùng nhau đối phó những kia con rơi. Nghe nói như thế Ngô Thiên Chân lông mày thì nhíu lại, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt lo lắng, tiếp lấy hắn thì hướng thẳng đến bàn tử đi tới. Vậy làm sao có thể làm đâu? Ta tới giúp các ngươi hai cái. Lao Dương hít sâu một hơi sau đó thì cũng đi tới bên này. Tần cũng không có cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, chỉ là không ngừng công kích tới trước mặt này mấy con, con rơi, cũng không lâu lắm. Mấy mấy con rơi liền bị Tần Mặc giết chết. Tần Mặc cũng tại lúc này nhẹ nhàng nôn thở một hơi, không có nghĩ đến đây vậy mà còn biết có con rơi tồn tại. Chúng ta đi thôi, cái lối đi này thật sự là quá nguy, sắp thực có khả năng hội sinh sôi con, con rơi, đợi đến phía sau không chừng còn có cái khác con rơi hội lại tới đây đâu, chúng ta nếu ở chỗ này tiếp tục đợi, nhất định còn hội gặp lại nguy hiểm. Mấy người bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì đáp một tiếng, đi theo Tần Mặc cùng nhau hướng mặt trước đi tới. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới nải cái cuối lối đi, Tần Mặc cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, gặp được cách đó không xa tảng đá Tần Mặc liền trực tiếp tại cái này tạm đá nơi này ngồi xuống, nhìn chăm chú cách đó không xa lão Dương. Lao Dương chạm tới Tần Mặc ánh mắt thì như mày, nhưng hắn cũng không có cùng Tần Mặc nhiều lời, chỉ là ngồi ở một bên. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới người này hay là rất khó dạ. Thế nhưng cho dù là sao khó dạ, hắn vậy nhất định phải làm cho đối phương trực diện trả lời chính mình vấn đề, Tần Mặc trực tiếp đi tới Lao Dương trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn Lao Dương. Lao Dương gặp được Tần Mặc ánh mắt thì như mày, trong mắt của hắn mang theo không hiểu nét mặt nhìn Tần Mặc. Ngươi có chuyện gì không? Tần Mặc gật đầu một cái. Đương nhiên là có chuyện rồi. Tần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tiếp lấy hắn liền trực tiếp chỉ chỉ cách đó không xa trên đất con rơi. "Làm sao ngươi biết nơi này còn có cái khác con rơi, hơn nữa còn hiểu rõ này trên người con rơi mang theo độc tố?" Lão Dương sắc mặt hơi cứng ngắc lại một chút, hắn không ngờ rằng Tần Mặc lại có thể bắt lấy dạng này chi tiết, làm hạ hắn tỉ tối đầu, không nói gì. Lô Thiên Chân cùng bản tử lúc này mới phản ứng lại, nếu như không phải Tần Mặc nói ra cái này, hai người bọn họ vẫn đúng là không biết đâu, cho nên hai người bọn họ thì nhìn Lão Dương. "Đúng vậy à, Lão Dương, trước ngươi không phải nói ngươi không có tiến vào cái mộ huyệt này bên trong sao?" Hiện tại tại sao lại hiểu rõ cái mộ huyệt này bên trong có con rơi? Lô Thiên Chân vậy trực tiếp hỏi hiện ra. Mặc dù nói Ngô Thiên Chân cảm thấy mình cùng Lao Dương quan hệ quả thật không tệ, nhưng mà bọn hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, đỡ phải Lao Dương sẽ có mục đích khác. Hung chi đã ngươi cùng Lô Thiên Chân là bên nhau, vậy ngươi nên tiến nhiệm Ngô Thiên Chân, thế nhưng ngươi trộm đi chúng ta trang bị, cũng không có nói với chúng ta, cũng liền mang ý nghĩa vừa mới bắt đầu ngươi xác thực không có ý định cùng chúng ta nhận nhau, chỉ là muốn theo sau lưng chúng ta. Lao Dương thở dài một hơi liền lại nhìn chăm chú bên cạnh Ngô Chân. Lô Thiên Chân, hai người chúng ta quan hệ đều đã tốt như vậy, ngươi cảm thấy ta còn sẽ làm ra đối với ngươi chuyện bất lợi sao? Cho nên ngươi đừng nghe vị tiểu huynh đệ này nói mỏ, hắn chỉ là đối với ta ác ý phỏng đoán." Lô Thiên Chân lại trực tiếp lắc đầu, nói thật hắn cảm thấy tương đối mà nói hắn hay là vui lòng tin tưởng Tần Mặc, với lại Tần Mặc nói những lời này vậy một chút cũng không sai. "Ngươi đừng ở chỗ này nói với ta những thứ này út út mà mở, mở, ta nghĩ để ngươi chính diện trả lời một chút vấn đề của ta, vì sao ngươi muốn trộm đi chúng ta trang bị vì vì sao? Hiểu rõ nơi này đúng là có con người, thậm chí còn hiểu rõ những thứ này trên người con người có độc tố." Ta chẳng qua là cảm thấy cái lối đi này đã vậy còn quá âm u, lại có con rơi, vậy khẳng định thì không chỉ là có một con a, với lại này con rơi màu sắc các ngươi cũng nhìn được, cùng phía ngoài con rơi là không cùng một dạng, này con rơi màu sắc là đỏ như máu, cho nên ta thì suy đoán này trên người con rơi có độc tố, này có vấn đề gì không?" Lão Dương nắm lên nắm đấm, nhìn chăm chú trước mặt ba người. Tần Mặc nhướng mày. "Ngươi muốn là muốn tiếp tục cùng chúng ta cùng nhau đi xuống dưới lời nói, vậy ngươi thì nói thật với ta, bằng không ngươi hay là tự mình một người lại tìm kiếm đường khác đi, đừng đi theo chúng ta nữa." Nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, Lão Dương thì trầm lại, Bên cạnh Ngô Thiên Chân thì là Vỗ Vỗ Lão Dương bà vai. Ngươi nếu là thật có cái gì nan ngôn chí ẩn lời nói, cũng được, trực tiếp nói với chúng ta, ngươi vừa mới cũng nhìn được tần mạc thực lực, hắn xác thực rất lợi hại, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta thì nhất định có thể mang theo ngươi tiếp tục đi xuống dưới, với lại cũng có thể bảo vệ tốt ngươi. Lão Dương cảm thấy hắn cho dù không muốn nói vậy không có biện pháp gì, rốt cuộc mấy người bọn hắn đều đã như vậy hoài nghi mình. Lão Dương đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, gật đầu một cái sau đó thì nói thẳng: thôi được, đã các ngươi đều đã hỏi như vậy, Ta nếu là không nói với các người, quả thật có chút không thích hợp, ta thì thành thành thật thật nói cho các ngươi biết đi. Kỳ thực trước đó ta cùng Tiểu Mã tách ra sau đó hay là tiến vào cái mộ huyệt này bên trong, bởi vì ta luôn cảm thấy cái mộ huyệt này khẳng định là có rất nhiều bảo vật, ta liền muốn đến đến trong này lấy thêm đi một vài thứ. Chương 173, chân tướng sự tỉnh, chương 173, chân tướng sự tỉnh. Tiến vào cái mộ huyệt này bên trong sau đó, ta liền phát hiện những người khác ta đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng mặt trước đi, bất quá chúng ta đi cũng không phải là các ngươi vừa mới bắt đầu tiến vào cái đó đường dao. Ta là từ địa phương khác đi vào. Nhưng chúng ta cũng giống vậy đi rồi cái lối đi này, tiến vào cái lối đi này bên trong sau đó, chúng ta thì gặp phải những thứ này con rơi, chúng ta có một cái đồng bạn bị cái này con rơi cho cắn được, kia đồng bạn liền trực tiếp nội điên, cho nên ta mới nói này con rơi là có độc. Phía sau chúng ta thì tiếp tục hướng mặt trước đi, nơi này là có một cơ quan, chúng ta đem cái này cơ quan mở ra sau đó thì tiến vào cái đó mộ thất bên trong. Đối với chúng ta không cẩn thận tại cái kia mộ thất bên trong phát động một cơ quan, những người khác toàn bộ cũng chết mất, cũng chỉ còn lại có ta một, ta chạy đi sau đó vẫn ở trong thôn dưỡng thương. Ta trước đây đúng là muốn rời khỏi nơi này về nhà. Bởi vì ta luôn cảm thấy cái mộ huyệt này có chút tà dị. Ta đi ra sau đó liền phát hiện tiểu mã bị người bắt, ta không có biện pháp gì cũng chỉ có thể lần nữa về đến bên trong ngọn núi lớn này, đến nơi này sau đó ta thì luôn cảm giác đến cái mộ huyệt này không thích hợp, với lại cái mộ huyệt này bên trong hình như có cái gì lực lượng đang hấp dẫn ta, để cho ta một lần nữa quay về. Ta không nghĩ nói với các người, chính là sợ các người lo lắng trong này gặp nguy hiểm không muốn đi theo ta cùng nhau đến, như vậy cũng liền mang ý nghĩa ta cũng chỉ có thể tự mình một người tiến vào này mộ huyệt, chính ta khẳng định là không có cách nào theo này trong huyệt mộ đi ra Lão Dương đối với thực lực của mình còn là có cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Như là cái mộ huyệt này bên trong thật sự có quái vật gì hay là tông tử cái gì, hắn không nhất định có thể đánh thắng được đối phương, cho nên mới sẽ một thằng ở cái địa phương này chờ đợi cơ hội, không ngờ rằng vừa vặn gặp phải Tần Mặc bọn hắn. Tất nhiên đều đã gặp, vậy hắn nhất định phải đi theo Tần Mặc bọn hắn mới được. Tần Mặc nghe nói như thế thì gật đầu một cái, lúc này mới lại nhìn chăm chú bên cạnh bản tử cùng Lô Thiên chân. Hai người các ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không mang theo hắn cùng nhau? Đại gia, hắn đều đã lừa gạt chúng ta, ngươi còn muốn mang theo hắn, nếu nếu hắn lần này nói chuyện cũng là đang lừa gạt chúng ta đâu. Bản tử không hiểu nhìn Tần Mặc cùng Ngô Thiên chân. Hai người kia bị người bán, không chừng còn muốn thay người khác kiếm tiền đấy. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn Bản tử, hắn không ngờ rằng Bản tử đối với lao Dương ý kiến hay là thật lớn, chẳng qua này cũng trách không được, Bản tử rốt cuộc Bản tử cũng là vì hai người bọn họ an nguy suy nghĩ. Người cũng không suy nghĩ một chút, tất nhiên Lão Dương là Ngô Thiên chân đồng học, vậy hắn thì sẽ không làm cái gì bất lợi cho chúng ta sự việc, bằng không vừa mới cái đó quái ngư qua đến tập kích chúng ta lúc, hắn thì sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Lúc nói lời này Tần Mặc vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp. Bàn tử suy tư một chút đã cảm thấy tần mặc lời nói này hình như cũng không có sai thế nhưng hắn lại như mày nhìn chăm chú tần mặc cùng ngô thiên chân bởi vì cái này các ngươi thì tin tưởng hắn sao hắn vạn nhất nếu là thật sự muốn hãm hại chúng ta đâu cho dù vừa mới bắt đầu cứu được bọn hắn lại có thể thế nào cũng không có nghĩa là phía sau sẽ không ra tay với bọn họ được rồi đừng nghĩ nhiều như vậy tần mặc bất đắc dĩ nhìn bàn tử ban tử cảm thấy tần mặc đều đã như vậy giản hắn cũng chỉ có thể chầm mặc làm hạ hắn thì thìết miệng hư lạnh một tiếng ngồi ở một bên khác hai người các ngươi không muốn người ta sớm mượn sẽ bị hắn cho hãm hạia gạt Lô Thiên Chân không có để ý bản tử nhiều như vậy, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương, tao mày hỏi đến Lao Dương: "Đã ngươi đều đã nói với ta những thứ này, vậy ta thì vui lòng tin tưởng ngươi, chẳng qua ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết, các ngươi tiến vào mộ huyện phía sau có hay không có gặp được cái khác nguy hiểm?" "Cái này liền không có, chúng ta phát động cơ quan sau đó liền trực tiếp bị thương, ta đã chạy ra đi." Nô Thiên Chân gật đầu một cái, thì nhìn một bên khác Trần Mặc. "Ta đã hiểu rõ khoảng tình huống, ta nghĩ chúng ta có thể tin tưởng một chút hắn." Trần Mặc đáp một tiếng. "Vậy được." Nói đến đây câu nói, hắn liền lại nhìn chăm chú một bên khác lão Dương. Tất nhiên thiên thật như vậy nói với ta, vậy ta thì vui lòng tin tưởng ngươi, bất quá ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, nếu như trở đến phía sau ngươi làm ra cái gì bất lợi cho chúng ta sự việc, ta còn là đồng dạng sẽ ra tay đem ngươi giải quyết, ngươi hảo tâm nhất bên trong có một dự định. Lão Dương nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn cảm thấy mình có thể chiếm được Tần Mặc tín nhiệm đã vô cùng không dễ dàng, hắn khẳng định là không có khả năng lại làm ra loại sự tình này. Các ngươi yên tâm đi, nô thiên chân cùng của ta quan hệ tốt như vậy, ta là tuyệt đối không thể nào làm ra đối với các ngươi hạ thủ chuyện. Tần Mặc đáp một tiếng thì có quay đầu nhìn chăm chú một bên khác bản tử. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Tạm thời trước tin tưởng một chút Lao Dương đi, lại nói có ta ở đây nơi này, ngươi cảm thấy cho dù Lao Dương muốn ra tay với chúng ta, hắn có thể đạt được à? Bản tử há hững muộn, thế nhưng hắn lại không biết làm như thế nào khuyên giải Trần Mặc, được rồi, tất nhiên Trần Mặc đều đã nói như vậy, hắn liền nghe Trần Mặc a. Bàn tử có chút cảnh cáo nhìn chăm chú Lao Dương, nếu như ngươi nếu phía sau dám ra tay với chúng ta, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp giải quyết ngươi tiểu tử này, nhìn xem ngươi này gầy cánh tay chân gầy yếu đối mông manh, khẳng định không ngăn cản được công kích của ta. Lão Dương lúc này mới thở nhẹ nhõm, tốt tại bọn họ tất cả mọi người vui lòng tin tưởng mình. Lao dương gật đầu một cái liền không có lại nhiều dạng. rằngậ mặc đáp một tiếng Tất nhiên hiện ở chỗ này đã không có đường vậy ngươi hẳn phải biết tiếp xuống làm như thế nào đi thôi lao dương ngược lại là không tiếp tục lửa gạt tậ mặc. ta biết chúng ta vừa mới bắt đầu tại cái lối đi này bên trong tiếp thu được những kia con rơi tập kích, liền trực tiếp chạy trốn tới bên này chúng ta thấy đến nơi này cũng không có cái gì đừng ra chính là ở đây liều chết trong cự cùng những kia con rơi đánh lên sau đó chúng ta đánh bậy đánh bạ chạm đến cơ quan nói đến đây câu nói các ngươ liền đi thẳng tới một khối đá nơi này hắn nắm tay đặt ở cái này trên tảng đá sau đó liền bắt đầu ở chỗ nàyơ lên Tần Mặc nhướng mày, Tần Mặc cũng đi tới cái này tảng đá bên cạnh, lao Dương thì là nhíu mày, không hiểu nói, có chuyện gì vậy, ta trước đó mỗi một lần lại tới đây vốt ve cũng là nơi này à, sao lúc này không mở được đâu. Này rất bình thường, bởi vì cái này chỗ là có một cơ quan. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền trực tiếp kéo một chút lao Dương cánh tay, nắm tay đặt ở cái này trên cửa đá, tiếp lấy Tần Mặc ngay tại này trên cửa đá gõ mấy lần. Cơ quan này là tại hai địa phương này không ngừng mà chuyện, chỉ sợ ngươi mỗi một lần đến lúc cơ quan đều sẽ chuyển tới phương vị này. Chương 174, tình huống đột biến, Chứ 174, tình huống đột biến. Cho nên ngươi mới có thể mở ra cái này thành môn, làm cơ quan đến bên này lúc ngươi thì không có cách nào mở ra." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lão Dương thì gật đầu một cái. "Nguyên lai là như vậy, không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá lợi hại." Lão Dương hơi kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc cười cười liền không có nói tiếp, hắn trực tiếp đẩy ra cái này thành môn. "Chúng ta trực tiếp đi qua đi." Lão Dương bọn hắn gật đầu một cái sau đó liền trực tiếp đi theo Tần Mặc phía sau, Tần Mặc vậy đại cất bước hướng mặt trước đi tới. Cũng không qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì nghe được trong không khí có phá phong âm thanh, làm hạ Tần Mặc trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn lại nhìn chăm chú bên cạnh Lão Dương. Ngươi vừa mới bắt đầu ở chỗ này gặp phải nguy hiểm không? Lao Dương đáp một tiếng. Đúng vậy à, ta đúng là ở cái địa phương này gặp phải nguy hiểm, cho nên ta vậy liền đi tới nơi này liền không có tiếp tục hướng xuống, cũng là bởi vì cái này, ta mới sẽ cùng theo các ngươi cùng nhau đến, muốn để các ngươi cùng ta cùng nhau tìm một chút cái mộ về này. Nghe được Lao Dương nói như vậy, Tân Mặc thì gật đầu một cái, Tân Mặc cũng tại lúc này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh. Ta cảm giác được có ánh mắt chính đang ngó chừng chúng ta. Bàn tử thì nuốt nước miếng một cái. Ta sao không có cảm giác được à Đại gia, Nơi này sẽ không phải lại gặp nguy hiểm đi, chúng ta mới vừa vặn đối phó hết những kia con rơi, nơi này nếu lại có đồ vật gì, vậy coi như thật sự phiền toái." Lô Tiên Chân bóng chốc bật cười. Còn sẽ có người bàn ra sợ sệt chỗ a, dù nói thế nào cũng có tần Mặc ở chỗ này, ngươi đừng lo lắng." Bàn Tử đắp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, hắn chỉ là nhìn chăm chú tần Mặc. Gặp được mập mạp ánh mắt, Trần Mặc thì nhướng mày. "Yên tâm đi, mặc kệ nơi này có đồ vật gì, ta cũng có thể bảo hộ tốt các người, chờ một lát thật tốt theo sau lưng ta là được." Nói đến đây câu nói Trần Mặc liền trực tiếp đem chính mình Thiên Thần Kiếm cho lấy ra. Tần Mặc cảm giác được cảm giác của mình khẳng định là chưa làm gì sai, nơi này nhất định có đồ vật gì tại nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng cụ thể là cái gì Tần Mặc cũng không rõ lắm. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diệt. Có hệ thống nhắc nhở sau đó, Tần Mặc liền càng thêm kiên định, nhìn xem đến ý nghĩ của mình đúng là không sai. Tần Mặc cứ như vậy chậm rãi hướng mặt trước đi tới, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì nghe được một thanh âm, đúng lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ông mật. Ta nổ. Này ong mật cũng quá lớn đi. Bản tử mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn chăm chú giữa không đóng mật. Tần Mặc trông mắt vậy mang theo cảnh giác nét mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở cái này ong mật cái đuôi phía trên. Các người có thấy hay không cái này ong mật cái đuôi, cái này ong mật cái đuôi là màu đen, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái đuôi của nó phía trên là mang theo nhất định độc tố, chúng ta mọi người nhất định phải cẩn thận một chút bị chất độc này cho dính đến, thế nhưng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, ba người bọn hắn liền trực tiếp đáp một tiếng. Người không phải nói vừa mới bắt đầu lại tới đây là phát động cái gì cơ con sao? Sao hiện tại lại trở thành như vậy? Bản tử có chút không hiểu, nhìn bên cạnh lão Dương lão Dương trên mặt vậy xuất hiện một ít mồ hôi. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì à ta muốn ấy là biết đạo trong này là có cái này cái ông chúa ta khẳng định là không có khả năng mang theo các ngươi tới chỗ này cái này ông mật vừa nhìn liền biết không đơn giản hẳn là một ông chúa không sai được rồi bây giờ không phải là gia đình bạo ngược lúc đừng nghĩ nhiều như vậy trước đem cái này ông chúa giải quyết lại nói nghe được tần mặc nói như vậy bạn tử thì đắp một tiếng tần mặc lời nói này xác thực không sai nếu là hắn tại cái này trong lúc mấu chốt lại cho mấy người bọn hắn náo mâu thuẫn gì lời nói vậy thì phiền thoái mấy người bọn hắn đồng thời đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người ông chúa ông chúa cũng tại lúc này với cánh Hắn nhìn chăm chú trước mặt mấy người cười lạnh một tiếng sau đó, hắn thì hướng thẳng đến mấy người lao đến. Một lát sau, hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, trực tiếp dùng độc châm của hắn hướng phía Tần Mặc đâm tới, thế nhưng Tần Mặc lại trực tiếp vung vậy trong tay mình Thiên Thần Kiếm. Thiên Thần Kiếm trực tiếp chặn cái này ông chúa, cái này ông chúa cũng tại lúc này trực tiếp bị Tần Mặc bức cho lui. Ông chúa trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc thanh kiếm này lực lượng đã vậy còn quá mạnh, nhìn tới hắn nghĩ muốn đối phó cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Mặc nhướng lấy Tần lại nhìn chăm chú một bên khác bản tử, mấy người bọn hắn Cái này vong chúa thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, các ngươi không cần lo lắng, ta một định có thể giải quyết, các ngươi trước đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt là được." Lão Dương lại trực tiếp lắc đầu. "Cái này sao có thể được đâu, chúng ta tất cả mọi người đã cùng đi đến địa phương này, tuyệt đối không thể nhường ngươi tự mình một người tới đối phó cái này ong chúa." Lão Dương cảm thấy là hắn mang theo mấy người tới này đến nơi này, nếu là tần Mặc đối phó cái đó ong chúa lúc, nhận lấy nguy hiểm gì, vậy liền chết chắc rồi. Húng chi tần Mặc vừa mới đều đã giảng, cái này vong chúa cái đôi phía trên đúng là có độc tố, bất kể như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn ra tay, giúp đỡ Trần Mặc mới được. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói lại nhiều như vậy, tất nhiên mấy người bọn hắn đều đã nói như vậy, vậy mình thì tạm thời trước mang nhìn mấy người bọn hắn tới đối phó cái này ông chúa đi. Tôi được, cái này ông chúa trên người cũng chỉ có cái đuôi phía trên là có độc tố, chúng ta đem cái đuôi của hắn cho chặt đứt là được. Chỉ muốn cái này ông chúa không có cái đuôi, kia nghĩ muốn đối phó cái này ông chúa hay là thật đơn giản. Bạn tử mấy người bọn hắn gật đầu một cái liền không có lại nhiều giảng, vừa nay mấy người bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng nhau hướng lên trước mặt ong chúa lao đến. Ong chúa hừ lạnh một tiếng, Trong mắt của hắn mang theo khinh thường nét mặt giáng lời nói thật, hắn cảm thấy mấy người này loại tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn, đã như vậy, vậy hắn liền bồi mấy người tới này thật tốt chơi một chút đi. Chờ một lát hắn còn có thể đem mấy người này loại thịt tan hết đấy. Ông chó đi tới tần mặt bên cạnh bọn họ lúc, bản tử thì người thấy một cỗ thi thú vị, làm hạ mập mạp trong mắt liền mang theo ghét bỏ nét mặt. Hắn đại ra, gió này vương trên thân là mùi vị gì a? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, những kia ong mật không phải đều là hút mà sao? Trên người của bọn hắn nên thơm thơm mới đúng. Tần Mặc im lặng lườm một cái. Nhìn xem trước khi đến tại bên trong mộ viện ngươi từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ gặp loại vật này, lẽ nào ngươi không biết sao? Nay trong huyết mộ sản phẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút thi thú. Chương 175, kinh viện ong chúa, chương 175, kinh viện ong chúa. Với lại ngươi còn nhớ Lao Dương nói bọn hắn trước đó có đồng bạn chết ở cái địa phương này sao? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, những thi thể này hẳn là bị cái này ông chúa ăn hết. Nghe được Trần Mặc nói như vậy bản tử thì mở to hai mắt nhìn, hắn không có nghĩ đến cái này ong chúa đã vậy còn quá biến thái. Thôi được, đã như vậy, kia bản gia hôm nay ta liền trực tiếp thay trời hành đi. Nói đến đây câu nói, ban tử liền trực tiếp theo dạy của mình bên trong lấy ra một cây dao găm, nhìn cách đó không xa ông chúa. Ông chúa thì là trực tiếp kích động hàng cánh, chỉ thấy trong không khí xuất hiện một cỗ lốc xoáy, cỗ này lốc xoáy hướng thẳng đến tần mạc bọn hắn công kích đến. Tần mạc nhịn không được gật đầu một cái, không ngờ rằng này ông chúa lại còn có thực lực như vậy đấy. Tần mạc trực tiếp huy động trong tay mình cái này thiên Thần Kiếm, thiên Thần Kiếm, hướng thẳng đến cái đó lốc xoáy đánh qua. Gió xoáy này lực lượng vẫn tương đối cứng ép, thế nhưng bị tần mạc Tiên Thần Kiếm cho công kích sau khi tới, cái này lốc xoáy liền trực tiếp phá tan hết. Tần cũng tại lúc này nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Tiếp lấy tần mặc liền trực tiếp nhìn một bên khác bàn tử mấy người bọn hắn. Nhìn tới cái này ông chúa xác thực không có đơn giản như vậy, mấy người các người cẩn thận một chút đi. Nghe được tần mặc nói như vậy bàn tử mấy người bọn hắn thì là hít sâu một hơi, nói thật mấy người bọn hắn hiện tại vẫn cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì bọn họ không biết bọn hắn đánh thắng được hay không cái này ông chúa. Cái này ông chúa hình thể đúng là tương đối khổng lồ, lại thêm trên người hắn là có độc tố, cho nên mấy người bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Chỉ thấy này ông chúa đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trần, vì tại trong ánh mắt của hắn nhìn tới Ngô Thiên Trần thực lực là yếu nhất, đã như vậy, vậy hắn trước hết đem Ngô Thiên Trần giải quyết đi, như vậy tần mặc bọn hắn cũng ít đi một sức chiến đấu. Này ông chúa hướng thẳng đến Ngô Thiên Trần vọt tới. Ngô Thiên Trần trong lòng ngay lập tức hận trừng lên, bởi vì hắn biết mình không nhất định có thể đánh thắng được cái này ông chúa. Thì tại cái này ông chúa đi vào Ngô Thiên Trần trước mặt lúc, độc châm của hắn đột nhiên trở nên rất dài, hơn nữa còn rất ô, nếu nếu độc châm này thật đâm tới trên người Ngô Thiên Trần, chỉ sợ Ngô Thiên Trần không chết cũng sẽ trọng thương, cho nên Ngô Thiên Trần liền không nhịn được hướng phía phía sau lui hai bước. Bản tử vội vàng kéo một chút nô Thiên Chân cánh tay, nô Thiên Chân hướng thẳng đến bàn tử đụng đánh tới, cũng may nô Thiên Chân kịp thời ổn định thân hình, này mới không có áp đạo tại trên người Bản tử. Có chuyện gì vậy, ngươi cái kia sẽ không nói cho ta, ngươi là bị lần này khí cho sợ choáng váng a? Làm sao có thể chứ? Ta vừa mới chỉ là tại tìm cơ hội, muốn dùng dao găm trong tay đem này ông chúa trên người đọc châm cho chặt đứa thôi. Nói đến đây câu nói, nô Thiên Chân liền trực tiếp dương lên dao găm trong tay, Tần Mặc cũng không nói nhảm, trực tiếp đi tới này ong chúa ngoài ra một bên. Vì Tần Mặc hiểu rõ mấy người bọn hắn muốn cùng cái này ong chúa đối kháng chính diện không nhất định có thể đánh thắng được hắn, đã như vậy, vậy mình thì làm làm công kích chủ lực đi. Tần Mặc lắc tay bên trong cái này Thiên Thần Kiếm, Thiên Thần Kiếm hướng thẳng đến ong chúa độc châm bổ tới. Có thể để Tần Mặc không có nghĩ tới là Thiên Thần Kiếm chặt tới độc châm của hắn phía trên sau đó, độc châm của hắn liền trực tiếp phát ra đinh một tiếng, nhưng là độc châm của hắn cũng không có bởi vì cái này mà hư hao rơi. Độc châm của hắn đã vậy còn quá cứng rắn. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy Tần Mặc lại nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên chân bọn hắn. Các chủ thủ không nhất định có thể đối kháng được độc của hắn, chờ một lát hắn quá khứ công kích các người các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe được tần mặt các dặn lao dương thì nuốt nước miếng một cái vừa mới bắt đầu hắn đi vào nơi này chạm đến cơ có lúc hắn đã cảm giác được nơi này tương đối tà môn không có nghĩ đến đây thế mà còn biết có lớn như vậy một ông chúa lúc này ông chúa thì là do quay đầu nhìn cái khác mấy người hắn thì hướng thẳng đến lao dương lao đến chỉ trong chốc lát hắn liền đạt tới lao dương bên cạnh lao dương nhịn không được cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng mà hắn vậy không có biện pháp gì cũng chỉ có thể vùng động dao găm trong tay lao dương chỉ thủ trực tiếp đánh tới ông chúa độc châm phía trên ông chúa độc châm cũng tại lúc này phát gia đình một tiếng thế nhưng nhường như mà không có nghĩ tới là Trụ độ trong tay của hắn lại xuất hiện một khe. Dạ? Lão Dương cứ như vậy nhìn chăm chú dao găm trong tay, cái này làm sao có khả năng? Hắn cây chủy thủ này vẫn tương đối cứng rắn, thế nhưng cho dù như thế cũng căn bản thì đánh không lại ông chúa độc trầm. Mắt thấy này ông chúa độc trầm, lập tức liền muốn đâm đến Lao Dương trong thân thể, bản tử trực tiếp đẩy một chút Lao Dương. Ông chúa nhìn thấy công kích của mình thất bại, liền không nhịn được cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn thừa cơ hội này quay đầu nhìn bản tử, tất nhiên bản tử như thế thích giải cứu đồng bạn của hắn, vậy hắn liền trực tiếp đem bản tử giết đi. Nghĩ như vậy ong chúa thì hướng thẳng đến bản tử lao đến chỉ trong chốc lát. Hắn liền đặt tới mập mạp bên cạnh, hắn trực tiếp dùng độc châm của hắn hướng phía bàn tử đâm tới. Bàn tử thì là vội vàng dùng dao găm trong tay để ngăn cản, chỉ tiếc ông chúa độc châm lại trực tiếp đem trùy thủ trong tay của hắn cho đâm xuyên qua. Ông chúa độc châm trực tiếp tại mập mạp trong con mắt phóng đại. Thời điểm then chốt tần mạc trực tiếp từ trên xuống dưới hướng phía cái đó ông chúa bộ tới. Ông chúa ngay lập tức như mày, mặc dù nói này cái khác mấy người với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, có thể là hắn hay là muốn cảnh giác một chút gi Hắn có thể cảm nhận được tần mạc thực lực sát thực rất mạnh, với lại hắn năng lực theo trên người tần mạc cảm nhận được một tia uy áp, nhưng mà lần này uy áp rốt cục là tới từ địa phương nào hắn không rõ lắm. Tần mạc nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó, liền lại nhìn chăm chú ong chúa, ông chúa có chút oán hận nhìn tần mạc, trước đây vừa nay hắn đều có thể trực tiếp đem bản tử giải quyết, cũng bởi vì tần mạc mới đưa đến hắn không có cách nào làm mập mạp chết bầm. Đã như vậy, vậy hắn thì sẽ đi qua công kích tần mạc đi. Tần mạc nhìn thấy hắn bộ này thì cười lạnh một tiếng đường phố, tần mạc liền trực tiếp thả ra ngoài trên người mình ló khí, phát ra một cô long âm. Rất rõ ràng ông chúa là không nghĩ tới Tần Mặc hội có uy lực như vậy, cho nên hắn bị Tần Mặc cho trấn sau khi tới liền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng. Tần Mặc thì là trực tiếp lập đầu, tiếp lấy Tần Mặc liền đi tới ông chúa ngoài ra một bên, huy động trong tay mình cái này Thiên Thần kiếm. Thiên Thần kiếm trực tiếp chặt tới cái này ông chúa độc châm phía trên, cái này ông chúa độc châm phía trên xuất hiện một đạo bạch sắc dấu vết. Tần Mặc trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy Tần Mặc cũng có chút ngạc nhiên nhìn ngoài ra mấy người. Nhìn tới qua không được bao dài thời gian, chúng ta liền có thể đem độc châm của hắn cho chặt Chương 176, nằm tại chỗ này Chương 176, nằm tại chỗ này. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn liền trực tiếp gật đầu một cái, Tần Mặc lời nói này hẳn là không sai. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt trên người ông chúa. Ông chúa hiện tại cũng có chút lo lắng nhìn chăm chú Tần Mặc bọn hắn. Vì thực lực của hắn chỉ sợ thật sự không có cách nào đối kháng được Tần Mặc bọn hắn lẽ nào hôm nay thật sự muốn nằm tại chỗ này sao? Ông chúa khẳng định là không nghĩ dạng này, do dự một chút sau đó hắn thì xoay người, muốn trực tiếp trốn rời nơi này. Có thể Tần Mặc lại làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu? Cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc liền trực tiếp chăng trước mặt hắn. Tất nhiên cũng đã tới nơi này công kích chúng ta, vậy cũng chớ vọng tưởng từ nơi này thoát khỏi." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì vung vậy trong tay mình cái này Thiên Thần kiếm. Ông chúa không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng độc châm của hắn cùng Tần Mặc Thiên Thần kiếm cứng đối cứng. Thế nhưng Tần Mặc Thiên Thần kiếm thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là độc châm của hắn có thể đối kháng được. Chỉ trong chốc lát, Tần Mặc trong tay cái này Thiên Thần kiếm liền trực tiếp đánh tới độc châm của hắn phía trên, độc châm của hắn cũng tại lúc này xuất hiện lần nữa một đạo dấu vết. Nhìn thấy độc châm của mình, lập tức liền sắp không kiên được nữa, ong chúa liền không nhịn được cảm thấy có chút lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, vì thực lực của hắn căn bản cũng không có cách đánh thắng được, Tần Mặc thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng Tần Mặc nhận thua sao? Tần Mặc xoay người một cái công phu liền đi tới cái này ông chúa ngoài ra một bên, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía ông chúa cánh bộ tới. Cái này ông chúa cánh thoạt nhìn vẫn là rất mỏng, nếu nếu đem hắn cánh cho chặt đứt, hắn có phải hay không thì không có cách nào trốn rời địa phương này đâu. Tần Mặc trong tay thanh kiếm này chặt tới ông chúa trên cánh mặt sau đó, ông chúa trên cánh mặt thì xuất hiện một đạo dấu vết. Ong chúa có chút oán hận quay đầu. Đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà bắt đầu công kích Hãn cánh, đã như vậy, vậy hắn liền trực tiếp cùng Tần Mặc đám người này liệu, khẳng định ngươi chết ta sống đi. Hắn cũng không tin, hắn đều đã ở chỗ này giết chết nhiều người như vậy, làm sao có khả năng không có cách nào ứng phó được này mấy cái mao đầu tiểu tử. Chỉ thấy cái này ông chúa trực tiếp dùng hắn cánh hướng phía Tần Mặc qua tới, Tần Mặc thiên thần kiếm cùng hắn cánh gai đến cùng một chỗ. Hắn cánh trực tiếp bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua. Ông chúa khiếp sợ nhìn chính mình cánh, cái này làm sao có khả năng? Mặc dù nói Hãn cánh nhìn lên tới đúng là rất mỏng, nhưng mà trình độ cứng cấp cũng là có thể Cứ như vậy bị Tần Mặc cho biến thành bộ dáng này sao?" Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng công kích tới ong chúa, chỉ trong chốc lát ong chúa thì không kiên trì nổi, hắn cánh vậy trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt đứt một nửa. Cánh đoạn mất một nửa sau đó, nó tốc độ phi hành thì trở nên chấm rất nhiều, cho nên hắn hiện tại căn bản cũng không có cách tránh thoát Tần Mặc tập kích. Hiện tại phản ứng của hắn tốc độ trì độn như vậy, chúng ta có thể quá khứ công kích hắn. Bàn tử quay đầu nhìn bên cạnh mình nô Thiên Chân cùng lao dương, "Lô Thiên Chân cùng lão dương" thì là trực tiếp đáp một tiếng. Hai người bọn họ cũng cảm thấy nhất định phải bắt lấy cơ hội này mới được. Làm hạ bọn hắn thì hướng thẳng đến trước mặt ông chúa vọt tới chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền đi tới ông chúa bên cạnh. Hai người bọn họ cũng tại lúc này không ngừng công kích tới cái này ông chúa. Mà bàn tử thì là công kích ông chúa ngoài ra một bên, bọn hắn quay đầu nhìn Tần Mặc. Ngươi đến là chủ công điểm công kích, cái này ông chúa nhìn lên tới hắn đã kiên trì không được bao lâu. Tần Mặc cười lấy đáp một tiếng. Phi sa tẩu thạch. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, chung quanh những thứ này mảnh vụn thạch toàn bộ cũng đi tới Tần Mặc bên cạnh, mặc trực tiếp dùng này, hướng hắn cái này ong qua. Mấy người các ngươi tránh ra một chút, đỡ phải ngộ thương đến mấy người các ngươi. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn nghe nói như thế liền trực tiếp đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì hướng phía phía sau thôi quá khứ, mà Tân Mặc những thứ này đã vụn toàn bộ cũng đánh tới trên người ông chúa. Ông chúa bị này lực trùng kích cho công kích đánh tới bên cạnh trên tảng đá, tảng đá kia vậy trong nháy mắt liền trực tiếp nổ bể ra tới. Tân Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo một tia cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem xem này ông chúa sao kiên trì được. Trên người ông chúa hiện tại đã vết thương trong chất, cho nên hắn cũng có chút oán hận nhìn xem lên trước mặt mấy người này, tất nhiên không có cách nào đem mấy người bọn hắn toàn bộ cũng giết chết, kia liền trực tiếp làm một trở thành hắn đệm Ngụy Như vậy ông chúa liền trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở cách hắn gần đây trên người bản tử. Ông chúa 10 phần nhanh chóng hướng phía bản tử vọt tới, bản tử nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thì lộ bội một tiếng, tiếp lấy hắn liền lấy ra đến rồi chùy thủ trong tay mình, hướng phía ong chúa đâm tới. Có thể so sánh tay trình độ cứng cấp đúng là không sánh bằng ông chúa độc châm, cho nên ong chúa độc châm trực tiếp đem bản tử dao găm trong tay cho đâm xuyên qua, bản tử cũng tại lúc này hướng phía phía sau thôi qua khứ. Tần Mặc híp liền đi tới bên, tiếp thì đẩy một chút bản tử tiếp lấy Tần Mặc thì lắc tay bên trong kiếm. Nhưng Tần Mặc không có nghĩ tới là trước mặt cái này ông chúa cũng không có tránh né, hắn gắng gượng chịu đựng được tần Mặc Thiên Thần. Chỉ thấy này ông chúa phía sau lưng ngay lập tức xuất hiện một đạo đặc biệt vết thương rất lớn, tần Mặc cũng tại đây là nhướng mày này ong chúa đây là ý gì a. Ong chúa lại thừa dịp tần Mặc lực trùng kích trực tiếp đi tới mập mạc bên cạnh, tiếp lấy hắn liền trực tiếp dùng độc châm của hắn hướng phía bản tử đâm tới, bản tử vội vàng tránh né một chút, nhưng da của hắn vẫn là bị này ông chúa độc châm cho quẹt làm bị thương. Bản tử hít vào một khí lạnh, thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này trên người ong chúa, ong chúa trong mắt mang theo ý mặt, hắn lại quay đầu nhìn tần mạc. Ánh mắt kia giống như là đang nói cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn cũng có thể thế nào, ngươi cũng giống vậy không bảo vệ được đồng bạn của ngươi." Tần Mặc nắm đấm nắm thật chặt, trong mắt xuất hiện oán hận nét mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú ngoại ra một bên Ngô Thiên Chân cùng lao Dương. Hai người các ngươi đem bản tử cho đỡ đến một bên khác, chờ một lát ta lại tới giúp hắn giải độc, ta trước đem này ông chúa giải quyết. Nếu nếu Ngô Thiên Chân cùng Lão Dương vậy ở cái địa phương này tiếp tục đợi lời nói, kia chờ một lát hay là rất dễ dàng bị cái này ông chúa cho tìm thấy sơ hở. cùng Lão Dương đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa liền trực tiếp một tiếng, tiếp nhìn hai người bọn họ thì viện bản tử đi tới một bên khác có thể là vì độc tố thật sự là quá quá mạnh liệt, cho nên hiện tại bản tử đều có chút bất tình nhân sự. Tần Mặc biết mình tốc độ nhất định phải hơi nhanh một chút, nếu nếu chờ một lát bản tử thật sự mệnh tang ở đây, vậy thì phiền toái. Tần Mặc thẳng tiếp một chút tử hướng lên trước mặt cái này ông chúa công kích qua. Chương 177, không phải chân thực, chương 177, không phải chân thực. Đồng thời Tần Mặc vậy thả ra trên người mình long khí. Long khí trực tiếp chấn trụ ông chúa, ông chúa căn bản cũng không có cách phản kháng, Tần Mặc thừa cơ hội này trực tiếp lắc tay bên trong thiên thần kiếm, thiên thần kiếm đem ong chúa cho chặt thành hai nửa. Đinh diệu diễn sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được đột thượng, trừ ma pháp trượng. Nhìn thấy hung chúa trở thành bộ dáng này, Tần Mặc thì thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc cũng tại lúc này vội vàng đi tới mập mạp bên cạnh. Hai chúng ta thối lui một chút. Lô Tiên Chân cùng lão Dương ngay lập tức đáp một tiếng, tiếp nhìn hai người bọn họ thì di động đến một bên khác, đỡ phải sẽ đánh nhiều đến Tần Mặc. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tử, tiếp lấy Tần Mặc thì nhắm mắt lại, đem trong thân thể mình lực lượng rót vào đến thân thể của mập mạp trong. Tần mặc cứ như vậy cẩn thận cảm thụ lấy bản tử thân thể tình huống bên trong, Tần phát hiện độc tố đang trong thân thể của hắn không ngừng vật nhìn lên tới thật sự chính là hơi có chút phiền bái. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở không gian của mình bên trong, tại không gian của mình bên trong tìm kiếm lấy, một lát sau Tần Mặc đã tìm được một giải độc đan dược. Tần Mặc đem này giải độc đan dược đưa ra, trực tiếp bỏ vào mập mạp trong muỗng, tiếp lấy Tần Mặc thì lấy tay dương một chút mập mạp cái cằm. Nhìn thấy bàn tử nuốt vào cái này giải độc đan dược, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc cũng tại lúc này quay đầu nhìn một bên khác nô Thiên Chân cùng lao Dương. Có cái này giải độc đan dược, tạm thời là có thể ý thức ra trong thân thể của Hàn Lộ Tố, nhưng mà đợi đến phía sau sẽ phát sinh cái gì chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta vẫn là phải phải mau sớm tìm kiếm được thuốc giải mới được. Lô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, có thể nơi này sẽ có cái đó độc châm thuốc giải sao? Nếu nếu không có nói, bàn tử chẳng phải là. Nô Thiên Chân không đành lòng tiếp tục nói nữa, bên cạnh Lao Dương vậy gật đầu một cái, Lô Thiên Chân lời nói này đúng là không sai. Nhưng vào lúc này, một bên khác bàn tử đột nhiên mở miệng. Ngươi lại ra, ngươi thật sự muốn nhường bàn ra chết ở cái địa phương này có phải hay không? Nô Thiên Chân nghe được bàn tử nói chuyện thì vui vẻ làm hạ hắn thì vội vàng đi tới mập mạc bên cạnh nói với bàn tử. Cảm giác thế nào? Yên tâm đi, còn chưa chết, may mắn mà có tần mạc cái này giải độc đang dưỡng. Ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong thân thể ta đã khá nhiều, vừa mới ta cảm giác được ta toàn thân đều đã tê dại. Tần Mặc nhìn xem nhìn ba người bọn hắn. "Tốt, đừng ở chỗ này lại lãng phí thời gian, chúng ta nhất định phải phải mau sớm tìm thấy thuốc giải mới được." Ba người bọn hắn cũng gật đầu một cái, liền không có ở chỗ này ở lâu, làm Hạ Tần Mặc liền mang theo bọn hắn hướng mặt trước đi tới. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc bọn hắn liền đi tới một mộ huyệt bên này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái mộ huyệt này bên trong. Nhìn lên tới cái này không giống như là chủ mộ huyệt. Lô chân quan sát một chút nơi này kiến trúc sau đó, liền cùng Tần Mặc mấy người bọn hắn nói xong. Tần Mặc gật đầu một cái, nô tiên chân lời nói này đúng là không sai, hắn lại quay đầu nhìn chăm chú bàn tử mấy người bọn hắn. Chúng ta trước ở cái địa phương này tìm tìm một cái, xem xét có thể hay không tìm thấy, nếu nếu tìm được lời nói, cũng sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Bàn tử bọn hắn đáp một tiếng, Tần Mặc cũng tại lúc này cẩn thận tìm kiếm lấy, một lát sau sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở một cái trong đó phía trên quan tài. Tần Mặc hướng thẳng đến cái này quan tài đi tới, hắn cứ như vậy đánh giá trước mặt cái này quan tài. Cái này quan tài chất liệu nhìn lên tới hình như đúng là có chút không cùng một dạng. Cái này quan tài niên đại hình như cũng không có xa xưa như vậy. Nói đến đây câu nói, hắn thì cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này quan tài, một lát sau hắn ngay tại này phía trên quan tài nhìn thấy một chữ nhỏ. Tần Mặc là biết nhau những chữ này, cho nên Tần Mặc liền hiểu, đến cái này quan tài đúng là cái đó quân đội lưu lại, với lại bọn hắn còn đặc biệt ở trên đây là một chút đánh dấu. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn chăm chú một bên khác bản tử cùng Lô Thiên Chân. Chúng ta trước tiên ở trung quanh nơi này xem một chút đi, tận lực không muốn chạm đến cái này quan tài. Tần Mặc cảm thấy hiện tại muốn làm chủ yếu nhất, sự việc chính là giúp đỡ bản tử tìm thấy tốt giải, về phần cái khác đều có thể phóng tới phía sau lại nói. Nếu nếu bọn hắn ở cái địa phương này trêu chọc đến một tông tử hoặc là là thứ gì, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn hắn tiến trình, đến lúc đó bản tử trên người độc tố tại phát tác lời nói, đối bọn họ thật sự mà nói là quá bất lợi. Tần Mặc bọn hắn cứ như vậy ở cái địa phương này không ngừng tìm kiếm lấy, cũng tìm thời gian rất lâu, bọn hắn cũng không có tìm được thuốc giải, Tần Mặc lông mày vậy chính nịu thất trận. Nhưng vào lúc này trong quan tài đột nhiên phát ra một cỗ hắc khí, Tần Mặc híp mắt sau đó thì hướng phía phía sau lui qua thứ. Những hắc khí này cũng tại lúc này trực tiếp đi tới một bên khác tường vách bên cạnh, cái này trên vách tường ngay lập tức xuất hiện rất nhiều vết họa. Với lại nhường tần mặc bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này Bích Họa hiện tại còn chính đang không ngừng ở chỗ này động lên. Này nhìn lên tới tựa như là một đội quân. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này, Bích Họa bên cạnh mấy người vậy trực tiếp đáp một tiếng. "Đúng vậy a, với lại này nhìn lên tới có chút không thích hợp a." Nói đến đây câu nói, Ban Tử thì vươn tay muốn đi phụ sờ một chút tần mặc xương là, vội vàng kéo một chút mập mạp cánh tay. Một bên khác Ngô Thiên Chân thì là nắm đuột cầm của mình cùng tần mặc mấy người bọn hắn nói xong. Này hình như không phải chân thực. Không sai, liền cùng cho nên cung bên trong có thể nhìn thấy cung nữ cùng thái giám là không sai bị lắm tương đương với Nam Châm lưu lại một loại hình ảnh. Mặc dù nói cái này cũng xác thực rất khó dùng khoa học để giải thích, nhưng mà sự thực nên đúng là bộ dáng này. Các ngươi còn nhớ trước đó cái đó Lý Lao bản chỗ giàng thuật sao? Cái đó Lý Lao bản nói hẳn là chi quân đội này. Tân Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này quân đội, hắn lại quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh cái này quan tài. Khó trách ta cảm giác được cái này quan tài chất liệu là không cùng một dạng. nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này quan tài có thể là cái này quân đội lưu lại, bọn hắn vì phòng ngừa có những người khác lại tới đây tìm kiếm bảo tàng bên trong, cho nên đặc biệt lưu lại dạng này một cơ quan. Lão Dương nhíu mày, Trước đó ta cũng không có tới từng tới nơi này, cho nên ta cũng không biết nơi này sẽ có hay không có nguy hiểm gì, chúng ta mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút. Các ngươi cảm thấy hắn là phải nhắc nhở vài câu. Tần mặc gật đầu một cái, tiếp lấy tần mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở cái này phía trên quan tài, ngay lúc này cái này quan tài không ngừng đang. Bên trong vậy không ngừng phát ra thanh âm ca ca. Tần mặc cười lạnh một tiếng sau đó, liền trực tiếp dùng chính mình bị tiếu đến đáp lại đối phương. chương 178, tông tử xuất hiện, trước 178, tông tử xuất hiện. Nhìn thấy tần mặc bộ dáng này, nô thiên chân mấy người bọn hắn thì liếp nhau một cái, bất quá bọn hắn mấy cái cũng không có nhiều lời. Các ngươi cũng dám lại tới đây, này mộ huyệt cũng sớm đã có chủ nhân. Cái gọi là có chủ nhân, ngươi đều đã ở chỗ này ngủ say đã bao nhiêu năm, lẽ nào ngươi không rõ ràng sao? Kia nhánh quân đội sớm thì đã biến mất không thấy, nếu như thế, vậy người khác thì có thể đi tới nơi này dò xét cái mộ huyệt này. Ngươi này hậu bối lại dám lớn lối như vậy, lẽ nào ngươi thì không lo lắng ta trực tiếp ra tay đem các ngươi đám người này giải quyết sao? Có bản lĩnh ngươi thì thử một lần. Tần Mặc cảm giác đến bọn hắn là không cần thiết sợ sệt đối phương, tất nhiên đối phương đều đã khẩu suất của luôn, vậy hắn thì ở tại chỗ này thật tốt cùng đối phương đọ sức một trận, hắn ngược lại muốn xem xem thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng dám nói ra những lời này. Nhưng vào lúc này, cái đó mộ huyệt đột nhiên nổ bể ra đến, Tần Mặc cũng tại lúc này đưa ánh mắt đặt ở cái đó quan tài phía trên. Nhìn thấy cái hộp kia sao? Tân Mặc quay đầu nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân bọn hắn. Nếu như là ta đoán không lầm lời nói, này trong hộp nhất định để đó quan trọng đồ vật, chúng ta trước đem cái này tông tử giải quyết lại nói. Ngô Chân gặp được trước mặt cái này Tổng tử, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nếu Tiêu Tần Mặc nói như vậy, cái này tông tử chẳng phải là bác Ngụy thời kỳ sao? Chúng ta thực lực của những người này có thể đánh thắng được cái này tông tử sao? Cái này tông tử niên đại đều đã xa xưa như vậy, hơn nữa còn là kia nhánh quân đội lưu lại, cho nên Ngô Thiên Chân cảm thấy khẳng định không đơn giản. Các ngươi chờ một lát trực tiếp lui ra phía sau là được rồi, ta tới đối phó cái này tông tử. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt tông tử, khi mắt. bàn tử lại trực tiếp như mày. Cái này sao có thể được đâu, tất nhiên chúng ta tất cả mọi người là đồng bạn, vậy chúng ta khẳng định là phải ở lại chỗ này giúp ngươi cùng đi đối phó cái này tông tử, ngươi hay là đừng nói những lời này. Tần Mặc nhìn thấy bàn tử nói như vậy thì đưa ánh mắt đặt ở trên người bàn tử, bàn tử cũng tại lúc này cảm nhận được trên người mình truyền đến một hồi bất lực, còn kém chút ngã trên mặt đất. Tốt ở bên cạnh Ngô Thiên chân tay mắt lanh lẽo kịp thời đỡ, bàn tử, được rồi, ngươi cũng đừng có lại xính cười rồi, vẫn là chúng ta tới đối phó cái này tông tử đi." Lão Dương nếu mày nhìn chăm chú bản tử, bàn tử thì là trực tiếp nhếch miệng, không ngờ rằng có một ngày lại cũng sẽ bị ngươi tiểu tử này cho đánh thức. Rằng lời nói thật, với lúc bắt đầu bàn tử đúng là không thể nào tin được các ngươi, có thể là vừa vận tại đối phó cái đó ong lúc Lão Dương còn cứu được hắn một chút, cho nên hắn vậy không cần thiết đối với lão Dương có lớn như vậy ý kiến. Lão Dương đưa ánh mắt đặt ở cái này trên người tông tử, hắn nói với Trần Mặc: "Với những cái này tông tử thực lực mạnh như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp liên thủ tới đối phó cái này tông tử đi." Trần Mặc gật đầu một cái, Trần Mặc tự nhiên là không có ý kiến gì, vì Trần Mặc đã hiểu cái này tông tử sát thực tương đối khủng bố. Làm Hạ Trần Mặc liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra, Thiên Thần kiếm nhìn chằm trọc vào trước mặt cái này tông tử, do dự một chút sau đó, Mặc thì đột nhiên từ đạp dưới chân mình mặt đất. Trần Mặc thân thể cũng tại lúc này, bay thẳng đến phía trên trên vết tượng. Tần Mặc trước đó đã nắm giữa phi diệm tẩu bích cái này kỹ năng, cho nên Tần Mặc hiện tại có thể tùy tiện di động phụ đến cái này trên vách tường. Đứng ở cái địa phương này sau đó, Tần Mặc thì thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc cũng tại lúc này từ trên xuống dưới hướng phía Tông tử vào tới. Trên người Tông tử là mặc một khải giáp, với lại cánh tay của hắn phía trên cũng có được một đôi hộ hoàn. Mặc dù nói cái này Tông tử cũng không có cái gì vũ khí, hắn lại trực tiếp cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng trong tay mình hộ hoàn chặn Tần Mặc. Hắn hộ hoàn bị Tần Mặc tiên kiếm cho đâm chúng sau đó, phía trên thì xuất hiện một đạo dấu vết, hơn nữa còn có một đạo thật nhỏ vết nứt. tử trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tiếp tục cùng Tần Mặc giao lưu. Không ngờ rằng ngươi lại còn có thể có lực lượng như vậy, đúng là rất nhường ta nghĩ khiếp sợ. Chính ngươi đã hiểu liền tốt, nếu nếu ngươi ngoan ngoãn thì chết, vậy ta có thể suy xét lưu ngươi một phần thời. Tần Mặc trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ka ka. Mặc dù nói Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn không biết Tần Mặc cùng cái này Tông tử tại giao lưu cái gì, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ tất nhiên hiện tại cũng đã đánh nhau, kia thì không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Tần lại hướng lên trước mặt Tông tử vọt tới chỉ trong chốc lát hắn liền đi Tông tử bên cạnh, hắn cũng tại lúc này lần nữa lắc tay bên trong Thiên Thần kiếm. Thiên thần kiếm không ngừng công kích đến trên người tông tử, trên người tông tử cũng tại lúc này xuất hiện một đạo lại một đạo dấu vết, chẳng qua hắn cũng không có bởi vì cái này trực tiếp mệnh tang tại đây. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, hắn thì nhìn chăm chú cách đó không xa Lao Dương, Lao Dương, dao găm trong tay hay là không được tốt lắm, do dự một chút sau đó, tân Mặc liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra một vũ khí, đưa cho cách đó không xa lão Dương, cái này trước dùng đến đi." Tân Mặc cho lão Dương chính là một trừ ma pháp trượng. Tần Mặc cũng không biết cái này trừ ma pháp trượng uy lực thế nào, rốt cuộc cái này trừ ma pháp trượng là hệ thống mới vừa ban thưởng cho hắn. Nhìn thấy một màn này, Lão Dương thì như mày, hắn cứ như vậy nhìn trong tay mình cái này trừ ma pháp trượng. Thế nhưng ta vậy sẽ không sử dụng vật này a? Tần Mặc lừa một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì cầm trong tay Thiên Thần kiếm ném cho cách đó không xa Lão Dương. Vậy ngươi thì dùng cái này là được rồi. Mặc dù nói vì Lão Dương thực lực khả năng không có cách phát huy ra Thiên Thần kiếm uy lực, thế nhưng tất nhiên đối phương sẽ không sử dụng chạm đến pháp trượng, vậy thì do tự để đi. Tần Mặc đem này trừ ma pháp trượng nhận lấy sau đó, thì nhìn chăm chú cách đó không xa Lão Dương. Chịu chết đi. Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, trên người Tần Mặc liền trực tiếp bộc phát ra một cỗ to lớn long khí. Cái đó tông tử trong mắt vậy xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử này trên thân vậy mà sẽ có lo khí. đây là rất ngưỡng hắn cảm thấy khiếp sợ. Tân Mặc cũng không có cùng cái này tông tử nói nhiều như vậy, chỉ là giơ lên trong tay mình cái này trừ ma pháp trượng. Trừ ma pháp trượng cũng tại lúc này phát ra uy lực to lớn. Thủy tinh ngưng kết thuật. Tân Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, tông tử bên cạnh thì trực tiếp xuất hiện rất nhiều thủy tinh, nhưng thứ này thủy tinh cũng tại lúc này trực tiếp hạn chế động tác này hành động. Tân Mặc trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng chính mình sử dụng cái này ma pháp trượng lúc, chính mình kỹ năng uy lực lại trở nên cường đại như vậy. Làm Hạ Tân Mặc thì nhíu mày nhìn chăm chú một bên khác Lao dương, lão dương vẫn tương đối hội nắm đúng thời cơ, hắn trực tiếp dùng trong tay thiên thần kiếm hướng phía tông tử bộ tới. Chương 179, phối hợp với nhau, chương 179, phối hợp với nhau. Mặc dù vì lão dương thực lực, xác thực không có cách nào sử dụng ra thiên thần kiếm uy lực cực lớn, có thể cho dù như thế, vẫn là đem cái này tông tử hộ hoàn cho chặt đước. Tông tử nhìn thấy chính mình hộ hoàn hết rồi, trong mắt thì xuất hiện biểu tình kết sợ, hắn nhìn chăm chú cách đó không xa lão dương. Này lão dương thực lực dường như cũng không có gì đặc biệt, sao có thể đem chính mình cho đánh thành bộ này đâu? Mặc dù Tông tử không hiểu đây là có chuyện gì, thế nhưng hắn biết mình nhất định phải mau chóng tại giải quyết trước mặt nhóm người này. Như tiếp tục ở chỗ này cùng bọn hắn lãng phí thời gian lời nói, không thì tương đương với cho bọn hắn cơ biết sao. Tông tử đưa ánh mắt đặt ở trước mặt những thứ này băng tinh bên trên, chỉ thấy nó ngưng tụ lực lượng của nó thì hướng thẳng đến băng tinh đập tới. Tông tử thoáng một cái lệnh vào băng tinh phía trên sau đó, băng tinh liền trực tiếp nổ, vỡ ra đến bắn nổ lực lượng vậy trực tiếp tỏa ra đến không khí chung quanh trong. Trần Mặc nhướng mày, chẳng qua Trần Mặc cũng không có đệ bụng nhiều như vậy. Hắn lại nhìn cách đó không xa lão Dương, tiếp tục phối hợp Lão Dương đã hiểu tần mặc ý nghĩa thì nhìn chăm chú cách đó không xa cái này tông tử, tần mặc cũng tại lúc này lần nữa cao cao dơ lên trong tay trừ ma pháp trượng. Trừ ma pháp trượng trực tiếp bộc phát ra, một hồi năng lượng to lớn, trận này năng lượng to lớn hướng phía chúng quanh tán quá khứ. Một lát sau cố lực lượng này liền trực tiếp đánh tới trên người tông tử. Tông tử không có cách nào trèo chống được những năng lượng này, hắn liền trực tiếp bị tần mặc lực lượng cho công kích hướng phía một bên khác di động rất xa một khoảng cách. Tần mặc mang trên mặt một tia cười lạnh, lúc này lão Dương thì là đi tới tông tử bên cạnh, lão Dương lại huy động trong tay hắn thiên thần kiếm, hiện tại tông tử thân thể là nhịn không được hướng phía hắn va đập tới. Hắn chỉ cần dơ lên Thiên Thần kiếm là được rồi. Chỉ thấy cái này Thiên Thần kiếm trực tiếp đâm tới cái này Tông tử trong cánh tay mặt. Còn kia Tông tử cũng tại lúc này phát ra thanh âm kỳ quái, Tần Mặc hiểu rõ kia là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Nhìn thấy bản tử chuẩn bị đi vào nơi này, giúp đỡ Tần Mặc liền trực tiếp lắc đầu. Ngươi hay là đừng tới đây đi, ngươi bây giờ căn bản cũng không có cách đánh thắng được cái này Tông tử. Bàn tử nhất miệng. Bàn ra ta khi nào chật vật như vậy quá Sớm biết ta nên cẩn thận một chút, không nên bị cái đó ong chúa cho làm thành như vậy. Mặc hiểu rõ bản tử là muốn qua đến giúp đỡ chính mình, cho nên mới hội cho là như vậy. Chẳng qua hắn cũng lời nói với bản tử nhiều như vậy, chỉ cần phải mau sớm giải quyết cái này tông tử là được rồi. Thì sau đó một khắc, Tần Mặc thì hướng phía cái này tông tử vọt tới, đến cái này tông tử bên cạnh, Tần Mặc thì lắc tay bên trong cái này trừ ma pháp trượng. Trừ ma pháp trượng lực lượng lại là đống chốc công kích đến trên người tông tử, lúc này tông tử thân thể trực tiếp bị Tần Mặc cho hạn chế lại. Lão Dương bắt lấy cơ hội này, trực tiếp chặt tới tông tử trên bờ vai. Cái này tông tử trên bờ vai lộ ra nhất định thì tối, những thứ này thì tối bị thiên thần kiếm cho công kích sau khi tới, liền trực tiếp nổ tung, lộ ra nó bên trong xương. Có thể cho dù như thế Cái này Tông Tử cũng không có sợ sệt, hắn chỉ là quay đầu, có chút oán hận nhìn chăm chú Lao Dương. Nếu như không phải Lao Dương, trên người hắn cũng sẽ không bị nhiều như vậy tổn thương, đã như vậy, vậy trước tiên đem lão Dương giải quyết đi. Cái này Tông Tử trực tiếp huy động hắn móng đuốt hướng phía Lao Dương đánh. Lao Dương cũng là không nhỏ tâm bị công kích đến lần này, cho nên lão Dương thì hướng thẳng đến phía sau lui rất xa một khoảng cách, này thân hình vừa đứng vững. Lao Dương nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó, liền lại nhìn cách đó không xa Tông Tử, thế nhưng Tông Tử lại ở thời điểm này đi tới Lao dương bên cạnh Tông tử một cước hướng phía lao dương là tới lao Dương không có biện pháp gì chỉ có thể ở nơi này không ngừng ứng đối nhìn nhìnông tử lao dương lực lượng khẳng định là không ngăn nổi nổiông tử cho nên Tông tử bắt lấy một cơ hội sau đó liền trực tiếp đem lão dương đánh ngã trên mặt đất lao Dương lông mày nếu thật chặt có chút không hiểu nhìn chăm chú cái này Tông tử cái này Tông tử lực lượng sao có thể mạnh như vậy đâu Tông tử trong mắt mang theo trào phúng nét mặt nói thật hắn thấy lao dương căn bản thì không phải là đối thủ của hắn cho nên hiện tại lao dương ở cái địa phương này vậy chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi hắn hướng thẳng đến lao dương đánh qua Lão Dương cũng tại lúc này không ngừng ngướng đối, Tông tử Tân Mặc nhìn thấy một màn này thì hít mắt, hắn khẳng định là không thể cho phép cái này Tông tử tiếp tục ở chỗ này bắt nạt Lão Dương. Tân Mặc trực tiếp di động đến cái này Tông tử bên cạnh thì chắn, cái này Tông tử trước mặt đưa tay ra bên trong cái này trừ ma phát trượng, chặn Tông tử. Tông tử không có cách nào đối kháng được Tân Mặc, cũng có chút phẫn nộ trận mắt nhìn Tân Mặc. Tân Mặc cười to một tiếng, tiếp lấy Tân Mặc liền trực tiếp lắc đầu. Người nghĩ muốn đối phó chúng ta cũng phải nhìn xem chính ngươi có hay không có thực lực kia. Không gian ngưng tụ thuật. Tân tiếng nói rơi xuống sau đó, cái này tử bên cạnh không gian thì trở nên hư mờ hơn. Hắn vậy ở thời điểm này nếu thật chặt lông mày, có chút khó có thể tin nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Lão Dương thừa cơ hội này trực tiếp dùng trong tay cái này Thiên Thần kiếm hướng phía Tông tử gai đi qua. Thế nhưng lão Dương sử dụng cái này Thiên Thần kiếm lúc, uy lực thật sự là quá thấp, cho nên cũng không có đả thương được cái này Tông tử, chỉ là đem cái này Tông tử vào ngoài cho cắt vỡ một chút. "Đem Thiên Thần kiếm cho ta đi." Mặc dù nói mình quả thật có thể đưa đến khống chế cái này Tông tử tác dụng, nhưng mà lão Dương lực công kích thật sự là quá thấp. Lão Dương gật đầu một cái, liền đem cái này Thiên Thần kiếm hướng phía Tần Mặc ném tới, Tần Mặc tiếp nhận sau đó thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhìn chăm chú tông tử. Cười lạnh một tiếng sau đó, Trần Mặc liền cầm lấy trong tay Thiên Thần kiếm hướng phía tông tử công kích qua. Tông tử cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực của hắn đến công kích Trần Mặc, bởi vì hắn hiểu rõ Trần Mặc đúng là tương đối kinh khủng. Thoáng một cái đánh trúng tông tử sau đó, tông tử thì hướng thẳng đến phía sau lui quá thứ, trong mắt của hắn vậy xuất hiện đoán hận mét mặt. Trần Mặc nhướng mày. Thì sau đó một khắc, Trần Mặc lại lần nữa đem Trừ Ma pháp trượng lấy ra. Hiện tại Trần Mặc tay trái cầm là Trừ Ma pháp trượng, tay phải cầm chính là trời thần kiếm. Trên người Trừ Ma pháp trượng phát ra một cỗ to lớn quầng mang, cỗ này chỉ riêng mang hiện hiện ra sau đó thì hướng thẳng đến cách đó không xa tông tử di động quá khứ. Tông tử hiểu rõ hắn tuyệt đối không thể lại bị mấy trừ ma pháp trượng cho giam cầm đến, bằng không hắn nhất định không phải là đối thủ của Tân Mặc. Tân Mặc cầm cố lại này tông tử sau đó, liền trực tiếp dùng trong tay Thiên Thần kiếm hướng phía tông tử công kích qua. Tân Mặc Thiên Thần kiếm trực tiếp đệ vào trên người tông tử, tông tử trên người cái đó khải giáp cũng tại lúc này trực tiếp nổ tung, trên người hắn những kia thịt thối trực tiếp lộ ra. Chương 180, Quan Tài nguyên Nhân, chương 180, Quan Tài Quân Nhân. Tần mặc lông mày nhíu thật chặt, trong mắt vậy mang theo ghét bỏ nét mặt. Bên cạnh Ngô Thiên Chân thì là nắm nuốt cầm của mình. Có chút nghi ngờ hỏi bên cạnh bạn tử. Dựa theo bình thường suy luận mà nói, trên người hắn không là hẳn không có thịt tối sao. Rốt cuộc cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, vì sao hiện tại này thịt tối còn ở đây. Chỉ sợ là cái đó quan tài nguyên nhân đi. Bà tử nhìn chăm chú cách đó không xa quan tải, hắn cảm thấy cái này quan tài đúng là có chút không đúng. Nô Thiên Trân Hiểu rõ ra thì đáp một tiếng, hắn cũng tại lúc này nhìn chăm chú trên đất cái đó cái hộp nhỏ. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái này trong hộp nhỏ phóng rốt cuộc là thứ gì. Cái này chúng ta vậy không rõ ràng à? Thì chỉ chờ nhìn tần mặc giải quyết cái này tông tử sau đó, chúng ta lại đem cái hộp kia cho đã lấy tới. Tần mặc cứ như vậy không ngừng công kích tới trước mặt tông tử, một lát sau này tông tử thì không kiên trì nổi, hắn bị tần mặc cho đánh lùi sau đó, trên người thì xuất hiện một ít thương thế. Tần mặc lại tới cái này tông tử phía sau, một cước đạp đến cái này trên người tông tử, dùng chân của mình đẻ lại cái này tông tử. Cái này tông tử cũng tại lúc này dùng sức phản kháng. Bên cạnh Lao Dương nhìn thấy một màn này thì vội vàng đi tới tần mặc bên người, giúp đỡ tần cùng nhau để lại tông tử Tần Mặc cầm trong tay Thiên Thần kiếm, bỗng chốc đâm tới cái này tổng tử trên bờ vai, trực tiếp đem cái này tổng tử bả vai cho đâm xuyên qua. Tông tử lần nữa phát ra thanh em kỳ quái, Tần Mặc cũng bị cái này tổng tử lực lượng cho công kích hướng phía phía sau lui quá khứ. Mặc dù nói cái này Tông tử sát thực đánh không lại Tần Mặc, thế nhưng hắn vừa mới bị Tần Mặc bị đả thương sau đó thì bộc phát ra năng lượng. Tần Mặc ngược lại là không có để bụng nhiều như vậy, vì Tần Mặc hiểu rõ cái này tổng tử khẳng định là không kiên trì nổi. Hơi lạnh một tiếng sau đó, Mặc lại lần nữa hướng phía cái này Tông tử lao đến chỉ trong chốc lát. Hắn liền đặt tới cái này tổng tử bên cạnh, tần mặc cứ như vậy tả hữu không ngừng công kích tới cái này tổng tử. Lão Dương cũng ở nơi đây giúp đỡ nhìn tần mặc nô thiên chân do dự một chút sau đó thì nhìn bản tử. Ta vậy đi theo bọn hắn cùng đi đối phó cái này tổng tử, người hay là ở cái địa phương này đợi đi? Trên người bản tử hiện tại là có độc tố, hắn khẳng định là không hy vọng bản tử đi qua hỗ trợ, như vậy rất có thể sẽ để cho chính bản tử hãm sâu đến nguy hiểm tình hình trong. Bản tử nghe nói như thế liền không nhịn được lừa một cái, hắn có chút im lặng nói: "Ngươi yên tâm đi, trên người của ta đều đã bị thương, ta khẳng định là không gặp qua đi giúp các ngươi." cũng sẽ không liên lụy các người, các ngươi vội vàng giải quyết cái này tông tử đi, đợi đến giết chết cái này tông tử sau đó, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía dưới đi đấy. Bên này Tần Mặc không ngừng công kích tới tông tử, một lát sau, này tông tử lại lần nữa ngã trên mặt đất. Tần Mặc cũng tại lúc này nhướng mày, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Tần Mặc trực tiếp từ trên xuống dưới hướng phía cái này tông tử bộ tới. Vừa mới Tần Mặc đem cái này tông tử bả vai cho đâm xuyên qua sau đó, cái này tông tử liền đã kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên Tần một cái lại đánh tới cái này trên người tông tử. tử liền trực tiếp ngã trên mặt đất, với lại tính mạng của hắn dấu hiệu hiện tại cũng biến thành vô cùng yếu đất. Tần Mặc nhịn không được lắc đầu dạng lời nói thật, Tần Mặc cảm thấy cái này Tông tử thực lực đúng là không được tốt lắm, cho nên Tần Mặc cũng lười ở chỗ này tiếp tục trì hoan thời gian, hắn nhất định phải phải mau sớm giết chết cái này Tông tử, sau đó giúp đỡ bản tử tìm thấy thuốc giải. Phi sa tẩu thạch. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, chung quanh nơi này thì trực tiếp xuất hiện rất nhiều mảnh vụn thạch, những thứ này mảnh vụn thạch cũng tại lúc này hướng thẳng đến trước mặt cái này Tông tử di động quá khứ. Những thứ này mảnh vụn thạch dường như là phi thường có linh tính một dạng, vây quanh tử bên cạnh. Tổng tử lông mày nhíu chặt, hắn tụ lực lượng của mình sau đó, thì nện vào quanh những thứ này mảnh vụn trên đá. Thế nhưng những thứ này mảnh vụn thạch cũng không có, bởi vì cái này trực tiếp vỡ tan rơi. Tần Mặc trong mắt mang theo trào phúng nét mặt. Mặc dù nói những thứ này mảnh vụn thạch nhìn lên tới xác thực không được tốt lắm, thế nhưng số lượng của bọn họ là tương đối nhiều, cho nên ngươi căn bản cũng không có cách đem bọn hắn cho lấy vỡ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan chịu chết đi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền trực tiếp phát ra một tiếng long âm. Này tiếng long ngâm trực diện hướng phía Tông tử công kích qua, Tông tử vậy trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không chỉ như vậy, xương cốt của hắn phía trên vậy xuất hiện một chút lại một điểm thật nhỏ vết nứt. Tần Mặc gặp được những thứ này vết nứt liền trực tiếp lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc liền đến, đến cái này tông tử một bên khác, cứ như vậy không ngừng công kích tới tông tử. Cái này tông tử xác thực không phải là đối thủ của Tần Mặc, lại thêm xương cốt của hắn phía trên lại xuất hiện cái khe, Tần Mặc chỉ cần tại dùng lực công kích cái này tông tử, cái này tông tử trên người vết nứt thì sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Cứ như vậy đi qua, khoảng một khắc đồng hồ tại hữu Tần Mặc hướng phía phía sau đẩy mấy bước, mà cái này tông tử xương vậy vỡ vụn rất nhiều. Có thể cho dù như thế, cái này tông tử vậy cũng không có bởi vì cái này mà bỏ cuộc hắn, hay là không ngừng hướng phía Tần Mặc xông lại. Tần Mặc nhíu cũng đã đến hiện tại, còn đang khổ cực kiên trì sao? Chẳng qua không sao, đã ngươi nghĩ như vậy muốn chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nói đến đây câu nói, Thần Mặc thân thể liền trực tiếp bay đến giữa không trung, tần Mặc há hốc miệng ra sau đó thì có một đạo to lớn long âm, theo Thần Mặc trong miệng truyền ra. Ban tử mấy người bọn hắn cũng là cảm giác được có chút khó chịu. Mặc dù nói này long ngâm nối bọn họ cũng không có cái gì uy áp, có thể là thanh em này để bọn hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Tông tử vậy ở thời điểm này trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người hắn không ngừng phát ra tiếng nổ, chỉ trong chốc lát, cái này Tông tử thì đã biến mất không thấy. Đinh Tiêu diệt sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được được thưởng, kim tằm cổ. Tần Mặc nhìn một chút có quan hệ với kim tằm cổ, nói do Tần Mặc phát hiện cái này kim tằm cổ lại là có thể giải rơi vận động, vậy thì tương đương với là có thể có một cái bách độc bất sống thể chất. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc cũng không có trực tiếp đem này kim tằm cốt cho lấy ra. Nếu muốn là trong cái hộp này phóng không phải thuốc giải nó lại đem này kim tằm cổ lấy ra cho bàn tự đi, rốt cuộc này kim tằm cổ cũng là tương đối khó được. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt phóng trên mặt đất cái hộp kia bên trong, Mặc hướng thẳng đến cái hộp này đi tới, nhưng hắn cũng không có trực tiếp mở ra cái hộp này. Thần Mặc nhắm mắt lại, dùng lực lượng của mình dốc vào cái hộp này phía trên, hắn là có thể cảm giác được trong cái hộp này có cái gì cơ quan. Lại thêm Thần Mặc vốn chính là có vô thượng cơ quan tuật, hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn ra cái hộp này chuyện ẩn dấu. Chương 181, phía trước không có đường, chương 181, phía trước không có đường. Một lát sau, tần Mặc liền đem tay đặt ở cái hộp này một cái phương vị, dùng sức bóp một lúc sau, trong cái hộp này thì phát ra răng rắc một tiếng. Bạn tử mấy người bọn hắn nhìn thấy một màn này thì liếc nhau một cái, bất quá bọn hắn cũng không có giảng nhiều như vậy, chỉ là ở cái địa phương này nhìn Tần Mặc cũng tại lúc này trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ, nhưng Tần Mặc không ngờ rằng là cái này bản đồ lại là có quan hệ với những tiêu câm điếc quân tiến vào nơi này miêu tả. Cái này miêu tả hình như không phải đặc biệt toàn bộ a. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này trên bản đồ miêu tả, cái này phía trên miêu tả tiêu chú một hoàng truyền vị trí, lại tiêu chú một địa phủ vị trí. Này hoàng truyền cùng địa phủ lại là cái gì a? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, này hoàng truyền hẳn là thông hướng cái này địa phủ con đường, mà địa phủ này hẳn là cụ thể cửa vào. Tần Mặc không biết mình đoán là đúng hay là sai, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn tóm lại là muốn tiếp tục hướng mặt trước đi. Sau đó lại thử nghiệm xem xét có thể hay không tìm thấy. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bạn tử bọn hắn liền trực tiếp gật đầu một cái. Tần Mặc cũng tại lúc này lại đưa ánh mắt đặt ở trên người bạn tử. Cho ngươi một vật." Tần Mặc nói xong liền trực tiếp nắm tay đặt ở trong ngực của mình, đợi đến Tần Mặc lại mở ra tay lúc, Tần Mặc trong lòng bàn tay thì xuất hiện cái đó kim tẩm cổ. Mặc dù nói này kim tầm cốt đối với Tần Mặc mà nói đúng là tương đối khó được, có thể Tần Mặc cho rằng nếu là không đem này kim tẩm cốt giao cho bạn tử, bạn tử trên người độc tố có thể hay không giải hết còn chưa nhất định. "Ngươi cho ta đây là cái gì?" Bàn tử có chút ghét bỏ hướng phía phía sau lui hai bước, tần mặc trong tay cái này côn trùng mặc dù toàn thân là màu vàng kim, nhưng nhìn lên tới cũng không có gì đặc biệt, với lại nhìn hết sức khó coi. Tần mặc lừa một cái. Đây là có thể giải độc, với lại ăn cái này sau đó, các người đến phía sau thì không nhất định lại sẽ trúng độc. Bàn tử lại trực tiếp lắt đầu. Đừng với ta nói những thứ này, ta sẽ không ăn cái này. Còn có một cái chính là bàn tử cảm thấy vượt nhưng cái này kim tạm cổ có thể từ bỏ trên người hắn độc tố hẳn là cũng có thể mở hắn độc tố của hắn yếu thế, Tân Mặc hiện tại đem cái này kim tằm khổ cho hắn, và phía sau tần Mặc không cẩn thận trúng độc, kia Tân Mặc chẳng phải là liền cái gì cũng bị mất à. Ta cho ngươi ngươi thì thu là được rồi." Tân Mặc chuẩn bị hướng thẳng đến bàn tử ném đi qua, thế nhưng bàn tử lại trực tiếp lắc đầu. "Ta lặp lại lần nữa, ta là không có khả năng muốn cái này, chính ngươi giữ đi, ngươi để cho ta ăn cái này côn trùng còn không bằng trực tiếp giết ta đây, ta tình nguyện đột phát cũng không ý ăn hết cái này côn trùng." Tân Mặc một hồi sau đó thì nhìn một bên khác Ngô Chân, muốn nhường Ngô Thiên Chân khuyên một chút bàn tử, thế nhưng Ngô Thiên Chân lại trực tiếp lắc đầu. Ngươi đừng nhìn ta à, chính bản tử cũng nói như vậy, ta cũng không thể nói với hắn cái gì đi. Mặc dù nói ngô thiên chân cũng không muốn để bản tử xảy ra chuyện, thế nhưng hắn cũng cảm thấy tần mặc đem cái này trực tiếp cho bản tử có thiếu suy xét. Tần mặc suy tư nửa ngày sau, liền trực tiếp đem này kim tàm cổ thu vào. Được rồi, người yêu có ăn hay không, dù sao hiện tại chất độc trên người của người riêng có cái đó giải độc đan đẻ ép đâu, đợi đến phía sau đi ra sau đó ta sẽ giúp người giải độc đi. Bản tử trên người độc tố đúng là sẽ không được phát, cho nên hiện tại tần mặc ngược lại cũng không có quá mức lo lắng Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn tử lúc này mới thở vào nhẹ nhóm, bất kể như thế nào tóm lại Tần Mặc không cho hắn ăn cái này côn trùng là được rồi. Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là ở cái địa phương này phân biệt một chút phương hướng, lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn nói xong. "Được rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi." Mấy người bọn hắn thì là trực tiếp gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc cũng nói như vậy, bọn hắn chỉ cần thật tốt đi theo Tần Mặc là được rồi, cho nên bọn hắn thì cùng Tần Mặc cùng nhau hướng mặt trước xuất phát. Từ nơi này mộ thất chạy qua sau đó, bọn hắn liền đi tới một cái khác mộ thất bên trong, Tần Mặc nhìn cái này mộ thất thì nhíu mày. Nhưng mà Tân Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhắm mắt lại, dùng dung khí của mình cảm giác một chút Tân Mặc, lại phát hiện trong này cũng không có cái gì sinh vật mộ huyệt, với lại hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn. Tân Mặc hướng phía nơi này đi tới, Tân Mặc phát hiện xung quanh nơi này là cái gì cũng không có, hình như cũng chỉ có cái này cái quái tài. Bàn tử vậy phát hiện không thích hợp, cho nên hắn thì chỉ chỉ cách đó không xa con tài, làm hạ hắn thì hướng thẳng đến cái đó quan tài đi tới. Chẳng qua vẫn là rất xui quẩy, trên đường đi chúng ta đi đến nơi này đến, cái quái gì thế đều không có gặp được, cũng chỉ có như vậy một con tải. Chẳng lẽ nói nơi này chính là chủ mộ thật sao? Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu. Nơi này làm sao lại là chủ mộ thất đâu? Tuyệt đối sẽ không, nơi này khẳng định còn sẽ có cái khác lối ra, chúng ta trước ở chỗ này tìm một cái đi. Tần Mặc là tinh thông cơ quan thuật, cho nên Tần Mặc cũng có thể ở cái địa phương này tìm thấy rời đi nơi này cơ quan, nhưng hắn nhất định phải cẩn thận tìm kiếm một chút. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn liền trực tiếp gật đầu một cái, bọn hắn cũng tại đây là ở cái địa phương này không ngừng tìm kiếm lấy. Một lát sau sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở cái đó phía trên quan tài. Tần Mặc hướng thẳng đến cái này quan tài đi tới. Chẳng lẽ nói cửa vào là tại cái này phía trên quan tài sao? Nói là những lời này, Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, Tần Mặc cũng tại lúc này vây quanh cái này quan tài nhìn một chút có thể Tần Mặc, lại phát hiện nơi này cũng không có cái gì chữ. Do dự một chút sau đó, Tần Mặc liền trực tiếp dùng sức muốn đem cái này quan tài cho đẩy ra, nhưng vào lúc này đột nhiên từ bên trong vươn ra một móng vuốt. Cái này móng vuốt hướng thẳng đến Tần Mặc bắt tới, cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời tránh thoát tập kích của đối phương. Ngoài ra một bên Lô Tiên Chân cùng bản tử bọn hắn nhìn thấy một màn này, thì vội vàng đi tới Tần Mặc bên người. Sẽ không lại là một tông tử á? Lô Thiên chân nhíu thật chặt lông mày, hắn có chút ghét bỏ nhìn chăm chú cách đó không xa cái đó con tài, nếu là như vậy, vậy bọn hắn chẳng phải là lại muốn ở chỗ này khổ khổ cùng đối phương chiến đấu sao? Hẳn không phải là. Tần Mặc lập đầu, nếu là tông tử lời nói, vậy mình hệ thống hẳn là hội nhắc nhở chính mình. Nhưng vào lúc này bên trong đột nhiên có một đạo hắc ảnh hướng phía Tần Mặc bọn hắn công kích đến, Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời lấy ra chính mình thiên thần kiếm ngăn cản một chút. Đối phương móng đuốt vậy trực tiếp cùng Tần Mặc tiên thần kiếm đối với đụng vào nhau, làm hạ đối phương thì chuyển tới hét thảm một tiếng. Tần Mặc cũng không nói gì thêm chính mình Thiên Thần Kiếm đúng là thật lợi hại, đối phương muốn dùng móng vuốt cùng chính mình Thiên Thần Kiếm cứng đối cứng, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? chứ 182, bọn hắn hại chết Lý lão bản, chương 182, bọn hắn hại chết Lý lão bản. Tần Mặc nhịn không được bật cười một tiếng. Thái gia rơi xuống trên mặt đất sau đó thì cao mày nhìn Tần Mặc, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực đã vậy còn quá mạnh, chẳng trách trước đó tại cái kia trong tiệm cơm lúc Tần Mặc sẽ nói ra những lời kia, nhìn tới đối phương đúng là có thực lực. Thái gia phủi tay xung quanh thì có những người khác đi tới bên này, đem Tần Mặc mấy người bọn hắn cho bao vây vào giữa. Đối phương không sai biệt lắm là có 4 5 người tà hữu, mà Trần Mặc bên này cũng giống như nhau. Trần Mặc nhìn Thái gia, trước đó liền có thể cảm giác được ngươi không đơn giản, hiện tại xem ra quả là thế, không ngờ rằng cánh tay của ngươi lại bị nhộm dần thi độc, hơn nữa còn không có chuyện gì. Thái gia nhíu mày, ngươi tiểu tử này không cũng giống như nhau sao? Trước đó cảm giác ngươi tiểu tử này văn văn nhược nhược còn tưởng rằng ngươi thật là một họa sĩ đâu, hiện tại xem ra cùng chúng ta tưởng tượng không cùng một dạng a, các ngươi lại cũng đi tới này trong huyệt mộ, lẽ nào ngươi đi tới cái này trong huyệt mộ là vì vẽ tranh sao? Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Trần Mặc lắc đầu, Hắn cứ như vậy nhìn Thái gia. Nhưng mà, ta vậy không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía dưới đi đấy. Đồ vật trong này chỉ có thể là chúng ta, các ngươi nếu là thức thời vội vàng cho ta rời khỏi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí." Thái gia hiếp mắt nhìn Tần Mặc. Hắn cảm thấy Tần Mặc lại tới đây khẳng định là không có an cái gì hảo tâm, đã như vậy, kia liền nghĩ biện pháp đem Tần Mặc bọn hắn cho vứt bỏ. Tần Mặc cười to một tiếng. "Ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi? Các ngươi thật sự vì là thực lực của mình rất mạnh sao?" Vừa mới hai người chúng ta đã giao thủ qua, trong lòng ngươi cũng đã có ý nghĩa a." Tần Mặc nhìn Thái gia tựa là nghĩ đến cái gì Tần Mặc lại nói với Thái gia. "Ta nhớ được trước đó tại cái tia quái ngư trong thân thể gặp được thi thể của Lý Lao Bản nếu như ta đoán không lầm lời nói, các ngươi hẳn là cố ý mà vì đó đi, ta tại trên người Lý Lao Bản tìm tòi một chút, cũng không có tìm được cái đó bản đồ." Cũng liền mang ý nghĩa Thái gia có thể là cố ý đem Lý Lao Bản cho hại chết, sau đó lại đem trên người đối phương bản đồ lấy mất. Thái gia híp mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Mặc hay là thật thông minh, thế nhưng kia lại có thể thế nào đâu? "Không sai a." Hiện tại trong tay của chúng ta là có bản đồ này, các ngươi cái gì cũng không có, ta ngược lại muốn xem xem ngươi tiểu tử này sao có thể đi đến cuối cùng. Không sao, thì tính trên người của chúng ta không có địa đồ lại có thể thế nào, chúng ta có thể đem các ngươi đánh bại, sau đó lại đem các ngươi trên người bản đồ cấp đi. Tần Mặc mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy Tần Mặc phách lối như vậy, Thái gia trong lòng đã cảm thấy có chút im lặng, hắn rỗi ra ngón tay nhìn Tần Mặc. Ngươi tiểu tử này thật sự vô pháp vô thiên đúng không? Hôm nay ta chính là ở đây thật tốt giáo hấn một chút ngươi. Nói xong Thái gia liền lại nhìn cái khác mấy người kia. Các ngươi vậy đừng ở chỗ này là nhìn, mau đem nhóm người này giải quyết, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía dưới đi đấy. Mấy người kia thì là trực tiếp đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì hướng phía Tần Mặc lao đến. Một lát sau, bọn hắn thì vây ở Tần Mặc bên cạnh của bọn hắn, Tần Mặc nhìn bản tử Nô Thiên Chân cùng Lao Dương. Ba người các ngươi cẩn thận một chút, ta tới đối phó Thái Gia. Tần Mặc có thể cảm giác được Thái Gia không là đơn giản như vậy, rốt cuộc hắn cái đó móng vuốt nhìn lên tới 10 phần sắc bén, hơn nữa còn rất cứng rắn. Rốt cuộc mới hắn Thần kiếm đều đã đánh tới Thái Gia phía trên móng Thái Gia móng vậy cũng không có bởi vì cái này mà phá mất. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Nô Thiên Chân cùng lao Dương bọn hắn liền trực tiếp đáp một tiếng. Bọn hắn cứ như vậy chầm chậm vào trung quanh những người này, mặc dù nói chung quanh những người này có thể cũng là có nhất định bản lĩnh, nhưng ba người bọn hắn nên còn có thể ứng phó. "Các ngươi chỉ cần kéo lấy là được rồi, cái khác giao cho ta tới." Tần Mặc dặn dò một câu. Tần Mặc vẫn còn có chút lo lắng mấy người bọn hắn hội cùng cái khác những người kia cứng đối cứng. Nô Thiên Chân mấy người bọn hắn gật đầu một cái, Tần Mặc cũng tại lúc này hướng thẳng đến Thái gia vồ tới. Một lát sau Tần Mặc liền đi tới Thái gia bên người, hắn trực tiếp một cước hướng phía Thái gia tới. Thái gia trực tiếp dùng hắn cái đó móng đuột ngăn cản một chút. Tần Mặc đạp đến hắn phía trên móng đuôi sau đó đã cảm thấy hơi kinh ngạc, vì Tần Mặc có thể cảm giác được hắn móng đuôi vẫn tương đối cứng rắn. Hướng phía phía sau lui một khoảng cách sau đó, Tần Mặc liền lại cao mày nhìn chăm chú Thái gia. Thái gia trong mắt vậy mang theo đắc ý nét mặt. "Nhìn thấy không? Ngươi trẻ tuổi, ngươi căn bản là đánh không lại ta." Tần Mặc lười nói nhiều với hắn, chỉ là ngưng tụ lực lượng của mình. Băng tinh ngưng kết thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, băng Gia trung quanh thì xuất hiện rất nhiều tinh thái gia trực tiếp giững sở ngay tại chỗ. Lúc trước hắn là nhìn thấy qua rất nhiều năng nhân dị sĩ, thế nhưng không nghĩ tới Tần Mặc lại có thể lấy ra đến vật như vậy. Xung quanh những thứ này, Băng Tinh trực tiếp khống chế thái gia, nhường thái gia không có cách nào động đậy, thái gia cũng tại lúc này dùng sức muốn đem chung quanh những thứ này băng tinh cho đánh nát. Nhìn thấy những thứ này băng tinh có cứng như thế cường độ, thái gia cũng chỉ có thể dùng móng của nó đánh tới băng tinh phía trên. Không thể không nói hắn móng đứt đúng là thật lợi hại, va chạm này một lúc sau, chung quanh những thứ này băng tinh thì xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Thế nhưng Tần mặt cũng đã bắt lấy cơ hội tới đến thái gia bên cạnh. Trong tay Thiên Thần kiếm hướng thẳng đến thái gia lập tới. Thái gia rất nhanh liền bị Tần Mặc Thiên Thần kiếm cho công đến, lông mày của hắn vậy thật chặt nhíu lại, trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở chính mình phía trên móng lưỡi, hắn phát hiện mình trên móng lưỡi đã có một đạo vết thương. Nhìn tới tiểu tử này thực lực sát thực tương đối khủng bố. Do dự một chút, Thái gia thì quay đầu nhìn cái khác những người kia. Mấy người các ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì chứ? Còn không vội vàng lên cho ta. Mấy người kia gật đầu một cái, thì hướng thẳng đến bản tử cùng Lô Thiên Chân bọn hắn công kích qua. Hai bên cứ như vậy không ngừng tại cái này mộ thất bên trong chiến đấu. Bàn tử bọn hắn hai bên là có thể đánh thành một ngang tay, thế nhưng thần mặc so với Thái gia thực lực muốn cường hẳn rất nhiều. Thái gia ý thức được tần mặc bọn hắn tương đối khó giải quyết, thì vội vàng cùng tần mặc kéo ra một khoảng cách, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc. Chước ngừng một chút, tần mặc trong mắt lóe lên một kia cười lạnh, chẳng qua tần mặc cảm thấy bản tử mấy người bọn hắn tình huống hiện tại có chút không tốt, cho nên hắn vậy không cần thiết ở cái địa phương này tiếp tục cùng mấy người này chiến đấu. Có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Tần mặc nhìn chăm chú thái gia. Thái gia nhíu mày, tất nhiên chúng ta mọi người tới chỗ này mục đích đều là không sai biệt lắm. Chương 183, do ai xuất lực, chương 183, do ai xuất lực. Vậy chúng ta không bằng triển khai hợp tác đi. Chuyện này đối với chúng ta mà nói đều là một kiện rất tốt sự việc, chúng ta hai bên đều là tương đối có bản lĩnh, lại thêm chúng ta bản đồ trong tay, nếu là chúng ta mang theo các ngươi cùng đi, vậy chúng ta khẳng định có thể tại cái mộ huyệt này bên trong cầm tới rất nhiều bảo vật. Ta và các ngươi cũng không đồng dạng." Tân Mặc trực tiếp lắc đầu, trong mắt vậy mang theo một vòng nụ cười giễu cợt. "Cho dù không có trong tay các ngươi cái đồ, chúng ta cũng giống vậy có thể theo nơi này đi ra ngoài, đã như vậy, vậy chúng ta làm gì lại muốn hợp tác với các ngươi đâu? Rốt cuộc các ngươi những thứ này toàn bộ đều là hiểm xảo người." Tân Mặc nói những thứ này vậy toàn bộ đều là lời trong lòng của hắn. Nhìn thấy tần mặc như vậy bên cạnh một người liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm, hắn cũng tại lúc này duỗi ra ngón tay nhìn tần mặc. Chúng ta vui lòng hợp tác với ngươi, đối với ngươi mà nói là một loại vinh hạnh, ngươi đừng ở chỗ này chiếm tiện nghi của phái mẹ. Tần mặc nhướng mày. Phải không? Vậy mọi người muốn làm sao nói thì nói thế nào đi, dù sao ta là không có khả năng hợp tác với các ngươi. Tần mạc có chút sao cũng được nhún vai, thế nhưng thái gia luôn cảm thấy bọn hắn như vậy tiếp tục cùng tần mạc đánh xuống, đối bọn họ mà nói không có gì tốt chỗ. Người trẻ tuổi ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, nếu nếu ngươi không muốn hợp tác với chúng ta lời nói đợi đến phía sau các ngươi không nhất định biết nói sao đi lên phía trước, hơn nữa còn không chừng hội bởi vì cái này đi đến đường nghiêng, ngươi nhất định phải bộ dáng này sao?" Tần Mặc cười cười, "Muốn nhường ta hợp tác với các ngươi đương nhiên cũng là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta, đồng thời không thể xuống tay với chúng ta, bằng không các ngươi những người này toàn bộ cũng sẽ trở thành giới kiếm của ta vong hồn." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền trực tiếp giơ lên trong tay mình thiên thần kiếm. Nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, cái khác mấy người kia đã cảm thấy có chút khâm phục, thế nhưng Thái gia suy nghĩ hồi lâu đã cảm thấy xác thực có thể đáp ứng Tần Mặc yêu cầu, hắn ngay lập tức đáp một tiếng. Không sao hết." Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn bàn tử bọn hắn. "Các ngươi cảm thấy thế nào?" "Đương nhiên có thể." Bàn tử đúng là không có ý kiến gì, hắn cho rằng tất nhiên Tần Mặc đều đã đáp ứng, vậy bọn hắn chỉ cần nghe Tần Mặc là được, với lại Tần Mặc người này luôn luôn đều là không thể tỏi. Nếu là đối phương thật sự dám đối với Tần Mặc làm cái gì, kia Tần Mặc khẳng định cũng sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Thôi được, tất nhiên chúng ta hai bên cũng đã nói xong, thì quyết định như vậy đi." Tần Mặc mang trên mặt một vòng ý cười, hắn lại nhìn chăm chú bản tử mấy người bọn hắn. "Được rồi, đừng nói thêm nữa, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, xuống chút nữa đi thôi." Thái gia trong mắt mang theo không hài lòng nét mặt. Chúng ta đều đã ở chỗ này chậm trễ một hồi thời gian, muốn tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi, kia còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể theo nơi này đi ra ngoài đấy. Các người gấp làm gì? Mọi người chúng ta đều không có nghỉ ngơi tốt đâu, lại nói, các ngươi vừa mới nếu không theo chúng ta chiến đấu, chúng ta không cũng không cần chờ đợi ở đây nghỉ ngơi không? Bàn tử trực tiếp châm biến một câu, nói thật, bàn tử người này vẫn luôn là miệng không được người, người. Tất nhiên đối phương vừa mới đều đã cùng bọn hắn đánh nhau, vậy hắn tại sao phải đối bọn họ khách khí như vậy chứ? Lại nói, trước đây bản tử cùng bọn hắn quan hệ thì không hề tốt gì. Mấy người kêu nghe được bàn tử nói như vậy thì nhíu thật chặt lông mày, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể hư lạnh một tiếng. Bàn tử cũng tại lúc này nếp miệng, tiếp lấy bản tử thì quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng với Lao Dương. "Tại đây ngồi nghỉ một lát đi." Tân Mặc thì là nhìn chăm chú thái gia. "Trong tay của các ngươi không là có bản đồ sao? Đã các ngươi có bản đồ, vậy liền nhìn xem thấy thế nào mới có thể tiếp tục hướng phía dưới đi thôi. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ một lát, các ngươi tìm kiếm ra khẩu." Bên cạnh Lương sư gia ngay lập tức cảm thấy có chút không vừa ý. Vị tiên sinh này mặc dù nói chúng ta hiện tại xác thực đã hợp tác rồi, nhưng là trong tay chúng ta đã cung cấp bản đồ, vậy có phải hay không nên do các ngươi xuất đầu? Các ngươi bằng lòng hợp tác liền hợp tác, không vui hợp tác thì là xong." Tần Mặc trực tiếp khoát kho tay, nhìn thấy Tần Mặc thái độ như vậy, Lương sư ra liền lại nhìn bên cạnh Thái gia. Thái gia như mày, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. "Được rồi, chúng ta trước tìm một cái đi, nhờ mấy người bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi." Mặc dù cái khác mấy người kia không hài lòng Thái gia quyết sách, thế nhưng bọn hắn vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể gật đầu. Mọi người cũng tại lúc này bắt đầu ở nơi này tìm kiếm, một lát sau bọn hắn thì đưa ánh mắt đặt ở cái đó phía trên quan tài đến, đến cái này quan tài bên cạnh ở chỗ này nhìn. Dựa theo trên bản đồ cho thấy khẩu, hình như thì ở cái địa phương này. Lương sư ra nói đến đây câu nói thì chỉ chỉ trước mặt cái đó hòn đá. Vậy mọi người ở chỗ này xem xét có thể hay không đem cái này hòn đá cho mở ra. Trần Mặc nhắc nhở lấy bọn hắn. Thái gia cứng rắn một tiếng thì phất phắt tay, nhìn bên cạnh hai người kia, hai người kia vậy trực tiếp đi tới Thái gia bên cạnh, đem cái này hòn đá cho dùng sức hướng phía bên cạnh kéo một chút. Không có qua bao lâu thời gian, Bọn hắn tựu chân đem cái này hòn đá cho kéo ra, trên mặt của bọn hắn vậy xuất hiện ý cười, tiếp lấy bọn hắn thì đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, thần mặc trên người của bọn hắn. Đã làm xong. Thần mặc gật đầu một cái, lại nhìn chăm chú bên cạnh bản tử mấy người bọn hắn. Các ngươi nghỉ ngơi thế nào? Đã không sai biệt lắm. Kỳ thực vừa mới bản tử mấy người bọn hắn căn bản cũng không có sao sử dụng khí lực, nhưng mà bọn hắn chính là vì cho đối phương một hạ mã huy mới làm như vậy. Thần mặc nhìn chăm chú thái ra bọn hắn. Đã như vậy, như vậy chúng ta liền trực tiếp đi xuống đi, chẳng qua này đến hạ rất có thể hội gặp nguy hiểm, chúng ta có phải hay không được thương lượng một chút? Xem xét có ai đến đi xuống trước. Chúng ta đều đã tìm đến cửa ra, các ngươi không nên quá phận." Một gầy gò cao cao người cao mày nhìn Trần Mặc, Trần Mặc nhướng mày. "Nếu không như vậy đi, chúng ta hai bên đều phái ra một người xuống dưới và xác định này đến hạ an toàn, chúng ta lại tiếp tục hướng phía dưới đi." "Dựa vào cái gì?" Một cái khác bản tử trực tiếp lập đầu. "Chúng ta đều đã với các ngươi tìm đến cửa ra, các ngươi còn muốn cho chúng ta xử lý, đây có phải hay không là có chút quá không hợp hợp đạo nghĩa giang hồ?" "Ta nghĩ với các ngươi ta không cần nói chuyện gì đạo nghĩa giang hồ." Ngay tại mấy người kia chuẩn bị nói cái gì lúc, Thái gia liền trực tiếp phất, phất tay. Hắn nhìn chăm chú Trần Mặc. "Không sao hết, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta hai bên liền trực tiếp phái ra một người xuống dưới." Thái ra nói xong liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt mấy người này trên thân. Mấy người này thì là toàn bộ cũng ánh mắt né tránh nhìn hướng phía bên cạnh lui một chút. Chương 184, không đáng tiền cải giáp, chương 184, không đáng tiền cải giáp. Trước đây dọc theo con đường này, bọn hắn thì gặp phải rất nhiều nguy hiểm, để bọn hắn lại tiếp tục hướng mặt trước đi, bọn hắn khẳng định là không vui. Thái ra híp mắt thì nhìn chăm chú một cái trong đó người. "Người xuống dưới?" Hắn nói chính là cái đó gầy gò cao cao người gầy gầy cao cao kia cái trong lòng người ngay lập tức lột bộ một tiếng. Muốn không phải là nhường bản tử đi qua đi. Tần Mặc bên này bản tử nghe nói như thế thì nhíu mày. Chẳng qua bản tử cũng không có nhiều lời, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương nói cũng không phải là hắn. Vậy thì do người tới. Mập mạp người nghe nói như thế, đã cảm thấy có chút không phục, nhưng mà còn không có đợi đến hắn nói cái gì, Thái gia liền trực tiếp từ bên hông lấy ra một vật. Tần Mặc nhìn thấy Thái gia trên tay lại còn mang theo tên, thì cười lạnh một tiếng. Nhưng Tần Mặc cũng không có giảng nhiều như vậy. Mập người không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể đi tới cái đó cửa động bên cạnh, lại nhìn tần mặc bọn hắn. Vậy mọi người phái ra hai tới. Do dự một chút, bàn tử thì chủ động đứng ra. Ta đi theo hắn cùng nhau đi xuống đi. Tần Mặc thì là trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt bàn tử. Vậy làm sao có thể làm? Trên người của ngươi bây giờ còn có nhìn một ít độc tố đâu, nếu ngươi thật đi qua, độc tố bạo phát, vậy ngươi toàn thân thì sẽ trực tiếp tê liệt rơi, ngươi sao có thể đối phó được dưới đáy thứ gì đó? Lão Dương cùng Lô Thiên Chân thì là châm miệng một lời nói. Vậy thì do hai chúng ta đến đây đi. Tần Mặc cười cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới này mấy người đồng bạn hay là thật không tệ chẳng qua hắn chắc chắn sẽ không ngừng mấy người này đặt mình vào nguy hiểm. Yên tâm đi, ta đi là được rồi, này đến hạ không có nguy hiểm gì, cho dù có nguy hiểm vậy không làm gì được ta. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn thì liếc nhau một cái, do dự một chút, bọn hắn đã cảm thấy Tần Mặc đều đã nói ra những thứ này, vậy bọn hắn liền trực tiếp đồng ý Tần Mặc quyết xế đi. Tần Mặc lại nhìn chăm chú cái đó mập mạp người. Đi thôi. Mập mạp người nghĩ Tần Mặc thực lực tương đối mạnh, vậy hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng, cho nên hắn thì hướng thẳng đến dưới đáy đi tới. Tần Mặc vậy trực tiếp đi theo sau lưng của hắn, hai người bọn họ cứ như vậy một trước một sau hướng mặt trước đi tới. Một lát sau, Trần Mặc thì nghe được cách đó không xa chuyển đến tiếng nước, Trần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Trần Mặc lại hướng phía phía trước đi hai bước, gặp được nơi này chính có một cái thác nước, Trần Mặc thì nhíu mày. Nhìn lên đến nơi này xác thực không thế nào đơn giản. Trần Mặc quay đầu nhìn một bên bạn tử, bạn tử tựa hồn là sợ sệt Trần Mặc bắt hắn cho ném đi qua, cho nên hắn đều không ngừng hướng phía phía sau lưu lại, Trần Mặc trong mắt mang theo im lặng nét mặt. Nhưng mà Trần Mặc cũng lười cùng hắn nói nhiều, vì Trần Mặc cảm thấy cho dù trong này có độ vật vậy không gây thương tổn được mình còn có hệ thống nhắc nhở, cho nên chính mình không cần lo lắng. Tần mạc hướng thẳng đến phía trước đi tới theo cái chỗ kia chạy ra sau đó tậ mặt liền đi tới một phiến tương đối đốiống giống chỗ bọn hắn cũng tại lúc này chú ý tới trước mặt chính có thật nhiều thủy cùng lúc đó giọng hệ thống vậy trực tiếp vangg lên đinh phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt ngay tại tân mặt chuẩn bị nói cái gì lúc bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo âm thanh xé gió tậ mặt vội vàng hướng phía bên cạnh tranh né một chút vì phòng ngừa cái tên mập mạ kia bị vật này đánh chúng mặc thì một cước đá phải trên người bà tử mặt đưa ánh mắt đặt ở cái bóng đen kia phía trên tậ mặt phát hiện đối phương lại là một khô lâu thế nhưng cái này khô lâu trên thân hay là mặtải giáp Với lại trên đầu của hắn vậy mang theo một cái mũ giáp, này thoạt nhìn như là một tên binh. Tần Mặc híp mắt, cách đó không xa cái đó mập mạp người đã bị sợ cho váng, hắn thì như thế có góc ngồi tại nguyên chỗ. Tần Mặc nhíu mày, Tần Mặc cũng biết thời điểm khen chốt chính mình khẳng định là không có cách nào trông cậy vào hắn, đã như vậy, vậy thì do chính mình tự mình đến đối phó cái này âm binh đi. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú trước mặt âm binh, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía hắn hoạt tới, chỉ trong chốc lát, Tần Mặc liền đi tới âm bên cạnh bên cạnh. Âm bin cũng ở nơi đây không ngừng đối kháng Tần, mạc. tần mạc lấy ra chính mình Thiên Thần kiếm, cùng lúc đó trong miệng vậy phát ra tới một đạo tiếng vang không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, cái đó âm binh không gian trúng quanh liền trực tiếp bị Tần Mặc không chế được, mà cái đó âm binh cũng bị Tần Mặc cho làm không có cách nào động đậy. Tần Mặc cười lạnh một tiếng sau đó, thì hướng thẳng đến trước mặt âm binh vọt tới một lát sau, hắn liền đi tới âm binh bên cạnh. Thiên thần kiếm trực tiếp chặt tới cái này trên người âm binh, cái này âm binh thân thể cũng tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm lại nhìn chăm chú cách đó không xa, cái đó mặt người, mặt người, có chút kinh ngạc Tần Mặc thực lực, hắn miệng há lớn. Tần Mặc mày. Được rồi, cái này âm đã bị ta giải quyết, đem ngươi những đồng bạn kia cho chiếu xuống đây đi. Mập mạp người đáp một tiếng liền trực tiếp cầm lên, trên người mình hít sáo thổi một cái, mà một bên khác mấy người vậy trực tiếp chia tay rồi hít sáo. Tần Mặc thì là ở cái địa phương này quan sát đến, tiếp lấy Tần Mặc thì cảm nhận được, nơi này tựa như là có chút nóng. Tần Mặc hướng thẳng đến trước mặt kia một mảnh nước sông đi tới, hắn đưa ánh mắt đặt ở sông này thủy phía trên. Vương tay đụng một cái sông này nước sau, Tần Mặc liền phát hiện này hạ nhiệt độ của nước vẫn tương đối cao, cho nên Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, Tần Mặc cũng tại lúc này, ở cái địa phương này lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, ba tử mấy người bọn hắn thì đến nơi này, tùy theo mà đến còn có thái gia bọn hắn. Gặp được trên đất cái này Âm Bình, ngập mạp trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, hắn hướng thẳng đến cái này Âm Bình đi tới, đưa ánh mắt đặt ở cái này trên người Âm Bình. Không có nghĩ đến cái này trên người Âm binh còn là có một khải giáp, cái khôi giáp này có đáng tiền hay không a. Nói ra một câu nói kia, bàn Tử liền trực tiếp xoa xoa đôi bàn tay. Lô Thiên Chân nhìn thấy Bản Tử bộ dáng này thì lừa một cái. Thứ này là sắt tạo nên, ngươi nói có đáng tiền hay không? Bàn Tử nhất miệng, không ngờ rằng thật không dễ dàng gặp phải một Âm bình, trên người còn mặc khải giáp, chỉ tiếc này khải giáp căn bản là bán không bao nhiêu tiền. Với lại này khải giáp cũng nặng lắm, đã như vậy Vậy hắn hay là đừng mang vật này đi rồi đi. Bạn tử lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt mảnh này nước sông phía trên. Không có nghĩ đến cái này chỗ lại còn có dạng này một mảnh nước sông, nơi này thật sự chính là rất thần kỳ. Bạn tử nói đến đây câu nói thì nắm bước cầm của mình, tần mặc vậy trực tiếp gật đầu một cái. Đúng vậy a Lúc này thái ra thì là nhìn chăm chú ngoài ra một bên lương sư ra. chương 185, kỳ quái nước sông, trước 185, kỳ quái nước sông. Cái đó lý lao bản trên bản đồ biểu hiện, chúng ta sau đó phải đi như thế nào? Chờ ta nhìn một chút Lương sư ra nói xong cũng trực tiếp theo trên người mình lấy ra một tấm bản đồ, chỉ lên trước mặt sông này thủy. Ngài đến hạ là có cái này xích sắt lớn, chỉ cần chúng ta theo cái này dây xích sắt tiếp tục hướng mặt trước đi thì có thể tìm được cửa ra. Nghe nói như thế, mấy người bọn hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt sông này trên nước. Nếu không chúng ta trước nhìn một chút sông này dưới đấy nước là tình huống thế nào a? Thái gia đắp một tiếng thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh một trên người người gầy. Người xuống dưới nhìn một chút này đến hạ là tình huống thế nào? Người gậy nghe nói như thế thì nhíu mày, hắn cũng tại lúc này đi tới nước sông bên cạnh, thế nhưng nuốt ve một chút nước sông này sau đó Hắn liền phát hiện nước sông này đặc biệt nhiệt. Thái gia muốn không phải là để bọn hắn đi xuống đi, nước này hạ hơi nóng a. Tân Mặc cười lạnh một tiếng. Vừa mới các ngươi người này cũng không dám đi ở phía trước, hay là ta ở phía trước, hiện tại lại muốn cho chúng ta dưới người thủy, các ngươi không cảm thấy e lệ sao? Tân Mặc nhìn chăm chú người gậy kia. Người gầy thì là nhìn Thái gia Ly ra nói. Thái gia hắn khẳng định là sợ thực lực của chúng ta quá mạnh mẽ, cho nên mới muốn nhường chúng ta hao tổn một số người, chỉ cần chúng ta bên này người ít một chút, hắn là có thể đánh thắng được chúng ta, sau đó lại cướp đi đồ vật trong này. Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu, những người này cho là mình cùng bọn hắn là giống nhau người sao? Kia chính các ngươi tùy ngươi đi, muốn để cho chúng ta người lại xuống thủy kia là chuyện không thể nào. Tần Mặc trực tiếp lắc đầu, Tần Mặc cũng không biết nước này hạ có không có nguy hiểm gì, cho nên hắn nhất định phải kiên trì thái độ của mình. Thái gia do dự mãi, đã cảm thấy lúc này cùng Tần Mặc náo tách ra vậy không là một chuyện tốt, cho nên hắn thì nhìn chăm chú người gầy. Được rồi, ngươi liền đi đi. Người gậy nhìn cách đó không xa Tần Mặc, trong mắt xuất hiện đoán hận nét mặt. Thật không biết ngươi rốt cuộc gan là cái gì tâm. Chẳng lẽ ngươi không phải muốn để cho chúng ta toàn bộ cũng hy sinh ở chỗ này, sau đó các ngươi đem đồ vật trong này toàn bộ cũng cho lấy đi sao?" Tân Mặc cười lạnh một tiếng, bên cạnh Thái gia thì là nhìn chăm chú Tân Mặc. "Nếu không như vậy đi, chúng ta công bằng một chút, chúng ta bên này ra một người, các ngươi bên ấy ra một người, ngươi cảm thấy thế nào?" Tân Mặc nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại sẽ nói như vậy. Kêu ít nhất cũng phải có người đến của các ngươi tham dò này đến ở dưới tình hình. Do dự một chút, Thái gia thì nhìn chăm chú người gầy kia. "Như vậy đi, ngươi đi xuống trước nhìn một chút này đến hạ có hay không có dây xích sắt, sau đó chúng ta lại tính toán sau." Người gầy đáp một tiếng liền trực tiếp tiềm nhập dưới nước, hắn cũng tại lúc này cẩn thận nhìn một chút, phát hiện nước này hạ đúng là có một sợi dây xích, tiếp lấy hắn thì du tới. Dưới nước có một cái đặc biệt thô dây xích, chúng ta theo cái đó dây xích hướng mặt trước đi là được. Thái gia gật đầu một cái thì nhìn Tần Mặc, kế tiếp là không phải đến lượt các ngươi để người xuống nước, còn không có đợi Tần Mặc nói cái gì, bà tử thì dẫn đầu tại Tần Mặc bên thai nhỏ giọng nói xong, nước này hạ hội sẽ không còn có trước đó cái chủng loại kia quái ngư a, nếu nếu gặp lại những tia quái ngư, chúng ta chẳng phải là không nhất định có thể giải quyết được vật kia sao? Với lại nước này còn như thế bổng, đúng là có chút nguy hiểm. Ta nghĩ chúng ta tuyệt đối không thể xuống dưới." Lô Tiên Chân vậy nhìn Tần Mặc. Tần Mặc do dự một chút thì nhìn chăm chú bên cạnh Thái gia, Thái gia nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì nhíu mày. "Ta đã cho các ngươi mật mũi, các ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần." Thái gia nói đến đây câu nói, liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra tên kia. Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chăm chú Thái gia. "Ngươi cảm thấy là trong tay ngươi tên tốc độ nhanh hay là của ta tốc độ nhanh? Vậy chúng ta thì thử một lần." Thái gia nói đến đây câu nói liền trực tiếp nhúc động, chớp mọi người chỉ nghe một tiếng. Tần Mặc kịp thời chơi đổi bên cạnh mình mấy người này, cùng lúc đó lại một tuấn di liền đi tới Thái gia bên cạnh, đem Thái gia trong tay tên cho đánh rơi xuống đất. Bàn tử nhìn thấy một màn này, thì mau đem tên kia chó nhặt lên. Nghĩ đến đám các ngươi trong tay có người kia thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Ta ngược lại muốn xem xem lúc này các ngươi nên làm cái gì. Thái gia cảm thấy bị mất tên kia cũng không phải đặc biệt quan trọng, nhưng hắn càng thêm khiếp sợ là Trần Mặc tốc độ, Trần Mặc vừa mới vậy thật sự là quá nhanh đi. Không chỉ trong khoảnh khắc đó công phu, đem mấy người bọn hắn cho nhấn độ, thậm chí còn trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, đem này đem giá hỏa chó đánh rơi xuống đất. Người này thật sự là quá kinh khủng, Thái gia cảm thấy mình tuyệt đối không thể tại đắc tội Trần Mặc. Trần Mặc thực lực sát thực vô cùng khủng bố, nếu nếu để cho Tần Mặc tiếp tục đi theo đám bọn hắn đi lên phía trước, đợi đến phía sau gặp phải nguy hiểm gì, không chừng bọn hắn còn có thể dựa vào Trần Mặc đấy. Nghĩ thông suốt sau đó, Thái gia thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói với Trần Mặc: "Nếu không như vậy đi, ta nhường ta bên này người ở phía trước xung phong, các ngươi người ở phía sau đi theo, này cuối cùng là công minh a." Tần mặc do dự một chút, thì nhướng mày, gật đầu một cái, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình mấy người này trên thân. Chờ một lát ta đi theo đám bọn hắn đi lên phía trước, mấy người các ngươi theo ở phía sau nếu là có nguy hiểm gì thì kịp thời xoay người trốn rời nơi này, rõ chưa? Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc thực lực đúng là tương đối mạnh, cho nên bọn hắn chỉ cần nghe Tần Mặc phân phó là được rồi. Nếu là bọn họ mấy cái tự ý hành động lời nói, rất có thể sẽ bởi vì cái này liên lụy Tần Mặc, đây đối với Tần Mặc thật sự mà nói là quá không công bằng. Tần Mặc cũng không có lại nhiều giảng, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở nước này bên trên. Được rồi, trước để các ngươi người đi xuống đi. Thái gia thì là do nhìn chăm chú mấy cái chữ kia, mấy cái chữ kia vẫn là vô cùng không tình nguyện, cho nên hắn thì hướng phía phía sau lui hai nhóm. Thái gia vừa mới đều đã là ta xuống dưới dò xét tình huống này, hiện tại không nên lại từ ta hướng mặt trước đi rồi à? Chủ yếu là bọn hắn này cùng nhau đi tới gặp phải nguy hiểm thật sự là quá nhiều rồi, cho nên hiện tại hắn có chút sợ sệt. Lỡ như nước này hạ thật sự có đồ vật gì, vậy hắn chẳng phải là muốn chết tại đây trong nước sao? Nhưng Thái gia lại làm sao lại quan hắn nhiều như vậy chứ? Làm Hạ Thái gia ánh mắt thì trở nên lạnh lùng, hắn vậy trực tiếp vươn hắn cái đó móng vuốt chỉ vào người gầy. Cần phải suy nghĩ rõ ràng Nếu nếu ngươi không được lời nói, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp dùng móng vuốt của ta đem ngươi giải quyết, ngươi hẳn phải biết ta này móng vuốt rốt cục có nhiều sắc bén. Chương 186, qua đi tú người, chương 186, qua đi cứu người. Người gây trong lòng lộ bột một tiếng, hắn vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở mặt nước này bên trên, hít sâu một hơi sau đó thì nhắm mắt lại. Chết thì chết đi. Nói đến đây câu nói, người gây liền trực tiếp bỗng chốc hướng phía dưới nước chui vào vào trong. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Trần Mặc liền không nhịn được lắc đầu nhẹ nhàng nôn thở một hơi sau đó, Trần Mặc vậy trực tiếp lén vào đến đáy nước này. Một bên khác thái ra bọn hắn ở chỗ này quan sát trong chốc lát sau đó, lúc này mới xác định dưới nước cũng không có cái gì nguy cơ, cho nên hắn thì quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh Lao Dương bọn hắn. "Đi thôi." Lô Thiên Chân cùng Lao Dương nhìn nhau một chút, gật đầu một cái, bọn hắn mang theo bản tự hướng mặt trước bơi đi. Liên tại bọn hắn hướng mặt trước du lúc, Tần Mặc đột nhiên nghe được bên cạnh chính có một đạo tiếng vang, làm hạ Tần Mặc thì nhíu mày. Còn không có đợi đến bọn hắn phản ứng cái chỗ kia liền trực tiếp phát ra phịch một tiếng. Vừa mới bắt đầu cái đó mập mạp người trực tiếp bị cái này dưới nước nóng thủy cho phun trào, chạy tới trên trời, đợi đến hắn lại rơi xuống lúc, Mọi người thì nhìn thấy hắn trên người toàn bộ đều là bóng bóng, bị bóng chết. Tần Mặc hít mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở bản tử mấy người bọn hắn trên thân. Tốc độ của các ngươi hơi nhanh một chút, nơi này xác thực không đơn giản, chẳng trách vừa mới bắt đầu ta sẽ cảm giác được nơi này nhiệt độ nước cao như vậy, xem ra là bởi vì này dưới đáy là có suối nước nóng miệng. Nghe được Tần Mặc nói như vậy thái ra, mấy người bọn hắn sắc mặt đều có chút không tốt, bọn hắn hiểu rõ Tần Mặc nói hẳn là thật sự, bằng không vừa mới người kia cũng sẽ không bị bóng chết. Mọi người toàn bộ cũng hướng phía phía trước đi. Tần mặc vậy chủ không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Ngô thiên chân mấy người bọn hắn trên thân. Nhanh lên. Nô thiên chân mấy người bọn hắn gật đầu một cái, mấy người bọn hắn tốc độ đã nhanh vô cùng. Tần mặc thì là di động đến rơi vào phía sau nhất trên người bàn tử, tiếp lấy tần mặc thì lôi kéo mập mạp cánh tay, mang theo hắn hướng mặt trước ru. Cũng may tần mặc lực lượng hay là rất mạnh, cho nên không có qua bao lâu thời gian tần mặc liền mang theo bản tử đổi kịp nô thiên chân bọn hắn. Sớm biết bàn ra ta nên thật tốt bất mập một chút bản tử gắt gao cắn răng Vừa mới tốc độ của hắn đúng là có chút chậm, nếu như không phải Tần Mặc đến cứu hắn, không chừng hắn liền trực tiếp bị suối nước nóng kia cho phương ra. Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì thở pháo nhẹ nhóm, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là mang theo hắn tiếp tục hướng mặt trước du động. Nhưng vào lúc này, này suối nước nóng thủy đột nhiên lưu bắt đầu chuyển động, với lại tốc độ 10 phần nhanh. Tần Mặc thân thể của bọn hắn vậy ức chế không nổi hướng nhìn phía trước di động quá khứ, Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, nhưng mà Tần Mặc cũng không nói gì thêm, ngược lại là nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Mấy người bọn hắn nghe nói như thế liền trực tiếp đáp một tiếng. Tiếp lấy bọn hắn liền tóm lấy bên cạnh những tảng đá kia. Lúc này Ngô Thiên Chân thì là chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một bờ sông, hắn vội vàng nhắc nhở lấy cản bọn họ lại. "Nhìn thấy cái đó bờ sông sao? Chúng ta vội vàng đi qua." Tần Mặc gật đầu một cái, thế nhưng mập mạp thân thể thật sự là quá mập nặng, cho nên hắn căn bản cũng không có cách dù được động. Nước này lưu tốc độ vậy đặc biệt nhanh, bàn tử trực tiếp bị sông hướng phía một bên khác di động quá khứ Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú Ngô Chân. "Ta đi cứu bạn tử." Ngô Chân cùng lão Dương liếc nhau một cái, hai người bọn họ trong mắt lóe lên vẻ mặt lo lắng nhưng mà bọn hắn cũng không có trực tiếp đi qua. Một bên khác Lương sư ra vậy không kiềm chế được hướng phía phía trước bay đi. Thái gia nhanh cứu ta. Thái gia nhìn thấy Lương sư ra bộ dáng này, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, nhưng mà hắn vậy cũng chưa qua đi cứu Lương sư ra, bởi vì hắn hiểu do nước này lưu tốc độ thật sự là quá nhanh, nếu hắn đi xuống, vậy không nhất định có thể bảo đảm có thể lực lại ngược dòng quay về. Một bên khác bàn tử đã bị vọt tới dây xích sắt một bên khác gặp được dưới đáy này vách núi, bàn tử trong lòng thì lộ bộ một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người Trần Mặc. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị nói cái gì lúc, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đinh, phát hiện sinh vật mồ hợt, mời lập tức tiêu diệt. Hệ thống nhắc nhở một chút Tần Mặc, Tần Mặc híp mắt, hắn đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, Tần Mặc cũng tại lúc này chú ý tới bên ấy đang có nhìn một cái quái chim. Con quái điều này hình thể vẫn tương đối lớn, nhưng mà cánh của nó lại là mấy cục xương nối liền cùng một chỗ, mà đầu của nó thì là cùng loại với cú mèo đầu. Tần Mặc từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy kiểu này quái điều. Này con quái điểu hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến. Hiện tại lương sư ra cùng bản tử toàn bộ cũng rơi tại này trên mặt khóa, Tần hiểu rõ nếu nếu chính mình không nhanh chóng giải quyết, con quái điểu này Hai người bọn họ sợ rằng sẽ kiệt sức, trực tiếp rơi xuống đến đất này bên trên. Lúc này cách đó không xa thủy còn không ngừng đánh thẳng vào bàn tử cùng Lương sư ra tay. Này nhiệt độ của nước đúng là rất cao, cho nên hai người bọn họ tay cũng có chút không kiên trì nổi. Bàn tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, dặn dò nói: Người quay qua tới cứu ta, nơi này thật sự là quá nguy hiểm." Có thể Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu, một bên khác Ngô Thiên chân nắm chặt nắm đấm, hắn cũng tại lúc này hướng thẳng đến dưới nước đi qua, thế nhưng lão Dương lại vội vàng kéo một chút cánh tay của hắn. "Ngươi làm gì chứ? Ngươi không thấy được Tần Mặc bọn hắn gặp nguy hiểm sao?" Bên này còn là có một trích quái điểu, bọn hắn có thể hay không chịu đựng cũng không nhất định, nếu nếu lại bị này con quái điểu cho công kích đến, vậy liền nguy hiểm. Nói xong Ngô Thiên Chân liền không có sen vào nữa lao dương nhiều như vậy, ngược lại là hướng phía Tần Mặc bên ấy bơi đi, cũng không lâu lắm hắn cũng đi tới này vách núi bên cạnh xiển xích nơi này, hắn theo xiển xích đi tới Tần Mặc bên người. Chỉ tiếc Ngô Thiên Chân hiện tại chỉ có thể nằm sấp ở cái địa phương này, gặp được này đến hạ cao như vậy, Ngô Thiên Chân trong lòng đã cảm thấy có chút lo lắng. Tần Mặc nhíu mày, nhìn Ngô Chân. Ngươi không cần tới đến. Không sao. Chờ một lát ngươi trước đối phó này con quái điểu ta đem lương sư ra cùng bản tử cấp cứu đến bên ấy. Lão Dương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể hướng phía bên này đổi tới. Lão Dương cảm thấy lấy Ngô Thiên Chân một người thể lực, không nhất định có thể đem bản tử cùng lương sư ra liền đi qua, cho nên hắn cũng chỉ có thể đến. Tần Mặc nắm lên nắm đấm, tiếp lấy Tần Mặc thì gật đầu một cái. Tốc độ của các ngươi hơi nhanh một chút, ta tới đối phó con quái điều này. Tần Mặc thân thủ vẫn tương đối không tầm thường, hiện tại Tần Mặc chính tại cái này trên mặt ống quá đứng, với lại Tần Mặc cũng không có, bởi vì này xiển xích tương đối hẹp, nhận ảnh hưởng gì. Chương 187, quái điểu, chương 187, quái điểu. Cái đó quái điểu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hướng thẳng đến Tần Mặc bay tới, cùng lúc đó trong miệng của hắn mặt còn phát ra tới một thanh âm. Chít chít. Tần Mặc không cùng không có con quái điểu này nói nhiều như vậy, chỉ là lấy ra chính mình Thiên Thần kiếm. Trước đây Tần Mặc là chuẩn bị lấy ra trừ ma pháp trượng cùng Thiên Thần kiếm phối hợp sử dụng, thế nhưng Tần Mặc lại cảm thấy đây là đang trên mặt ống khóa, nếu không cẩn thận rất có thể hội rơi xuống đất, cho nên chính mình nhất định phải tập trung tinh thần. Đồng thời sử dụng hai vũ khí sẽ để cho Tần Mặc phân tâm. Tần Mặc cứ như vậy nhìn chăm chú cách đó không xa quái điệu đi qua, ngay tại cái kia quái điểu đi vào tần Mặc bên người lúc, Tần Mặc thì dùng trong tay mình thiên thần kiếm hướng phía quái điểu bộ tới. Quái điểu cánh cũng bị Tần Mặc cho chém chúng lần này, làm hạ quái điểu thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, nhưng mà cũng may hắn trực tiếp vẫy một chút hắn cánh thì ổn định thân hình. Quái điểu lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tần Mặc nhìn thấy hắn bộ dáng này liền không nhịn được lắc đầu, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói với hắn nhiều như vậy. Chỉ trong chốc lát Tần Mặc liền đi tới cái này quái điểu bên cạnh, hắn đem lực lượng dốc vào đến trong tay mình cái này tiên thần kiếm phía trên, hướng phía quái điểu bộ tới. Cùng lúc đó trên người Tần Mặc vậy trực tiếp thả ra ngoài một cỗ long khí. Nay con quái điểu cảm nhận được Tần Mặc trên người long khí sau đó, trong mắt thì xuất hiện kiêng kỵ nét mặt, hắn cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Rồi con quái điểu này tương đối gần, Tần Mặc mới phát hiện con quái điểu này đầu lại là máy móc làm ra. Vừa mới bắt đầu hai người bọn họ khoảng cách là xa xôi Tần Mặc, còn tưởng rằng đầu của hắn thật là một cú mèo đầu, làm lúc Tần Mặc còn đang ở tò mò vì sao nơi này sẽ có loại sinh vật này tồn tại. Hiện tại xem ra hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, chẳng qua cái này quái điểu hẳn là bị này mộ huyết chủ nhân đem thả ở cái địa phương này thủ mộ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có giảng nhiều như vậy, chỉ là lại nhìn chăm chú quái điểu, quái điểu cũng tại lúc này đi tới Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc có thể dựa vào cũng chỉ có cái này dây xích sắt, thế nhưng cái đó quái điểu lại có thể tùy tiện bay lượn trong không khí, cho nên Tần Mặc muốn công kích hắn, không là chuyên đơn giản như vậy. Tần Mặc nắm chặt nắm đấm, do dự một chút sau đó, hắn thì nhìn chăm chú này quái điểu. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi này quái điểu có thế nào câu chuyện thật. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì nhìn chăm chú cách đó không xa cái đó từng vết. Cái này dây xích sắt là liên tiếp một bên khác tường vách tần mạc trực tiếp nhanh chóng dọc theo cái này, dây xích sắt hướng phía cái đó tường vách bay đi. Trước đó hệ thống là phần thưởng tần mạc phi diêm tô bích, cho nên tần mạc có thể theo cái này tường vách di động tới. Nay con quái điểu nhìn thấy một màn này, trong mắt thì xuất hiện biểu tình khiếp sợ, tiếp lấy hắn thì hướng phía tần mạc lao đến. Tần mạc cười lạnh một tiếng, lần nữa huy động trong tay mình thiên thần kiếm, thiên thần kiếm hướng phía kia này con quái điểu xương đánh tới. T mạc một cái đánh tới cái này quái điểu cốt trên đầu sau đó, cái này quái điểu xương thượng thì xuất hiện một đạo dấu vết, cùng lúc đó tần mạc có thể cảm nhận được cái này quái điểu tốc độ hình như chậm từng chút một. Mặc dù nói không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng thần mặc có hệ thống tồn tại vẫn có thể cảm giác được. Tần Mặc trong mắt xuất hiện nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú trước mặt con quái điều này. Con quái điều này cũng tại lúc này hướng phía một bên khác di động quá khứ, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tần Mặc cũng không có cùng cái này quái điều nói nhảm chỉ là bỗng chốc vọt tới cái này quái điều trước mặt. Trong tay cái này thiên thần kiếm bông chốc hướng phía quái điểu đánh tới, quái điều thì là không ngừng hướng phía phía sau di động tới. Nhưng Tần Mặc hay là thêm nhanh hơn một chút, tốc độ của mình chạm tới con quái điểu này trên thân. Cùng lúc đó Tần Mặc thân thể không ngừng hướng phía đáy rơi xuống quá khứ, này con quái điểu trong mắt vậy xuất hiện một tia đáp ý nét mặt. Cho dù vừa mới Tần Mặc thoáng một cái lại thương tổn tới hắn một chút lại có thể thế nào đâu. Hiện tại Tần Mặc đã rơi này đến đi xuống, hắn đều muốn nhìn xem tạm, Tần Mặc còn có thể làm sao? Tần Mặc híp mắt, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn dưới đáy cái này dây xích sắt. Một lát sau Tần Mặc liền tóm lấy cái này dây xích sắt, Tần Mặc cũng tại lúc này một xoay chuyển đi tới cái này dây xích sắt phía trên đứng ở này, dây xích bên trên. Nhưng Tần Mặc ba động lại không cẩn thận liên lụy đến cái khác mấy người. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn cứ như vậy nắm chắc dây xích sát, tần Mặc nhìn thấy thể lực của bọn họ đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, trong nội tâm thì lộ buộc một tiếng, tiếp lấy tần Mặc liền muốn trực tiếp đi qua cứu mấy người bọn hắn. Thế nhưng cái đó quái điểu làm sao lại nhường tần Mặc dễ dàng như vậy đạt được đâu? Hắn trực tiếp chắn tần Mặc trước mặt, nhường tần Mặc không có cách nào động đậy. Tần Mặc nhìn thấy quái điểu bộ dáng này thì nắm chặt nắm đấm, nay quái điểu thật sự chính là rất đáng ghét. Nghĩ như vậy tần Mặc lại lần nữa nhìn trong tay mình thiên thần kiếm, cùng lúc đó tần Mặc khí thế trên người vậy tán phát ra. Băng tinh ngưng kết thuật Hiện tại con quái điều này khoảng cách tần mặt vẫn tương đối gần cho nên tần mặc sử dụng băng tinh sau đó hắn căn bản là đào thoát không xong. Tần mặc cứ như vậy nhìn quái điều quái điều dùng sức muốn tránh thoát tần mặt băng tinh thế nhưng hắn nhưng không có cái đó lực lượng. một lát sau tần mặc thì bay đến con quái điều này bên cạnh đồng thời tần mặc vậy vùng động thủ bên trong thiên thần kiếm thiên thần kiếm lần nữa đánh tới cái này quái đều trên thân quái điều nhìn thấy tần mặt bộ dáng này trong nội tâm thì kỷ lộộc một tiếng bởi vì hắn hiểu rõ hắn có thể xác thực không phải là đối thủ củat tầng mặc vậy phải làm sao bây giờ mới tốt Tần Mặc thoáng một cái hướng thẳng đến quái điểu bộ tới, quái điểu không có biện pháp gì cũng chỉ có thể cùng Tần Mặc cứng đối cứng. Hắn cánh cùng Tần Mặc trong tay Thiên Thần kiếm đối với đụng một cái, chỉ tiếc Tần Mặc Thiên Thần kiếm thật sự là quá mức cứng rắn, cho nên con quái điểu này xương cốt ngay lập tức phát ra răng rắc một tiếng. Hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xương cốt của mình phía trên, hắn phát hiện xương cốt của mình đã có một chút muốn vỡ vụn dấu vết. Cánh của nó tổng cộng là có 5 cục xương tổ chức mà thành. Trong đó một viên xương vỡ cũng không ảnh hưởng hắn xương cốt của hắn, nhưng xác thực hội giảm bất tốc độ của nó. Lúc này những kêu băng tinh vậy trực tiếp bị cái này quái điểu cho dễ coi bỏ. Hán đội vàng cùng Tần Mặc kéo dài khoảng cách. Hắn có thể không phải người ngu, nếu ở cái địa phương này tiếp tục ở lại, chờ một lát nhất định sẽ lại bị Tần Mặc cho chủ công đánh tới. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, nô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân. Quái Điểu cũng là chú ý tới mấy người này, hắn hiểu rõ Tần Mặc vẫn tương đối để ý mấy người này, đã như vậy, thì hắn có hay không có thể theo mấy người này trên thân ra tay đâu? Chương 188, uy lực khủng bố, chương 188, uy lực khủng bố. Suy nghĩ một chút sau đó, Quái Điểu trong mắt thì xuất hiện đáp ý nét mặt, hắn nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn đứng thẳng đến Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn bắt tới. Tần Mặc híp mắt liền trực tiếp chắn con quái điểu này trước mặt. Muốn công kích đồng bạn của ta, cũng phải nhìn nhìn ta có đồng ý hay không. Này con quái điểu nghe được Tần Mặc nói như vậy, thì nhíu mày, tiếp lấy hắn thì hít sâu một hơi. Không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ nói như vậy. Chẳng qua này con quái điểu vậy căn bản cũng không có giảm bất tốc độ, chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới mập mạp bên cạnh. Hắn là chuẩn bị trực tiếp dùng hắn cánh hướng phía bản tử đánh tới, thế nhưng trên người Tần Mặc thì phát ra to lớn long khí bao phủ lại bản tử. Này con quái điểu sát thực muốn công kích bản tử, thế nhưng này long khí nhường hắn chỉ trệ không tiến. Quái điểu dứt khoát quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên chân. Hắn cũng không tin trên người Tần Mặc có nhiều như vậy long khí, có thể đồng thời bảo hộ được hai người kia. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền cầm lấy trong tay Thiên Thần kiếm, hướng phía quái điểu đập tới. Quái điểu không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể sửa đổi công kích của nó phương hướng. Quái điểu có chút tức giận nhìn chăm chú Tần Mặc. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy. Có ta ở đây nơi này, ngươi thì nghĩ muốn thương tổn đến đồng bạn của ta. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên chân. Các ngươi cảm giác thế nào? Ngô Thiên Trần lắc đầu, Mặc dù nói hiện tại bọn hắn sắc thực cảm giác được rất chất vặn, nhưng mà cũng may có Tần Mặc ở chỗ này bảo vệ bọn hắn. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa suối nước nóng trên nước. Này suối nước nóng nhiệt độ của nước thật sự là có chút cao, này suối nước nóng thủy thế nào tại nô thiên chân trên tay của bọn hắn hội nhường tay của bọn hắn chết khí lực. Do dự một chút Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, lấy ra một khí lưu. Cái này khí lưu trực tiếp chặn cách đó không xa suối nước nóng thủy. Nô thiên chân trong mắt của bọn hắn xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, mấy người bọn hắn cũng tại lúc này liếc nhau một cái. Tất nhiên Tần Mặc đều đã giúp chúng ta đến loại trình độ này. Vậy chúng ta vậy tuyệt đối không thể cô phụ tần mặc kỳ vọng, vội vàng nhanh một chút đi. Chỉ cần bọn hắn có thể mau sớm leo đến trên mờ, tần mặc cũng sẽ không cần ở chỗ này tiếp tục cùng này con quái điều chiến đấu. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, liền không có lại nhiều giảng, bọn hắn cũng tại lúc này lần nữa tăng nhanh tốc độ của bọn hắn, tiếp tục hướng mặt trước di động. Tần Mặc vậy chính ở chỗ này không ngừng đối phó trước mặt quái điểu, quái điểu nhìn thấy Ngô Thiên Chân bọn hắn lập tức liền muốn lên bờ, trong nội tâm đã cảm thấy có chút nóng nảy. Nhìn tới hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, rốt cuộc tần mặc thực lực ở trên người hắn, chỉ cần Ngô Thiên Chân bọn hắn có thể chạy đến trên bờ. Tần Mặc thì nhất định sẽ quá khứ, đến lúc đó hắn thì không có cách nào công kích được mấy người này. Nghĩ thông suốt sau đó quái điểu liền lại nhìn chăm chú Tần Mặc, hắn hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, Tần Mặc không có nghĩ đến cái này quái điểu vậy mà sẽ bộ dáng này, cho nên thì mau đem trong tay mình Thiên Thần kiếm chắn trước mặt. Ngay con quái điểu miệng trực tiếp đánh tới Tần Mặc Thiên Thần kiếm phía trên, hắn cũng tại lúc này há to miệng cắn Tần Mặc Thiên Thần kiếm. Sau một khắc hắn liền muốn trực tiếp đem Tần Mặc Thiên Thần kiếm cho cắn qua đi, thế nhưng Tần Mặc lại thật chặt lôi kéo chính mình Thiên Thần kiếm, nhường hắn không có cách nào động đậy. Nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này, hắn thì nhíu mày, Hai người bọn họ cứ như vậy ở chỗ này không ngừng giằng co, Tần Mặc bắt lấy một cơ hội, thì một cước hướng phía cái này quái điểu cánh đạp tới. Cái này quái điểu không có biện pháp gì, vội vàng hướng phía bên cạnh nghiêng qua một chút, Tần Mặc một cước này vậy đạp cái không. Hừ lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt lại đặt ở một bên khác trên vách tường. Tần Mặc chảnh giật mình trong tay mình Thiên Thần kiếm, Thiên Thần kiếm thì thay đổi một chút phương hướng, nếu nếu con quái điểu này không há mồm lời nói, miệng của hắn liền sẽ bị Thiên Thần kiếm bị đả thương. Quái điểu không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể cùng Tần Mặc kéo ra một khoảng cách. Tần Mặc trực tiếp dọc theo cái này, dây xích sắt tiếp tục hướng mặt trước chạy, không có qua bao lâu thời gian, hắn thì dọc theo khối kia thạch bích bay đến giữa không trung. Cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới hướng phía này còn quái điểu bổ tới. Nay con quái điểu vội vàng nhào tới trong hắn cánh chánh né Tần Mặc công kích, có thể cho dù như thế, Tần Mặc còn có thể một mực đi theo hắn. Nhìn thấy Tần Mặc có thể trong không khí lướt đi, quái điểu trong mắt thì lóe lên kinh dị nét mặt, hắn cũng tại lúc này càng thêm cảnh giác. Trước đây hắn thì cảm thấy mình không nhất định có thể đánh thắng được Tần mặt, hiện tại hắn càng thấy thích mơ hồ. Tần Mặc cũng nhìn được quái điểu nét mặt, làm Hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, Tần Mặc cũng tại lúc này đem chính mình tất cả lực lượng cũng dốc vào ở trong tay cái này Thiên Thần kiếm phía trên. Tần Mặc Thiên Thần kiếm hướng thẳng đến cái đó quái điểu đâm tới, quái điểu cánh bị Tần Mặc cho chém trúng lần này. Quái điểu có thể rất rõ ràng cảm thụ đến chính mình bên cạnh xương cốt truyền đến răng rắc một tiếng, hắn bay đầu nhìn một chút chính mình cánh. Hắn phát hiện Tần Mặc thoáng một cái lại trực tiếp chặt đứt hắn ba cục xương. Trước đây hắn bên này cũng chỉ có 5 cục xương bị chặt đoạn mất ba cây, vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai cây. Uy lực khủng bố như vậy sao? Nay con quái điểu lại nhìn Tần Mặc Tiếp lấy hắn thì há to miệng, muốn hướng phía tần mạc cắn qua đi. Này quái điểu miệng mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng là vẫn tương đối bén nhọn, nếu như là thoáng một cái có thể cắn tần mạc, kia tần mạc thịt nhất định sẽ bị hắn cho xé xuống một khối. Tần mạc lại cười lạnh một tiếng, lắc đầu, tiếp lấy tần mạc liền cùng con quái điểu này kéo ra một khoảng cách. Hắn lại đưa ánh mắt đặt ở con quái điểu này trên thân, quái điểu cũng tại lúc này cao mày nhìn tần mạc. Tần mạc thừa dịp vừa mới phản tác dụng lực trực tiếp đi tới cái nải dây xích bên cạnh, tiếp lấy tần mạc liền lại là bỗng leo lên đến cái nải dây xích phía trên. Quái điểu nhịn không được cảm thấy có chút bực bội không ngờ rằng bất kể như thế nào cũng không có cách nào đem Tần Mặc cho đánh rơi xuống. Quái điểu lại quay đầu nhìn một bên khác nô thiên chân bọn hắn. Hiện tại hắn đã không có cách đối kháng Tần Mặc, hắn cánh vậy cũng chỉ còn lại có 2 cây, với lại tốc độ vậy sẽ trở nên phi thường chậm chạp, nếu là không nhanh chóng đem mấy người này cho làm rơi lời nói, vậy liền chết chắc rồi. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cái đó suối nước nóng dưới đáy nước khí lưu bên trên, liền để Tần Mặc dùng cái này khí lưu đến ngăn cách suối nước nóng kia thủy, vậy hắn liền trực tiếp đem này khí lưu cho đánh vỡ. Không có này khí lưu nô thiên chân mấy người bọn hắn thì nhất định sẽ bị này suối nước nóng thủy cho nóng, đến lúc đó không chừng mấy người bọn hắn thì sẽ tự động rơi xuống. Nghĩ tới cái này quái điệu, thì hướng thẳng đến suối nước nóng thủy vào tới. Tân mặc nhìn thấy một màn này thì hư lạnh một tiếng.